Chương 160, ngươi cảm thấy ta cần ăn loại đồ vật này sao? Chương 160, ngươi cảm thấy ta cần ăn loại đồ vật này sao? Phùng Tiêu ôm lấy Vương Tiễn Như chính là vứt xuống trên ghế sofa, bất đắc gì nói, "Ta đi làm chuyện đừng đắn, không có làm loạn." "Nữ nhân này a, trong đầu cả ngày đều ở nghĩ cái gì a?" Tại nam nhân các ngươi trong mắt, loại chuyện đó là chuyện đứng đắn sao? Vương Tiến Như xấu hổ nhìn xem Phùng Tiêu, mười phần ngượng ngùng. "Đúng a?" Phùng Tiêu cho rằng Vương Tiến Như nói là chuyện cứu người, cho nên không chút do dự chính là nhẹ gật đầu. Nhưng mà vừa mới dứt lời, hắn liền nghĩ đến chỗ nỗ chốt, vội vàng giải thích nói, Ta không phải ý tứ kia, ngươi không nên hiểu lầm. Vậy là ngươi cái nào ý tứ? Vương Tiến Như cúi đầu nói, ý của ta là không có làm loạn. Phùng Tiêu xoa xoa mồ hôi chán, chỉ cảm thấy tốt hô a. Nói xong ôn nhu hương đầu, cái này cùng phía trước nghĩ làm sao không giống. Đó chính là tại nam nhân các ngươi trong mắt, loại chuyện đó không tính làm loạn rồi. Vương Tiến Như ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm vào Phùng Tiêu. Cái này có lẽ mỗi người cách nhìn không giống a. Phùng Tiêu bất đắc dĩ giải thích một tiếng. Còn nói ngươi không có làm, nhìn, cho ta lựa rối đi ra rồi hả? Vương Tiễn Như nhếch miệng. Cái gì nha? Ta căn bản liền không có làm loạn. Phùng Tiêu muốn tổ huyết, kỳ thật ngươi không cần giải thích. Ngươi không quản làm cái gì cũng không quan hệ, ta không để ý, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền tốt. Vương Tiễn Như bỗng nhiên dùng hai tay ôm lấy Phùng Tiêu cái cổ, đôi mắt bên trong Lưu Ba hơi đổi, tràn ngập thâm tình. Nàng là một cái mang theo nữ nhi ly dị thiếu phụ, có thể cùng Phùng Tiêu cùng một chỗ liền rất thỏa mãn, không dám yêu cầu cái gì. Ngươi thật tốt. Phùng Tiêu cảm động ôm lấy Vương Tiễn Như, đem đầu có chút gác ở trên bờ vai. Kỳ thật nếu là có cơ hội liền nhiều mang theo Hàn Túc cùng một chỗ, hắn đều 40 tuổi còn chưa có kết hôn, rất khổ. Vương Thiến Như ôm thật chặt Phùng Tiêu, sắc mặt xấu hổ nói: "Nhưng mà chờ nửa ngày, Phùng Tiêu đều không có trả lời. Người tại sao không nói chuyện?" Vương Thiến Như lại là nhỏ giọng hỏi, một hồi rốt cục là nhịn không được, đem ánh mắt có chút nhìn sang, mới phát hiện Phùng Tiêu vậy mà đã ghé vào trên người nàng ngủ rồi. Mệt mỏi như vậy sao? Vương Tiến Như sắc mặt sửng sở, trong lòng nghĩ có phải là muốn mua chút gì đó thật bẩm bành, Livyji hủ hạng loạn loại hình đồ vật trở về. Không phải vậy Phùng Tiêu cũng quá không hăng hái. Phùng Tiêu may mắn giờ phút này đã ngủ rồi, không phải vậy biết Vương Thiến Như ý nghĩ, sợ la thỏ đáng chẳng chứng minh một cái chính mình mạnh bao nhiêu. Vương Tiến như một người suy nghĩ lung tung một hồi, cũng là buồn ngủ đánh tới, nhắm mắt lại ngủ say mất. Liên tại hai người ôm nhau ngủ tiếp đi không lâu, khách nằm cửa bỗng nhiên mở, một cái ngọc bội chậm rãi treo đến Phùng Tiêu bên người. Tiểu Hồ Hồ từ quỷ ngọc bên trong bay ra, nhìn xem ôm nhau ngủ hai người, khuôn mặt nhỏ có chút bất mãn. Lớn sắp thôi, nam nhân không có một cái tốt. Tiểu Hồ Hồ trầm thấp chửi mắng một tiếng, sau đó hai tay đánh ra một cái động tác tay, một khối nồng đẫm linh khí lập tức từ quỷ ngọc bên trong truyền Phùng Tiêu trong cơ thể. Một màn này rước chừng kéo dài 1 giờ, nàng mới là đỉnh trì đưa vào, sau đó lại là há mồm mắng Tiêu vài câu, chuẩn bị trở về phòng. Đúng lúc này, phòng Tiêu cửa phòng cũng đông nhiên mở, chỉ thấy một cái hát môi cầu nhanh như chớp lao tới, tại trên mặt đất nhẹ nhẹ nhõp nhót, nhót. "Tiểu hắc đản, không có ngươi phần, ngươi cũng đừng ngủ nhảy nhót." Tiểu hồ hồ im lặng nhìn thoáng qua hát môi cầu, sau đó quả quyết trở lại quỷ ngọc bên trong, lại là chậm rãi bay về gian phòng của mình. Hát môi cầu gặp cái này tựa hồ có chút thất vọng, tại trên mặt đất vừa đi vừa về lăn vài vòng, phản phất tại làm nũng lăn lộn đồ dạng. Nó cuối cùng cũng không có trở về phòng, trực tiếp là đẩy ra Tiêu cùng Vương Thiến như ở giữa. Một đêm thoáng qua mà qua. Mặt trời từ phương đông mọc lên, chói lọi mặt trời ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sắt đất chiếu vào, lộ ra trong phòng đều là long lành không ít. Phong Tiêu mí mắt có chút giật giật, sau đó con mắt nháy mắt mở ra, khi thấy bị chính mình ôm vào trong ngực Vương Tiễn Như lúc, trong lòng mới là thở dài một hơi. Tối hôm qua quá mệt mỏi, vậy mà lại ngủ rồi. Phung Tiêu lắc đầu, đây đối với một cái tu giả đến nói, quả thực là không có khả năng phát sinh sự tình. Có chút trầm một cái, phung Tiêu chuẩn bị đứng dậy, lại không có nghĩ cái này khẽ động đem Vương Tiễn Như cũng là bừng tỉnh. Người đã tỉnh a? Vương Tiễn Như vừa mở mắt chính là nhìn thấy Phùng Tiêu, gương mặt xinh đẹp bên trên có chút xấu hổ. Đây là nàng lần thứ nhất cùng Phùng Tiêu cùng một chỗ qua đêm đâu, chỉ là hai người ôm nhau ngủ, cái gì cũng không có làm. "Ân, tối hôm qua quá mệt mỏi, cho nên ngủ rồi." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, lập tức dựa khoát tại ôm nằm một hồi. "Nha." "Chậc." Vương Tiến Như kinh ngạc kêu một tiếng, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ nhỏ máu. "Làm sao vậy?" Phùng Tiêu sững sờ. "Ngươi thứ gì đó đặt ta?" Vương Tiến Như tối đầu, âm thanh giống như con muỗi đồng dạng. "A." Phùng Tiêu có chút kinh ngạc, chính mình đổ vật đặt tiểu Như. Hắn đối đầu xuống đi xem xét, khóe miệng không khỏi kéo ra. Cái này hắc môi cầu thật sự là muốn ăn đòn, hắn cùng tiểu Như ngủ một giấc, cũng muốn chen đến chính giữa đến. Là hắc môi cầu của ngươi. Phùng Tiêu đem hắc môi cầu cầm lên, cười khan một tiếng. Đây là cái gì nha? Vương Tiến Như vừa nhìn thấy hắc môi cầu liền biết chính mình nghĩ sai, càng thêm ngủng. Thế nhưng rất nhanh trong lòng cái kia lao xấu hổ chính là bị Hiếu Kỳ thay thế đi qua. Đây là quả trứng a. Phung Tiêu giải thích một chút. Có thể là cái này quả trứng màu đen làm sao sẽ chạy đến hai chính giữa đến a? Vương Tiễn Như thẹn nói. Đoan Trường là nhàn. Phùng Tiêu im lặng trả lời, quả quyết đem hắc môi cầu vứt qua một bên đi. Một màn này nhìn Vương Tiến Như lập tức kinh hô một tiếng, sợ hãi Phùng Tiêu đem trứng đập vỡ. Không có việc gì, cái này vỏ trứng dày, nền không nát. Phùng Tiêu không để ý xoa tay, sau đó bươm lòng ra Vương Tiễn Như, đứng lên. Hắn cảm thụ thân thể một cái tình huống, kinh ngạc phát hiện nguyên bản chống rống thân thể giờ phút này vậy mà sụt doanh, thậm chí so trước đó còn muốn tốt, kết luận khí tầng 2 chỉ kém một bước ngắn. Đây là có chuyện gì? Phùng Tiêu kinh nghi bất định nghĩ đến, tỉnh lại sau rất ngủ, cảnh giới vậy mà không lui phần tăng. Nghĩ tới đây, đem ánh mắt rời về phía Vương như chẳng lẽ cùng nữ nhân ôm ngủ còn có thể tăng tu vi lúc này Vương Tiến như cũng đúng lúc đem ánh mắt nhìn hướng không tiêu bốn mắt nhìn nhau phía dưới, ngừ lại lộ ra là lướt Phung thiêu ta có chuyện muốn cùng người nói Vương Vươngến như có chút chịu không được Phùng tiêu ánh mắt nóng bỏng túi đầu nói chuyện gì nói đi Phung tiêu ba khí vung tay lên cảm thấy hiện tại thân thể vô cùng tốt làm cái gì đều không nói chơi ta sẽ trở đi ra mua cho người điểm lưuủ Vương Tiến như xấu hổ nói cái gì Phung thiêu kinh ngạc hỏi cho rằng lỗ thai của mình ngay lầm lưuủ an toàn chị Thần Hương, không chứa đường. Đích thật là cái thứ tốt, thế nhưng hắn không cần a. Ngươi là không quen ăn lưu beige hủ ạọn sao? Nếu không mua chút thận bảo mảnh cũng có thể. Vương Tiễn Như nhìn thấy Phùng Tiêu sắc mặt, cho rằng không thích ăn cái này, cho nên đổi một loại thuốc. "Không phải, ta tại sao phải ăn cái này?" Phùng Tiêu im lặng hỏi. "Bởi vì ngươi không được a." Vương Tiến Như nhìn thoáng qua Phùng Tiêu. Phùng Tiêu nghe vậy trầm mặt, đây là tại khiêu khích chính mình sao? Là cho là hắn tối hôm qua ngủ rồi, cho nên tại coi rẻ mình không? Ngươi là muốn khiêu chiến ta nam tính uy nghiêm sao? Phùng Tiêu nhìn hướng Vương Tiễn Như. Ánh mắt bên trong tràn đầy sự mệt tính. Ngươi vẫn là không muốn dáng chống đỡ, tối hôm qua đi ra 2 giờ cứ như vậy mệt mỏi. Vương Tiến Như đẩy ra Phùng Tiêu, trên mặt đỏ như máu. Xem ra ta cần thiết chứng minh một cái chính mình. Phùng Tiêu nghiêm túc nói, một cái sói đói trụi muồi chính là đem Vương Tiễn Như đặt ở dưới thân. Phong quang vô hạ tốt, không thể làm người ngoài nói cũng. 2 giờ về sau, Phùng Tiêu nhìn xem không muốn nhúc nhích Vương Tiễn Như, hài lòng đem y phục mặt lên. Ngươi cảm thấy ta còn cần ăn cái kia cái gì sao? Phùng Tiêu hỏi. Chương 161, muốn ta bồi ngươi đi nhìn sao? Chương 161, muốn ta bồi đi nhìn sao? không muốn mặt. Vương Tiến Như quay đầu lại, không muốn đi nhìn Phùng Tiêu. Nàng giờ phút này tâm tình không hiểu, biết chính mình phía trước nghĩ sai, Phùng Tiêu dạng này chỗ nào cần ăn cái gì lưu a zi hủ hàng ngoạn. Hôm nay là chủ nhật, ta sẽ chờ đi chuyến bệnh viện, ngươi cùng tiểu tiểu muốn ăn cái gì, ta sẽ chờ cho hai người mang về." Phùng Tiêu cười hỏi. Vương Tiến Như là hắn tại địa cầu bên trên một nữ nhân đầu tiên, cũng là hiện nay nhất làm cho hắn động tâm hai nữ nhân một trong, một những tại thiên diễn đại thế giới. Nghĩ đến tiên diễn đại thế giới nữ nhân kia, Phùng Tiêu trong lòng có chút bực mình nhưng lúc nào mới có thể trở về? Sư muội, ngươi bây giờ thế nào? ngươi thế nào? Vương Tiến Như nhìn thấy Phùng Tiêu nói xong nói xong sắc mặt có chút đảm đạm, vội vàng hỏi nói, "Không có việc gì?" Phùng Tiêu phản ứng lại, cười lắc đầu, lại nói, Người muốn ăn cái gì? Còn không có nói cho ta biết chứ? Nhà ta trong tủ lạnh có đồ ăn, chờ chút ta xảo mấy cái, người đi mau đi." Vương Tiến Như nhu thuận nói, "Ha ha, vậy cũng được, ta còn không có hưởng qua tay nghề của người đâu." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, đơn giản rửa mặt một phen chính là đi ra ngoài cửa. Tối hôm qua cùng Vương Tiểu Dương nói tốt, hắn phải đi Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân y viện, La Hầu kia tạm thời không có việc gì, nhưng Viễn Chân còn chờ hắn đi cứu trị. Đường thật bị tắc cụt. Bất quá trước đó, hắn trước tiên cần phải đi nhìn một cái Trương Ngốc Nhiên, dù sao hắn đặt ở trên thân người khác linh khí chỉ có thể duy trì một ngày, một ngày sau đó liền sẽ tan mất. Cho nên hiện tại Trương Ngốc Nhiên là tình huống như thế nào hắn cũng không biết. Nghĩ tới đây, Phung Tiêu lắc đầu, tự biết đây coi như là hắn trách trách, nếu là Trương Ngốc Nhiên trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện, vậy hắn thật không biết làm sao đối mặt Trương thư ký. Trương Ngốc Nhiên giờ phút này cùng Lâm Vĩ ngồi tại Kim Lăng đại học thư viện bên trong, Lâm Vĩ chỉ lặng nhìn xem sách, mà Trương Úc Nhiên thì có vẻ hơi không quan tâm, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn xem, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhiên nhân, ngươi vẫn là xem thật kỹ sách, đừng nghĩ người hộ vệ kia." Lâm Vĩ nhíu như mày, nàng cảm thấy chính mình cái này khuê mật có chút tẩu hỏa nhập ma, một cái bảo tiêu mà thôi, vẫn là trường cấp 3 trình độ. Dạng này nhân vật có thể đơn giản làm cái bằng hữu, đùa giỡn một chút, nhưng tuyệt không thể xem như đối tượng. Các nàng loại người này, nhà con cái nhất định môn đang hồ đối, không phải là cái gì người đều có thể xứng được với, miễn cương cùng một chỗ, cuối cùng sẽ chỉ hại song phương. Cái này chẳng những dính đến gia đình bối cảnh, hai người quan niệm cũng có cách biệt một trời. Ta không nghĩ Tiêu, chứ góc nhiên lắc đầu. Nàng hiện tại trong lòng rất loạn. Phía trước rõ ràng như vậy chán ghét Phùng Tiêu, có thể là từ khi ngày đó nhìn thấy Phùng Tiêu cùng Trương Tiểu Nhã như vậy thân mật về sau, trong lòng liền có một chút khó chịu, Phùng Tiêu cái bóng cũng luôn là trong đầu vung đi không được. Còn nói không nghĩ. Lâm Vĩ trên mặt có chút im lặng, lại nói: "Dù sao trong lòng ngươi có cái đó đếm, ngươi cùng hắn chú định không có khả năng. Không nói Trương thư ký, liền tính phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý hai người cùng một chỗ. Có thể là ra ra ta tựa hồ rất xem trọng hắn đâu. Mà còn hắn thất trách, ngày hôm qua không có tới tìm ta. Đây coi như là cái gì bạo tiêu a?" Trước gục nhiên giải thích một tiếng. "Ai Ta nhìn ngươi thật sự là tàu hỏa nhập ma." Lâm Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người trong lúc nói chuyện, một cái bóng loáng đẩy mặt thanh niên nâng một lớn đoá hoa, cười tủm tìm đi tới. "Nhiên Nhiên, Phỉ Phỉ, đã lâu không gặp a. Âu Dương, tại sao lại là ngươi? Cái này mới vừa vận thanh tịnh hai ngày." Lâm Phỉ nhíu mày nhìn thoáng qua bóng loáng đẩy mặt Âu Dương. Phía trước cái này nhị thế tổ bị Phùng Tiêu Vũ nhục một trầu về sau, liền mấy ngày không có lộ diện, kết quả không nghĩ tới Phùng Tiêu cả ngày hôm qua không có tới, cái này nhị thế tổ lập tức liền xuất hiện. Xem ra Phùng Tiêu tại vẫn có chút chỗ tốt. Thế nào? Mới 2 ngày không gặp, liền nghĩ ta. Âu Dương mặt không đỏ tim không đập cười một tiếng. Haha, ha, ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta cùng Nhiên Nhiên học tập. Lâm Phỉ cười lạnh một tiếng, nàng nguyên bản đối Âu Dương khá lịch sự, thế nhưng từ lần trước phòng ăn sự tình về sau, Phùng Tiêu thay đổi nàng ý nghĩ. Đối với mấy cái này, nhị thế tổ vẫn là không thể quá bức tích, cho phép mơ màng không gian. Ta cũng không phải là tới tìm ngươi. Âu Dương nhìn thấy Lâm Phỉ như thế không khách khí, thái độ cũng là lạnh xuống. Ngươi? Lâm Phỉ có chút khó thở, nhưng mà Âu Dương không có để ý nàng, mà là đem hoa hồng đưa tới trước Nhiên trước mặt, cười nói: "Nhiên Nhiên, Cái này hoa như vậy hơn thơm, giống như ngươi đồng dạng, để cho người ta lưu luyến quên vẻ. Nghe lấy cái này thổ vị lời ấu hiếm, trước Úc Nhiên chỉ cảm thấy vừa vặn ăn cơm sáng kém chút đều cho nó ra. Ngươi có thể hay không đừng buồn nó ta, có thể hay không tranh thủ thời gian biến mất tại trước mắt ta." Trước Úc Nhiên nếu mày nói. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Phong Tiêu, nơi nào sẽ lý vốn là cực kỳ chán ghét Âu Dương. Muốn ta biến mất cũng được, nhưng ngươi muốn đáp ứng ngồi ta xem phim." Âu Dương từ trong túi tiền lấy ra hai chương vé xem phim, phiếu bên trên điện ảnh tên gọi Kim Lăng ái tình cố sự. Cái này điện ảnh giải thích Kim Lăng thị người tình yêu cố sự. Hiện tại là trên thị trường tiếng hô rất cao một bộ phim. Thế nào? Chỉ cần người đáp ứng ta, ta lập tức liền đi." Âu Dương cười tùng tìm nói. Chứ Úc Nhiên nghe vậy trên mặt hiện lên một tia độ khí, cái này Âu Dương là càng ngày càng quá đáng, cũng dám uy hiếp chính mình. Nàng đang chuẩn bị cự tuyệt, lúc này một đạo băng lãnh âm thanh vang vọng tại thư viện bên trong. "Muốn ta bồi ngươi đi nhìn nha." Chương 162, Kim Lăng ái tình cố sự, chương 162, Kim Lăng ái tỉnh cố sự. Người nào dám ở trước mặt ta dương ai?" Âu Dương gần như không do dự quay đầu quát lớn, hắn ngay tại tầng gái, lại có người dám đi lên tự tìm phiền phức. Ai không biết hắn Âu Dương thống hận nhất chính là có người quay rầy hắn tang gái. Thế nhưng coi hắn nhìn thấy người nói chuyện là Phùng Tiêu lúc, trên mặt khẽ giật mình, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Lại là ngươi? Âu Dương lạnh giọng nói, phía trước Phùng Tiêu tại nhà ăn để hắn mất hết mặt mũi, hắn chỉ là để một cái lao sư hơi chút vũ nhục Phùng Tiêu một cái. Đến mức phía sau trả thù, hắn còn đang chờ Vương Minh đáp lời. Dù sao Phùng Tiêu rất có thể đánh, tìm một chút tiểu lưu manh không giải quyết được vấn đề. Làm sao? Người rất kinh ngạc. Có phải là nghe đến ta nói bồi ngươi xem phim, ngươi sướng đến phát rồ rồi? Phùng Tiêu chậm rãi đi đến Âu Dương trước mặt, từ trong tay hắn cầm qua vẽ xem phim, hơi nhìn một chút. "Ai ơi, còn Kim Lăng ái tỉnh cố sự a. Nghĩ không ra Âu đại thiếu đủ lãng mạn a." Phung Tiêu giả bộ kinh ngạc một tiếng, sau đó coi nhẹ sắc mặt tái xanh Âu Dương, ngược lại đem ánh mắt nhìn hướng Trương Ngốc Nhiên cùng Lâm Phỉ. Hai vị đại tiểu thư cũng muốn đi xem phim sao? Không nhìn. Lâm Phỉ trực tiếp lắc đầu, đến mức Trương Ngốc Nhiên tựa hồ trong lòng tức giận, căn bản không có phản ứng Phùng Tiêu. Tất nhiên cũng không nhìn, vậy cái này phiếu muốn tới có làm được cái gì? Tiêu cười nhạt một tiếng, đem trong tay hai chương vé xem phim xé thành hai nửa. "Ngươi Âu Dương gặp cái này biến sắc, đây chính là hắn vẽ xem phim, mua đến nước Trường Trương gấp nhiên xem phim. Bây giờ lại bị Phùng Tiêu làm chính mình mặt sẽ đi. Cái này khó tránh quá mức khoa trương a. Làm sao vậy? Ngươi đối ta rất có ý kiến. Phùng Tiêu liếc nhìn Âu Dương, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá đáng." Âu Dương tức giận nói, "Ta quá đáng, ngươi có thể làm gì được ta?" Phùng Tiêu hai tay ôm vai, cười lạnh một tiếng lại nói, "Có phải là lại muốn tìm cái kia Phan lão sư cho ta khó sự a?" Âu Dương nghe vậy biến sắc, việc này Phùng Tiêu làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Phan lão sư nói cho hắn biết? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Âu Dương thần sắc lạnh nhạt trả lời. Trong lòng đặt quyết tâm, muốn để Phùng Tiêu biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hắn chờ chút lập tức liền muốn liên hệ với mình, hỏi Vương Minh tìm kỹ người không có. Nếu là còn không có tìm tới người, hắn liền tự mình tìm người giải quyết. Ta cần ngươi hiểu không?" 3. Phùng Tiêu một bàn tay chính là vỗ hướng Âu Dương. Một màn này không riêng gì Âu Dương sững sốt, liền bên cạnh hai nữ cũng làm mà bức. Cái này bàn tay đánh cũng quá đột nhiên a. Người dám đánh ta?" Âu Dương khó có thể tin nhìn hướng Phùng Tiêu, lửa trong lòng kém chút để hắn mất đi lý trí. Đây chính là Kim Lang đại học a lại có người dám ở Kim Lăng đại học bên trong đánh hắn. Ba. Phùng Tiêu nghe vậy cười lạnh một tiếng, lại một cái tát trả hỏi đi lên. Đánh ngươi làm sao vậy? Tiếp tục gọi người đến tìm ta phiền phức à? Cái gì phan lão sư, liếu lao sư loại hình đều để đến? Không cần che che lấp lấp, ta tiếp được. Tốt, ngươi có gan. Âu Dương cắn răng nghiến lợi quát, hắn không có như Vương Minh như vậy xúc động, biết chính mình không phải Phùng Tiêu đối thủ, cho nên nhịn xuống. Bất quá hai cái này bàn tay, hắn nhất định muốn gấp 10 đánh trở về. Thú này không báo, ta thể không là người. Âu Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, bộ mặt gò má chính là oán hận giợi Ta để ngươi đi rồi sao? Phùng Tiêu nhìn xem Âu Dương bóng lưng, từ tốn nói, lưu lại hai câu lời hung ác liền nghĩ chạy. Thật sự coi chính mình rất lợi hại, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi muốn thế nào? Âu Dương trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, cái này phùng tiêu căn bản bất an xảo lộ đến. Dưới tình huống bình thường, không phải có lẽ chờ hắn để cho người đến, song phương sống mái với nhau sao? Ta không nghĩ thế nào, chỉ là muốn nói cho ngươi một câu." Phùng Tiêu lắc đầu, tiếp theo sắc mặt đột như lạnh. "Về sau tại đến tìm Trương Úc Nhân, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần." Ta ngược lại muốn xem xem da của người có hay không dày như vậy, có thể chịu mấy lần đánh. "Tút, tút, tút." Âu Dương giận quá mà cười, đêm hôm nay coi là vô cùng nực nhã, hắn quay người bụng mặt quay người rời đi, mai cho đến thư viện bên ngoài mới là lấy ra điện thoại, sắc mặt cửu hận phát đi ra. Điện thoại rất nhanh liền bấm. "Vương Minh, ta không chờ được, ta muốn cái kia Phùng Tiêu lập tức ở trước mặt ta quỳ xuống. Người nếu là không được, ta liền tự mình tìm người." Âu Dương phẫn hận nói, tức đến run rẩy cả người. Cái này nếu là không tìm về mặt mũi, hắn khoát đi nhảy sông tính toán. Không nên góp ta tìm một cái rất nhiều so nhân vật, liền hai cái này ngày sự tình, cái kia Phùng Tiêu chết chắc Điện thoại bên kia, Vương Minh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Lúc trước Phùng Tiêu ở cửa trường học đem hắn đánh thành một bộ như lẩu lợn, hắn nhưng là liền ăn cơm đi ngủ đều một mực nhớ kỹ đâu. Người tìm người nào? Âu Dương nghe đến Vương Minh lời nói, phẫn nộ trong lòng lập tức châm điểm. Có thể được Vương Minh gọi là như bức nhân vật, vậy nhất định không đơn giản. Ta Đường Ca, Vương Lượng. Vương Minh em trầm cười một tiếng. Thật, ngươi không có lựa ga ta. Vương Đồng sự tình hắn loại kia thân phận người sẽ giúp chúng ta xử lý sân trường sự tình. Âu Dương trên mặt cũng là vui mừng. Vương Lượng có thể là cái đại nhân vật ta. Sương Mộng sẵn ẩm tập đoàn phó đồng sự tình, tại toàn bộ Kim Lăng thị cũng là ăn mở nhân vật. Haha, ha, ta sẽ lửa người sao? Vương Lượng dù nói thế nào cũng là ta Đường ca, ta bị ức hiếp, hắn đương nhiên sẽ giúp ta ra mặt. Vương Minh cười nhạt một tiếng, trong lời nói rất là khinh miệt. Ha, ha vậy liền tốt. Ta muốn nhìn cái kia Phùng Tiêu quỷ gối tại trước mặt ta cầu xin tha thứ. Âu Dương tựa hồn là nghĩ đến Phùng Tiêu ở trước mặt mình quỷ xuống tình cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Thư viện bên trong Phùng Tiêu đương nhiên sẽ không biết hai cái này cái nhược trí nhị thế tổ sẽ tìm vương lượng đến báo thủ. Nếu là biết, hắn hiện tại sợ là có thể tại chỗ chết cười. Thế nào? Không có sao chứ? Phùng Tiêu mỉm cười nhìn hướng Trương Gốc Nhiên. Đến mức Lâm Phỉ thì là tự động bị hắn xem nhẹ, trước kia hắn cho rằng Lâm Phỉ là cái tốt cô lương, kết quả cũng là định mà người. Chỉ vì hắn là một cái bảo tiêu, liền quyết chính mình không muốn đánh Trương Gốc Nhiên chú ý, còn để chính mình tránh xa một chút, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ai cần người lo? Trương Gốc Nhân hờ nói. Phùng Tiêu không khí đến, nàng trong đầu luôn là đang suy nghĩ hắn. Có thể là thật muốn đi tới trước mặt, trong lòng lại là có chút tức giận. Ta đến là muốn cùng ngươi xin phép nghỉ, ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài, ngươi tận lực không nên chạy loạn." Phong Tiêu cười cười, đối Trương Ngốc Nhiên thái độ cũng không có để ý nhiều. Đơn giản đến nói, hai người giống như hai đầu giao nhau dây, sinh mệnh có thể sẽ va nhau, nhưng về sau xác thực không có chút nào quan hệ, thậm chí sẽ càng cách càng xa. Sớm tại Lâm Phỉ nói cái kia trò chuyện cùng Trương Ngốc Nhiên thái độ lạnh lùng về sau, hắn liền biết trông nom Trương Ngốc Nhiên là hắn một cái nhiệm vụ, chỉ thế thôi. "À, ngươi đi nơi nào cùng ta có quan hệ gì? Ngươi ngày hôm qua không tại?" Không phải cũng không cùng ta chào hỏi sao?" Trương Úc Nhân bỗng nhiên cười một tiếng, trên mặt nhưng là có chút phẫn nộ. "Hôm qua là vấn đề của ta, nếu như nếu là trừ tiền lương lời nói, ngươi có thể cùng Trương thư ký nói." Phong Tiêu đồng ý, cũng không có giải thích cái gì. "Chương 163, mạng người quan trọng, chương 163, mạng người quan trọng." "Ngươi có ý tứ gì?" "Ta là loại kê hơi một tí trừ nhân công tư người sao?" Trương Úc Nhiên tức giận nói. "Ha ha." Phong Tiêu cười cười, cũng không có nhiều lời. Hắn đem một sợi linh khí đánh vào Trương Úc Nhân trong cơ thể, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Tiêu bóng lưng, Trư Cúc Nhân không hiểu cảm thấy có chút hoảng sợ. "Phùng Tiêu, người hỗn đản!" Trư Cúc Nhân phẫn nộ kêu một tiếng, tại yên tĩnh thư viện bên trong, âm thanh lộ ra tiểu khác rõ ràng, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Lâm Phỉ gặp cái này vội vàng giữ chặt Trương Cúc Nhân, dưới cái nhìn của nàng, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Phùng Tiêu mặc dù vũ lực chỉ cao, nhưng rõ ràng là cái xúc động người, từ liệu lĩnh đốc tội Âu Dương cùng Vương Minh liền có thể nhìn ra. Hắn cho rằng vừa vặn làm như vậy, sẽ để cho người xem trọng hắn hơn chờ. Thật sự là suy nghĩ nhiều, này sẽ chỉ làm ta càng khinh thường, người thô kệch một cái. Lâm Vĩ nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng, trong lòng chậm rãi nghi đến, "Phỉ phỉ, ta thật khó chịu." Trước Úc nhiên nhìn xem Phùng Tiêu không có chút nào dừng lại ý tứ, không khỏi con mắt đỏ ngầu nói, "Không cần khó chịu, dạng này nam nhân chú định bình thường, không cần thiết khó chịu." Lâm Vĩ an ủi một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói, "Ngày mai ca ta từ Hải ngoại du học trở về, hắn muốn mời ngươi ăn cơm, đến lúc đó cùng một chỗ a." Lâm Hải trở về. Trước Úc nhiên sắc mặt khẽ giật mình, nàng biết chính mình cái này khuê mật ý tứ, từ năm nhất bắt đầu vẫn tại tác hợp nàng cùng Lâm Hải. Chỉ là nàng đối Lâm Hải thực tế không có cảm giác gì, một mực đem xem như ca, ca. Lần này, Lâm thị cực lực bôi đen Phong Tiêu, sợ là cũng cùng Kaka có quan hệ. Đúng thế, Kaka ta hắn vừa về đến liền tìm ngươi đây. Lâm thị trên mặt lộ ra một chút mất tự nhiên tiêu ý, trong lòng nàng cũng là có chút bất đắc dĩ, thế nhưng không có cách, nàng cái này Kaka thực sự là đối Trương Úc Nhiên yêu thương sâu, mà còn trong nhà ba ba mẫu mẫu cũng hy vọng nàng tác hợp Kaka cùng Trương Úc Nhiên. Ngày mai có khóa à? Trương Úc Nghiên chần chờ một tiếng. Không quan hệ, trời tối ngày mai đâu, đến lúc đó chúng ta đi ăn nồi lẩu, sau đó lại đi nhìn Kim Lăng ái tình cố sự thế nào. Lâm thị đầu Trương Úc Nghiên cánh tay. Tốt a. Trương Quốc Nhân do dự một lát, mới là nhẹ gật đầu, đi ra thư giãn một tí cũng tốt, mà còn Lâm Hải lâu như vậy không có trở về, không đi ăn cơm có chút không nể mặt mũi. Cứ quyết định như vậy đi, ta cái này liền cùng ca ta nói. Lâm vị trên mặt lộ ra một tiêu ý mừng, vội vàng lấy điện thoại ra phát đi ra. Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân ý viện giờ phút này đã là náo loạn trời. Từ tối hôm qua Vương Tiểu Dương mang theo hai cái tàn tật bệnh nhân đến về sau, toàn bộ bệnh viện người đều là trắng đêm chưa ngủ. Thời khắc này phòng làm việc của viện trưởng bên trong, mấy cái trên người mặc áo trắng áo dài bác sĩ, kịch liệt thảo luận không ngừng. Mà Vương Tiểu Dương thì là cùng một thanh niên người yên tĩnh ngồi tại bên cạnh rơi xuống cầu tướng. người thanh niên này chính là Kim Lăng Thị Đại Nhất Nhân Dân Y Viện viện trưởng môn sinh Đắc Ý Quân Vũ, niên kỷ của hắn 23, 24 tuổi, nhưng là du học về thạc sĩ, y học giới thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, bây giờ tại Kim Lăng Thị Đại Nhất Nhân Dân Y Viện nhậm chức bác sĩ điều trị. Lão nhân kia phía trước là ung thư gan thời kỳ cuối, tới qua bệnh viện chúng ta. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Một cái trung niên bác sĩ đỏ mặt cái cổ thu quát, người trung niên này Têu Dư Văn, là khối U khoa bác sĩ trưởng, đã từng tự thân vì Hàn Viễn lão ngẫu thân trấn qua, biết lão nhân này là ung thư gan người bệnh có thể là tối hôm qua đưa tới lão nhân trong cơ thể vậy mà không có tế bào ung thư, cái này sao có thể? Dư chủ nhiệm, lời này của người nói, cái kia máy móc còn có thể xảy ra vấn đề. Lao nhân này chỉ là nóng tính tương đối nặng mà thôi, làm sao có thể là ung thư? Lại một cái niên cấp vượt chừng 50 mấy tuổi bác sĩ cười nói, bác sĩ này kêu Dương Minh, là ngoại gan mật khoa bác sĩ trưởng. Dư chủ nhiệm, người khi đó khẳng định là sai lầm, chờ chút vẫn là nghĩ đến làm sao cho người nói xin lỗi đi. Ta nghe nói lão nhân kia nhi tử Têu Hà Viễn, đến bệnh viện chúng ta chỉ ung thư gan hoa mấy chục bạn, cuối cùng không có tiền cho đội ra ngoài. Cái này nếu là tính sai, đó chính là cái phiền phải lớn. Giờ phút này viện trưởng cùng Vương lão trung y đi ra, nếu là xảy ra chuyện, không ai có thể định ở. Lại một cái trung niên bác sĩ lắc đầu, hắn kêu Tôn Diên Phúc, là đệ nhất nhân dân y địa viện phó viện trưởng, giờ phút này thật là đau đầu chuyện này. Không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng lầm. Người kia chính là ung thư gan thời kỳ cuối. Ta tử y nhiều năm như vậy, tại khối u khoa càng là ở gần 20 năm, có hay không ung thư ta sẽ nhìn không ra. Dư Văn tức giận nói, đám người này làm sao lại không tin hắn đâu? Ha, ha chiếu ngươi ý tứ, chẳng lẽ có người có thể điều trị ung thư? loại bỏ tế bào ung thư. Người cảm thấy có thể sao? Tuấn Hồ liền cái kia lão nhân sắc mặt hồng nhận dáng dấp, Người cảm thấy giống như là qua được cung thư gan người sao? Dương Minh nở nụ cười, loại bỏ tế bào ung thư. Đây quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Tính toán, việc này chúng ta trước gáp xuống tới, chờ viện trưởng trở về lại tính toán sau. Dù sao không thể cho người chuyên đi, hiện tại vế đút Emedia có thể là quá lợi hại. Phó viện trưởng Tôn Diên Phúc lắc đầu. Hiện tại xoán suất loại này sự tình không có chút ý nghĩa nào, không quản dư chủ nhiệm có hay không tính sai, đều không quan trọng. Tình huống hiện thật chính là lão nhân kia không có việc gì chỉ là có chút suy yếu, đã thương tinh khí. Lúc này, trong chàng còn có một vị không nói gì trung niên bác sĩ cũng mở miệng. "Ta không quan các với ung thư không ung thư sự tình, ta liền nghĩ hỏi cái này chỉ còn đoạn không cắt? Cái này trung niên bác sĩ kêu thường đồ, là khoa chỉnh hình bác sĩ điều trị. Thường chủ nhiệm, người xác định cái kia Hàn Viễn nếu là không cắt cụt có sinh mệnh nguy hiểm?" Tôn Diên Phúc nhíu như mày. "Xác định. Hắn cái kia tổ chức đã hoại tử, có lây nhiễm nguy hiểm, lại không cắt cụt chỉ có một con đường chết." Thường đồ nhẹ gật đầu. "Dựa theo hắn kinh nghiệm của Dĩ đến xem." Cái này cắt cụt phẫu thuật muốn càng nhanh càng tốt, có thể là Vương lão trung ý đồ đệ Vương tiểu Dương chính là không cho cắt cụt, nói cái gì mấy người tới. Cái này để trong lòng hắn hết sức tức giận, mạ người quan trọng sự tỉnh lệ mà lẻ mẹ, còn chờ người đến. Chẳng lẽ người đến liền có thể không cắt cụt? Tiểu Dương a, nếu không động thủ trước thoát ta. Tôn Diên Phúc nghe vậy đem ánh mắt nhìn hướng ngay tại đánh cờ hai người. Vương tiểu Dương ngay tại rơi con cờ, giờ phút này nghe đến Tôn Diên Phúc lời nói, thần sắc không khỏi có chút do dự. Phùng Tiêu trước khi đi đặc biệt cùng hắn nói ngàn vạn không thể cắt cụt, nhưng bây giờ tình huống có chút khẩn cấp, nếu là không cắt cụt lời nói, Hàn Viễn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Dương đem ánh mắt nhìn hướng Thường Đồ nói: Thường chủ nhiệm xác định thiên hạ này không quản người nào tới cứu trị, đều muốn cắt cụt mới có thể bảo mệnh sao?" "Xác định, người kiểu này mệnh quan thiên sự tình, ta làm sao có thể nói dối." Thường Đồ trên mặt có chút bất mãn, lúc này còn đang do dự hoài nghi y thuật của hắn. "Quan Vũ, ngươi cảm thấy thế nào?" Vương Tiểu Dương đem ánh mắt lại nhìn về phía đối diện Quan Vũ. "Cái này ta khó mà nói, dù sao ta tư lịch còn thấp, rất nhiều chuyện không có kinh nghiệm." Quan Vũ lắc đầu. "Vậy liền đợi thêm một hồi a." Vương Tiểu Dương quyết định vẫn là đầu tiên chờ chút đã, không phải vậy nếu là cắt cụt phủ điu tới làm sao bây giờ, chương 164, ngươi chính là phùng lão đại, chương 164, ngươi chính là phùng lão đại. Con chờ. Chờ một chút sẽ phẫu thuật xảy ra vấn đề, người đã chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Thường đồ chân mày cao lại, ta cảm thấy loại này sự tình vẫn là muốn nhìn bệnh nhân chính mình a, nếu không chúng ta hỏi một chút ý kiến của hắn." Phó viện trưởng Tôn Diên Phúc Thông thả nói. Nói cho cùng, hắn cũng không quá tín nhiệm Vương Tiểu Dương, Vương Tiểu Dương mặc dù là Vương lão trung ý quan môn đệ tử, nhưng đến cùng vẫn là quá trẻ tuổi, loại này khoa chỉnh hình sự tình, thương chủ nhiệm rõ ràng càng có tính quân uy. Lập tức một đám người chính là vội vã chạy tới phòng hồi sức, dưới tình huống bình thường Hàn Viễn là không cần thiết ở chỗ này, dù sao cái này phòng giám sát một ngày tiêu phí có thể là không ít. Thế nhưng hiện tại phẫu thuật một mực kéo lấy, không đem bệnh nhân để ở chỗ này, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Thời khắc này Hàn Viễn con mắt khép hờ nằm ở trên giường, trong lòng thật lạnh thật lạnh, chất của hắn bên dưới đã triệt để không còn tri giác. Ta chân này sợ là không có. Hàn Viễn thầm cười khổ một tiếng, thế nhưng hắn không hối hận, có thể đem mẫu thân cứu trở về, đừng nói một cái chân, liền tính mất mạng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đúng lúc này, phòng hồi sức cửa được mở ra, một đám mặc áo khoác trắng bác sĩ vội vã đi đến. Hàn Viễn nghe tiếng không khỏi mở hai mắt ra. "Hàn Viễn, hiện tại có một vấn đề muốn trưng cầu ngươi ý kiến." Tôn Diên Phúc quan sát một chút Hàn Viễn, nhìn thấy biến thành màu đen lại cơ hồ là vận mẹo bắt chân, lông mày không khỏi nhíu lại. "Chuyện gì?" Hàn Viễn thần sắc có chút suy yếu, lời nói cũng là bề bài. "Chúng ta thương lượng về sau, quyết định muốn đối ngươi cắt cụt, không phải vậy ngươi cái mạng này sợ là giữ không được." Thường Đồ gạt mở trước mặt mấy người, đi lên phía trước nghiêm túc nói. Hàn Viễn vậy nhắm hai mắt lại, độ ngực không ngừng phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Tiểu Dương huynh đại đâu?" Hắn không phải nói chờ Phùng Lao đại tới cứu ta sao? Hàn Viễn đem ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa Vương Tiểu Dương. Phùng Tiêu hắn không biết đi nơi nào, gọi điện thoại cũng không có người tiếp. Vương Tiểu Dương xấu hổ lắc đầu. Dạng này a. Hàn Viễn một lần nữa nhắm hai mắt lại, lồng ngực chập trùng nhanh hơn. Ta khuyên ngươi sớm hạ quyết định, ngươi chân này đã lây nhiễm rất nghiêm trọng. Còn có cái cái gì Phùng Lao đại có thể có bao nhiêu lợi hại? Ta là đại học y khoa tiến sĩ sinh đạo sư, chủ công khoa chỉnh hình phó diện. Không chút nào khoe khoang nói, tại toàn bộ thế giới, ta cũng là có thể xếp bên trên thứ tự bác sĩ. Năm đó tốt nghiệp tiến sĩ viết luận văn, đến bây giờ còn bị người các loại chích dẫn. Ta nói chân của ngươi không cứu nổi, cái kia tất nhiên chính là không cứu nổi." Thường Đồ cao ngạo nói. Nhắc tới thật sự là hắn rất phi phạm, trình độ trói mắt vô cùng, bằng không cũng sẽ không cái này, niên kỷ lên làm Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân Ý viện khoa trình hình chủ nhiệm. Nếu biết rõ Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân Ý viện liền xem như tại cả nước cũng là số 1 số 2, càng là có chung ý giới Thái Sơn bắt đầu vương trọng mạc toàn trấn. Thực lực thế này đủ để khinh thường quốc nội tuyệt đại đa số bệnh viện. Ta tin tưởng Phùng lão đại sẽ không lựa ta. Vẫn là chờ một chút đi. Hàn Viễn tự hồ là hạ quyết tâm, mở hai mắt ra nói: "Hừ, đến lúc đó ngươi chết cũng đừng trách ta." Thường Đồ có chút tức hồn hẹn, hắn đều như vậy nói, còn không ngần ý. "Đây là đầu góc heo sao? Nếu là thật chết, ta ai cũng không trách." Hàn Viễn cười cười, căn bản là không để ý sinh tử. Nói thật ra, mệnh của hắn sớm tại 10 năm trước nên vứt bỏ, nếu không phải cuối cùng chiến hữu liệu mình cứu hắn, hắn cũng sẽ không còn sống trở về. Nhìn thấy Hàn Viễn nói xong lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mấy cái bác sĩ đều là những mày. Phía trước Hàn mẫu thân ung thư sự tình, liền để bọn họ rất đau đớn đầu óc, kết quả cái này Hàn Viễn cũng là kẻ lỗ mãng. Chẳng lẽ muốn chân không muốn sống sao? Đã như vậy, ta cũng liền không tự mình đa tình. Ngươi thích thế nào thế nào? Thường Đồ hít thở sâu một hơi, không hề nói gì, trực tiếp là quay người rời đi. Hắn là một cái bác sĩ, nên làm điều làm. Thậm chí xuất phát từ đối mẫu thân này nãy, hắn còn đem việc này càng thêm đệ tâm một điểm, kết quả đối phương căn bản không lĩnh tình. Tính toán, chúng ta vẫn là đi thảo luận ung thư gan sự tình a. Dư Văn chậm rãi nói, hiển nhiên đối Hàn Viễn mẫu thân ung thư gan đột nhiên tốt sự tỉnh còn canh cánh trong lòng. Đúng lúc này, phòng giám sát ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo làm ồn thanh. Không cho phép vào đi. Không cho phép ngươi đi vào." Mấy cái y tá khẩn trương ngăn tại cửa ra bảo "Bằng hưu của ta ở bên trong." Một đạo hơi có vẻ bất đắc dĩ âm thanh vang lên, ngay sau đó mấy cái y tá chính là bị lay mở, một cái vóc người hơi có vẻ mảnh mai nam tử đẩy ra phòng giám sát cửa lớn. "Ai bảo ngươi đi vào, nhanh đi ra ngoài." Tôn Diên Phúc đều không thấy rõ ràng người đến là ai, chính là nổi giận gầm lên một tiếng. "Nơi này là nơi nào? Phòng hồi sức a, là ai đều có thể đi vào sao? Mấu chốt là người tiến vào liền cách ly phục cũng không mặc, đây là cẩm nhân mạng đùa giỡn sao?" Ngượng ngùng, "Ta cũng không hiểu các ngươi quy củ của nơi này." Cái kia, có thể tránh ra sao? Phùng Tiêu chỉ chỉ ngăn tại trước người hai cái bác sĩ, chậm rãi nói: Người là ai? Nhanh đi ra ngoài, nơi này không phải ngươi có lẽ đến địa phương." Dư Văn nhíu mày nói, bởi vì chính là hắn cùng phó viện trưởng Tôn Diên Phúc ngăn tại phía trước. "Nếu ngươi không đi, ta gọi bảo an tới." Tôn Diên Phúc nhìn người tới chỉ là một thanh niên về sau, trong lòng tỏa ra lửa giận vô hình. Hắn đã gặp phải rất nhiều lần chuyện như vậy, bệnh nhân rõ ràng còn không có thoát khỏi nguy hiểm, liền nhất định muốn chui vào thăm bệnh. Kết quả dẫn đến bệnh nhân lây nhiễm, bệnh tình tăng thêm. Hắn thấy, trước mắt tiểu tử này cũng lạ như thế trẻ con miệng còn hơi sữa. Phùng Tiêu nghe vậy con mày, đang chờ mở miệng. Lúc này truyền đến một đạo ngạc nhiên âm thanh: Phung Tiêu, ngươi có thể rốt cuộc đã đến." Vương Tiểu Dương thở ra một hơi, trong lòng cũng là triệt để trầm tĩnh lại, chớ nhìn hắn vừa vặn biểu hiện rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng so với ai khác đều khẩn trương. Dù sao loại kia liên quan đến nhân mạng tình huống, hắn còn không có gặp phải. Theo Vương Tiểu Dương lời nói rơi xuống, ở đây mấy vị bác sĩ đại lão nhột nhịp là lộ ra kinh ngạc thân sắc, ngay sau đó trên mặt lại là lộ ra một ít tức giận. Đây chính là vị kia phụng đại nhân. Bọn họ nhìn thấy Vương Tiểu Dương khăng, khăng phải đợi người tới, còn tưởng rằng chờ người là cái gì đại lão đâu. Kết quả là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Cái này tại nói đùa với bọn hắn sao? Như thế tuổi trẻ người có thể phẫu thuật cứu người? Nếu biết do y học cùng mà khác ngành học không giống, muốn có tuế nguyệt lắng động mới có thể thành tựu vô cùng kinh nghiệm. Một cái tuổi trẻ tiểu tử liền tính tiên phú tại hơn người, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Người cũng thật là, điện thoại đều không mở máy. Vương Tiểu Dương lại là có chút tức giận mở miệng. Khởi động máy. Phùng Tiêu nghe vậy sững sờ, sau đó lấy ra điện thoại, mới phát hiện chính mình cái này lão niên cơ hội đã không có điện. Ngỡ ngùng, không có điện. Phùng Tiêu xấu hổ trả lời. Với hô hàng Vương Tiểu Dương khinh bị nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, nói tiếp: "Ngươi lại không đến, cái kia Hàn Viễn liền muốn lạnh." Phùng Tiêu nghe vậy hơi như mày, đưa điện thoại cất vào trong túi nói: "Không có cắt cửa a." Lời vừa nói ra, không đợi Vương Tiểu Dương trả lời, cái kia thường đổ chính là lạnh giọng mở miệng: "Ngươi chính là kia cái gì Phùng đại nhân?" Chương 165, chạy trần chuông ba vòng. chương 165, chạy trần chuông 3 vòng. "Ngươi là?" Phùng Tiêu trên mặt có chút một bức, hắn chỉ là vào một cái phòng giám sát mà thôi. Nay một đám bác sĩ không cần thiết tức giận như vậy a, phản phất chính mình đã làm gì đại nghịch bất đạo sự tình đồng dạng. Ừ chính là ngươi để vương tiểu dương không cho phép chúng ta đoạn bệnh nhân chi. Thường đồ lại là hừ lạnh một tiếng. Mặt khác mấy cái bác sĩ nghe vậy cũng là nhử mày nhìn xem Phùng Tiêu, dù sao Phùng Tiêu quá trẻ tuổi, đây quả thực là hồ đồ. Đúng a? Chẳng lẽ có vấn đề sao? Phùng Tiêu không có vấn đề nói, hán đại khái trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra, lại là một đám cao cao tại thượng, bảo thủ bác sĩ a. Ngươi biết liền ngươi thuận miệng nói câu nói đầu tiên, dẫn đến bệnh nhân hiện tại lây nhiễm nghiêm trọng đến mức nào sao? Không chút khách khí nói, nguyên bản chỉ cần đoạn bắp chân liền được, hiện tại sợ là đoạn đến bẹn bộ, cũng là bởi vì ngươi một câu Thường Đồ đem bất mãn trong lòng toàn bộ đều phát tiết đi ra. Nếu là Phùng Tiêu đích thật là cái y học đại lao, hắn có lẽ còn có thể chữa chút màn mũi, nhưng cũng tiếc đối phương chỉ là cái trẻ con miệng còn hồi sữa. Chiếu Nguyên nói như vậy, ta là hạ người, không phải vậy các ngươi đã sớm tắc cụt. Phùng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hừ, Tắc Vàng tiểu nhi, không biết nặng nhẹ. Ngươi vì cái gì không cho chúng ta mổ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bệnh nhân chết sao? Thường Đồ hừ lạnh một tiếng. Nào có như vậy nhiều vì cái gì, muốn không phải hỏi, ta nói ra các ngươi cũng đừng sinh khí. Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Thường Đồ. Ngươi nói đến nhìn xem. Trương Đồ sắc mặt có chút tức giận, đến bây giờ còn đặt nơi này cũng chính mình trang bê đầu. Tuổi trẻ bây giờ đều như thế càn rỡ sao? Kỳ thật cũng không có cái gì, chủ yếu là cảm thấy các ngươi quá tồi bắp, cho nên đặc biệt bản giao vương tiểu dương, không cho phép các ngươi các cụt." Phung Tiêu thẳng như nói. Lại không biết lời vừa nói ra, không riêng gì ở đây bác sĩ biến sắc, liền đến Vương Tiểu Dương lông mày cũng là nhíu lại. Nơi này mỗi người đều là y học giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, Phùng Tiêu lời nói vậy mà đem tất cả mọi người xem thường dừng lại. Phùng Tiêu nhìn thấy mọi người phẫn nộ biểu lộ, trên mặt căn bản lơ đễnh. Hắn cảm thấy chính mình nói rất đúng. Những người này y thuật rõ ràng liền đồ ăn móc chân, liền cái ung thư đều trị không hết, có quyền gì ở trước mặt mình trang đại lão? Hùng chi Hàn Viễn trường hợp này vốn là không cần các cụt. A, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thương đồ giận quá mà cười, hắn cảm thấy chính mình thật sự là bị tức hồ đồ rồi, đây là lần thứ nhất tại trong bệnh viện bị người nói chính mình đồ ăn. Ta biết nha. Chẳng lẽ ta nói có vấn đề gì? Phung Tiêu kinh ngạc một tiếng, nhìn thật kỹ, lại có chút ủy khuất chi sắc, phản phất bị người khi dễ đồng dạng. Lần này liền một bên Vương Tiểu Dương đều không nhìn nổi, hắn hướng xung quanh mấy vị bác sĩ trưởng cười khan một tiếng. Sau đó vội vàng đem Phùng Tiêu kéo xuống nơi hẻo lánh. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Nơi này chính là Kim Lăng đệ nhất nhân dân y địa viện, những người này tất cả đều là y học giới đại lao, rất có hy vọng. Vương Tiểu Dương có chút tức giận, lại nói: "Nếu không phải xem tại sư phụ ta mặt mũi, những người này căn bản liền sẽ không là Hàn viễn xem bệnh chẩn đoán điều trị, ngươi cũng đừng cho ta làm ra cái gì yêu tiêu thân a." "Ta biết rõ." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình minh mạch. Gặp cái này, Vương Tiểu Dương trong lòng mới là thở dài một hơi, cảm thấy sự tình còn có thể cứu, những này đại lão xem tại sư phụ mặt mũi có lẽ sẽ không nhiều tính toán. Nhưng mà không đợi hắn tỉnh táo lại, Phùng Tiêu lời nói để hắn hận không thể tại chỗ ngất đi. Tiểu Dương nói với ta, các người đều là Vương lão đầu bạn tốt, xem tại trên mặt của hắn, ta liền không nói các người thức ăn. Phùng Tiêu cười xua tay. Lời vừa nói ra, trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nửa ngày, mấy vị chủ nhiệm bác sĩ nhìn lẫn nhau một cái, cứ ép nhịn xuống muốn đem Phùng Tiêu bóp chết xúc động. Trẻ tuổi nóng tính, không có não. Tất nhiên người nói chúng ta đồ ăn, vậy chúng ta liền đồ ăn a. Phó viện trưởng Tôn Diên phúc sắc mặt cực kém, bị Phùng Tiêu lời nói tức giận lỗ mũi đều đang bốc khói. Không sai, chúng ta như thế đồ ăn. Ngươi người bạn này thương thế chúng ta liền mặc kệ." Thương Đồ cười lạnh nhẹ giật đầu. "Người trẻ tuổi làm việc phải suy nghĩ một chút hậu quả, ngươi cầm ngươi bằng hữu mệnh làm đại giới, ai?" Ngoại gan mặt chủ nhiệm khoa Dương Minh thở dài một tiếng, một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. "Ta cảm thấy cùng loại người này không có gì đáng nói, vẫn là suy nghĩ nghĩ cái kia ung thư gan sự tình a." Dư Văn càng là dứt khoát, trực tiếp quay đầu rời đi. Mấy người đều là danh khắp thiên hạ y học đại lao, triệt để bị phùng tiêu chơi lửa, bất quá bọn họ tự tin thân phận, ngược lại là khinh thường cùng một tên mao đầu tiểu tử chùi lồng, để người chế giễu. Mấy vị thuốc thuốc bá ba bá, cái gọi là thầy thuốc tấm lòng của phụ mẫu Nếu không vẫn là đem người này sâu thuật làm a." Một bên Quan Vũ vội vàng khuyên can nói, sợ mấy người thật hành động theo cảm tính. "Quan Vũ hiền chất, ngươi vừa vặn không nghe thấy tiểu tử này sao? Chúng ta đồ ăn, không xứng." Thương Đồ cố ý mở miệng nói ra, hắn tự nhiên sẽ không thật nhìn tận mắt bệnh nhân chết đi, vừa vặn chỉ nói là lời vô ích, cố ý để Phùng Tiêu khó xử mà thôi. Chờ đến nguy cấp thời điểm, tất nhiên muốn đi lên các cụt. Mấy vị khác thầy thuốc hiển nhiên cũng là ôm ý nghĩ như vậy, đều là không có đi mở, ở một bên lạnh lùng nhìn xem. Chỉ có vị kia Dư Văn là thật rời đi, bất quá hắn tại chỗ này cũng vô ích. Nếu mà so sánh, vẫn là ung thư gan thời kỳ cuối bị trị tốt sự tình hấp dẫn hơn hắn. Ta nói các ngươi đồ ăn, các ngươi còn đừng không thừa nhận. Phùng Tiêu gia hiệu Vương Tiểu Dương đừng kích động, sau đó lại nói, ta nếu là không cắt cụt, liền đem người chưa khỏi, các ngươi nên làm như thế nào? Haha, ha, cho cười. Ngươi nếu có thể bảo vệ bệnh nhân chân, ta liền tại bệnh viện chạy trần truồng. Thương Đồ cười lên ha ha, thật sự là ngây thơ ha. Hắn tử y nhiều năm như vậy, chắc chắn bệnh tình, căn bản là không có người có thể lật đổ. Phó viện trưởng Tôn Diên Phúc cùng can đảm khoa Dương Minh nghe vậy do dự một lát, xuất phát từ đối thường Đồ tín nhiệm, cũng là lạnh lùng nói, Nếu là ngươi có thể bảo vệ bệnh nhân Trần, hai ta cùng thường chủ nhiệm cùng một chỗ tại bệnh viện chạy trẩn trùng. Lời ấy quả thật, Phung Tiêu trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không. Ta là bệnh viện này phó viện trưởng, nói tới lời nói tự nhiên quả thật. Tôn Diên Phúc nhẹ gật đầu, căn bản không tin tưởng trước mắt cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử có thể lật đổ thường chủ nhiệm kết luận. Chờ một chút, ngươi nếu là không chưa khỏi đâu?" Thường Đồ cười lạnh nói. "Vậy ngươi nghĩ hơi nhiều, điểm này hạt vừng vết thứ nhỏ, không tồn tại không chữa khỏi." Phùng Tiêu lắc đầu. "Ngươi đừng cùng ta khoác lác, ngươi dạng này ta gặp nhiều." Cheo bản lĩnh cũng có chỉ toàn biết kéo con lê, Thương Đồ trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Đi, ta nếu là không chứa khỏi, ta cũng chạy trần chuồng, vòng quanh bệnh viện chạy ba vòng thế nào. Phong Tiêu không để ý xua tay, tất nhiên mấy người nhất định muốn không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, hắn chỉ có thể để mấy người biết cái gì gọi là tạm nhẫn. Chương 166, thêm một vòng, chương 166, thêm một vòng. Tốt, một lời đã định. Thương Đồ trên mặt vui mừng, hắn thấy trước mắt tiểu tử này là nhất định chạy trần truồng. Đây cũng là cho cái này tự đại tiểu tử một bài học. Bên cạnh Vương Tiểu Dương cùng Quan Vũ gặp cái này lẫn nhau đều là lộ ra một nụ cười khổ. Lần này sự tình làm lớn chuyện, bất luận người nào thắng đều muốn chạy trốn chuồng. Đây không phải là cho Kim Lăng đệ nhất nhân dân y địa viện Bôi đen sao? Hàn Viễn, ngươi còn chịu đựng được ư? Phùng Tiêu đang tại mấy người mặt, trực tiếp đi tới Hàn Viễn trước mặt. "Tạm được." Hàn Viễn kích động trả lời, sớm tại Phùng Tiêu đến thời điểm, hắn liền biết, bất quá không có không biết xấu hổ cái dầy, dù sao một đám người tại cửa ra vào nói chuyện như thế cao hứng bừng bừng. "Vậy tốt." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. đại, ngươi thật ba. Liền những thầy thuốc này đều là bằng hữu của ngươi, nhìn thấy ngươi qua đây, đều muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Hàn Viễn nhìn thoáng qua cùng lên đến mấy vị thầy thuốc, sùng bái nói: "Vừa vặn mấy người tại nơi đó ồn ào lửa nóng, hắn không nghe rõ ràng, thế nhưng đại khái có thể thấy được Phùng Tiêu tựa hồ cùng mấy cái bác sĩ quan hệ rất tốt. Không phải vậy vì cái gì Phùng Tiêu vừa đến, mấy vị bác sĩ liền không la hét muôn các cụt. Đó là đương nhiên." Phùng Tiêu giống như cười mà không phải cười quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt đã xanh xám mấy vị thầy thuốc, cảm thấy có chút thú vị. Hàn Viễn hiển nhiên là hiểu lầm a, bất quá dạng này cũng tốt, dù sao hắn cũng không mất mát gì. Nói như vậy nhiều làm gì, còn không tranh thủ thời gian điều trị. Thường đồ hô ra một ngụm cho khí thông thảm một cái tâm tình hắn sợ chờ chút không thấy được Phùng tiêu chạy trần chuồng liền đã bị tốt chết nhìn ra thường chủ nhiệm thật sự là phùng lao đại bạn tốt ta vậy mà quan tâm ta như vậy thương thế hắn viết nghe vậy cảm động nói Đúng vậy a ta khẳng định quan tâm người tổn thương A dù sao ngươi Phùng lao đại có thể là nói nếu là không chưaa khỏi hắn liền đi chạy trần xuống đâu thường đồ trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười trong lòng dùng sức nói cho chính mình không nên tức giận không nên tức giận thường chủ nhiệm nói đùa chạy trầnùng loại này chưa tốt ta liền không ăn cưp các ngươiùng tiêu khỏe miệng phải lên Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không mới được." Thương Đồ cười lạnh một tiếng. Theo hai người đối thoại, Hàn Viễn chính là có gốc, cũng biết có chút không đúng. Chẳng lẽ Phùng lão đại cùng những thầy thuốc này không phải bằng hữu? Phung Tiêu không có tiếp tục trả lời, cảm thấy tiếp tục như vậy thật có chút nữ nhân tiền khoang quá điệu, đây không phải là nam nhân nên có bộ dạng. Đã như vậy, vậy liền dùng hiện thực đến chứng minh a. "Hàn Viễn, ta hiện tại liền vì ngươi điều trị, ngươi đừng lúc nhích." Phùng Tiêu chậm rãi nói, sau đó một cái vén lên Hàn Viễn trên thân đang đắp chân mỏng, đem gãy chân cầm lên. Cái này xem xét, Phùng Tiêu cũng là không khỏi âm thầm nhíu nh mày. Giờ phút này Hàn Viễn Trần đã là một mảnh đen nhánh, xương gãy chỗ xung quanh thịt toàn bộ hoại tử, liền xương đều là khô cạn, nếu không phải dùng băng vải cho dặn, sợ là trực tiếp lộ ra. Nghĩ không ra còn thật nghiêm trọng. Phung Tiêu lắc đầu. Làm sao? Cảm thấy chính mình nưu bức tồi lớn, hiện tại muốn đổi ý, bất quá đã chậm. Một bên thường đầu nghe vậy trực tiếp đã kết nói, lời không thể nói như vậy, đầu hàng thua một nửa, ngươi bây giờ nói trị không hết, chỉ cần chạy trần trùng một vòng nửa liền được. Tôn Diên Phúc cười tủm tỉm nói, nếu như hai người các ngươi thể học một chút dương chủ nhiệm như thế không lắm mồm như vậy liền tốt. Phùng Tiêu liếc nhìn hai người, chép giấy nói, Người. hai người nghe vậy biến sắc." Ngược lại là Dương Minh trong lòng có chút cao hứng, bất kể như thế nào, vừa vặn Phùng Tiêu cũng coi là tại khen hắn. Không tại quản hai người, Phùng Tiêu một lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng Hàn Viễn nói, Người bây giờ đau không?" "Không đau, không có cảm giác." Hàn Viễn lắc đầu. "Vậy liên tốt, ta có thể yên tâm hạ thủ." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cây tiểu đao, dùng ngón tay tại to lớn bắp đuổi bộ điểm mấy lần. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đem Hàn Viễn trên chân hoại thịt toàn bộ đều cắt mất. Như thế một cắt, Hàn Viễn toàn bộ xương đùi gần như đều lộ ra. Trong đó một chỗ gần như gãy thành hai nửa, chỉ có một điểm xương căn liền cùng một chỗ. Kỳ quái, làm sao không chảy máu? Thường đồ gặp cái này không khỏi kinh hô một tiếng, cái này không đúng lẽ thường a. Loại này diện tích lớn cắt thịt cũng không phải không được, thế nhưng không thể thô bạo như vậy, dù sao trên đùi mạch máu cũng thật nhiều, mà còn dưới tình huống bình thường muốn chuyển máu, không phải vậy sẽ dẫn đến bệnh nhân mất máu quá nhiều. Ta vừa vận cầm máu người không thấy sao? Còn bác sĩ đâu? Phung Tiêu nhàn nhạt giải thích một chút, sau đó đem để tay tại gãy xương chỗ, trong tay linh khí phung trào. Cái gãy xương chỗ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bất quá một màn này bị tay của hắn cho che lại, không có để bên cạnh mấy người thấy được, nếu không liền giải thích không rõ ràng. Có chút đau, người Kiên nhẫn một chút. Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Hàn Viễn, dơ tay chém xuống ở giữa, liền tại trên người hắn địa phương khác cắt lấy mấy khối thịt, mỗi cắt một miếng thịt, hắn đều cấp tốc dùng linh khí cầm máu. Cuối cùng, hắn đem tất cả cắt đi thịt một lần nữa dán tại Hàn Viễn xương đùi bên trên, trong cơ thể linh khí điên cuồng phụ trào. Những cái kia thịt vậy mà tại chậm rãi dung hợp, chỉ chốc lát phủ tụ xương đùi bên trên, thần dị vô cùng bên cạnh mấy vị bác sĩ có lòng muốn nhìn xem, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy Phùng Tiêu bóng lưng, căn bản không nhìn thấy cứu chữa quá trình. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Phùng Tiêu đã một lần nữa là Hàn Viễn trói khí băng vải. Tất, Phùng Tiêu phun ra một ngụm trọng khí, tâm thần có chút dã rời. Người xuống thịt, sinh bạch cốt đối với hiện nay hắn đến nói vẫn là thật mệt mỏi. Mà còn đây chỉ là người bình thường thân thể, nếu là đổi một cái hơi có chút linh khí thể chất, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mấy vị thầy thuốc nghe đến Phùng Tiêu lời nói, đều là sững sờ, vội vàng đem ánh mắt nhìn hướng nằm ở trên giường Hàn Viễn, sau đó lại là nhột nhịp nở nụ cười. Cái này cùng vừa vặn khác nhau ở chỗ nào? Không phải là đeo băng nằm ở nơi đó sao? Ha ha, ngươi tại nơi đó khoa tay cái mấy phút, liền tốt. Làm chúng ta là bà tuổi tiểu hải. Thường đồ cười ha ha, bị Phùng Tiêu cử động chọc cười. Ai, ta để ngươi đầu hàng thua một nửa, ngươi không muốn, hiện tại ba vòng một vòng cũng không thể ít. Tôn Diên phốc thở dài một tiếng, có chút chỉ trích rèn sắt không thành thép bộ dạng. Cái này hình như xác thực không có thay đổi gì. Dương Minh lắc đầu, Phùng Tiêu vừa vặn cũng coi như khen hắn, cho nên hắn giờ phút này cũng không có quá tức giận. Một bên Vương Tiểu Dương thì là mặt lộ số khổ, trong lòng nghĩ chờ chút đến gọi điện thoại cho sư phụ để hắn cầu tỉnh. Bất kể như thế nào, Phùng Tiêu cũng chữa hết hắn phong hàn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Phùng Tiêu chạy trần chuông a. Ta nói các người đồ ăn móc chân, các người nhất định muốn công tin. Liên chữa khỏi bệnh nhân, các ngươi cũng nhìn không ra sao. Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn hướng một mặt Mộng Bức Hàn Viễn nói: "Ngươi có thể đứng lên đi đi nhìn." A. Hàn Viễn vốn là có chút mộng bức, hiện tại càng thêm mộng bức. Làm sao? Nam ở trên giường không nghĩ tới tới. Phùng Tiêu im nói: "A, hắn hiện tại nếu có thể đứng lên, Ta chạy trần truồng thêm một vòng. Thương Đồ cười lạnh một tiếng. Ta thêm hai vòng. Tôn Diên Phúc càng thêm bá đạo. Ta, ta vẫn là không tăng thêm a. Dương Minh cười khan một tiếng. Tất nhiên dạng này, vậy đợi lát nữa Dương chủ nhiệm không cần chạy trần chuồng. hai người một người hai vòng, một người ba vòng. Đừng có đùa lại a. Phung Tiêu trên mặt cười tụng tịnh, thoạt nhìn thật là cao hứng. Chương 167, có chỉ là người thành kiến, chương 167, có chỉ là người thành kiến. Hàn Viễn vẫn chưa chịu dậy. Cái kia, vậy ta thử xem. Hàn Viễn nghe vậy hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn chính là đứng dậy xuống giường. Ta vậy mà thật có thể đứng lên." Hàn Viễn ngạc nhiên giống lên một tiếng, trong dự đoán ngã sắp xuống một màn chưa từng xuất hiện, hắn giờ phút này vững vàng đứng tại bên giường. Vừa vẫn còn không có cảm giác chân, bây giờ lại linh hoạt vô cùng. Thậm chí nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn đều nghĩ lật hai cái té ngã. Thế nào? Phong tiêu cười tủm tỉm nhìn hướng đã ngu ngơ ở trong sân mấy người. Thương Đồ cùng Tôn Diên Phúc chỉ cảm thấy nào có chút chváng, có chút không biết làm gì mới phải. "Sao? Làm sao có thể?" Thương Đồ lẩm bẩm nói, "Hắn đã trận bệnh a. Bệnh nhân này xương cùng toàn bộ đều hỏa tử, liên huyết dịch đều không lưu thông a." Trường hợp này bên dưới không cắt cụt, làm sao có thể chỉ tốt? Đồ phộng, thường độ, con mẹ nó ngươi đang chơi ta. Tôn Diên Phúc thì không nghĩ như vậy, hắn là xuất phát từ đối thường đồ tín nhiệm, mới cùng vùng tiêu đánh được. Kết quả cái này thường độ như thế không hăng hái, còn nói nhất định phải cắt cụt, kết quả nhân ra tại chỗ liền tốt. Cái này đang trêu chọc hắn chơi đâu? Không có khả năng. Ngươi nhất định là chơi cái gì tiểu thủ đoạn, ta muốn mở ra băng vải nhìn một chút. Thường đồ sắc mặt có chút khó coi, tiến lên liền phải tóm lấy Hàn Viễn, muốn tởi ra trên người hắn băng vải nhìn một chút. Đây chính là chạy trần trùng a, mà còn không phải một vòng là hai vòng. Cái này băng vải vừa giải mở, hắn chân này coi như thật sự không được." Phùng Tiêu chậm rãi nói, "Hắn tự nhiên sẽ không nhìn xem thường đồ giải ra, dù sao Hàn Viễn chân đã tốt, cái này băng vải chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi, miễn quá mức kia người." Hàn Viễn nghe đến Phùng Tiêu lời nói, lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đẩy ra thường đồ, "Ngươi để ta giải ra nhìn xem, ta cam đoan không có việc gì." Thường Đồ quát, "Đây là chân ta, không phải chân ngươi, ngươi đương nhiên không sao." Hàn Viễn bị Thường Đồ lời nói tức giận mà cười, trả lại hắn cam có việc gì, "Cầm hắn chân nói đùa đâu. Đi." Thường chủ nhiệm, chớ hồ nháo. Một bên tôn nhiên phúc phát ra tiếng sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi cảm thấy chính mình vừa vặn thật sự làm mới tiện còn con mẹ nói nhiều thêm một vòng kết quả kẻ cầm đầu chỉ cần chạy trần chốn hai vòng mà hắn muốn chạy trần chốn 3 ba vòng hắn tìm ai nói khổ đi như vậy suy nghĩ một chút hắn kèm chút khóc ngắt ngay tại chỗ các người nếu là không tin chân tốt có thể ba ngày sau chạy dù sao băng vải ba ngày sau đó có thể hủy đi không tiêu cười cườihí mắt nói người thường đối nhất thời ngưỡng ngương động trong lòng là có nỗi khổ không nói được đến tốt vậy liền ba ngày sau chạy tôn nhiên phúcc vội và nói cho chuẩn bị tâm lý thời gian cũng tốt Hắn thấy, cái này chạy trần truồng trên cơ bản là khẳng định. Bệnh nhân chân rõ ràng không có việc gì, nếu là có sự tình có thể tại trên mặt đất chạy tới chạy lui. Mở cái gì quốc tế vui đùa, hắn có thể lên làm Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân y viện phó viện trường, những vật này vẫn là có thể nhìn ra được. Ai? Nếu như các ngươi có thể học một chút dương y sinh, không như vậy phụ nhân miệng lưỡi, ta cũng không có ý định để các ngươi chạy. Đáng tiếc. Phùng Tiêu đông nhiên thở dài một tiếng. Một bên Dương Minh nghe vậy lập tức rực rỡ cười không thôi, trong lòng âm thầm vui mừng, kỳ thật hắn vừa vặn cũng rất tức giận, chỉ là bình thường tương đối đàn không quen châm chọc người mà thôi. Kết quả là đần độn có đần độn vua, có đôi khi giữ yên lặng là phương thức tốt nhất. Tốt. Tất nhiên đã chứa khỏi, ta còn có việc phải đi trước. Phùng Tiêu hướng Vương Tiểu Dương cùng Hàn Viễn chào hỏi một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút lại cười quái dị nói: Ba ngày sau, ta đúng giờ đến bệnh viện, các ngươi nhưng phải chuẩn bị giấy tờ." Nói xong, hắn chính là lưu lại sắc mặt khó coi mấy người, nên ngang đi ra ngoài. Phùng Tiêu mới vừa đi ra Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân y viện, Vương Tiểu Dương mang theo quan vũ chính là vội vàng đuổi theo. "Phùng Tiêu, ngươi chờ một chút." Vương Tiểu Dương chạy kém chút không thở nổi. "Làm sao?" Trong cơ thể ngươi hàn khí đã không nhiều lắm sự tình, chỉ cần tuần sau tại ăn một lần thuốc là được rồi." Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Quan Vũ, chậm rãi nói. "Ta không phải nói cái này." Vương Tiểu Dương thong thả một cái tâm tình, sau đó lại nói, "Lần này khó được là cuối Tuần, mà còn lại đến giữa trưa, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a thuận tiện đem ta cơ hữu tốt, Quan Vũ giới thiệu cho người biết một cái." Theo Vương Tiểu Dương lời nói rơi xuống, bên cạnh Quan Vũ nhìn xem Phùng Tiêu cười cười. Hắn giờ phút này đối Phùng Tiêu rất là hiếu khí, nhiều như thế y học giới đại lão đều không chứa khỏi chân tổn thương, vậy mà cho Phùng Tiêu chứa khỏi mà còn nghe nói Tiểu Dương Phong Hàn cũng là người này cho loại trừ. Cái này khó tránh cũng quá lợi hại. Quan Vũ, Phung Tiêu hỏi, hắn là lý viện trưởng đồ đệ, du học về thạc sĩ, y học giới tân tinh. Phía trước phát biểu một thiên luận văn có thể là khiếp sợ toàn bộ y học giới, rất nhiều người đều nói bệnh S rất có thể sẽ bị Quan Vũ đánh hạ. Vương Tiểu Dương cười hì hì giới thiệu nói, dù sao bằng hữu lai lực lớn, hắn cũng cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Lý viện trưởng cao độ a. Hanh ngộ hành ngộ. Phùng Tiêu cười nói, bệnh S với hắn mà nói tiện tay có thể trị. Thế nhưng đối với một người bình thường đến nói, có thể đánh hạ loại này bệnh, cái kia thật tính được là rất đáng gầm rồi. Tiểu Dương hắn liền dùng sức khen ta đâu, kỳ thật ta không có lợi hại như vậy. Quan Vũ sờ lên cái mũi, trên mặt có chút xấu hổ. Ta nói đều là sự thật của ta, tại Phùng Tiêu trước mặt, ngươi cũng đừng trang lưu bi. Vương Tiểu Dương khinh bị nhìn thoáng qua Quan Vũ, lại cười xấu xa nói, bởi vì vô luận ngươi trang bức hay không, tại Phùng Tiêu trước mặt đều là lưu bi. Haha! ha. ha. Vũ nghe vậy cười cười, không thể phủ nhận, nhưng trong lòng thì có chút không phục, Phùng Tiêu rất lợi hại không giả, nhưng hắn cũng không kém. Tốt, lần sau đi. Nhà ta còn có người chờ ta trở về ăn cơm đâu không tiêu cười bắt đầu cũng không biết nên nói như thế nào Vương tiểu Dương đây không phải là tại cho chính mình gây thù thủằng sao yêu tố người đều có ngưng nên hắn nói quan Vũ không bằng chính mình cái kia quan Vũ trong lòng tất nhiên sẽ bất mãn chỉ là không muốn nói cái gì mà thôi trong nhà có người Vương tiểu Dương sững sở tiếp lấy tựa hồn là nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra một tiêu cười xấu xa thế nào tìm nữ nhân sinh đẹp không đương nhiên xinh đẹp người tiêu ca ánh mắt của ta có thể cả nhà không tiêu nghĩ đến Vương tiếng như lập tức có chút danhnh vá tự đắ cái tiêu nếu không tiêu đi ra Chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi." Vương Tiểu Dương cười xấu xa nói, hiển nhiên đối phùng Tiêu bạn gái cảm thấy rất hứng thú. "Không được, trong nhà còn có một đứa bé." Phùng Tiêu từ chối nói. "Tiểu Hải tử, đậu phụng, ngươi có thể a, tốc độ nhanh như vậy." Vương Tiểu Dương mở bức. "Không có, đó là chồng chức của nàng Hải tử." Phùng Tiêu lắc đầu nói. Lời vừa nói ra, Vương Tiểu Dương cùng Quan Vũ trên mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới Phùng Tiêu bạn gái vậy mà là một cái ly dị mang theo tiểu Hải nữ nhân. Cái này cũng quá làm loạn a. "Ngươi như thế tú, muốn cái dị dạng nhân không có. Ngươi tìm ly dị" Vương Tiểu Dương chân mày cao lại. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, trên thế giới này chưa từng tồn tại cái gì môn đang hộ đối, có chỉ có người thành kiến. Phung Tiêu chậm rãi nói một câu, sau đó trực tiếp chắp tay bái biệt. Chương 168, vô hình trang bức trí mạnh nhất, chương 168, vô hình trang bức trí mạnh nhất. Vương Tiểu Dương cùng Quan Vũ đứng tại chỗ, trên mặt nhất thời trầm tư xuống. Nửa ngày, Vương Tiểu Dương mới là ngơ ngác hỏi. Vừa vặn Phùng Tiêu nói có ý tứ gì? Không biết. Quan Vũ lắc đầu. Vậy ngươi tại chỗ này trang cái gì thâm trầm? Vương Tiểu Dương chửi mắng một tiếng. Ta đây không phải là cùng người học nhà quan Vũ khinh bị nhìn toán qua Vương tiểu Dương bất quá hình như rất có triết lý bộ dạng ai xem ra hai ta mặc cho nặng mà đạo nhi xa về sau còn phải nhiều cùng Phùng tiêu học một chút mới là học cái gì vô hình trang bức trí mạnh nhất về đến trong nhà đã 11 giờ Phùng tiêu đẩy cửa ra xem xét trong nhà bị thu thập sạch sẽ mà giờ khắp này phòng bếp bên trong chuyển đến từng đợt mùi thơm bầu không khí ấm áp say lòng người ai vậy có lẽ là tiếng mở cửa quá lớn phòng bếp bên trong lập tức chuyển đến một đạo tiếng hỏi giao đồ ănun tiêu khỏe miệng hơi bệnh đã một tiếng Ta không có điểm thức an ngoài a." Vương Tiến Như một bên giải vây vấy, một bên đi đi ra. Thời khắc này nàng mặc một thân quần áo bó, đem hoàn mỹ dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Phùng Tiêu gặp cái này, trong lòng tuôn ra một vệ xúc động, tại Vương Tiến Như tiếng kinh hô bên trong, tiến lên ôm lại nàng, sau đó cười xấu xa nói: "Thế nào? Ta cái này thức ăn ngoài còn có thể a?" Chết không đứng đắn. Vương Tiến Như hơi đỏ mặt, nàng cảm nhận được Phùng Tiêu không an phần tay, vội vàng tránh thoát, quay người liền hướng phòng bếp chạy đi. Chỗ nào không đứng đắn? Phùng Tiêu một mặt chính khí, thân thể nhưng lại rất thành thật, lại đuổi theo từ phía sau ôm lấy Vương Tiễn Như. Ngươi đừng lúc ních, ta tại sao giao đâu?" Vương Tiến Như liếc một cái Phùng Tiêu, phong tình vạn trùng đều là ở trong đó. Cái này nhìn Phùng Tiêu càng thêm xúc động, lập tức liền túi đầu hôn qua đi. Nơi đây lực bất một mà chữ, mời các vị tự mình náo bổ, không phải vậy liền lạnh. Nửa giờ đi qua, phòng bếp bên trong chuyển đến vị khét bừng tỉnh say mê hai người. "Nha, ta thịt kho tàu cá chứ a." Vương Tiến Như kinh hô một tiếng, vội vàng tránh ra Phùng Tiêu ôm ấp, sau đó hướng phòng bếp chạy đi. Phùng Tiêu gặp cái này bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo đi vào. Chỉ thấy Vương Thiến Như khóc không ra nước mắt nhìn xem sơn đen nhà đen đấy nổi một cái đồng dạng sơn đen nha đen khối hình dáng vật trong nồi lộ ra dị thường làm nền cảnh. "Đều tại ngươi, ta con cá này có thể là ướp gia vị nửa giờ đâu?" Vương Tiến Như lo trách một câu, khắp khuôn mặt là đáng tiếc, nàng còn muốn hôm nay biểu hiện tốt một chút một cái tài nấu nướng của mình đâu. "Không có việc gì, chúng ta liền đi ra ăn đi." Phùng Tiêu bình tĩnh nói, nhưng trong lòng thì bối rối không thôi. Hắn nhìn thấy cái gì? Mấy cái đã đốt tốt sơn đen nha đen đồ ăn bày ở nồi bên cạnh, nhìn để người đành phải nuốt, nuốt nước miếng. "Đây không phải là thèm, mà là dọa." Cái này để Phong Tiêu một lần hoài nghi, liền tính vừa không có hắn. Cái này thịt kho tàu cá chích cũng nhất định sẽ thành bộ dáng này. Quả nhiên tại trước trên sân năng lực xuất chúng nữ nhân, cái này chủ nghệ đều là không dám lấy lòng a. Vì cái gì muốn đi ra ngoài ăn? Không phải còn có vài món thức ăn nốt tốt sao? Vương Thiến như liếc một cái Phùng Tiêu, tựa hồ căn bản không có ý thức được chính mình đồ ăn có vấn đề. Ta cho ngươi biết, những này đồ ăn đều là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, chờ chút ngươi muốn cho ta ăn xong. Ăn, ăn xong. Phùng Tiêu ngữ khí có chút cả lăm, hắn liền xem như người tu hành, những này đồ ăn đi xuống cũng gánh không được à? Không phải vậy đâu, ta cơm đều nấu xong. Vương Thiến như đương nhiên nhẹ gật đầu, sau đó lại đi tới một bên đem nồi cơm điện mở ra. Một trận hơi nóng tỏa ra, lộ ra trong nồi ổ vàng cơm. Phùng Tiêu gặp cái này còn người co rúm lại. Cái nồi này cơm, cái nồi này cơm mụ hắn cũng gián. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể dùng nồi cơm điện đem cơm nấu dán nữ nhân. Biết sớm như vậy, hắn vừa vận đánh chết cũng phải cùng Vương Tiểu Dương bọn họ đi ăn cơm a. Thương Thiên a, đại địa a, ta Phùng Tiêu đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi muốn như vậy ngược ta. Phùng Tiêu trong lòng aio nói, bất quá rất nhanh liền chập lại, còn tốt, còn tốt. Dù sao cũng không phải là một mình ăn ăn nha Cái này cái gì nổi cơm điện ta lại đem cơm của ta nấu dán bất quá không sai biệt lắm cũng có thể ăn Vương Tiến như trên mặt lộ ra một tia xấu hổ tiếp lấy lại điểm đạm đáng yêu nói Phung thiêu ngươi nổi cơm cũng giao cho ngươi. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi sẽ không ta liền thích ăn giá cơm Phung thiêu vừa nhìn thấy Vương Tiến như vô cùng đáng thương bộ dạng trong lòng mềm nún lập tức che giấu lương tâm vô vô ngực thật à! vậy cái này cơm liền đều giao cho người Vương Tiến như ngay vậy lập tức thở dài một hơi a cái này quá không ta Vậy ngươi và tiểu tiểu ăn cái gì? Không thể chỉ ăn đồ ăn a. Cái kia đến hầu sợ. Phung Tiêu run lên trong lòng, vội vàng khuyên đủ nói. Cái này một nồi rán cơm ăn đi xuống, hắn lần này buổi trưa đoán chừng đều phải ở tại nhà vệ sinh. Không có nha. Ta cùng tiểu tiểu có kha ăn, ngươi cứ yên tâm đi. Vương Tiến Như cười tủm tỉm nói, sau đó từ lò vi sóng bên trong lấy ra một túi đồ vật, bên trong chứa thịt vị nướng, gà nướng, móng heo, chân gà, vị cùng, bò bít tết, bánh rán, cơm gặm nếp. Phùng Tiêu thậm chí còn tại bên trong nhìn thấy bốn tay thật cầm. Cái này, nếu không ta cũng ăn trên tay với a. Phùng Tiêu trong lòng thở dài một hơi, nguyên lai còn có dự bị a, vừa vặn có thể hủ chết hắn. Không được, nơi này chỉ có ta cùng tiểu tiểu lượng, người ăn liền không đủ. Vương tiến Như quả quyết cự tuyệt, sau đó lại trên mặt hoài nghi nhìn hướng Phùng Tiêu nói: "Ngươi không phải là ghét bỏ ta nấu thức ăn ăn không ngon a?" "Không có." "Làm sao lại thế? Ta rất là ưa thích ăn cơm của ngươi đi thức ăn." Phùng Tiêu nhìn một chút mấy đĩa sơn đen nhà đen đồ ăn, lại nhìn một chút dán rơi cơm. Trong lòng âm thầm thể, lần sau nếu là lại để cho Vương Tiễn Như nấu cơm, chính mình là heo. "Vậy chúng ta ăn cơm đi. Ta đi gọi tiểu tiểu." Ngươi đem đồ ăn mang trên mặt bàn đi." Vương Tiến Như hài lòng nhẹ gật đầu, xách theo một bao lớn đồ vật chính là đi ra ngoài. Đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chính mình a." Phong Tiêu cười khổ một tiếng, hắn nguyên bản còn muốn thừa dịp Vương Tiến Như đi đối diện kêu Tiểu Tiểu, sau đó ăn vụng một điểm đâu. Kết quả Vương Tiến Như trực tiếp xách theo đồ vật đi đối diện. "Ai." Phung Tiêu thở dài một tiếng, đem mấy đĩa hắc cá món ăn từng cái bưng đến trên mặt bàn, sau đó lại rót một chén ráng cơm. Tất cả sau khi làm xong, Vương Thiến Như vừa vận dắt vừa vận tỉnh ngủ Vương Tiểu Tiểu chậm rãi đi đến. Người thần nhanh Vương Tiễn Như nhìn thấy Phùng Tiêu chuẩn bị xong, lập tức cười tại trên mặt hôn một cái. Ha ha, chúng ta ăn đi. Phùng Tiêu để chính mình bảo trì mỉm cười, sau đó cầm đũa lên, kết quả nhìn xem đầy bàn hắc ám món ăn, có chút không có trôi xuống tay. Đây thật là so trong tay nâng bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu còn có thằng a. Ba ba, ngươi làm sao không ăn nha? Vương Tiểu Tiểu tay trái một cái chân vịt, tay phải một cái móng heo, miệng nhỏ gần bóng nhảy. Ba ba tại suy nghĩ trước ăn cái nào đâu, dù sao đều là mụ mụ ngươi tâm huyết a. tị nhìn thoáng qua Vương Tiểu Tiểu, cái này chân vịt, cái này móng heo thoạt nhìn liền ăn ngon. Chương 169, quý nhất, chương 169, quý nhất. Vậy ngươi có thể học tiểu tiểu dạng này nha. Tay trái tay phải đều cầm đồng dạng. Vương Tiểu Tiểu gặp một cái chân vị, lại ăn lên bốn cây thập cầm đến. Đi, đi. Mau ăn đi, ăn xong ta sẽ chờ còn muốn đi nhà trẻ đâu. Vương tiến Như dùng khăn giấy xoa xoa Vương Tiểu Tiểu miệng, sau đó liếc một cái Phùng Tiêu, đáp ý gặp một cái vị khung. Cái này liền đi nhà trẻ. Phùng Tiêu nghe vậy sững sờ. "Ân, chúng đồng sự để ta xế chiều đi giao tiếp một chút thủ tục, ta cũng đúng lúc sớm đi làm quen một chút công tác quá trình." Vương Tuyên Như mỉm cười nói. Vậy cũng tốt." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, đi làm nhà trẻ viện trưởng, đối với Vương Tiến Như đến nói hẳn là vô cùng đơn giản. Nói xong, hắn nhắm mắt lại liền đen sì miếng cá lay một miếng cơm, đây là một cái hạnh phúc cơm, ăn Phùng Tiêu chảy dòng nước mắt. "Ăn ngon sao?" Vương Tiến Như cười xấu xa nói, "Thật là thơm. Đây là hạnh phúc hương vị, đầy đủ ta nhớ cả đời." Phùng Tiêu xoa xoa nước mắt vai diễn, chỉ có chính hắn biết cái này nước mắt hoàn toàn là bị đồ ăn cùng cơm tay. "Được rồi, khó khăn cho ngươi, ngươi vẫn là ăn cái này a?" Vương Thiến Như cười xấu xa một tiếng, đem trước mặt gà quay cùng bánh gián đưa cho Phùng Tiêu. Cái gì? Phung Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, cái này hạnh phúc đến quá đột ngột, hắn có chút không dám tiếp thu. Ta biết cái này đồ ăn rất khó ăn, ngươi chỉ là không nghĩ ta khó chịu mà thôi." Vương Tiến Như nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, trên mặt có chút cảm động. Bất quá lần này là cái ngoài ý muốn, lần sau ta tại biểu hiện tốt một chút một cái. "Anh, lần sau để ta làm. Người nấu cơm ăn quá ngon, ta tiếp nhận không đến." Phùng Tiêu đem gà nướng cùng bánh gián cầm tới, bắt đầu ăn. Người còn biết nấu cơm?" Vương Tiến Như sửng sở. "Không phải ta khôn cái này địa cầu bên trên còn không có người nấu ăn cho so ta còn tốt ăn." Phùng Tiêu đáp ý nhẹ gật đầu. Nấu ăn chủ yếu coi trọng hỏa hầu, gia vị cùng với tài liệu. Hỏa hầu hắn có thể dùng linh khí khống chế, gia vị hắn có thể dùng thiên diễn đại thế giới phương pháp đến phối chế, đến mức tài liệu, cái này tất cả mọi người không sai biệt lắm, không, có gì tốt hơn so đo? Cứ như vậy, hắn làm ra đồ ăn tuyệt đối để người nhắm rượu khó quên. Tà tin ngươi cái quỷ. Vương Tiến Như căn bản không tin, còn xào giao so tất cả mọi người ăn ngon, như đều thổi đến bầu trời. Không tin, ta ngày mai làm cho ngươi ăn. Phong Tiêu một mặt nhẹ nhõm chế ý, ta cũng muốn ăn. Vương Tiểu Tiểu gặp cái này vội vàng giơ lên hai cái tay nhỏ bé. Hai vị đại nhân mang theo một đứa bé thật vui vẻ ăn cơm xong về sau, dựa bát nhiệm vụ một cách tự nhiên liền rơi xuống Phùng Tiêu trên đầu. Ai? Trong phòng bếp, Phùng Tiêu nhìn xem một chậu bát đua có chút khóc không ra nước mắt. Thật sự là biết vậy chẳng làm, hắn phía trước vì cái gì liền muốn cự tuyệt Vương Tiểu Dương ở đâu? Đi khách sạn 5 sao ăn lúc long cùng đế vương giải, nó không tâm sao? Dựa bát tẩy đến một nửa, phòng khách chỗ truyền đến Vương Tiến như đắc ý âm thanh. "Phùng Tiêu, ta mang tiểu tiểu đi nhà trẻ, ngươi ở nhà đem bát đũa sạch ra." "A." Phùng Tiêu dầu gì không vui lên tiếng. Lời này rơi xuống, Phòng bếp cửa trượt lập tức vang lên, một đạo mềm mại thân thể dán tại Phùng tiểu phía sau. "Làm sao rồi, người không vui sao?" Vương Tiến Như yếu ớt mà hỏi, trên mặt nhưng là cười không được. "Không có. Nào có a, ta thích nhất rửa bát, về sau rửa bát đều để ta đến làm." Cảm thụ được sau lưng mềm lẻo, Phùng Tiêu lập tức cửa nึก lên, nghĩ hết nỗ lực phát hiện mình không để ý. "Ha ha, vậy ta cùng tiểu tiểu đi nhà trẻ rồi." Vương Tiến Như cười xấu xa một tiếng, nhưng trong lòng thì tràn đầy vạn bản nhục tình. Yếu tố như vậy còn sủng người nam nhân tốt lại bị nàng gặp, đến phụ như vậy, đời này không tiếc. "Đi thôi, nơi này bắt liền giao cho ta." Phùng Tiêu đại khí vô vô ngữ. Ba ba, vậy ta cùng Mụ Mụ ra cửa nhà. Phòng khách bên trong lại truyền tới tiểu tiểu âm thanh. Ân, muốn nghe lời của Mụ Mụ. Phùng Tiêu vừa rửa bát một bên đầu. Theo hai người rời đi, Phùng Tiêu rất nhanh liền đem bát rửa sạch. Hắn trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi chỉ chốc lát, bắt đầu nội thị trong cơ thể, muốn tìm trong cơ thể linh khí đẩy tràn nguyên nhân. Tối hôm qua hắn vì cứu Hàn Viễn Mộ thân, linh khí hao hết, căn cơ đều có chút bị hao tổn. Kết quả ôm Mương như ngủ một giấc, toàn bộ đều tốt. Lại tu vi còn tinh một điểm, cách luyện khí tầng 2 chỉ kém một bước ngắn. Cái này quá không giải thích được. Hắn nhưng không tin ôm nữ nhân đi ngủ có thể chữa trị thương thế. Có thể là suy đi nghĩ lại, tựa hồ chỉ có nguyên nhân này. Chẳng lẽ ôm nữ nhân đi ngủ thật có thể tăng tu vi? Phung Tiêu không xác định than nhẹ một tiếng, nếu quả thật chính là như vậy, vậy hắn về sau muốn mỗi ngày ôm nữ nhân đi ngủ. Ừm, dạng này rất tốt, vì có thể thần tốc tu luyện, ta về sau muốn mỗi ngày ôm nữ hải tử đi ngủ mới được. Phùng Tiêu lại một mặt ra vẻ đạo mạo nói một câu. Theo hắn liên tiếp lẩm bẩm, tiểu hồ hồ rốt cục là không chịu nổi, trực tiếp từ gian phòng cách xuyên tường mà đến. Ngươi có thể hay không đừng như vậy không muốn mặt ta. Tiểu Hồ Hồ khinh bị nhìn xem Phùng Tiêu, rõ ràng chính mình nghĩ, lại còn muốn tìm như thế một cái sức xẻo lý do. Lời này của ngươi liền không đúng. Ta vì tu luyện trả giá hy sinh lớn như vậy, chỗ nào không biết xấu hổ. Phùng Tiêu nhìn thấy Tiểu Hồ Hồ xuyên tường mà đến, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Cái này mới nhớ tới Tiểu Hồ Hồ có thể là âm linh, có thể xuyên thấu vật thật, tự nhiên cũng liền có thể nghe đến hắn lời nói. Haha, rõ ràng là ta tối hôm qua mệt gần chết cho ngươi đưa vào linh khí. Tiểu Hồ Hồ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho ta thua linh khí? Phùng tiêu sững sờ. Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng là ai? Ngươi ngày đó cho ta khối tiên ngọc bị ta luyện hóa, ta đây là trả lại ngươi." Tiểu Hồ Hồ ngạo nghễ trả lời. Phùng Tiêu nghe vậy trầm mặt, hắn thật vất vả mới tìm được một cái lý do chính đáng có thể yên tâm thoải mái ôm đám nữ hài tử đi ngủ, có thể là tất cả đều bị Tiểu Hồ Hồ hủy. "Khối tiên ngọc có cái gì đặc biệt chỗ sao?" Phùng Tiêu hỏi. "Ta cũng không rõ lắm, bất quá ngọc thạch bị ta luyện hóa về sau, ta cảm giác hồn phách của mình tựa hồ ngưng thật một điểm, mà còn..." Tiểu Hồ Hồ trên mặt do dự một lát. "Mà còn cái gì?" Phùng Tiêu trong lòng hơi động. "Mà còn trong đầu của ta nhiều một chút độ vận, tựa hồ là một cái truyền thừa." Cái này chuyển thừa kêu quý nhất. Tiểu hồ hồ thần sắc có chút hoa mang, không hiểu rõ nổi. Nói cho cùng nàng mơ hồ quá lâu, từ xưa đến nay kinh lịch vô tận tuyến nguyệt, cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài giáng dấp. Quý nhất. Phung tiêu như mày, tiếp lấy tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thân thể chấn động. Quý nhất, quý nhất, vạn vật quý nhất. Đây không phải là bát đại cổ pháp một trong sao. Cùng dẫn linh quyết một cái cấp ập. Là thiên diễn đại thế giới thiên tôn cũng tha thiết ước mơ đổ vật ta. Chẳng lẽ tiểu hồ hồ từ khối kêu hồng ngọc bên trong lấy được thừa thừa là quy nhất thừa? không có khả năng Phùng Tiêu trong lòng quả quyết bác bỏ nói, bác đại cổ pháp tồn tại cùng thiên diễn đại thế giới, địa cầu bên trên làm sao lại có? Nhất định là danh tự tương tự mà thôi. Nghĩ tới đây, Phung Tiêu trong lòng thở dài một hơi, hắn cũng không phải là thánh nhân, nếu là tiểu hồ hồ lấy được truyền thừa thật sự là bác đại cổ pháp một trong, hắn sợ chính mình sẽ xúc động đến túc đoạt. Nhân tâm có lường, thế sự khó liệu, cho dù hắn tự cho là chính trực. Chương 170, mặt đất sụp xuống, chương 170, mặt đất sụp xuống. Ngươi biết cái này truyền thừa lai like lịch sao? Tiểu Hồ Hồ nghi ngờ hỏi. Không biết. Dù sao tất nhiên được đến, chính là ngươi duyên phận. Ngươi thật tốt suy nghĩ a. Phong Tiêu lắc đầu, nhìn xuống sung động trong lòng. Có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên à? hắn không muốn đi truy hỏi đến tận cùng, nếu như không phải cổ pháp một trong con tốt, nếu thật là cổ pháp một trong đâu, hắn cũng không thể cam đoan chính mình sẽ không động tâm. Đi, ngươi về gian phòng của ngươi suy nghĩ lui a, ta cũng muốn tu luyện. Phong Tiêu xua tay, thúc dục Tiểu Hồ Hồ rời đi. Hừ, Lớn sắp thôi. Tiểu Hồ Hồ lầm bầm một cái, xuyên tường về tới bên cạnh. Nhìn thấy Tiểu Hồ Hồ đi, Phong Tiêu sắc mặt biến ảo chập cuối cùng phun ra một ngụm trọng khí, khôn chân tu luyện. Thời gian mấy tiếng nháy mắt đã qua, ngồi xếp bằng trên giường phùng tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, một luồng manh liệt khí lưu theo tan ra bốn phía, thổi màn cửa cỏ cỏ rung động. Rốt cục là đột phá đến luyện khí tầng 2. Phùng tiêu trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng tiêu ý, sau 3 tháng hoa sơn lột bỏ, hắn nhất định phải đột phá đến luyện khí tầng 4 mới có thể cam đoan lấy được cái thành tích tốt. Dạng này mới có cơ hội tiến vào tiên tân di tích, xem xét một cái địa cầu bên trên cái gọi là tu tiên di tích. Mà bây giờ đạt tới luyện khí tầng 2, không thể nghi ngờ cách mục tiêu càng gần một bước. Giờ phút này chừng khoảng 4 giờ chiều, vào tháng 5 kim lang thị, dưới mặt trời tương đối chế Cho nên bên ngoài còn rất sáng sủa. Phung Tiêu ổn ổn căn cơ không lâu, đặt ở điện thoại ở đầu giường chính là vang lên. Là trương Tiểu Nhã đánh tới. Phung Tiêu như mày, cái này mới nhớ tới phía trước tựa hồ cùng trương Tiểu Nhã hẹn xong, chủ nhật muốn đi trong nhà nàng ăn cơm. Người ở đâu đâu?" "Ta tại nhà ta quậy điểm tâm nơi này." Trương Tiểu Nhã thanh âm nhu hòa từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến. Người tại nơi đó chờ ta, ta một hồi đến." Phung Tiêu do dự một chút trả lời. Cúp điện thoại xong, hắn suy nghĩ một chút, cho Vương Tiễn như gọi một cú điện thoại, nói rõ chính mình tối nay có việc, liền không cùng lúc ăn cơm. Vốn cho rằng Vương Tiến Như sẽ rất khó chịu, kết quả đầu bên kia điện thoại lại chuyển tới một đạo cao hứng âm thanh. Vậy thì tốt quá, vừa vận ta mang theo tiểu tiểu cùng khuê mật đi ăn tiệc. Phùng Tiêu nghe được câu này, mới là yên tâm cúp điện thoại, chạy thẳng tới Kim Lăng Đại học cửa trường học mà đi. Chủ nhật Kim Lăng Đại học cửa ra vào cũng không có nhiều người, lui tới đều là từng đôi tình lữ, hiển nhiên đều tính toán thừa dịp hai ngày nghỉ, ra ngoài bông lòng một chút. Trương Tiểu Nhã giờ phút này đứng tại chính mình sớm một chút cửa hàng cửa ra vào, hai tay đặt ở chỗ ngực, nhìn xung quanh cái gì. Khi thấy Phùng Tiêu đi tới lúc Nàng ngợi chờ trên mặt nháy mắt tách ra một tia tuyệt mỹ nụ cười, trực tiếp hướng về Phùng Tiêu bước nhỏ chạy tới. "Ngươi đến nha, ta còn tưởng rằng ngươi quên đi đâu." Trương Tiểu Nhã ngẩn đầu nói, ngây ngô mang trên mặt một ít ý xấu hổ. "Làm sao sẽ, ta đều đã ứng." Phùng Tiêu hơi đỏ mặt, nếu không phải Trương Tiểu Nhã đánh hắn điện thoại, hắn thật đúng là quên đi. Nói xong câu đó, Phùng Tiêu quan sát một chút Trương Tiểu Nhã. Có thể thấy được Trương Tiểu Nhã hôm nay đặc biệt tan diện một chút, mặc trên người một kiện hồng nhạt ngang gối váy dài, giữa hai chân là màu trắng chân, ngây ngô trên mặt hóa thành đậm cho người một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Cái này nhìn Phùng Tiêu âm thầm ngất đầu, Trương Tiểu Nhã không lỗi là kim lăng đại học giáo hoa người dự bị. Hiện tại vẫn chỉ là thời học sinh cứ như vậy xinh đẹp. Có thể tưởng tượng đến, chỉ cần tại qua mấy năm, trước mắt cô gái này nên là bao nhiêu đoạt người mắt. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Trương Tiểu Nhã nhìn thấy Phùng Tiêu thẳng tắp nhìn chầm chầm chính mình, có chút túi đầu. Cảm giác ngươi hôm nay rất xinh đẹp, liền nhìn nhiều một cái. Phùng Tiêu mặt không đỏ tim không đập nói. Dù sao hắn nói sự thật lời nói, không có gì tốt xấu hổ. Cái này từ xung quanh người biểu hiện bên trong cũng có thể nhìn ra, lui tới nam nhân không có một cái không nhìn chằm chằm Trương Tiểu Nhã nhìn, có một cái thậm chí bởi vì nhìn ra thần động phải trên của điện. "Thật nha." Trương Tiểu Nhã nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng thì có chút cao hứng, nàng hôm nay vì gặp Phùng Tiêu, có thể là đặc biệt tán diện một chút. Đương nhiên là thật. Người hôm nay rất xinh đẹp." Phùng Tiêu cười cười. Trương Tiểu Nhã dạng này, nữ sinh hiện tại vẫn tương đối hiếm thấy, hiển nhiên không có nói qua bạn trai, cho nên nhất cử nhất động ở giữa đều để lộ ra non nốt. Đây đối với một cái đương đại nữ sinh viên đại học đến nói, cơ bản không thể nhận ra. "Ba hoa." Chương Tiểu Nhã liếc một cái Phùng Tiêu, sau đó do dự một chút, khoác lên Phùng Tiêu cánh tay nói: "Đi nhanh đi, mụ ta hôm nay mua thật nhiều đồ ăn đâu, ba ba ta cũng đi đánh rượu đi, hiện tại có lẽ lại trên đường trở về." "Đánh rượu?" Phùng Tiêu sững sở. "Đúng thế, cha ta nói uống rượu muốn uống loại kia thuần lương thực rượu, như thế mới hương thuần, không có cồn trộn lẫn." Trương Tiểu Nhã vừa đi vừa nói, hai người đang lúc nói chuyện đã đi mấy trăm mét. Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Trương Tiểu Nhã quê quán tại huyện Bắc trong núi lớn, hiện nay là thuê lại tại phụ cận một cái cũ kỹ tiểu khu, cái kia tiểu khu bởi vì muốn thông tàu điện ngầm. Cho nên bây giờ tại di rời quá trình bên trong. Ai? Tiểu khu một khi phá rỡ, ta liền muốn dọn nhà. Lại mười mấy năm, còn rất không nỡ. Trứng tiểu nhã có chút tiếc nuối nói, người đều là có tình cảm, nhất là nữ hải tử, tại một chỗ ở lâu dài, khó tránh khỏi sẽ có chút không nỡ. Nhà ngươi tất nhiên tại chỗ này làm lâu như vậy sớm một chút, vì cái gì không mua một cái phòng ở đâu? Phùng Tiêu tò mò hỏi. Phía trước có cơ hội mua, bất quá cuối cùng đem tiền cầm đi quê quán trẻ căn nhà lớn. Bỏ qua mấy năm trước, hiện tại giá phòng quá đắt, đã không mua nổi. Trứng tiểu nhã lúng túng nói, "A." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn biết hiện tại giá phòng đối với một cái phổ thông gia đình đến nói xác thực có chút cao, cho nên trong lòng tại suy nghĩ muốn hay không đưa phòng nhỏ cho Trương Tiểu Nhã, dù sao với hắn mà nói, một bộ phòng ở mấy trăm vạn không đáng kể chút nào. Thế nhưng do dự một lát, vẫn là quyết định không được. Từ đơn giản vào xa xỉ dễ dàng, mà từ xa xỉ vào đơn giản khó, tùy tiện đưa mấy trăm vạn cho một cái phổ thông gia đình, khó tránh khỏi sẽ gây nên một số việc mang. Nếu quả thật muốn đưa, còn phải hào hảo nghĩ cái biện pháp mới là. Phùng Tiêu suy nghĩ lúc, phía trước truyền đến từng đợt làm ồn âm thanh, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa đứng đen ngịt một đám người, lờ mờ có thể nhìn thấy đám người này trên mặt hiện đầy hoàng sợ mà thần sắc lo âu. Làm sao vậy? Chung Tiểu Nhã tự nhiên cũng chú ý tới phía trước dị thường, trên mặt có chút hiếu kỳ. Thượng Như là xảy ra chuyện, chúng ta đi xem một chút a. Phung Tiêu nhíu như mày, là chuyện gì sẽ để cho một đám người như thế lo nghĩ hoảng sợ. Hai người ba bước đồng thời làm hai bước ra tốc đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát liền đi tới đám người bên trong. Gặt mở đám người xem xét, hai người lông mày nháy mắt nhíu lại, vậy mà là mặt đất sâu xuống. Chỉ thấy nguyên bản rộng mấy chục thước mặt đường bên trên toát ra một cái sâu đạt mấy chục mét lỗ thủng. Lỗ tổng phía dưới mơ màng âm ướt, một đống cắt chảy ngay tại chậm dài trưa xuống, lại lòng đất không ngừng toát ra màu vàng nước, nhìn người xung quanh toàn thân phát lạnh. Chương 171, tỉnh táo không được, chương 171, tỉnh táo không được. Ai, quá thảm rồi. Nghe nói phía dưới chôn mấy người đâu? Một cái vây xem trung niên đại thúc thở dài một tiếng. Còn không phải sao? Cái này mặt đất sụp xuống lúc, vừa vặn có một chiếc xe cùng một người trung niên ở phía trên, hiện tại toàn bộ rớt xuống mặt đi. Một cái đại thẩm nhẹ gật đầu. Trên chiếc xe kia nghe nói có ba người, một đôi phụ tử, còn có một cái tựa như là da da. Lúc trước còn có thể nhìn thấy đầu xe cùng người trung nhân kia, hiện tại nước tràn đầy đi lên, sợ là đều không có. Lại có một người trẻ tuổi trầm giọng nói, "Cái này quá đáng tiếc, nơi đây địa chất núi lỏng ra, phía dưới đều là cát, một khi sụp đổ trên cơ bản cứu không được đi ra." Nghe nói nhà nước đã tới người nhìn, vì để tránh cho sụp đổ mở rộng, ảnh hưởng đến xung quanh dân cư, chỉ có thể trước hướng bên trong rót bê tông, chưa ổn định lại. Cái này một tới nước, người là triệt để không có, nhưng cũng không thể trách nhà nước người, dù sao loại này cục diện trừ đến cái siêu nhân, không phải vậy đều là cứu không được đi lên. Hiện tại chỉ có thể hy vọng nhà nước người có thể cho chôn ở phía dưới mấy người người nhà nhiều chút bồi thường a. Người xung quanh nột nhịp nghị luận, ngôn ngữ bên trong đều là tràn đầy đồng tình. Ai có thể nghĩ tới ở trên đường đi, cũng sẽ gặp phải mặt đường sụp đổ đâu. Chỉ có thể nói sinh hoạt tại tràn đầy không xác định, ngày mai cùng ngoại ý muốn ai cũng không biết cái nào sẽ xuất đến, chúng ta có thể qua chỉ có qua dễ làm bên dưới, không lưu tên bối. Ai? Thật đáng thương a. Cứ thế mà chết đi. Trương Tiểu Nhã con mắt đỏ ngầu, nàng vẫn là một cái học sinh, đối với loại này sự tình nhất nhìn không được. Lúc cũng, mệnh cũng. Chúng ta vẫn là trở về ăn cơm đi. Đừng để bá mâu đợi lâu." Phung Tiêu lắc đầu, loại này sự tình gặp chỉ có thể trách chính mình số mệnh không tốt. Hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bên cạnh một vị đại thúc nhận ra Trương Tiểu Nhã. "Tiểu Nhã, làm sao ngươi tới nơi này?" Đại thúc trên mặt có chút lo nghĩ. "Lâm thúc, ta vừa vặn đi qua." Trương Tiểu Nhã trả lời, người này là nàng hàng xóm, chỉ biết là họ Lâm, cùng mình phụ thân quan hệ rất tốt. "Ai? Tiểu Nhã a, ngươi nén bi thương tội tiện. Tuyệt đối đừng cho ngươi mẫu thân biết." Lâm Túc thở dài một tiếng lại nói, "Lão Trương bao nhiêu trung thực một người a, vậy mà lại gặp phải loại này sự tình." Lời vừa nói ra, Chư tiểu nhã trong lòng lộ bột một tiếng, sắc mặt nháy mắt cứng ngắt xuống, khan giọng nói: "Lâm Lục, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đừng dọa ta." Ai? Lao Trương hắn bị chôn ở phía dưới. Lâm Lục lại là thở dài một tiếng nói: "Ta mới vừa cùng Lao Trương cùng đi đánh rượu, hắn nói trong nhà mời khách, đến đuổi đi về, cho nên đi tương đối nhanh, ta chơ mắt nhìn hắn tiến vào cái này lỗ thủng bên trong đi." "Lâm Lục, ngươi nhất định cùng ta nói đùa a." Chư tiểu nhã nghe vậy thân thể lập tức mềm nhũn, trực tiếp đổ vào Tiêu trong ngực. Phùng Tiêu thì là chần mày tao lại, loại này sự tình tự nhiên không có người sẽ nói đùa. Chẳng lẽ Trương Tiểu Nhã phụ thân thật bị chôn ở phía dưới, vậy nhưng thật không phải một tin tức ta. Ai? Túc cũng không hy vọng đây là thật ta. Lâm Thúc thở dài một tiếng, tựa hồn là sợ đối mặt Trương Tiểu Nhã ánh mắt, một bên lắc đầu một bên quay người rời đi. Nhìn xem Lâm Thúc cái dạng này, Trương Tiểu Nhã lập tức liền biết sự tình 89/10, phụ thân nàng vừa vặn đích thật là đi mua rượu. Khẳng định không phải thật. Trương Tiểu Nhã khô khóc nói một câu, cầm lấy trong tay điện thoại chính là bấm phụ thân điện thoại. Có lỗi với, ngài gọi điện thoại máy đã đóng, xin gọi lại sau. Nghe lấy trong điện thoại truyền đến băng lãnh lẽ nói, Trương Tiểu Nhã chỉ cảm thấy con mắt tối sầm, kém chút hôn mê bất tỉnh. Phu thân điện thoại xưa nay sẽ không tắt máy. 3. Trương Tiểu Nhã trong mắt nước mắt nháy mắt chính là tràn ra ngoài, tránh ra Phùng Tiêu ôm ấp, liền hướng lối thùng phương hướng chạy đi. Phùng Tiêu gặp cái này to mày, theo sát phía sau, sợ hai Trương Tiểu Nhã xảy ra chuyện gì. Hai người tại cách lối thùng ngược chừng 10 mét địa phương chính là bị mấy cái người mặc đồng phục người ngăn cản. Có lối với, nơi này nguy hiểm, các ngươi không thể tới. Một thanh niên cảnh sát trầm giọng nói. Không sai, các ngươi không thấy được những cái kia máy trộn bê tông cũng không dám tới chỉ có thể ở phía xa thông qua cái ống tới nước sau. Lại một thanh niên cảnh sát quát, "Không nên cả ta, cha ta ở phía dưới. Ta muốn đi cứu cha ta." Chư tiểu nhã âm thanh có chút cuồng loạn, nước mắt quét quét chảy xuống, rất nhanh liền làm ướt chiếc ngực y phục. "Tiểu thương, mời ngươi bình tĩnh một chút. Phía dưới này hiện tại ai cũng không cho phép đi xuống, chúng ta không thể cầm ngươi mệnh nói đùa." Thanh niên cảnh sát nhíu mày nói, trong lòng không khỏi nhiều một ít đồng tình. Nghĩ không ra nhanh như vậy người nhà liền nghe tin chạy đến, chỉ là chôn ở người phía dưới trên cơ bản là giữ nhiều lành ít. "Ta không muốn. Ta nhất định phải đi xuống, ai cũng không cho phép ta." Chương Tiểu Nha quác, dãy rủa lấy liền muốn hướng lỗ thủ chạy. Tiểu tử này liền Phùng Tiêu cũng là nhìn không được, đem nàng ôm lấy, trầm giọng nói: "Ngươi bình tĩnh một chút. Ta tỉnh táo không được, Phùng Tiêu. Ta tỉnh táo không được." Chương Tiểu Nha không ngừng dãy rủa, thế nhưng đều không tránh thoát được Phùng Tiêu trong ngực. Chương 172, mạo hiểm, chương 172, mạo hiểm. "Phùng Tiêu, ngươi thả ra ta đi. Phụ thân ta vì ta cùng đệ đệ chưa từng liền không có hưởng thụ qua phúc, mắt thấy sinh hoạt liền muốn tốt, hắn không xảy ra chuyện gì à?" Chương Tiểu Nha khóc lóc nói, có lẽ là bi thương đến cực hạn, âm thanh đều khản Phùng Tiêu nghe vậy chợt mạc Nhất thời không biết tại làm thế nào mới tốt. Một người phải có nhiều bi thương mới sẽ lộ ra tấm này tuyệt vọng thần sắc. Người tại chỗ này, ta đi cứu." Phùng Tiêu giúp Trương Tiểu Nhã xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Trương Tiểu Nhã nghe vậy trên mặt khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, nàng làm sao có thể để Phùng Tiêu đi cứu. Đây không phải là đang hại hắn nha. Nàng là phụ thân có thể chết, nhưng Phùng Tiêu không thể lấy. "Đi, tin tưởng ta, ta nhất định giúp ngươi đem người cứu ra." Phùng Tiêu cười vỗ vỗ Trương Tiểu Nhã đầu, sau đó tại trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đem đánh ngất xỉu đi qua. "Giao cho các ngươi, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng." Phùng Tiêu đem Trương Tiểu Nhã đưa cho bên cạnh mấy vị cảnh sát. Mấy vị cảnh sát nghe vậy sửng sợ, ngay sau đó chính là bị Phùng Tiêu tức giận cười. "Đây đều là đến Khôi Hà nha. Ta nói nơi này rất nguy hiểm, người nào cũng không thể đi xuống. Nàng không được, người đương nhiên cũng không được." Lên tiếng trước nhất thanh niên cảnh sát không nhịn được nói. "Được hay không, cũng không phải người nói tính toán." Phùng Tiêu nợ nụ cười. "Nơi này chính là ta nói tính toán, người tranh thủ thời gian." Thanh niên cảnh sát trầm giọng nói đến, thế nhưng lời còn chưa nói hết, miệng chính là nuốt giọng ra. Bởi vì trước mắt tiểu tử này trong nháy mắt chính là vọt tới lôi bên cạnh, nhảy xuống. Một màn này làm cho người xung quanh một tràng thốt lên, trường hợp này còn có người dám hạ đi cứu người. Đây là thập tử vô sinh a. Mà mấy vị cảnh sát thì là sắc mặt một trận đăm đạm, đơn giản đến nói để phùng tiêu nhảy đi xuống là bọn họ thất trách, nghiêm chỉnh mà nói, cái mạng này chính là bọn họ hại a. Chết tiệt. Thanh niên cảnh sát ngồi xuống xuống, hung hăng nện một cái mặt đường. Chỉ cần tại cẩn thận một điểm, chỉ cần tại cẩn thận một điểm, hắn liền có thể ngăn lại người kia, bảo vệ một cái mạng. Tranh thủ thời gian gọi chu độ trưởng tới, liền nói có người nhảy đi xuống cứu người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người vây xem càng ngày càng nhiều liền tính kéo mấy đạo đường ranh giới đều vô dụng. Tất cả mọi người biết có như vậy một cái anh dũng nam nhân nhảy đến lôi thủng bên trong đi cứu người. Chỉ trong lát, Chu Khinh Văn mang theo mấy vị tuổi trẻ cảnh sát vội vã gạt mở đám người chạy vào. Hắn phía trước bởi vì tại Kim Lăng đại học quay điểm tâm cùng Thiên Hồng quốc tế ấu nhi viên giúp phụng tiêu, cho nên bị cấp trên đề bạt thành đội trưởng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi thế nào làm việc? Ta vừa mới đi một hồi, ngươi liền nói cho ta lại có một người rơi xuống. Các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Chu Khinh Văn sắc mặt khó coi quá, đây chính là một cái mạng a. Ta cũng không có nghĩ đến, vừa vặn Thanh niên cảnh sát thần sắc cũng có chút bất thường, muốn giải thích, không có người nguyện ý phát sinh loại này sự tình. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị Chu Khinh Văn đánh gãy. "Ta không nghe giải thích, hiện tại lại ra một cái mạng, đây chính là các ngươi thất trách." Chu Khinh Văn sắc mặt âm trầm xuống. Lúc đầu việc này dư luận liền rất lớn, phía trên để hắn nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí làm việc, vừa vận hắn rời đi cũng là vì việc này buồn bã, ba, muốn em những cái kia truyền thông ngăn lại. Thật không nghĩ đến cứ như vậy đi một hồi, liền có người nhảy xuống. Trường hợp này nhảy đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ Trật chu khinh văn con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, Kim Lăng đại học nhà kia quẩy điểm tâm lão bản nữ nhi. Lúc trước hắn làm một cái bình thường đội viên đến đó bắt người nhìn thấy qua, cho nên có chút tấn tượng. Nàng đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại tại chỗ này mất đi? Chu khinh văn khẩn trương hỏi, nữ nhân này cùng vị kia đại thiếu có quan hệ, nếu là xảy ra chuyện nhưng rất khó lường. Chu đội, người biết nàng? Thanh niên cảnh sát trong lòng hiện lên một tia không tốt cảm giác, lập tức do do dự dự đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. Cái gì? Chu khinh văn nghe vậy chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Hắn phía trước còn sợ cô gái này sẽ ra chuyện, trong giận vị kia đại thiếu, kết quả hiện tại đồng đội nói cho hắn vừa vặn rơi xuống vị kia người chính là vị kia đại thiếu. "Chu đội, người không sao chứ?" Nhìn thấy tấm này tình cảnh, xung quanh cảnh sát nhộn nhịp vây quanh, mặt lộ vẻ lo lắng. Chu Khinh Văn nhắm lại hai mắt, lại sâu sắc hô ra một ngụm trọc khí, sau đó vô cùng ngưng trọng nói: "Xảy ra đại sự." Nói xong hắn cũng không để ý tới kinh ngạc mọi người, trực tiếp lấy điện thoại ra kết nối cấp trên lãnh đạo, đem nơi này sự tình từng cái hồi báo đi lên. Vị kia đại thiếu rơi xuống, chuyện này liền không phải là hắn có thể quản, còn muốn làm sao? Muốn đi xuống cứu người sao? Kim Lăng thị thị hủy đại viện tầng 5 một gian văn phòng bên trong, Trưởng thư ký chính chăm chú nhìn vừa vận trên tay hồi báo văn kiện, phía trên hồi báo chính là Kim Lăng thị xây mới cửa ra vào tàu điện ngầm sụp xuống tình huống. Một vị Âu phục dày ra người thanh niên yên tĩnh đứng tại hắn đối diện, hiển nhiên cái này văn kiện chính là người thanh niên này đưa tới. Ai? Đáng tiếc cái này bốn cái nhân mạng, chỉ là nhân lực có chỗ không bằng, chỉ có hy sinh bản thân, hoàn thành mọi người. Thật lâu, Trương thư ký thở dài một tiếng, không khỏi xoa xoa khóe mắt tràn ra tới nước mắt. Hắn trong sạch hóa bộ máy chính trị là dân, không nhìn được nhất loại này sự tình, thế nhưng thế sự khó liệu, ngoài ý muốn sự tình từng có. Lại chỗ nào luôn có thể nghị chu toàn đâu tiểu lý ngườii để ban ngành liên quan nhất thiết phải thật tốt bồi thường mấy vị người bị hại người nhà không thể có một tia lửa biếng ngoài ra để cho những cái tia truyền thông bộ môn kiềm chế một chút không muốn nói chuyện giật cần nếu không nghiêm trị không tha Trương thư ký lại liếc mắt nhìn thanh niên trước mắt người chậm rãi nhắm mắt lại gọi là tiểu trương người thanh niên nghe vậy trên mặt vạch qua một chút do dự tựa hồ có cái gì việc khó nói làm sao vậy còn đâm tại chỗ này làm gì Trung thư kýữ mạnh hỏi bí thư ta còn có một việc không có cùng ai nói tiểu lý há ổn Lập tức liền đem phía trước cảnh sát hồi báo thông tin nói cho Trương thư ký. Người nói Phùng Tiêu nhảy đi xuống cứu người." Trương thư ký nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, nhìn thấy Tiểu Trương khẳng định nhẹ gật đầu, trong lòng lập tức phiền Giang đào hại. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Phùng Tiêu sẽ làm ra dạng này sự tình, mặc dù Phùng Tiêu là hoàn cảnh cổ võ giả, nhưng loại kia địa chất dưới điều kiện, đừng nói hoàn cảnh, liền xem như hoàn cảnh cao thủ sợ là cũng không có khả năng đem người cứu ra, mà còn không cẩn thận sẽ còn đưa chính mình mệt. Thật sự là hồ đồ a." Trương thư ký trong lòng chợt phiền não, nhân nhân sự tình còn không có giải quyết, cái này Phùng Tiêu làm sao có thể như vậy làm việc? Đây không phải là tại hố người sao? Hắn thấy, một cái hoàng cảnh cổ võ giả đi cứu người, cùng chịu chết không khác. Nếu biết rõ chính hắn cũng là hoàng cảnh cổ võ giả, nếu có thể cứu đã sớm đi cứu. Đại nhân, cái này bê tông còn muốn đổ xuống dưới sao? Tiểu Lý do dự một lát hỏi, hắn là bí thư thị ủy thư ký, tự nhiên biết Phùng Tiêu sự tỉnh. Cũng biết Phùng Tiêu đối với Trương thư ký tầm quan trọng, hiện tại Phùng Tiêu nhảy xuống, cái kia rớt không làm đồng liền khó nói chắc. Trương thư ký nghe vậy lo nghĩ đi qua đi lại, nếu là Tiêu chết, nhân nhân cơ bản cũng sẽ chết. Phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ muốn liều mạng đi cứu người sao? Nhưng như thế một khi xảy ra chuyện, xung quanh cả người cả của sinh an toàn làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta cũng đừng làm động. Tìm mấy cái quỷ nước đi xuống cứu người. Tiểu Lý đoán được Trương thư ký ý nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đây coi như là một loại mạo hiểm biện pháp, chương 173, quỷ nước, chương 173, quỷ nước. Đến mức quỷ nước, đây là một loại nghề nghiệp đặc thủ, là trên công trường thợ lặn. Trên công trường dùng máy khoan đóng cọc, có đôi khi sẽ đem cọc truy cắm ở sâu vài chục thức thủy động phía dưới, lúc này liền sẽ muốn những này cái gọi là quỷ nước mang theo dụng cụ chuyên nghiệp xuống nước vớt cọc truy. Đây là rất cao nguy cơ nghiệp, mỗi một cái quỷ nước xuống nước phía trước trên cơ bản đều là thấy chết không sợn. Sống tiếp được có thể cầm mấy ngàn đến hơn vạn tiền lương, mà chết ở phía dưới cũng có thể cầm lên trăm vạn bồi thường. Đây chính là người cùng khổ sinh tồn chi đạo. Tiểu Lý, ngươi theo ta cũng gần 10 năm a. Trương thư ký chợt dừng lại ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Tiểu Lý. Nếu như tính toán không sai lời nói, hẳn là 9 năm rưỡi. Tiểu Lý tôn kính trả lời, hắn là 25 tuổi đi theo Trương thư ký, bây giờ 34 tuổi. Vậy ngươi cảm thấy ta lại bởi vì tư nhân ngu nhân, đưa đại cục không để ý sao? Trương thư ký cười khổ một tiếng hiện nhiên trong lòng đã hạ quyết định. Vậy ta để bọn họ tiếp tục làm động. Tiểu Lý trầm mặt một hồi, nhẹ gật đầu. 10 phút ta, 10 phút đồng hồ nếu là phùng tiêu không được, để bọn họ tăng lớn làm động cường độ. Trương thư ký lại một lần nhắm mắt lại, chờ mở ra lúc, hai mắt bên trong đã một mảnh yên tĩnh. Tất cả cảm xúc đều giàn xuống đáy lòng, hắn là Kim Lăng thị quan phụ mẫu, muốn vì dân chúng ý. Cho dù làm như vậy, tốt nữ của mình sẽ tại sau đó không lâu chết đi. Trương thư ký cho là hắn còn có thể sống được đi lên. Tiểu Lý sắc mặt khẽ giật mình. Ngươi sống, tóm lại muốn có cái suy nghĩ, 10 phút đồng hồ là ta có thể đạt ra mức cực hạn xuống đổ hiện trường, Chu Kinh Văn lo nghĩ bất an cầm điện thoại, một đám quái xe vẫn còn tại giọt dịch thể đậm đặc, không có chút nào đình trệ. Chợt điện thoại vang lên, gặp cái này, Chu Khinh Văn sắc mặt lưng lại, khẩn trương nhận điện thoại. Nửa ngày, hắn lại cúp điện thoại, trên mặt có chút mừng rỡ, đối với bên cạnh thủ hạ vươn tay ra hiệu nói, để những cái kia quái xe dừng lại đến. Chẳng lẽ phía trên quyết định muốn phái người đi xuống cứu người? Thanh niên cảnh sát kinh nghi bất định nói. Dạng này khó tránh quá làm cho người thất vọng đau khổ, phía trước trực tiếp làm động, hiện tại rơi một cái người trọng yếu đi xuống, liền muốn phái người đi xuống. Cái này tương phản quá lớn. Không Vừa vặn cái kia nhảy đi xuống người chính là đi xuống cứu người. Phía trên để chúng ta đợi 10 phút đồng hồ, nếu là người không có đi lên, trực tiếp tăng lớn cường độ làm động. Chu Kình Văn lắc đầu, nhưng trong lòng thì có chút tiếc nuối, xem ra vị kia đại thiếu cũng không thể may mắn thoát khỏi à. Tốt. Thanh niên cảnh sát nghe vậy nhẹ gật đầu, không có lại hỏi nhiều, trực tiếp để mấy cái quấy xe ngừng lại. Có lẽ là phía trên người muốn truy phong liệt si a. Không phải vậy sẽ không như vậy làm việc, cái kia nhảy đi xuống người lai lịch có lẽ rất sâu, thế nhưng không đủ để sâu đến để phía trên không tiếc đại giới cứu người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong chạng tất cả mọi người lòng đều xoắn bọn chúng đều biết rõ vừa vặn có cái tiểu tử đi xuống cứu người, phía trên lãnh đạo cũng cho 10 phút đồng hồ cứu viện thời gian. Nhưng 10 phút đồng hồ, thật có thể cứu ra người sao? Giờ phút này mấy chục mét lỗ thủng phía dưới, vàng nước sâu không lường được, mặt trên còn có cát chạy không ngừng áp xuống tới, phùng tiêu cơ hồ là tại bằng cảm giác tìm đòi, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Mấy tấn áp lực nặng nghề nghiêng đổ xuống, đủ để đem một người bình thường ép thịt nát xương tan, cho dù là phùng tiêu trải qua linh khí tối thể thân thể, cũng là chi chi rung động, phảng phất sau một khắc liền sẽ nổ tung đồng dạng. Phía trên người có lẽ đình chỉ rớt vội vữa. Phùng tiêu cảm nhận được áp lực giảm bất một điểm. Trong lòng lập tức chính là đoán được phía trên tình huống. Bất quá ngay cả như vậy, hắn hiện tại vẫn như cũ không dễ qua, chỉ là vẹn vẹn tại chỗ này tiếp tục chờ đợi liền đã rất phí thể lực, huống chi còn không biết phía trước rơi xuống mấy người ở nơi nào, chứ 174, không thiếu nổi, chứ 174, không thiếu nổi. Theo Chu Kinh Văn ra lệnh một tiếng, mấy đại làm đống xe nhộn nhịp ra tăng mã lực, vô tận bê tông chú xuống, đem đất sụt sinh ra lỗ thủng dần dần điền chôn. Cái này không còn cách nào khác, 10 phút đồng hồ đã là cực hạn. Nếu là lại không lấp lại, vậy cái này một phiến khu vực người đều phải Người trong sân tâm đều là nắm chặt. Thật tốt nghi kỳ thật tốt người a. Vừa vặn còn tại trước mặt bọn hắn sống bắn ra loạn loạn, trong nháy mắt liền âm dương tương cách. Có người đem ánh mắt nhìn hướng ngất đi Trương Tiểu Nhã, càng là lắc đầu thở dài. Phụ thân chết, bạn trai nhảy đi xuống cứu người cũng đã chết. Một chút thời gian, liền chết hai vị thân nhân. Loại này đã kích không thể nghi ngờ là to lớn. Đúng lúc này, làm đồng người phát giác có cái gì không đúng. Si Măng vội vã phía dưới vậy mà lên bọc khí, phản phất có đồ vật gì từ trong sông tới đồng dạng. Chu đội trưởng, có chút không đúng. Trong đó một vị làm đồng tiểu tử Kinh Thanh Hồ. Chu Kinh Văn nghe vậy sắc mặt siết chặt, vô ý thức liền cho rằng vừa vận chậm trễ 10 phút đồng hồ, cho nên dựa vào bất ổn, sắp muốn diện tích lớn sổ đổ. Thật muốn đến loại kia thời điểm, liền không xong. Hắn đẩy ra thủ hạ nhân viên cảnh sát ngăn cản, một bên la lên để đại gia tranh thủ thời gian lưu lại, một bên lẻ loi một mình xông về phía trước, muốn xem xét có phải là thật hay không chính là mặt đường diện tích lớn sổ đổ. Nhưng mà một màn trước mắt, làm cho hắn khiếp sợ kém chút đặt mông làm đến trên mặt đất. Chỉ thấy vôi vừa hổ bên dưới, một cái nam tử đỉnh lấy một chiếc xe hơi, trong ngực còn ôm một người, chậm rãi nổi xuống dưới. Cho dù nam tử kia toàn thân bị vôi vừa bao trùm, Thế nhưng chỉ nhìn hình thể, Chu Khinh Văn vẫn nhận ra người tới. Phung Tiêu, Phong đại thiếu. Chu Khinh Văn khó có thể tin nói. Hắn nhìn thấy phá vỡ nhận biết một màn. Sau đó phản ứng lại, trong nháy mắt đối với nơi xa thủ hạ giống to. Người tới, mau tới người. Mấy tên thủ hạ nghe vậy mặt lộ vẻ do dự. Loại này thời điểm ai dám hướng về phía trước? Hướng về phía trước hạ chàng chính là chết ta. Thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là do dự một hồi, xung quanh mấy cái nhân viên cảnh sát chính là hợp thành đội cảm tử, dùng sợi dây đem riêng phần mình buộc chung một chỗ, lại đem bên kia cột vào trên trụ đá, sau đó ra sức vào tới. Đội trưởng Chúng ta tới. Có cái gì phân phó? Một cái nhân viên cảnh sát thấy chết không sờn mà hỏi. Mặc dù có sợi dây lôi kéo, thế nhưng tại loại này diện tích lớn sụp đổ bên dưới, cũng là kiểu tử nhất sinh. Có thể nói, mấy cái nhân viên cảnh sát đã có hy sinh chuẩn bị tâm tư. Nhanh cầm dài hơn bậc thang, sau đó kêu mấy vị bác sĩ tới. Chu Khinh Văn kích động hô. Dài hơn cái thang. Bác sĩ. Mấy cái nhân viên cảnh sát sắc mặt khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Loại này thời điểm cầm cái thang còn có thể miễn cưỡng giải thích một chút, có thể là gọi bác sĩ tới làm gì. Sau đó bọn họ cũng là nhìn thấy vôi vừa đầm hạ một màn kinh người. T. Mấy cái nhân viên cảnh sát hít một hơi lãnh khí. Cái này mẹ nó, thật chẳng lẽ chính là siêu nhân chuyển thế sao? Chẳng những cứu người, còn đem chiếc xe cũng chờ dẫn tới. Mụ, còn thất thần làm gì? Chu Khinh Văn nhìn thấy bình thường mấy cái coi như cơ linh thủ hạ, tại loại này thời khắc mấu chốt lại tại phạm sương sở, lập tức giận mắng một tiếng. Mấy cái nhân viên cảnh sát nghe vậy cương nghị đỏ mặt lên, sau đó lập tức riêng phần mình hướng cách đó không xa xe cứu thương cùng xe cứu hỏa chạy đi. Người cứu đi lên. Người cứu đi lên. Một cái nhân viên cảnh sát vừa chạy vừa kêu. Gây nên xung quanh chúng một mảnh xôn xao. Loại này thời điểm, cảnh sát có lẽ sẽ không đùa giỡn, thật chẳng lẽ cứu đi lên? Có thể là cái này sao có thể? Phung Tiêu tại vội vừa mặt đầm đẩm thượngẳng một hồi, quyết định không đợi. Hắn thực sự là toàn thân có chịu, cảm giác trên thân ngứa một chút. Mấu chốt nhất là hắn có thể đợi, thế nhưng mấy cái này người bị thương có thể đợi không được a. Vì vậy, trực tiếp cổ động trên thân còn sót lại linh khí, đem ô tô ném đi lên, tại nhảy lên mà đi ra đến mặt đường bên trên. Đối với cái này, Chu Khinh Văn đã chết lặng. Hắn nhìn xem Phùng Tiêu, há to miệng, thực tế không biết nói cái gì cho phải. Cái này Phùng đại thiếu, thật nhu Thật cứu đi lên quá tốt rồi, thật giải cứu, quá lợi hại. Nơi xa quần chúng nhìn thấy xe cùng người đều an toàn đi lên, đều là ánh mắt sáng lên, nhộn nhịp vô tay bảo hay. Đến mức xe vì sao lại đi lên, bọn họ đều tưởng rằng cảnh sát mượn cái gì công cụ. Dù sao cách quá xa, cũng thấy không rõ lắm. Lúc này, mấy cái nhân viên cảnh sát cũng tìm tới dài hơn một thang. Thân thể bọn hắn một bên thì là đi theo mấy cái sách theo cái hòm thuốc thấy chết không sờn bác sĩ. Nhìn thấy phụng tiêu trừ thân thể dính đầy vôi vỡ, mặc khắc không có cái gì lớn bệnh, mấy cái bác sĩ đều là sắc mặt khẽ giật mình. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? mà mấy cái kia nhân viên cảnh sát bởi vì vừa vặn nhìn thấy, ngược lại là không có thất thần, chỉ là trên mặt vẻ kích động nhưng là một chút cũng không có giảm bớt. Siêu nhân, gặp phải siêu nhân. Hải nhân quốc có siêu nhân địa vàng, nước Mỹ có nước Mỹ đội trưởng, bây giờ Hoa quốc cuối cùng cũng có chính mình siêu nhân. Làm gì mà ra? Còn không tranh thủ thời gian cứu người. Phùng Tiêu cao mày, hắn đã rất mệt mỏi, vốn cho rằng bên trên qua lại tốt một chút, kết quả một đám người tựa hồ tại nhìn khỉ đồng dạng nhìn xem hắn. Cái này người nào có thể chịu được? Đổi. Nhanh cứu người, đừng làm chuyện ngu ngốc. Chu Khinh Văn cũng phản ứng lại, vội vàng thúc giục mấy cái bác sĩ cứu người. Mấy cái bác sĩ nghe vậy lập tức xách theo cái hộp thuốc đối với Trương Tiểu Nhã phụ thân dừng lại kiểm tra, lại đối trong xe ba người kiểm tra một phen. "Chu đội trưởng, trong xe có lẽ có không khí, cho nên bên trong ba người tình trạng cơ thể tốt đẹp, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng cái kia ngoài xe người đã không được." Một cái mang theo kính mắt bác sĩ thoáng có chút tiếc nuối lắc đầu. Lời ấy không thể nghi ngờ là tuyên bố Trương Tiểu Nhã phụ thân kết quả. "Vương Y Sinh, cái này." Một tia hi vọng cũng không có sao. Chu Khinh Văn chần chờ một chút, sau đó nói, "Hắn nhưng là biết người trung niên này thân phận" cũng biết Phùng Đại Thiếu đi xuống mục đích đúng là vì cứu người trung niên này. Không có hy vọng. Người trung niên này bị chôn ở phía dưới, đã mất oxy một đoạn thời gian rất dài, cơ hội là não tử vong. Theo tình huống bình thường đến nói, hắn có lẽ đã sớm chết mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, tâm mạch của hắn nhưng là còn có yếu ớt nhảy lên. Vương Y Sinh lắc đầu. Trên mặt hắn hơi nghi hoặc một chút. Từ y nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Phùng Thiếu ở một bên đem tất cả đều nghe vào trong hai. Trương tiểu nhã phụ thân còn sống, hoàn toàn là bởi vì hắn linh khí che lại tâm mạch, không phải vậy đích thật là chết sớm. Có thể nói tình huống hiện tại rất không lạc quan. Nếu là hắn trạng thái toàn thịnh, có thể lập tức để tiểu nhã phụ thân tỉnh lại. Nhưng cũng tiếc hắn vừa vặn hao phí quá nhiều linh khí, giờ phút này cũng là có chút lực bất tòng tâm. Người đem bọn họ trước mang về bệnh viện, chờ ta nghỉ ngơi tốt, liền đi qua cứu hắn." Phung Tiêu suy nghĩ một lát, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Vương Y Sinh cau mày. Chẳng lẽ mình lời vừa rồi còn nói không rõ ràng sao? Trước mắt người trung niên này đã không cứu nổi, mà đệ nhất nhân dân y địa viện cũng không phải là đại hỏa táng, không thu người chết. Vị tiên sinh này, ngươi vừa vặn anh dũng cử động, để ta rất là kính nghề. Thế nhưng người này đã không cứu nổi, ta nhìn các ngươi vẫn là thông báo người nhà hắn chuẩn bị hậu sự a. Vương Y Sinh lắc đầu. Chương 175, ai nói không có cứu, chương 175, ai nói không có cứu. Ai nói không có cứu? Phung Tiêu xoa xoa trên thân bê tông, từ tốn nói. Vương Y Sinh nghe vậy sắc mặt khẽ dần mình, trên mặt có chút không vui chi sắc chợt lóe lên. Hắn cau mày nói, ta nói, người này náo tử vong, chỉ là tâm mạch còn có chút này lên, đã cùng chết không có gì khác biệt. Chu Khinh Văn, hắn là ai? Phùng Tiêu không có để ý trước mắt bác sĩ này, mà là đem ánh mắt dời về phía bên cạnh Chu Khinh Văn. Cái này Chu Khinh Văn cùng hắn gặp qua mấy lần, cho nên còn tính là nhìn quen mắt. Hắn là Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân y viện Vương Y Sinh, y thuật rất tốt, cùng chúng ta cảnh đội hợp tác qua rất nhiều lần. Chu Khinh Văn cung kính trả lời. Phùng Tiêu trong mắt hắn chính là nghịch tiên đại nhân vật, nhưng không đại biểu y thuật rất lợi hại. Tất nhiên Vương Y Sinh đều đã nói người trung niên này không cứu nổi, đó phải là không được, chỉ là trở ngại mặt mũi, hắn không có nói thẳng ra, mà là lại... huyền chuyển thông qua nói rõ Vương Y Sinh y thuật tới nhắc nhở Phùng Tiêu. Nguyên lai là đệ nhất nhân dân y địa viện bác sĩ Tiêu sắc mặt mình, sau đó nhớ tới phía trước tại đệ nhất nhân dân y địa viện một màn khẽ miệng lộ ra vẻ mỉ cười. "Không sai, ta chính là đệ nhất nhân dân y địa viện Tây thuốc, tiểu tử này ngươi biết chính mình trang bê gắn lộn địa phương a." Vương Ý Sinh đẩy một cái kính mắt, cười lạnh một tiếng. "Vương Y Sinh, không thể quá đáng." Chu Khinh Văn trong lòng căng thẳng, vội vàng nhỏ giọng khuyên đủ nói, "Hắn nhưng là biết Phùng Tiêu là một vị đại lao, không phải Vương Ý Sinh có thể chọc." Vương Y Sinh nếu mày, nhìn thoáng qua Chu Khinh Văn, có chút không hiểu. Hắn là thân phận gì? Trước mắt cái này trên thân dính đầy bùn nhão tiểu tử là thân phận gì? Ngươi câu nói này có lẽ đối tiểu tử này nói, đừng tưởng rằng cứu mấy người, liền vênh váo chúng thiên. Ta làm nghề y nhiều năm như vậy, cũng cứu không ít người. Vương y sinh không vui nói. Phung Tiêu nghe vậy ngăn cản muốn nói chuyện chu khinh văn, mỉm cười nói. Tất nhiên ngươi là đệ nhất nhân dân y giải viện bác sĩ, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi có ý tứ gì? Vương y sinh thẳng nhiên nói. Bởi vì ta với các ngươi bệnh viện mấy cái danh y quen biết, ngươi vẫn là đảng hoàng đem bằng hữu của ta ba ba mang về a Phung Tiêu cười trả lời. Cùng chúng ta bệnh viện danh y nhận biết. Vương ý sinh dễ ưu một tiếng, căn bản cũng không tin Đệ nhất nhân dân y địa viện là Kim Lăng thị, thậm chí giang nam tỉnh tốt nhất bệnh viện một trong, có thể ở bên trong xưng bên trên danh y đều là y học giới lại lao, làm sao có thể cùng một cái phổ thông mao đầu tiểu tử nhận biết. Đây quả thực là đang nói chê cười. Ngươi ngược lại là nói một chút nhận biết bệnh viện chúng ta cái nào danh y. Nhìn thấy Phùng Tiêu gật đầu, Vương Ý sinh ánh mắt lộ ra một tia hí ngược chi sắc. Vậy liền nhiều, ví dụ như các ngươi viện trưởng Lý Tương Thủy. Phùng Tiêu thản nhiên nói, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vì trang bê còn làm đủ bài tà. Vậy mà biết chúng ta viện trưởng danh tự. Vương Ý sinh nghẹn ngào nở nụ cười. Nếu là Phùng Tiêu nói nhận biết một cái tiểu hộ sĩ loại hình, hắn còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tin tưởng. Nhưng muốn nói nhận biết viện trưởng, đó chính là nói chuyện cũng bất động đầu óc. Nếu biết rõ liền hắn cùng viện trưởng đều không quen. Tất nhiên người biết chúng ta Lý viện trưởng, vậy khẳng định biết số di động của hắn, hiện tại có thể liên hệ đến hắn a." Vương Ý Sinh khinh nhẹ hỏi. Dưới tình huống bình thường, bọn họ bác sĩ đều có hai cái số điện thoại, một cái làm việc dùng, một cái tư nhân số điện thoại. Làm việc dùng cũng có thể tra đến, thế nhưng tư nhân tuyệt đối tra không được. Cái này, ta còn thực sự không có." Phùng Tiêu lắc đầu. Hắn phía trước cùng Lý Tương Thủy cùng một chỗ ăn qua cơm, cuối cùng quên tồn phương thức liên lạc. Bất quá có thể hướng Quan Vũ hỏi, thế nhưng hắn cảm thấy không có cần thiết này. Haha, ha, đều là bạn tốt, làm sao sẽ không có đâu. Vương Ý sinh trên mặt rễu cợt rõ ràng hơn. Trong lòng đã triệt để chắc chắn trước mắt tiểu tử này là cái thích nói mạnh miệng người. Lý viện trưởng phía trước có đã cho ta, thế nhưng ta quên mất chữ. Phùng Tiêu trung thực trả lời. Trên thực tế, lúc ấy chính là loại tình huống kia, Vương lão trung ý cùng Lý Tương Thủy đều đem số di động của mình cho hắn, thế nhưng hắn quên mất chữ. Người nói là chúng ta viện trưởng chủ động cho điện thoại của ngươi để ý Không có tổn. Vương Ý sinh lại một lần nữa nghẹn ngào nợ nụ cười. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thật là khờ sơ, so, làm sao sẽ cùng một cái nhược trí nói như vậy nhiều. Liên bên cạnh mấy cái y tá cùng một chút nhân viên cảnh sát đều cho rằng Phùng Tiêu Tinh thần có thể có chút vấn đề. Lý viện trưởng là nhân vật bằng nào? Không biết có bao nhiêu người muốn hắn phương thức liên lạc đều không thể được. Có thể là tại Phùng Tiêu trong giọng nói, Lý viện trưởng vậy mà chủ động cầu cho hắn điện thoại hảo. Cái này nằm mơ cũng không có làm như vậy a. Trong chàng chỉ có một người cho rằng có cái này có thể. Đó chính là Chu Khinh hắn nhưng là biết Tiêu là có bao nhiêu loại hại nhận biết nhiều cái đại nhân vật, liền trong thành phố đều cho tạo thuận lợi. Thế nhưng hắn không nói gì thêm, giờ phút này cũng không dám nhiều lời. Tính toán, ngươi không tin cũng được, ta còn nhận biết các ngươi phó viện trưởng Tôn Diên Phúc, khoa trưởng hình chủ nhiệm Tường Đồ, ngoại gan mật chủ nhiệm khoa Dương Minh. Phùng Tiêu tiếp tục nói, Tôn Diên Phúc, thường đồ 3 ngày sau muốn chạy chân chuồng, cái kia Dương Minh liền tốt một chút rồi, ta nhìn hắn thẩn mắt, không muốn hắn chạy chân chuồng. Vương Y Sinh, trong chàng mọi người, Liền Chu Khinh Văn cũng im lặng. Nghe lấy Phùng Tiêu mấy câu nói, chàng diện đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có mấy chiếc máy trộn bê tông tại ầm ầm rung động. Chạy chân Mấy cái đệ nhất nhân dân ý địa viện danh ý 3 ngày sau chạy chợ chuồng. Người trước mắt này sợ là bị điên hết có thuốc chữa a. Ngươi nói mạnh miệng cũng phải nói chút đáng tin vậy a. Ha ha, ha ha ha ha ha. Chết cười ta. Vương y Sinh trầm mặt một hồi, cuối cùng không nén được cười ha ha. Cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, không người xuống. Mà trên mặt của mọi người thì là lộ ra thần sắc của quái, đình chỉ tiểu ý. Bởi vì bất kể như thế nào cái này nói mạnh miệng tiểu tử vừa vặn đều cứu người, liền chưa cho hắn chút mặt mũi a. Chu Khinh Văn, cái này Vương Ý Sinh nào có chút không hiệu nghiệm, bằng hữu của ta phụ thân liền giao cho ngươi. Giận hắn đi bệnh viện, giao cho quản vũ, liền nói là ta nói." Phùng Tiêu đối Chu Khinh Văn nói, hắn cũng lười lý cái này Vương Y Sinh. Hiện tại bác sĩ tính tình đều ngạo rất, dù không được người có một chút phản bác, cái này từ phía trước Tôn Diên Phúc những người kêu biểu hiện bên trong cũng có thể nhìn ra. Bằng Không thì cũng sẽ không tình nguyện chạy trần truồng cũng không tin hắn có thể trị hết Hàn Việt Chân. Quả thực là không có cách nào giao lưu a. "Tốt, ta hiện tại liền đưa đi." Chu Khinh Văn không dám thất lễ, lập tức nhẹ gật đầu. Trên thực tế, không quản mọi người làm sao khinh thị Phùng Tiêu, trong lòng hắn lý niệm đều không có một tia dao động, trong lòng độc định Phùng Tiêu là cái đại nhân vật. Chu đội trưởng người không thể nào hắn là người điên người cũng đi theo hắn cùng một chỗ điên Vương Y sinh nụ cười trên mặt cứng ngắt xuống hắn thấy chu kinhnh Văn cử động lần này chính là tại rơi hắn mặt mũi ta có thể là lời nói để ở chỗ này người đừng nghĩ từ chúng ta trên xe cứu thương đi bệnh viện chúng ta cũng không thu đã chết người để tránh đến lúc đó lửa bịp bên trên bệnh viện chúng ta Vương Y sinh lại lạnh lùng nói không có một tia thể diện có thể nói chương 176 không có lửa người chương 176 không có lửa người vậy ta liền mở xe cảnh sát đưa đi chu khinh Vă mỉm cười một tiếng cũng không chê triệu tiểu nhã phụ thân trên thân môi bữa, trực tiếp ôm lấy hắn hướng xe cảnh sát đi đến. Phùng Tiêu gặp cái này, ánh mắt lộ ra một tia ý tán thưởng. Cái này Chu Khinh Văn ngược lại là cái tâm nghị cơ linh hạng người, có lẽ có thể thật tốt bồi dưỡng một cái. Chờ một chút, lại không nghĩ rằng, Vương Ý Sinh trực tiếp tiến lên ngăn cản Chu Khinh Văn. Vương Y Sinh, người nghĩ thông suốt, tính toán muốn dùng xe cứu thương kéo đi. Chu Khinh Văn trên mặt khẽ giật mình. Haha, ta là cảm thấy đây là cái người chết, còn bẩn như vậy, ngươi đem hắn đặt ở trên xe cảnh sát có chút không tốt lắm đâu. Vương Ý Sinh khẽ cười một tiếng, lại nói, Xe cảnh sát dù sao không phải ngươi xe riêng, ngươi làm như vậy nếu là ta đi tố cáo, hậu quả sẽ như thế nào? Vương Y Sinh, ngươi dạng này không tốt lắm đâu." Chu Khinh Văn chau mày. Hắn phía trước cùng Vương Y Sinh hợp tác qua rất nhiều lần, cảm thấy Vương Y Sinh làm người rất không tệ, thế nhưng hôm nay việc này hắn rất thất vọng. Bất kể như thế nào, người bị thương còn có một tia khí, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện làm thi thể cho lôi đi a. "Chỗ nào không tốt, Chu Cảnh Quang, ta nhìn ngươi phía trước chỉ là một cái tiểu cảnh viên, về sau không biết làm sao thân vị, có thể tuyệt đối không cần bởi vì loại này sự tình ném đi bắt Vương y sinh từ tôi nói nôn ngữ bên trong đã nhiều một tiêua ý bi hiếp người chu Kinh Văn thần sắc lập tức khó nhìn lên thú vị Phùng tiêu mắt thấy tất cả khỏe miệng hơi bệnh hắn đem chu Kinh Văn kéo ra phía sau sau đó cứ như vậy khỏe miệng mang theo ý cười nhìn hướng Vương y sinh chúng ta là người thực tế điểm người bây giờ có phải là chính là nhìn ta khó chịu cho nên muốn cố ý làm khó dễ một cái Vương y sinh ngay vậy sắc mặt mặtứ sở không nghĩ tới Phùng tiêu sẽ đem việc này trực tiếp cầm tới trên mặt nội để nói cái này thật đúng là cái trẻ con miệng còn hơi sữa a rõ ràng sự tỉnh nhất định muốn như thế không Tuân quý cũ Tất nhiên ngươi đều như vậy nói, vậy ta cũng không ngoan bên ngoài ngõ cụt. Vương y Sinh một mặt cao cao tại thượng bộ giáng, lại cười lạnh một tiếng nói: "Không sai, ta chính là nhìn ngươi khó chịu. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào, ngươi lại là người nào? Một cái đám dân quê cũng dám cùng ta mạnh miệng. Chuyện lần này liền làm dạy cho ngươi một bài học, tiểu tử, về sau muốn thêm chút con mắt, không nên đắc tội chính mình không đắc tội nổi người." Haha, ha, ha. Phùng Tiêu nghẹn ngào nở nụ cười. Cái này Vương y Sinh độ lượng cũng quá nhỏ, chính hắn chỉ không hết trường tiểu nhã ba, ba còn không cho người khác trị. Ngươi cười cái gì sao? Vương Ý Sinh nhếch thành đều nâng lên, Hắn cảm nhận được dị thường trầm trọng, một cái nhỏ trẻ con miệng còn hôi sữa cũng dám ở trước mặt hắn chăng b. Người chàng cái gì? Cho rằng cứu mấy người thì ngon nha. Ta tử y nhiều năm như vậy, cứu cho so ngươi không biết nhiều hơn bao nhiêu. Vương Y Sinh, ngươi không nên quá đáng. Chu Khinh Văn nhịn không được mở miệng hô. Hắn nhìn không đi, phong đại thiếu ngưu như vậy nhân vật, cái này Vương Ý Sinh cũng dám 5 lần 7 lượt làm đủ. Ngươi biết trước mắt ngươi đứng người này là ai sao? A, ngươi ngược lại là nói một chút hắn là đại nhân vật gì? Vương Ý Sinh nhàn nhạt trả lời một câu, lại nói: "Đích thật là cái đại nhân vật." không những nhận biết chúng ta viện trường, còn để bệnh viện chúng ta mấy cái đại nhân vật chạy trần trùng đâu. Quên đi thôi, không muốn cùng loại người này dài dòng, ngươi liền mở ra xe cảnh sát đi, ta bảo vệ ngươi không có cái gì sự tình. Phùng Tiêu cũng lười bực bức lại lại, thực tế không có cái gì cảm giác thành kỷ. Tốt. Chu Khinh Văn nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu, trực tiếp đem Trương Tiểu Nhã phụ thân ôm vào xe cảnh sát, tùy ý Vương Ý Sinh làm sao huy hiếp đều vô dụng. Nhìn thấy Chu Khinh Văn thật coi nhẹ chính mình lời nói, đem chính mình nhận định hắn phải chết người tới bệnh viện, Vương Ý Sinh sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, kết quả càng phẫn nộ. Bởi vì Phùng Tiêu vậy mà căn bản cũng không nhìn hắn một cái, mà là ông trong mê ngủ trường Tiểu Nhã chuẩn bị rời đi. "Vương Y Sinh, ta, chúng ta nên làm cái gì?" Một cái nhân viên y tế đi lên thấp giọng hỏi một câu. "Làm sao bây giờ? Các người trước trở về." Vương Y Sinh lạnh giọng nói một câu, sau đó chính mình một thân một mình đón xe không biết đi địa phương nào. Phùng Tiêu ôm Trương Tiểu Nhã gạt mở đám người, đi một đoạn đường mới là ngừng lại. Hắn hiện tại có chút bất đắc dĩ, vốn là nói hôm nay đi trường Tiểu Nhã nhà ăn cơm, nhưng là bây giờ ra loại này sự tình, cũng không tốt ăn cơm. Mặc dù hắn cảm thấy không quan trọng Thế nhưng Trương Tiểu Nhã cùng với nàng lão mẫu khẳng định là không có loại này tâm tình. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu đưa vào một cố linh khí đến Trương Tiểu Nhã trong cơ thể. Ách, Trương Tiểu Nhã rên rỉ một tiếng về sau lập tức thanh tỉnh lại, nàng khẩn trương nắm lấy Phùng Tiêu tay, một khác cũng không buông ra. "Phùng Tiêu, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao ngốc như vậy?" Trương Tiểu Nhã ồ ồ khóc lên. Nàng chỉ biết mình mất đi phía trước, Phùng Tiêu muốn thay mình đi cứu phụ thân. Kỳ thật nàng cũng biết, dưới tình huống đó, mặt đất sâu xuống, dưới mặt đất cơ sở còn tất cả đều là hắc, người căn bản chính là không cứu nổi. Chỉ là bởi vì là phụ thân của mình rơi xuống, nàng mới mất đi lý trí. Mà bây giờ sau đó nhớ tới, một trận hoảng sợ. Nếu là nàng vừa vặn thật lao xuống đi, hoặc là Phùng Tiêu lao xuống đi, cái kia cuối cùng làm sao bây giờ? Ta không có việc gì a? Phùng Tiêu bất đắc dĩ nói. Hắn muốn đem Trương Tiểu Nhã lòng tay ra, nhưng cái kia nắm lấy lực đạo thực tế quá lớn, nếu là hắn dùng sức, có khả năng có thể thương tổn được Trương Tiểu Nhã. Quả nhiên nữ nhân bình thường thoạt nhìn ngỗ ngược, nhưng thật muốn bạ phát, lực đạo quả thực vô địch. May mắn ngươi là lựa gà ta, không có thật ngốc chạy xuống đi cứu cha ta. Trương Tiểu Nhã nói một câu, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Nàng không hy vọng Phùng Tiêu đi xuống chịu chết, thế nhưng hiện tại Phùng Tiêu không có đi xuống, nàng lại cảm thấy trong lòng có chút thay đổi vặn. "Ô ô, ô chà ta chết. Vậy phải làm sao bây giờ, ta muốn làm sao cùng mụ ta nói a?" Trương Tiểu Nhã liền nghĩ tới vừa vận sự tình, đau âm thanh khóc lên. "Cái kia, kỳ thật ta vừa vặn đi xuống." Phùng Tiêu an ủi một cái Trương Tiểu Nhã. "A, vậy ngươi sống thế nào đi lên?" Trương Tiểu Nhã ngẩng đầu, mở khóc đỏ con mắt hỏi. "Bởi vì ta rất lợi hại a." Phùng Tiêu khẽ cười một tiếng. "Đến bây giờ loại này thời điểm, ngươi còn cùng ta nói đùa? Ô, ô, ta không cần để ý ngươi." Trương Tiểu Nhã khóc càng giờ đi, một cái nước mũi, một cái nước mắt. Liền xem như Phùng Tiêu đều nhìn có chút đau lòng, hắn lấy ra khăn giấy giúp Trương Tiểu Nhã xoa xoa nước mũi cùng nước mắt. "Đừng khóc, ta vừa vặn đi xuống đem cha ngươi cứu đi lên." Phùng Tiêu bất đắc gì nói. "Ngươi còn lừa gạt ta?" "Ô ô." Trương Tiểu Nhã căn bản cũng không tin. Vừa vặn loại tình huống kia nàng là tận mắt thấy, căn bản là không cứu nổi, liền cảnh sát đều từ bỏ. "Ngươi cảm thấy ta sẽ lựa ngươi sau. Ta đem cha ngươi cứu đi lên về sau, để cho người đưa đi để nhất nhân dân y viện. Bất quá thương thế có chút nặng, phải đợi đến ngày mai ta mới có thể trị tốt." Phùng Tiêu giải thích một chút, "Ngươi, ngươi không có lửa gạt ta." Chương Tiểu Nhã trần chờ một tiếng, nước mắt trên mặt tạm thời ngừng lại. Một màn này nhìn Phùng Tiêu trong lòng có chút im lặng. Nữ nhân nước mắt thật đúng là nói đến là đến, nói đi là đi a. "Đương nhiên không có lửa ngươi." Phùng Tiêu lắc đầu. Chương 177, bát đại cổ pháp quý nhất, chương 177, bát đại cổ pháp quý nhất. Chương Tiểu Nhã nghe lấy Phùng Tiêu lời nói, gương mặt xinh đẹp sững sốt một chút, nàng thật chặt cắn ngôi, nhất thời không biết có nên hay không tin tưởng. Liên phía trước dưới tình huống đó, "Ngươi, làm sao có thể cứu đi lên?" "Đừng cắn, lại cắn liền chảy máu." Phùng Tiêu bất đắc dĩ bóp một cái triệu tiểu nhã bờ môi, phía trên đã là mang theo một ít tơ máu. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng là không hiểu cảm thấy có chút đau lòng a. Nha đầu này, thật đúng là. Vậy ta bây giờ nên làm gì a? Trương tiểu nhã đỏ hừng mắt hỏi. Người tin tưởng ta sao? Phùng Tiêu rất nghiêm túc hỏi một câu. Trương tiểu nhã nghe vậy sắc mặt khe giận mình, tiếp lấy nghĩ đến cùng Phùng Tiêu cùng một chỗ từng ly từng tí. Cái này nam nhân, tựa hồ vô luận lúc nào đều là một bộ phong đạm vân khinh dáng dấp, phản phất chuyện gì cũng khó khăn không đến hắn đồng dạng. Ta tin tưởng ngươi. Trương tiểu nhã tối đầu nói một tiếng. Cái kia tốt Nghe ta lời nói, ngươi bây giờ trở về trấn An tốt mụ mụ ngươi, chứ không cần nói cha ngươi xảy ra chuyện sự tình, liền nói ngươi ba cùng đi với ta bên ngoài đi uống rượu. Ngày mai ta đem cha ngươi cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về nhà." Phùng Tiêu chậm rãi nói. "Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, chương tiểu nhã ba ba bây giờ tại đệ nhất nhân dân y địa viện, hắn ngày mai tu vi hòa hoãn một điểm, liền có thể đi cứu tỉnh. Đến lúc đó lại đưa trở về, liền xem như chuyện gì cũng không có phát sinh là được rồi. Đến mức hôm nay cơm, sợ là ăn không được." Chư tiểu nhã nghe đến Phùng Tiêu lời nói, môi môi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho nên thế, việc này nghe tới liền không khả năng, có thể trong nội tâm nàng vẫn ôm một tia tưởng nghiệm. Phùng đại ca, ngươi nếu là thật có thể đem cha ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, ta, ta liền. Trương Tiểu Nhã nói xong nói xong gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Liền cái gì? Phùng Tiêu mỉm cười nói, ta liền gà cho ngươi. Trương Tiểu Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra tinh xảo gương mặt xinh đẹp, cứ như vậy thẳng tóc nhìn chằm chằm Phùng Tiêu. Một màn này làm cho Phùng Tiêu có chút thất thần. Hắn không nghĩ tới Trương Tiểu Nhã sẽ bỗng nhiên nói như vậy, cho nên nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ta trước trở về trấn An ta. Cô tại Trương Tiểu Nhã cũng không có truy hỏi cái gì, trực tiếp bước xuống một câu cứ như vậy tranh thủ thời gian chạy đi. Phùng Tiêu đứng tại chỗ nhìn xem Trương Tiểu Nhã bóng lưng rời đi, cuối cùng cười lắc đầu, không có đem lời vừa rồi để ở trong lòng. Cái kia rõ ràng là xúc động lời nói, Trương Tiểu Nhã hiển nhiên là rất lo lắng phụ thân nàng, cho nên mới sẽ nói như vậy. Lại nói, hắn hiện tại đã cùng Vương Tiễn Như ở cùng một chỗ, mặc dù Vương Tiễn Như nói nàng không quan tâm chính mình tìm tìm thêm mấy cái nữ nhân, nhưng hắn hiện nay cũng không muốn dạng này đi làm. Tiếp xuống, Phùng Tiêu suy tư một chút, quyết định vẫn là về đến nhà khôi phục một chút linh khí mới là. Nhất là Trương Úc Nhi. Hắn đã đáp ứng chương thư ký phải bảo vệ tốt nàng. Nếu là tại hắn linh khí khô kiệt khoảng thời gian này, chứ ngốc nhiên xảy ra chuyện, kia thật là sai lầm. Nghĩ đến đây, Phùng Tiêu tùy tiện ngăn cản một chiếc xe chính là về đến nhà. Trong nhà, Vương Tiến Như không tại. Bất quá Phùng Tiêu không hề lo lắng, phía trước gọi qua điện thoại, Vương Tiến Như hẳn là mang theo tiểu tiểu đi cùng Khuê mật đi ăn cơm. Gần đây tựa như có chút không vận, đều không có thật tốt đến qua một bữa cơm. Phùng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Trong cơ thể ngươi linh khí tại sao lại khô kiệt? Lúc này, tiểu hồ hồ một mặt im lặng từ trong phòng khách bay ra. Tối hôm qua Phùng Tiêu một mặt huệ vải chạy về đến vẫn là nàng hỗ trợ. Kết quả cái này mới bao lâu, lại biến thành dạng này. Người mỗi ngày ở bên ngoài làm đoạn cái gì?" Tiểu Hồ Hồ nghiêng cái đầu nhỏ buồn bực hỏi. Cơ hồ là tại Tiểu Hồ Hồ xuất hiện một khắc này, Hắc Môi Cẩu cũng tròn càng là tới, tại Phùng Tiêu dưới chân cọ sát. "Đi ra, hút ta nhiều như thế linh khí, còn không biết xấu hổ làm nũng." Phùng Tiêu đầu tiên là đá văng ra hát Môi cầu, sau đó mới là nhìn hướng Tiểu Hồ Hồ. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một tiêu ý động. Tối hôm qua Tiểu hồ, hồ đưa hắn một đại đoàn linh khí, hắn mới có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2. Nếu là hiện tại một lần nữa, chẳng phải là ý Tiểu Hồ Hồ vừa nhìn thấy Phùng Tiêu vẹ mặt này, liền biết hắn ý nghĩ. Người không nên nghĩ quá nhiều, tối hôm qua là khối kia ngọc trả lại linh khí, ta để lại cho ngươi. Hiện tại đã không có. Tiểu Hồ Hồ một mặt cảnh rắn nói. Nàng vốn chính là một cái bé gái, hiện tại lộ ra tấm này để phòng lao sói sáng biểu lộ, làm Phùng Tiêu đều có chút ngượng ngùng. Chỉ cảm thấy chính mình thật sự là súc sinh a, vậy mà tại đánh một cái tiểu nữ hài chú ý. Ta liền tùy tiện suy nghĩ một chút, ngươi không muốn như vậy để phòng ta. Phùng Tiêu bất đắc dĩ nói một câu, lại nói, ngươi xem xét ta trở về, liền lập tức xuống tới, không phải là có chuyện gì sao? Tiểu Hồ Hồ nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia chần chờ, cuối cùng cắn răng nói: "Ngươi nhớ tới ta phía trước cùng ngươi nói quy nhất truyền thừa sao?" "Làm sao vậy?" Phùng Tiêu trong lòng căng thẳng, "Ta xa cách một cái, cái này quy nhất truyền thừa lai lịch rất kinh người. Truyền hồ là cái gì bắt đại cổ pháp một trong, đến từ một cái thế giới khác." Tiểu Hồ Hồ có chút nghi hoặc nói một câu. Phùng Tiêu nghe được câu này, con mắt lập tức nhem lại, trong mắt chỗ Sâu theo bản năng liền bạch qua một tia sát ý. Nhưng rất nhanh cái tia xóa bỏ ý chính là bị hắn áp chế lại. Hắn sâu sắc hô ra một ngụm chọc khí, ngoài miệng lộ ra một nụ cười khổ. "Quả nhiên a." Cho dù là hắn, khi nghe đến cái này, quý nhất đích thật là bác Đại Cổ Pháp một trong lúc, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh a. Bác Đại Cổ Pháp quá thần bí, đến một liền có rất lớn tỷ lệ đạt tới thiên tôn cảnh, mà nghe nói tập hợp đủ về sau càng là sẽ đạt tới thiên tôn bên trên cảnh giới. Loại cảnh giới đó, cho dù là hắn kiếp trước đều không có đụng chạm đến mấy may. Ngươi, ngươi vừa vặn đối ta nổi sát tâm. Tiểu Hồ Hồ nhìn xem Phùng Tiêu ca ca ánh mắt bên trong, lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Tại Phùng Tiêu Ka Ka đem khối kia ngọc ném cho chính mình thời điểm, nàng liền đã đem Phùng Tiêu Ka trở thành cùng thư sinh Ka Ka nhân vật. Có thể là Vừa vận Phùng Tiêu ca ca vậy mà muốn giết nàng, ngươi không nên tức giận. Ta thừa nhận vừa vận xác thực có ý nghĩ này, nhưng đó là bản năng. Người yên tâm đi, ta sẽ không ham muốn truyền thừa của người Phùng Tiêu lắc đầu, tiếp lấy tựa hồ là biểu đạt quyết tâm của mình, trực tiếp quay người đi trở về gian phòng của mình ngồi xếp bằng điều thức Hắn hiện tại tâm cảnh có chút bất ổn, đến hòa hoát một cái. Nhìn xem Phùng Tiêu ca ca cửa phòng, tiểu hồ hồ cắn môi một cái, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng cũng là về tới trong phòng của mình đi. Tước chừng 2 giờ về sau, Phùng Tiêu mở hai mắt ra. Trải qua vừa vận một phen điều tức, Hắn đã khôi phục rất nhiều, không có vấn đề gì lớn. Đúng lúc này, chuông điện thoại cũng vừa lúc vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện là Chu Khinh Văn đánh tới. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Phong Tiêu nhíu mày. Phía trước hắn sợ xảy ra vấn đề gì, cho nên đưa điện thoại hảo để lại cho Chu Khinh Văn, không nghĩ tới còn không có qua bao lâu, Chu Khinh Văn liền gọi điện thoại tới. Hắn có chút suy nghĩ một chút, chính là nhận nghe điện thoại. Điện thoại một trận, đối diện liền chuyển đến Chu Khinh Văn khẩn trương âm thanh. "Phong đại thiếu, ta bây giờ tại trong bệnh viện, kỷ kiểm ủy người muốn đi qua muốn bắt kiểm ủy người bắt ngươi?" Phong Tiêu con mắt nhe lại, Là cái kia Vương Y Sinh, cái kia đổ chó hoang thật tố cáo ta. Chu Khinh Văn ký khi không đánh vừa ra tới nói. Chương 178, thần tiên đánh nhau, chương 178, thần tiên đánh nhau. Phùng Tiêu ra hiệu Chu Khinh Văn không cần cần trường, chính mình sau đó liền đến. Sau đó liền quốc điện thoại. Đối với Vương Y Sinh có thể trực tiếp tìm tới kỷ kiểm ủy người đi bắt Chu Khinh Văn, Phùng Tiêu rất là ngoài ý muốn. Một cái bác sĩ mà tôi, chẳng lẽ còn có cái gì khó lường lai like lịch sao? Kỷ kiểm ủy người đồng dạng đều là lệ thuộc vào quốc gia trực tiếp quan khống, cũng sẽ không bởi vì một cái tiểu tiểu tố cáo liền đi tìm Chu Khinh Văn như thế một tên tiểu đội trưởng phiến phước. Xem ra ta còn thực sự là có chút chủ quan." Phùng Tiêu lắc đầu, hắn từ trên giường bỏ dậy, chuẩn bị trước đi bệnh viện. Bất kể như thế nào, Chu Khinh Văn là vì giúp hắn bận rộn mới sẽ rơi vào tấm này hoàn cảnh, hắn cũng không thể để nhân ra thất vọng đau khổ. Tại đi phía trước, hắn suy nghĩ một chút vẫn là cho Trương thư ký gọi một cú điện thoại. Kỳ kiểm bị người cùng phía trước những người kia khác biệt, có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội a. Trương thư ký nhìn thấy Phùng Tiêu gọi điện thoại tới, vội vàng liền cầm lên điện thoại tiếp lên. Phía trước mặt đất sụp đổ sự tình, hắn đã nghe thư ký tiểu Lý hồi báo qua. Khi biết Phùng Tiêu thật đem người từ dưới mặt đất cứu đi lên lúc, Trong lòng của hắn có thể nói là rời sông lấp biển cũng không đủ. Loại kêu hoàn cảnh đều có thể cứu người, Phùng Tiêu thực lực hiển nhiên so hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Cho nên, hắn đối Phùng Tiêu càng thêm coi trọng. Ngươi nói có kỷ kiểm ủy người tìm ngươi phiên thức. Trương Linh trên mặt hơi kinh ngạc. Cái này căn bản liền không có khả năng sự tình a. Cổ võ giả cùng người bình thường không giống, quốc gia phương diện căn bản liền sẽ không tận lực đi quản. Hướng chi kỷ kiểm ủy chủ yếu là quan quan gia người, mà Phùng Tiêu cũng không phải là quan gia người, cũng không tính là trực tiếp tìm ta phiên phước. Phùng Tiêu đem Chu Khinh Văn sự tình nói ra, sau đó nói Không biết ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết chuyện này, nếu như có thể mà nói, tính toán ta thiếu ngươi một cái ân tình. Nghe được câu này, đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút, sau đó truyền đến Trương Linh cười khổ âm thanh. Ngươi lời nói thật đúng là mê người, một cái cổ võ giả ân tình quá chất quý. Có thể là ta thực sự là ngượng ngùn tiềm a. Ba. Ngươi cũng sợ những cái kia kỳ kiểm vì người. Phung Tiêu chân mày tao lại. Nếu là Trương thư ký cũng sợ, cái kia xác thực có chút khó giải quyết. Quốc gia người, hắn cũng không thể tùy ý đánh giết, không phải vậy Kim Lăng thị sợ là không tiếp tục chờ được nữa ta không phải sợ, mà là sự tình rất đơn giản, ngươi chỉ cần cùng những cái tiệp kỳ kiểm ủy người nói rõ ngươi cổ võ giả thân phận, bọn họ liền không quá nguyện ý của ngươi." Trương Linh bất đắc gì nói. "Đơn giản như vậy?" Phung Tiêu trên mặt sững sở. Đối, chính là đơn giản như vậy." Tùy tiện nói hai câu cảm ơn, Phung Tiêu liền cúp điện thoại. Hắn không nghĩ tới cổ võ giả còn có loại này chỗ tốt. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, trực tiếp đi bệnh viện liền được. "Ta đi ra có chút việc a." Phung Tiêu do dự một hồi, đối với bên cạnh gian phòng kêu một tiếng. Thế nhưng cũng không có được đến đáp lại. Gặp cái này, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra tiểu hồ hồ đích thật là tức giận a. Cái này cũng tự trách mình, vừa vặn sắc thực lộ ra sát ý, muốn cấp đoạt quý nhất cổ pháp. Đi ra cửa, phung tiêu tùy tiện đón một chiếc, chiếc xe hướng đệ nhất nhân dân y địa viện. Hắn chỗ ở cách đệ nhất nhân dân y địa viện không tính xa, chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Mà giờ khắc này đệ nhất nhân dân y địa viện bên trong, có một cô dương cung bạc kiếm bầu không khí. Quan Vũ đem sắc mặt tạm đạm chu khinh văn bảo hộ ở sau lưng, cùng trước mặt một vị thanh niên mặc áo đen nam tử tranh luận cái gì. Thanh niên nam tử một mặt lẫng ngạo, không quản Quan Vũ nói cái gì, hắn đều thờ ơ. Trừ cái đó ra, Thân niên nam tử bên cạnh còn đứng hai vị đồng bạn, cũng là mặc áo đen. Mà vị kia Vương Y Sinh thì là một người đứng ở đằng xa, cười lạnh đứng ngoài quan sát. Trương Hành, Chu đội trưởng đem bệnh nhân đưa tới bệnh viện chúng ta không phải rất bình thường. Người dạng này liền nói hắn làm trái quy tắc muốn cách trước điều tra khó tránh khỏi có chút quá đáng à. Quan Vũ nếu mày nói. "Chu Khinh Văn là phùng tiêu kêu đến người, hắn tự nhiên không thể để xảy ra chuyện. Có thể là trước mắt cái này Trương Hành là kỵ kiểm bị người, địa vị rất lớn, cho dù là hắn cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể kéo dài thời gian." Quan Vũ, loại này sự tình không phải ngươi có thể quản lý. Mà con ngươi đừng tưởng rằng lao sư của ngươi là Lý Vệ Trường, ta liền cầm ngươi không có cách nào, nhanh tránh ra. Không phải vậy cũng đừng trách ta vô tình." Trương Hành lạnh lùng nói. Hắn đã bị Quan Vũ lãng phí mười mấy phút thời gian. "Ngươi không cảm thấy ngươi có chút đại để nhỏ làm sao? Chỉ là dùng một cái xe cảnh sát mà thôi." Quan Vũ không chịu nhượng bộ. Trương Hành nghe vậy không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt chỗ sâu lộ ra một tia ý lạnh, hờ hững nói, "Ngươi biết chính mình ngăn không được ta, nhưng vẫn là tại chỗ này kéo dài thời gian, chẳng lẽ là muốn chờ người nào tới?" Quan Vũ nghe vậy không nói gì. "Ha, ha ta lời nói liền để ở chỗ này." liền xem như lão sư ngươi lý viện trưởng tới cũng vô ích. Cái này chu khinh văn ta hôm nay nhất định phải mang đi." Trương Hành cười lạnh một tiếng, lời nói không có chút nào có lưu chỗ trống. "Lời này của ngươi khó tránh khỏi có chút quá đáng." Quan Vũ biến sắc, không nghĩ tới đối phương nói xong nói xong vậy mà nói đến lao sư trên thân. "Quá đáng? Quan Vũ, ngươi có thể tuyệt đối không cần sai lầm." Trương Hành lạnh lùng nói. "Hai người đối thoại ngươi tới ta đi, nghe xung quanh bác sĩ y tá bọn họ một trận kinh hồn tán đảm." Quan Vũ là đệ nhất nhân dân y địa viện trẻ tuổi nhất bác sĩ trưởng, bị Lý viện trưởng thu làm đệ tử, rất có thể chính là đời tiếp theo viện trưởng. Mà cái này trương hành bọn họ mặc dù không có biết, nhưng nhìn cái này tư thế, tất nhiên lai lịch không nhỏ, liền chu đội trưởng đều dọa sắc mặt tái nhợt. Đây quả thực là thần tiên đánh nhau. Mấu chốt nhất là, bọn họ bệnh viện cái này thần tiên tựa hồ còn không phải trương hành đối thủ, chương 179, thật mông cuồng, chương 179, thật mông cuồng. Mắt thấy song phương liền muốn triệt để vật mặt, ra tay đánh nhau lúc, Phùng Thiêu từ cuối thông đạo bước nhanh đi tới. Hắn vừa đến, nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Dù sao kịch liệt như vậy tình cảnh, bỗng nhiên tới một người lại quang minh chính đại đi đến trong chạng. Cái này nghĩ không làm người khác chú ý cũng không được. Là hắn? Hắn tại sao lại tới? Một cái áo trắng y tá kinh hô một tiếng, sau đó lập tức bịt miệng lại. Phía trước song phương đánh ngực, nàng liền tại bên cạnh, cho nên giải rõ rõ ràng ràng. Cái này nam nhân y thuật có vẻ như rất lợi hại, liền loại kia xương tổn thương đều có thể trị tốt. Hiện tại hắn lại tới, không phải là tính toán trước thời hạn để phó viện trưởng bọn họ chạy trần chuột sao? Một chút không biết vùng tiêu thân phận người, lập tức nhỏ giọng hỏi tham áo trắng y tá. Khi biết chuyện lúc trước về sau, cũng là nhộn nhịp lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này nam nhân vì sao như thế treo? Giáng để cho bọn họ phó viện trưởng cùng bác sĩ trưởng chạy trần chuột. Nếu biết rõ có thể lên làm tam giác bệnh viện phó viện trưởng, thân phận kia địa vị có thể là rất cao a. Quan Vũ cùng Chu Khinh Văn nhìn thấy Phùng Tiêu tới, sắc mặt lập tức vui mừng. Yếu tinh rốt cuộc đã đến, hai người bọn họ áp lực không cần lớn như vậy. Vương Y Sinh thì là mặt lộ mỉa mai chi ý, hắn nhìn không vừa mắt nhất người chính là Phùng Tiêu, Chu Khinh Văn chẳng qua là tiện thể mà thôi. Hiện tại Phùng Tiêu tới, chính hợp hắn ý. Người là ai? Trương Hành con mắt nhắm lại. Người tới như vậy Trương Dương, nếu như không phải trẻ con miệng còn hơi sữa, đó chính là cực kỳ lợi hại người. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Tại Lư Châu thị, trừ những cái kia cổ võ thế gia, Còn không có bọn họ kỳ kiểm vĩ sợ hai người. Phong Tiêu không có phản ứng trương hành, mà là quét một vòng toàn trường, tựa hồ là tại tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, hắn trực tiếp đi đến trốn ở trong góc Vương Ý Sinh trước mặt, đem ôm đi ra. Lẽ nào lại như vậy, người thả ra ta. Vương Ý Sinh phẫn nộ giống to. Hắn dùng sức thoát khỏi, thế nhưng phát hiện toàn bộ thân thể giống như bị thép kẹp lại đồng dạng, căn bản không tránh thoát. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ở trước mặt ta cũng dám cưỡng ép bức hiếp đệ nhất nhân dân y viện bác sĩ. Tranh thủ thời gian buông ra cho ta hắn. Trương Hành ánh mắt nhìn chằm chằm Phong tạp giết lạnh chi ý. Hắn tức giận chỉ vì vừa vặn hắn chủ động lên tiếng hỏi thăm, đối phương vậy mà không thèm để ý hắn một cái. Cái này khó tránh cũng quá khoa trương. Từ khi lên làm kỷ kiểm ủy tiểu tổ trưởng đến nay, hắn còn không có gặp phải như thế phách lối người. Mặt khác, bị Phùng Tiêu nhắc lên đến Vương Ý sinh, có thể là hắn nhạc phụ a. Nếu để cho thê tử biết hắn chơ mắt nhìn nhạc phụ bị người khi dễ không giúp đỡ, vậy về nhà không được liệu mạng với hắn. Chúng ta sự tình chờ chút nói, hiện tại để ta trước cho người này một bài học. Phùng Tiêu đối với Trương Hành nói một câu, sau đó quả quyết một bàn tay vung ra. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Vương Ý Sinh trên mặt lập tức hiện lộ ra một cái tay số đỏ ấn. Một màn này phát sinh quá đột ngột, thế cho nên trong chảng mọi người phần lớn không có kịp phản ứng. Thậm chí liền Vương y Sinh cũng là người. Người? Vương y Sinh che lấy khuôn mặt của mình, khó có thể tin nhìn xem Phùng Tiêu. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt bao người, Phùng Tiêu sẽ đánh hắn. Đây chính là có kỳ kiểm quỷ người tại. Mà lần này kỳ kỳ quỷ người dẫn đầu, còn là hắn nữ Thế A 3. Ba. Phùng Tiêu không nói hai lời, trực tiếp lại quạt một bạt hai. Một tát này hiển nhiên cực nặng, đem Vương Ý Sinh mặt đều đánh thành đầu heo hình dáng. T. Mọi người vây xem đều là hít một hơi lãnh khí. Điên cuồng, thật điên cuồng. Ngoan nhân không nói nhiều, liền Chu Khinh Văn cùng Quan Vũ cũng là lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Hai người bọn họ nghĩ tới phương pháp giải quyết tốt nhất chính là Phùng Tiêu tìm người đem kịp kiểm ủy người khuyên đi, đại gia hòa hòa khí khí. Nhưng bây giờ một màn này, gần như đã đoạn tuyệt bất luận cái gì hòa giải có thể. Chương 180, ngươi là cổ võ giả, chương 180, ngươi là cổ võ giả. Ngươi vừa định muốn nói cái gì? Phùng Tiêu quạt hai bàn tay về sau, đem Vương Ý Sinh tiện tay ném tại trên mặt đất. Vương Ý Sinh đã bối rối, nhất thời không có kịp phản ứng. Mãi đến cái kia trên mặt đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn mới là Thê Lương Hồ. Ta muốn giết ngươi. Hắn muốn điên rồi, hắn không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Tại cái này sao đồng sự cùng y tá nhìn kỹ, hắn lại bị một cái hồn tiểu tử đánh hai bàn tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thậm chí so vô cùng nhục nhã đều muốn xỉ nhục. Liền tính hôm nay đem trước mắt tiểu tử này bắt đi phán quyết tử hình, cũng không ngăn nổi cái này vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hai bàn tay. Có thể tưởng tượng đến, hắn tại sau ngày hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ đệ nhất nhân dân ý địa viện trò cười. 3. Phong Tiêu không nói hai lời, Lại cho Vương y sinh một bàn tay đem hắn quạt tại trên mặt đất nhấ nô vài vòng người muốn giết ta hắn ngồi xổm trên mặt đất có nhiều thú vị mà hỏi nói thật hắn đã rất cho cái này Vương y sinh mặt mũi. tại cái tươ mặt đất sụp đổ chỗ Vương y sinh 5 lần 7 lượt làm được hắn hắn đều không để ý chỉ có như vậy một mặt không để ý ngược lại nhường Vương y sinh làm trầm trọng thêm tìm đến kỷ kiểm ủy người trả thù. người Vương y sinh phẫn nộ trong lòng giống như bị rót một thùng nước lạnh nháy mắt bị dập tắt hắn hiện tại trong lòng trừ một chút rất giận càng nhiều hơn chính là họ sợ cái này hồ tiểu từ thật là người lợiung áp không nhiều hoàn toàn không có một chút pháp luật ý thức. Tựa hồ không quản hắn nói cái gì, nên đón đến đều là một bàn tay. Dạng này để hắn nói thế nào? Nói cái gì đều muốn ăn đòn. Nghĩ tới đây, hắn đem biệt khuất ánh mắt nhìn về phía con rể của mình, kỳ kiểm vị Trương Hành. Thời khắc này Trương Hành sắc mặt đã triệt để xanh xám. Tại trước mắt của hắn, chính mình nhạc phụ bị người đánh thành cái dạng này. Cái này chuyện đi, không riêng gì nhạc phụ bị trò cười, liền hắn cái này nữ tế đều muốn bị cười nhạo chết. Vừa vặn, hắn không phải không muốn ngăn trở, mà là tiêu động tác quá nhanh, mỗi một bàn tay đều là rất cấp tốc, hoàn toàn không có điểm báo báo động trước. Hỗ Ngươi là không đem chúng ta kỷ kiểm ủy làm người sao? Tại chúng ta trước mắt dạng này nhục đánh đệ nhất nhân dân y địa viện bác sĩ, ngươi biết ngươi phạm là tội gì sao?" Trưng Hành lạnh giọng nói, hắn nắm thật chặt nắm đấm, tức giận toàn bộ thân thể đều đang phát run. Cơ hội là tại hắn lời nói vừa vặn rơi xuống, kỷ kiểm ủy vài người khác liền đem Phùng Tiêu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một màn này, nháy mắt làm cho người xung quanh con mắt đột nhiên rụt lại. Phía trước kỷ kiểm ủy người đem đầu mâu nhắm ngay quan vũ cùng Chu Khinh bọn họ liền đã rất sợ. Bây giờ lại lại chuyển đổi phương hướng, đem đầu mâu lại đối chuẩn mới tới người này. Nếu biết rõ loại này hầu đã sự tình, căn bản cũng không phải là kỷ kiểm vị phạm vi trước cha. Mấu chốt nhất là, mới tới người này đến cùng là lai lợi gì? Không riêng để bọn họ phó viện trưởng cùng bác sĩ trưởng chạy trần truồng, còn dám không kiêng nể gì như thế tại kỷ kiểm vị trước mặt đánh người. Vị này La ca, ngươi trước không nên tức giận. Phùng Tiêu mỉm cười một tiếng, sau đó trong bóng tối mặt ngoài chính mình cổ võ giả thân phận. Tất nhiên Trương thư kỳ nói, kỷ kiểm ủy người sẽ không quản cổ võ giả sự tình, vậy hắn liền thử một lần. Trên thực tế, liền tính quảng. Hắn hôm nay cũng sẽ bạo đánh Vương Y Sinh. Dù sao một cái tiểu nhân ở trước mắt luôn là nhảy tương đáp, hắn thực sự là không nhìn nổi a. Người là cổ võ giả? Trương Hành xanh xám sắc mặt đột nhiên kinh biến, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn là kỳ kiểm ủy tiểu tổ trưởng, tự nhiên biết một chút cổ võ giả sự tình. Theo hắn biết, toàn bộ Kim Lăng thị cũng không có mấy cái cổ võ giả. Mỗi một cái đều là người trên người, đáng sợ đến mình. Dạng này nhân vật liền xem như quốc gia đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Như vậy suy nghĩ một chút, Trương Hành sắc mặt kinh nghi bất định. Bây giờ nên làm gì? Nhạc phụ bị đánh thành dạng này, khẳng định không thể không quản. Nhưng trước mắt dạng này một cái cổ võ giả Hắn cũng không có khả năng trực tiếp đi đắc tội. Chương 181, Thế cục chuyển biến, chương 181, Thế cục chuyển biến. Nhìn thấy lúc đầu khí thế vội vàng chương hành trầm mặt xuống, người trong sân sắc mặt khẽ giật mình, tiếp theo khe khẽ bàn luận. A, chương tổ trưởng là thế nào? Đương nhiên không có động tính. Chẳng lẽ cái này mới tới người thật hậu trường kinh người? Không nghĩ tới kỷ kiểm ủy người cũng sợ nhân ra có hậu trường a. Ta nhìn chính là một chuyện cười, kỷ kiểm vị thì thế nào? Nhìn thấy lợi hại hơn người, còn không phải không dám quản. Hắc hắc, ta nghe nói Vương Ý Sính vẫn là trưởng tổ trưởng nhạc phụ đâu. Cái gì? Nhạc phụ bị đánh Xem người ta có hậu trường, cũng không dám lên tiếng, thật sự là trò cười. Nghe lấy mọi người nghị luận, Trương Hành sắc mặt lại khó nhìn lên. Hắn hiện tại đã là không xuống đài được. Nếu là với bắt đầu phùng tiêu liền bày tỏ sáng thân phận, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tại quản. Nhưng bây giờ nếu như cứng rắn quản, kỹ kiểm vị lão đại biết phía sau, tuyệt đối sẽ quở trách hắn đắc tội một cái cổ võ giả. Chợt, trong lòng hắn khẽ động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt thần sắc hòa hoãn. "Chu Kinh Văn, ngươi là cục cảnh sát đội trưởng, nơi này có người đánh người, ngươi không quản sao?" Trương Hành từ tốn nói. Lời vừa nói ra, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mọi người nhộn nhịp lộ ra sắc mặt khác thường. Ai không biết Phùng Tiêu là vì giúp Chu Khinh Văn mà đến, nhưng bây giờ Trương Hành vậy mà muốn dùng Chu Khinh Văn đến bắt Phùng Tiêu. Cái này cũng quá vô sỉ. Người, Chu Khinh Văn thần sắc đột biến, không nghĩ tới Trương Hành sẽ bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến trên đầu của hắn. Hắn là cục cảnh sát đội trưởng, tại trước mắt bao người, hắn chính là cảnh sát mặt mũi. Theo đạo lý đến nói, nơi này phát sinh đánh người sự tình, hắn đương nhiên phải quản. Có thể làm sao quản? Đánh người người có thể là Phùng đại thiếu a. Nhưng nếu như không quản, Trương Hành liền càng có lý do cách chức của hắn điều tra. Nghĩ như vậy, Thần sắc hắn cực kỳ khó coi. Quả nhiên không hổ là kỵ kiểm bị người, như thế sẽ đã bóng, bây giờ lại đem hai khó khăn cục diện đã đến hắn nơi này đến. "Ta liền hỏi ngươi có quản hay không a? Đánh người đều không quản, ngươi còn làm cái gì cảnh sát?" Trương Hành lạnh lùng nói. Hắn không tại đi nhìn Phùng Tiêu. Cổ võ giả, hắn mặc dù đắc tội không nổi, thế nhưng một cái cổ võ giả cũng không có khả năng ngăn cản hắn làm chính sự a. Thậm chí nếu như cái này cổ võ giả thật dám ngăn cản, vậy hắn vừa vặn có mượn cớ báo cáo. Đến lúc đó cho dù là kỵ kiểm ủy ủy viên trưởng, cũng sẽ đứng tại hắn bên này. Phùng Tiêu chân mày cau lại, Không nghĩ tới cái này Trương Hành sẽ làm như vậy. Trên thực tế, hắn người này không sợ âm u. Bởi vì không quản là âm u gì, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới đều không làm nên chuyện gì. Nhưng bây giờ là dương u. Trương Hành chính là nắm lấy hắn tại nhiều như thế người trước mặt đánh người điểm này không thả, Mục Chu Khinh Vân làm ra lựa chọn. Nếu như bây giờ không có người vây xem, hắn liền tính đem cái này Trương Hành Hành hung một trận, đoán chừng cũng không có người sẽ nói cái gì. Thế nhưng có người vây xem liền không đồng dạng. Cho dù là phía trên cao tầng cũng phải cố kỵ một cái mặt mũi, dù sao hiện tại có thể là pháp chế xã hội. Phùng Tiêu, làm sao bây giờ? Ngươi vừa vặn liền không nên xúc động như vậy đi đánh Vương Y Sinh." Quan Vũ đi tới phụng tiêu bên người, nhỏ giọng hỏi thăm, mơ hồ bên trong có một chút trách cứ chi ý. Lúc đầu có thể hòa bình giải quyết sự tình, hiện tại làm xuống đại không được tới. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, thế nhưng gần một chút người đều nghe thấy được. Không quản là Chu Kinh Văn, Vương Y Sinh vẫn là chương hành, thậm chí một chút bác sĩ y tá đều nghe được. Chu Khinh Văn sắc mặt do dự bất định, không biết nên lựa chọn ra sao. Vương Y Sinh xưng thành đầu heo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, mà chương hành thì là một mặt hờ hững. Bọn họ kĩ kỵ vì mặc dù kiêng kỵ đắc tội cổ võ giả, Nhưng nếu là cổ võ giả chủ động tìm hắn để gây sự, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nói một cách khác, bọn họ kỳ kiểm vị có thể coi nhẹ, nhưng không đại biểu sợ. Mà hắn hiện tại chính là đang ép Chu Khinh Văn lựa chọn, bức phùng tiêu đối kỳ kiểm vị người xuất thủ. Đến lúc đó cho dù phùng tiêu là cổ võ giả, quốc gia phương diện cũng sẽ không tha cho hắn. Dù sao cổ võ giả cũng chỉ là người mà thôi. Chậc chậc, vừa vận đánh thoải mái, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ta liền nói Trương Hành là vương ý sinh nữ thế, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta nhìn cái này Têu Phùng Tiêu người 89 phần 10 hối hận. Tuyệt đối chính mình không nên làm như vậy vậy khẳng định hối hận, nếu là một lần nữa, hắn tuyệt đối không dám đối Vương Y Sinh động thủ, thậm chí còn muốn khách khách khí khí xin lỗi. Nghe lấy bên cạnh mấy người nhỏ giọng lời nói, Quan Vũ nhíu mày. Cái này đích xác là thật. Nếu là Phùng Tiêu không động thủ, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Liền Chu Khinh Văn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cho rằng Phùng đại thiếu có thể giải quyết mới sẽ động thủ, nhưng bây giờ Phùng đại thiếu tựa hồ không giải quyết được à. Tất nhiên không giải quyết được, vậy tại sao còn phải hung hăng như vậy đánh Vương Y Sinh? Chương 182, điên mất rồi, chương 182, điên mất rồi. Mọi người rêu cợ, rêu cợ Phùng tiêu đương nhiên cũng có thể nghe thấy bất quá hắn không nhìn thẳng mà là đem ánh mắt rời về phía quan Vũ bình tĩnh nói người là đang chắc ta quan Vũ nhìn thấy phùng tiêu bình tĩnh ánh mắt trong lòng lập tức xếp chặt cái này nam nhân đều đến loại này thời điểm còn như thế không quan trọng sao là cái gì cho hắn lòng tin liên đơn phần dựai vào một cái cổ võ giả thân phận ta không có chắc ngươi, chỉ là lý trí đã nói đích thật là dạng này quan Vũ đem ánh mắt rời về phía nơi khác không dám nhìn thẳng Phun tiêu haha Phùng tiêu, ha ha. tiêu Đỗ nhiên nợ nụ cười hắn lại đem ánh mắt rời về phía chu khinh và nói người đây Cảm thấy ta vừa vận đánh đúng hay không? Chu Khinh Văn nghe vậy sắc mặt có chút do dự bất định, nên như thế nào đi nói, nếu như nói đánh tốt, cái kia không thể nghi ngờ sẽ làm mất lòng Trương Hành cùng Vương Y Sinh, hậu quả kia tuyệt đối sẽ càng thêm hỏng bét, nhưng nếu là nói không đối, đây không phải là tại cùng Phùng đại thiếu làm trái lại sao? Cuối cùng, hắn cắn răng mở miệng, nếu là một người bình thường vừa lên đến liền đánh, vậy khẳng định không đúng, nhưng nếu là một cường giả đi lên liền đánh, vậy liền không sai. Ta không biết Phùng đại thiếu thuộc về loại người nào. Lời vừa nói ra, người trong sân đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Chu Khinh Văn vẫn là cơ linh a. Thời khắc ngẫu chốt, vậy mà lại nghĩ đến dạng này hai toàn bộ trả lời. Ha ha. Trương Hành cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Vương Y sinh ruột ruột bị đánh mặt sưng, cũng là cười lạnh liên tục. Bất kể như thế nào, đối phương đều xem như là tại nội hồng, đối hai người bọn họ là có chỗ tốt. Phung Tiêu nhìn thoáng qua Chu Khinh Văn, trên mặt giống như cười mà không phải cười, tiếp tục hỏi: "Người câu trả lời này ngược lại là thú vị, vậy ngươi cảm thấy ta là loại nào đâu?" Phong Đại Tiếu, cái này ta thực tế không dám nông cuồng đoán. Chu Khinh cẩn thận trả lời, lại nói: Còn hy vọng Phùng đại thiếu có thể hiểu được khó xử của ta, ta đã tận lực còn muốn nuôi sống gia đình. Lời ấy đã coi như là tại huyện chuyển cự tuyệt Phùng Tiêu. Tốt. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, không có đi làm khó Chu Khinh Văn. Hắn đem ánh mắt rời về phía Trương Hành cùng Vương Y Sinh, mỉm cười nói: "Tất nhiên ngươi không dám ước đoán, vậy ta liền dùng hành động thực tế đến nói cho ngươi, ta là loại người nào." Vừa nói như vậy xong bên dưới, hắn sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, trực tiếp bước ra một bước, đi tới một mặt rêu cọn Trương Hành trước mặt. Sau đó tại hắn khó có thể tin thần sắc bên dưới, một bàn tay qua tới. Ba. Âm thanh rất dọn, rất vang lại làm cho đến trong tràng tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Hành là ai? Kỳ kiệm ủy tiểu tổ trưởng, ổn thỏa quốc gia tiên tiến, tiến phân tử. Nhưng bây giờ vậy mà liền như thế bị đánh một bàn tay. Hậu quả này đã không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà trong lòng mọi người khiếp sợ còn chưa rơi xuống. Ba, 3, ba, 3. Ba. Lại là liên tiếp ba bàn tay âm thanh chuyển đến. Một tiếng so một thanh âm vang lên, một tiếng so một tiếng giòn. Trương Hành coi như xinh đẹp mặt nháy mắt liền xưng tấy cùng Vương Ý sinh đồng dạng. Khóe miệng tràn ra máu tươi, liền răng đều rơi mấy viên. Ngươi, ngươi. Trương Hành há mồm muốn nói điều gì? Có thể hắn khuôn mặt sưng tấy, dáng lo gió, nhắc tới lời nói cũng là mơ hồ không rõ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọn. Thờ mạnh cũng không dám một tiếng. Trong lòng bọn họ đều nhất trí cho rằng cái này phùng tiêu là điên, chết để điên, còn có người điên mới sẽ làm ra loại này sự tình đến. Tại loại này trường hợp bên dưới, đánh kỷ kiểm vị người, không quản là bối cảnh gì, quốc gia cũng sẽ không dung tha hắn. Đây cơ hồ là tại quả quốc gia thể diện, đại nghịch bất đạo. Quả thực là không biết mùi vị, đang tìm cái chết. Đúng lúc này mấy vị khác kỷ kiểm vị tổ viên kịp phản ứng nụn nhịn sắc mặt khó coi bật lên, muốn giải cứu chương Hành. Phùng Tiêu gặp cái này con mắt nhắm lại, khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một tiếng nguy hiểm độ cong. Quan Vũ trong lòng còn tại khiếp sợ, kết quả liền thấy Phùng Tiêu biểu lộ. Hắn con người liền nhăn co lại, trong lòng kêu to không tốt, vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Phùng Tiêu, không thể lỗ mạng a. Nếu là đem tất cả kỷ kiểm ủy người đều đánh, kia thật là người tiên. Liền xem như Trương thư ký đều không bảo vệ được hắn, nhưng mà hắn lời nói căn bản là dậy không nổi bất cứ tác dụng gì." "Phanh, đi lên mấy vị kỷ kiệm ủy người đều bị Phùng Tiêu đá bay đi ra ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thời khắc này Phùng Tiêu liền như là một vị mà vương cái thế. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Phanh. Phùng Tiêu lại đem đã sắp đã hôn mê Trương Hành ném về Vương Y Sinh, hai người cùng một chỗ đập xuống đất. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Chu Khinh Văn, thản nhiên nói: "Hiện tại ngươi biết ta là loại nào sao?" "Ta." Chu Khinh Văn trương một cái miệng, thực tế không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là song đời. Thật song đời, chương 183, không cái gì quan hệ, chương 183, không cái gì quan hệ. Phùng Tiêu đem ánh mắt từ Chu Khinh Vân trên thân rời qua, sau đó liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt rảo qua chỗ, mọi người ánh mắt đều là né tránh. Người này thực sự là quá điên cuồng, hoàn toàn không có náo đồng dạng, kỳ kiệm ủy người cũng dám tùy tiện đánh. Mọi người gần như đã có thể tưởng tượng đến Phùng Tiêu tiếp xuống hạ tràng. Tốt. Sự tình kết thúc, đại gia xem kịch cũng nhìn qua nghiện, tất cả giải tán đi. Phung Tiêu nhàn nhạt nói một câu, sau đó chuẩn bị đi tìm trường Tiểu Nhã phụ thân, đem hắn cứu tốt mang về. Đúng lúc này, mấy đạo trên người mặc áo khoác trắng bóng người từ nơi không xa vội vàng đi tới cầm đầu là đại nhất nhân dân y y viện phó viện trưởng Tôn Diên Phúc, trừ hắn ra, Dương Minh Dư Văn Thưởng đổ ba vị bác sĩ trưởng cũng thần tốc đi tới. Bốn người vừa vặn nghe đến y tá hồi báo, biết được nơi này có kỷ kiểm ủy người tại cùng quan vũ cãi nhau, cho nên vội vàng thả ra trong tay sự tình chạy đến. Kết quả một chạy đến, liền thấy kỷ kiểm ủy người toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Trừ cái đó ra, còn có bệnh viện đồng sự Vương Ý Sinh cũng tại trong đó. Xảy ra đại sự, bốn người liếc nhau một cái, trên mặt đều là lộ ra một tia nghiêm trọng. Từ phía trước y tá lời nói đến xem, hẳn là quan vũ đem những người này đánh Mặc dù không hiểu Quan Vũ vì cái gì lợi hại như vậy, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Quan Vũ đánh kỹ kiểm vị người. Đến lúc đó, một khi phía trên người truy đuổi xuống, liền xem như viện trưởng khẳng là bên dưới mặt mo cầu khẩn, sợ là vô dụng. "Tiểu Quan, ngươi làm sao có thể làm như vậy?" Tôn Diên Phúc đem Quan Vũ kéo đến một bên, sắc mặt khó coi lại nói, Kỳ kiểm vị người liền tính sai đến đâu, ngươi cũng không thể động thủ đánh người a." Quan Vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. "Hắn làm sao dám? Liên Sếp Như lại cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đánh kỹ kiếm vị người a." "Hướng hắn cũng đánh không lại như thế nhiều người a." Người còn tại cười, Tôn Diên Phúc trên mặt có chút tức giận. "Không phải ta đánh." Quan Vũ lắc đầu, sau đó đem ngón tay hướng về phía Phùng Tiêu. "Là hắn, hắn vừa vặn một người đem kỹ kiểm bị người còn có vương ý sinh đều có nã, xuất thủ rất là gắt." Lúc này, Tôn Diên Phúc mới là đem phát hiện một bên Phùng Tiêu. Thường Đồ chờ ba người cũng là theo ánh mắt rời đi qua. Bốn người vừa nhìn thấy Phùng Tiêu, sắc mặt đều là khẽ giật mình, nghĩ đến chạy trần chuột sự tình. Dừng một chút, Tôn Diên Phúc cùng Thường Đồ hai người trong lòng lại có chút bừng thầm, nếu như là Phùng Tiêu đánh, cái kia Phùng Tiêu tất nhiên sẽ bị mang đi. Hai người bọn họ chẳng phải không cần chạy trẩn chuồng. Chỉ có Dương Minh sắc mặt có chút sầu lo. Phùng Tiêu đối hắn rất hào phóng, không có để hắn chạy trẩn chuồng, cho nên trong lòng hắn là có chút cảm kích. "Tốt, tiểu tử ngươi dám ở bệnh viện chúng ta đánh kỳ kiểm đi người, lần trước liền nhìn ngươi có chút vô pháp vô thiên, không nghĩ tới ta vẫn là xem thường ngươi a." Tôn Diên Phúc nhìn xem Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng. "Sự tình phát hiện sinh bệnh viện chúng ta, chúng ta không thể không quản. Theo ta thấy, đem tiểu tử này trước đưa vào trại tạm giam tính toán." Thương Đồ cũng là lạnh lùng nói, "Cái này không ổn đâu. Sự tình nguyên nhân không có điều tra rõ ràng." Dương Minh do dự một chút. Ba người vừa nói, trong chẳng những người khác là mặt lộ dị sắc, Tôn phó viện trưởng cùng thường chủ nhiệm lời nói rất bình thường. Có thể cái này Dương chủ nhiệm là có ý gì? Lời nói bên trong nghe tới còn có chút giúp phùng tiêu ý tứ. Đây là không nghĩ tốt sao? Lão Dương, cái này còn có cái gì tốt điều tra, đánh kỷ kiểm bị người, chẳng khác nào đánh thời cổ khâm sai đại thần, cái này còn muốn hỏi lý do sao? Tôn Diên Phúc ngăn lại Dương Minh nói chuyện. Dương Minh nghe vậy há hốc mồm, sau đó trùng điệp thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Hắn là một cái người thành thật, người thành thật tính cách chính là như vậy có chút không quả quyết. Phùng Điêu, nếu không ngươi vẫn là trước cùng Chu Khinh Văn đi trong cục chờ một cái, ta gọi điện thoại cho lão sư còn có Tiểu Dương, để bọn họ nghĩ biện pháp cứu ngươi." Quan Vũ đi tới Phùng Tiêu bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy." Chu Khinh Văn sắc mặt có chút tái nấy, lại nói, "Bất quá Phùng đại thiếu ngươi yên tâm, đến lúc đó ta cho điện thoại của ngươi, ngươi tại trong cục giam giữ cũng có thể tìm quan hệ đến từ cứu." Phùng Tiêu đem tất cả lời nói cất vào trong hai, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra mỉm cười. "Đều nói đủ rồi nha." Phùng Tiêu thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy đều là sắc mặt khẽ giật mình, không hiểu Phùng Tiêu ý tứ. Nói đủ rồi, liền tránh ra a, ta còn có việc." Phùng Tiêu bình tĩnh nói. Dừng một chút, hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì, lấy ra hai tấm thẻ phân biệt ném cho Chu Khinh Văn cùng Quan Vũ nói: "Hai người lúc trước xem như là giúp ta một tay, hai cái này tấm thẻ bên trong có đều có 2000 bạn, xem như là thù lao, hiện tại hai người đã cùng ta không có bất cứ quan hệ nào." Nói xong câu đó, hắn trực tiếp đẩy ra trước người Chu Khinh Văn cùng Quan Vũ, đi tìm trường Tiểu Nhã phụ thân. Trương Tiểu Nhã phụ thân trong cơ thể có hắn lưu lại linh khí, không cần người dẫn đường cũng có thể tìm tới. Mọi người nghe đến Phùng Tiêu lời nói, con ngươi đều là nhăn co lại, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một tấm thẻ bên trong có 2000 vạn. Thổ Nhu Bác a, người này là lai là gì, vậy mà có tiền như vậy. 2000 vạn, có thể là người bình thường mấy đời cũng không nhất định có thể kiếm được tiền a. Mà Chu Khinh Văn cùng Quan Vũ thì là nhìn xem trong tay thẻ, có chút thất thần. Phùng Tiêu vừa vặn lời kia đã coi như là cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Người không thể đi. Kỷ kiểm ủy người còn nằm nơi này, người muốn đi đâu? Tôn Diên Phúc ngăn cản Phùng Tiêu, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia lửa nóng chi ý. Phùng Tiêu chú ý tới cái này một tia lửa nóng tri ý, nhàn nhạt hỏi, làm sao? Ngươi cũng muốn tiền. Chương 184. Cái kia, hai ngươi tính toán thế nào? chứ 184, cái kia, hai ngươi tính toán thế nào? Làm sao? Ngươi cũng một tiền. Phung Tiêu lời nói rất lạnh nhạt, lại làm cho đến người xung quanh đều là lộ ra vẻ khác lạ. Mặc dù Tôn Diên Phúc là đệ nhất nhân dân y địa viện phó viện trưởng không giả, thế nhưng 2000 bạn với hắn mà nói cũng là thật nhiều năm mới có thể kiếm được. Trên thực tế ở đây, không có người không động tâm. Nếu không phải sợ đắc tội kỷ kiểm bị người, đều có người tiến lên lấy lòng Phùng Tiêu. "Ngươi?" Tôn Diên Phúc sắc mặt tăng thành màu gan heo, sau đó lại phản ứng lại, cười lạnh nói, "Cho cười, ta đường đường nhất nhân dân y viện phó viện trưởng." sẽ cầu ngươi 2000 bạn. Kỷ kiểm ủy chương tổ trưởng còn nằm trên mặt đất, ngươi muốn đi? Ngươi xin nói mộng sao? Bên cạnh thường đổ cũng là theo sát lấy nói, ngươi có tiền lại như thế nào? Đánh người cũng đừng nghĩ đi. Phùng Tiêu nghe vậy khẽ mỉm cười. Cái kia, hai người tính toán thế nào? Hắn lời nói rất lạnh nhạt, lại làm cho người xung quanh nhịn không được dùng mình một cái. Vừa vặn Phùng Tiêu chính là cái dạng này, đem chương hành cùng Vương Y Sinh đánh mụ hắn cũng không nhận ra. Hiện tại chẳng lẽ lịch sử lại muốn tái diễn? Tôn phó trưởng cùng thường chủ nhiệm nếu là lại nói, tuyệt đối sẽ giẫm lên vết xe đổ. Trước mắt cái này Phùng Tiêu căn bản liền sẽ không cùng ngươi nhiều bước bước lại lại. Hán, là một người lời hung ác không nhiều nhân vật. Đây là Phùng Tiêu tại mọi người trong nội tâm ấn tượng. Cho cười. Lời này của ngươi bên trong có chuyện a, làm sao? Đánh kỷ kiểm bị người không đủ, có tính toán đánh ta cùng thường chủ nhập sao? Tôn Nhiên phúc cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia uất giận. Hắn không nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, cho nên căn bản là không sợ. Huống hồ hắn đối Phùng Tiêu để hắn chạy trần chuột sự tình, cũng ghi hận trong lòng. Nơi nào sẽ cứ như vậy tùy tiện tính toán? Đây là cơ hội khó được, chẳng những không cần chạy trần chuồng, còn có thể nhờ vào đó giao hảo kỹ kiểm mỹ người. Nghĩ tới đây, Tôn Diên Phúc cảm xúc càng thêm tăng vọt. Người coi người là người nào? Xã hội bây giờ là nói pháp luật, người cho rằng có thể đánh liền rất lợi hại phải không? Lại có thể đánh, người còn có thể đánh thắng được viên đạn sao? Chết cười người. Tôn Diên Phúc rêu cợt lại nói, ta liền xem thường các ngươi những này người thô kịch, từng người sờ cầu dạng, cho rằng chính mình rất lợi hại phải không? Hôm nay người đánh kỹ kiểm uy, ngày mai tin hay không liền có thể mời ngươi ăn súng. Phong Tiêu nghe vậy nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Thú vị, thật thú vị. Hắn rất lâu không có giống hôm nay như vậy thú vị. Bị như thế nhiều người vây công, hùng hùng hổ hổ. Liên tưởng rằng bằng Hưu Quan Vũ cùng Chu Khinh Văn đều đứng tại hắn mặt đối lập. Nhân sinh a, thật đúng là mọi việc nói không chính xác a. Người cười cái gì? Làm sao? Ta nói người không phục. Không phục liền đánh ta thử xem, ta cam đoan đem người. Tôn Diên Phúc chỉ cảm thấy Phùng Tiêu cười dị thường trầm trọng, phản phật là cười một cái thằng hề. 3. Ba. Phùng Tiêu không có nghe xong, trực tiếp một bàn tay đem Tôn Diên Phúc đánh bay. Tôn cổng thân thể ở trên trời 720 độ xoay tròn một cái, mới là đập về phía đám người bên trong. Mọi người gặp cái này nhột nhịp tản đi khắp nơi né ra, không có ai đi tiếp Tôn Diên Phúc. Như cái con rồi đồng dạng, cuối cùng thanh tĩnh. Phung Tiêu bẻ bẻ cổ, sau đó lại mỉm cười nhìn thoáng qua trong tràng, cuối cùng đặt ở cách đó không xa thường đồ trên thân. Người đây, vừa vặn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi. Ta. Thường Đẩu nghe vậy chỉ cảm thấy toàn thân như lúc ra. Quá bạo lực, quá vô tình. Người này sợ không phải người liên a. Đánh người phía trước hoàn toàn không suy tính một chút hậu quả sao? A. Nhìn thấy thường đồ bộ dạng, Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức không có hứng thú. Trực tiếp hướng trương tiểu nhã bệnh của phụ thân trong phòng đi đến. Những người khác thấy thế, do dự một hồi, xa xa theo ở phía sau. Muốn nhìn một chút cái tên điên này đi làm cái gì? Cái kia trong phòng bệnh không phải để đó hôm nay chuyển đến người chết sao? Hắn đi vào làm cái gì? Nhìn thấy phùng tiêu đi đến phòng bệnh bên trong, có người không nhịn được lầm bầm một câu. Vậy ngươi nói sai, người kia còn chưa có chết. Có người giải thích một tiếng. chương 185, cứu người, chương 185, cứu người. Cho cười, không có chết. Loại kia trạng thái cùng chết khác nhau ở chỗ nào Điện tâm độ đều biến thành một đường, chỉ là không biết là vì cái gì còn có hô hấp mà thôi. Có hô hấp đã nói lên không có chết, không chừng có thể tử sống. Không có khả năng. Loại kia trạng thái nếu có thể tử sống, ta dựng ngược đi. Không có gì tuyệt đối. đối. Ngươi cũng không thể nói khẳng định như vậy a. Đừng cùng ta nhiều lời, đánh cược. Ta dám dựng ngược đi, ngươi dám không? Nghe đến một đám người nghị luận ầm ĩ, Chu Khinh Văn cùng Quan Vũ liếc nhau một cái, trên mặt đều là lộ ra một tia đăm chất. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại này tình trạng. Tuy nói 2000 vạn rất thơm, Có lẽ đủ để cho hai người nửa đời sau vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, nhưng không biết vì cái gì, hai người bọn họ trong lòng chính là có chút mất tự nhiên, cảm thấy tiền này đến quá đột ngột, rất không vững vàng. Người nói phụng tiêu đi vào làm cái gì? Chẳng lẽ là tới đem người trung niên kia mang đi sao? Quan Vũ nhịn không được hỏi. Người trung niên kia hắn nhìn qua, cũng cho rằng không có khả năng cứu sống. Ta không biết. Bất quá Phùng đại thiếu hình như nói hắn có thể cứu, cũng nguyên nhân chính là cái này mới cùng Vương Y Sinh ậm ỉ lên. Chu Khinh Văn do dự một lát lại hỏi, "Quan bác sĩ, ngươi là lý viện trưởng môn sinh Đắc ý, lại là du học về y học thạc sĩ?" Ngươi cảm thấy có thể thiếu sao? không thể quan Vũ trực tiếp kết thúc trả lời dừng một chút hắn tự hầu nghĩ đến cái gì trên mặt lại lộ ra một tia chần chờ vẫn là nhìn kỹ rồi nói A Phung tiêu đi vào phòng bệnh đi thẳng tới Trương tiểu Nhã phụ thân bên cạnh hắn phía trước liền nhìn qua biết trương tiểu Nhã phụ thân là mất ổ xỉ quá lâu dẫn đến cung cấp ổ xỉ không đủ nào tử vong y thì học bên trên đối với định nghĩa của tử vong chính là não tử vong cho nên những bác sĩ kia mới sẽ kết luậnương tiểu Nhã phụ thân chết không thiếu nổi nhưng đó là y học bên trên định nghĩa với hắn mà nói cũng không phải chỉ cần ba hồn chưa tàn chỉ là não tử vong tính là gì? Phung Tiêu thì thảo một câu. Hắn trước từ trong lực lấy ra một đống ngân châm, phong bế chương Tiểu Nhã phụ thân từng cái huy đạo. Sau đó sắc mặt ngưng lại, trực tiếp đem toàn thân linh khí tràn vào thân thể bên trong. Ngân châm phong huyệt, linh khí không tiêu tan. Tỉnh lại. Phung Tiêu chau mày, hét lớn một tiếng. Hét lớn một tiếng, linh khí điên cuồng phun trào. Lúc đầu đã tử vong tế bảo não tại linh khí thẩm thấu vào, dần dần tỏa ra thành cấp. Ổn định như một đường thẳng điện tâm đồ lại bắt đầu lên. Chỉ thấy Tiểu Nhã phụ thân ngón tay khẽ nhúc nhích, sau đó một trận ho khan, đột nhiên mở hai mắt ra. Ta, ta không có chết." Trương Tiểu Nhã phụ thân nhìn xung quanh, biết được chính mình tại bệnh viện, sâu sắc thở dài một hơi. Phía trước một màn kia, hắn còn tưởng rằng chính mình đã chết. Hiện tại xem ra chỉ là hôn mê bất tỉnh. Coi hắn nhìn thấy Phùng Tiêu lúc trên mặt lại mở người. "Tiểu tử, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Là Tiểu Nhã xin nhờ ta chiếu cố ngươi." Phùng Tiêu cười giải thích một tiếng, trong lòng cũng lạ như trút được gánh nặng. Đây coi như là hắn đối Trương Tiểu Nhã hứa hẹn, nếu là Trương bá xảy ra ngoài ý muốn, vậy hắn thật không có mặt mũi đi gặp Tiểu Nhã. "Cái kia thật làm phiền Tiểu Nhã nha đầu này cũng thật là." Phía trước ngươi đều giúp chúng ta đại ân như vậy, lần này còn để ngươi tới đi cùng." Trương Bá gãi gãi đầu, trên mặt có chút xấu hổ. Hắn là một cái trung thực người trung niên, bình thường rất đần độn, đối với người khác thiện ý có chút không biết làm sao báo đáp mới tốt. "Không quan hệ. Dù sao ta cùng Tiểu Nhã cũng coi là bạn tốt." Phung Tiêu không để ý lập đầu. "Tiểu tử, ta không biết ngươi cùng Tiểu Nhã là quan hệ như thế nào, dù sao nhìn ngươi rất vừa mắt, về sau hai ngươi cùng một chỗ ta tuyệt đối không phản đối." Trương Bá bỗng nhiên cười ngây một tiếng. "Bá phụ, ngươi lẩm." Phùng Tiêu vậy mặt có chút bất đắc dĩ, đang muốn giải thích một chút, lại bị Trương đánh gáy. Mấy hắn, ta ngất bao lâu? Lúc đầu đi đánh rượu, tính toán cùng người thật tốt uống dừng lại. Không nghĩ tới mặt đất sụp đổ loại này sự tình cũng có thể cho ta gặp được. Trương Bá ba mắng một tiếng, có chút khó chịu. Ngất không bao lâu, chạng vạng tối xảy ra chuyện, hiện tại đại khái là khoảng 10 giờ đêm. Phong Thiếu mỉm cười một tiếng lại nói, dù sao người không có việc gì liền tốt. Uống rượu loại này sự tình về sau cơ hội còn có rất nhiều. Chương 186, nào tử vong cũng có thể cứu sống, chương 186, nào tử vong cũng có thể cứu sống. Cũng đúng. Ba cười ngây ngô một tiếng. Hai người nói đơn giản một hồi. Phùng Tiêu quyết định trước đưa trường Tiểu Nhã phụ thân về nhà. Phía trước nói là ngày mai lại đường, nhưng tối nay tất nhiên ra việc này, tự nhiên không thể để Tiểu Nhã phụ thân lại lưu tại bệnh viện. Mặc dù nói hắn vừa vận đánh rất thoải mái, nhưng không phải là không có nghĩ qua hậu quả. Xấu nhất hậu quả cũng bất quá là trốn đến trong núi lớn, chờ tu luyện tới chút cơ cảnh lại đi ra. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu trực tiếp mang theo trường bá đi ra phòng bệnh. Nhìn thấy hai người đi ra, chờ đợi ở bên ngoài người đầu tiên là Sư Sở, sau đó lại đều là con ngươi nhân còn lại, đặc biệt Chu Khinh Văn cùng Quan Vũ Kinh hay nhất. Cái này, vậy mà thật cứu xuống tới. Tất cả mọi người bị kinh hãi lời nói đều nói không đi ra, có người không biết chuyện ở bên người người báo cho bên dưới cũng biết. Một cái đã não tử vong người được cứu sống, mà cứu sống hắn người lại còn là vừa vận bạo lực phân tử. Cái này khó tránh cũng quá khoa trương. Đầu động, y học giới định nghĩa bị đánh đổ. Náo tử vong không tính là chân chính tử vong. Ta kiến thức y học có phải là hào cổ công. Một cái tuổi trẻ bác sĩ không nhịn được mắng một câu. Hắn liên thông thạc sĩ, ngoa 8 năm tuyến nguyệt, tràn đầy tự tin đi tới bệnh viện trị bệnh cứu người. Kết quả còn chưa lên bao lâu, liền phát hiện chính mình sở học tri thức bị lỗi nhã. Cái này người nào có thể chịu được? Não tử vong người làm sao lại được cứu sống phía trước các ngơi khẳng định tính sai người này không có não tử vong có người trực tiếp sản khoái phủ định cho cười nếu là não tử vong đều có thể không gọi chết vậy như thế nào mới kêu chết về sau có phải là nhất định phải thân thể người hư thối xong mới có thể tuyên bố tử vong Nói như vậy còn có thể hẳn là tính sai lại một vị bác sĩ tán đồng nhẹ gật đầu rất nhanh ở đây đại đa số bác sĩ y tá đều phụ họa chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông bọn họ tình nguyện tin tưởng là bệnh viện tính sai cũng không tin một cái bị tuyên bố não tử vong người được cứu trở về thế nhưng rất nhanh Những lời phụ họa lời nói đều bị Quan Vũ đánh gãy. Vừa vận người kia thật là náo tử vong. Ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả. Quan Vũ chậm rãi nói một câu, cho dù hắn trong lòng không tin, nhưng hiện thực chính là như vậy. Phung Tiêu y thuật quá lợi hại, phía trước đem cái kia Hàn Biển gãy chân chỉ tốt, hiện tại lại có thể đem náo tử vong người phục sinh. Liền xem như Hoa Đà tại thế cũng không có như thế cường a. Nghĩ tới đây, Quan Vũ trong lòng lại có chút đáng tiếc. Dạng này một nhân vật thiên tài, nhưng là quá xúc động, đắc tội kỵ kiểm người, hạ chẳng chủ định sẽ không sống dễ chịu. Nghe đến Quan Vũ lời nói, người xung quanh đều là nuốt một ngụm nước bọt. Quan Vũ là viện trưởng môn sinhắc ý, tất nhiên hắn đều nói là cái kia hẳn là sẽ không có giả. Có thể là bọn họ vẫn là khó có thể tưởng tượng. Dựa theo bọn họ trước đây lý giải để nói, thứ này cũng ngang với là khởi tử hồi sinh. Kỳ quái, những thầy thuốc này y tá đêm hôm khuya khoắt tại chỗ này mở hội sao? Trương Ba gặp nhiều như thế bác sĩ y tá nhìn chằm chằm chính mình, có chút không dễ chịu. Khả năng là mở hội a. Phung Tiêu trả lời một câu. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa trên mặt đất, trương hành những người kia đều không còn nữa, hiển nhiên đều bị khiêng đi điều trị đi. Phong Tiêu, ta cho lão sư ta gọi điện thoại. Hắn để ngươi tại chỗ này chờ hắn, thương lượng giải quyết như thế nào chuyện lần này." Quan Vũ do dự một hồi, đi đến Phùng Tiêu trước mặt thấp giọng nói nói, "Không cần." Phùng Tiêu nhẹ nhàng trả lời. Nghe đến Phùng Tiêu cái này hờ hững lời nói, Quan Vũ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Đi qua hành lang bệnh viện, thẳng tới cửa ra vào. Trên đường đi đều không có người ngăn cản. Phùng Tiêu đón một chiếc xe đem trương bá đưa trở về, sau đó chính mình quay người hướng về một nơi khác đi đến. Tất nhiên hắn đánh kỹ kiểm bị người, cái kia nhất định phải nghĩ biện pháp khắc phục hậu quả. Có lẽ buổi sáng ngày mai trong nhà liền có cảnh sát tìm đến mình hắn một đường về đến trong nhà phát hiện Vương Vươngến như cùng tiểu tiểu nằm ở trên giường ngủ rất ngon lành gặp cái này trong lòng hắn Đông nhiên có một chút ý hối hận nếu như hắn không có đánh kỷ kiểm bị người hiện tại có lẽ liền có thể ôm Vương tiến như thật tốt ngủ một giấc nhưng hắn suy tư một chút nếu là một lần nữa hắn sẽ còn xuất thủ sao, chương 187tị nạn chương 187tị nạn đáp án là sẽ kiếp trước thân là thiên Tôn Nếu là bị mấy cái phạm nhân cây đến trên cổ đi đi tiểu còn không phản kháng lời nói hắn còn tu cái gì đạo nghĩ tới đây Phùng Tiêu lưu lại một cái căn dặn tờ giấy, sau đó gión gién thu thập mấy bộ y phục chính là ra cửa. Ra ngoài về sau, hắn lại tới Kim Lăng đại học nữ sinh phòng ngủ bên dưới. Hắn tới đây là tính toán cùng Trương Úc Nhiên nói một chút, thậm chí nếu là có thể, hắn muốn mang Trương Úc Nhiên cùng đi. Dù sao phía trước cùng Trương thư ký nói tốt phải chiếu cố tốt cháu gái của hắn. Ân, không tại. Phùng Tiêu chau mày. Hắn cảm ứng một cái lưu tại Trương Úc Nhiên trên thân linh khí, phát hiện nàng người cũng không tại ký tốt xá. Hiện tại gần 11 giờ, một, một cái nữ sinh không tại ký túc xá, có thể đi nơi nào? Không phải là xảy ra chuyện gì a? Phùng Tiêu trong lòng trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Đúng lúc này, trong lòng hắn khẽ động, quay người nhìn. Chỉ thấy Trương Ngốc Nhiên cùng Lâm Phỉ cười cười nói nói đi tới. Trừ cái đó ra, còn có một cái nam nhân đứng tại Trương Ngốc Nhiên bên người, cũng là nở nụ cười. Gặp cái này, Phùng Tiêu trên mặt khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, chủ động nên đón tiếp lấy. Trương Ngốc Nhiên lúc đầu còn tại cùng bên cạnh nam nhân nói cười, nhìn thấy Phùng Tiêu đi tới, trên mặt có chút mất tự nhiên. Muốn như vậy không tại ký túc xá, đi nơi nào? Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Trương Ngốc Nhiên bên người nam nhân, sau đó hỏi: "Chúng ta đi nơi nào liên quan gì tới ngươi?" Không đợi Trương Úc Nghiên trả lời, bên cạnh nàng Lâm Phỉ nhưng là cười lạnh một tiếng. Phùng Tiêu không có phản ứng Lâm Phỉ, vẫn như cũ đem ánh mắt nhìn xem Trương Úc Nhiên. "Ta đáp ứng ra gia ngươi, muốn bảo vệ an toàn của ngươi, phía trước cũng trước thời hạn cùng ngươi nói qua, ta hôm nay có việc, ngươi tận lực không muốn ở bên ngoài chạy loạn. Nhưng bây giờ ngươi chơi đến gần 11 điểm mới trở về." Trương Úc Nghiên nghe đến Phùng Tiêu lời nói, vốn là còn chút hốt hoảng trên mặt lập tức hiện lên một tia thất vọng. "Phùng Tiêu, ngươi còn có mặt mũi nói sao? Ra ra ta để ngươi chiếu cố ta, kết quả ngươi một ngày đều không thấy bóng dáng." Trương Úc Nghiên lại nói, mặt khác Ngươi có thể hay không làm rõ ràng thân phận địa vị, ngươi chỉ là bảo tiêu của ta mà thôi, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi lời nói ở tại trường học, mà không phải ngươi đi theo ta." Phong Tiêu nghe vậy trên mặt sững sở, trong lòng đống nhiên có chút đăm chất. "Sắt thực a." Chính mình quá nghĩ đương nhiên. Trước gốc nhiên là đại tiểu thư, nàng dựa vào cái gì muốn nghe chính mình lời nói? Chính mình ở trong mắt nàng bất quá là bảo tiêu mà thôi. Mà bảo tiêu chính là 24 giờ không gián đoạn bảo vệ nàng. Nói cho cùng, vẫn là chính mình thất trách, lại có lý do gì đi trách đâu? "Tiểu tử, ta nghe muội muội ta nói qua ngươi, ngươi tất nhiên là bảo tiêu." liền làm tốt chính mình bản trước công tác, những chuyện khác cũng không cần nhớ thương. Nếu không gặp phải phiền phức đối với người mà nói, khả năng là chịu không được. Lúc này, Trương Gốc nhiên bên cạnh nam nhân mở miệng. Hắn là Lâm Phỉ ca ca Lâm Hải, mới vừa từ Hải ngoại du học trở về. "Ca, lời này ta phía trước cũng nhắc nhở qua hắn, hy vọng hắn thức thời điểm a." Lâm Phỉ cười bổ sung một câu. "Ừm. Vậy liên tốt, con góc nên trốn tại đe giếng, mà không phải nghĩ đến an thiên nga bay đến bầu trời." Lâm Hải khỏe miệng hơi bệnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Phong Tiêu vẫn không có phản ứng hai người, hắn nhìn xem Gốc nhìn nói: Ta hiện tại có chút phiền phức sự tình, có thể không thể lại của ngươi, cho nên ngươi khoảng thời gian này có thể hay không đi theo ta. Ngươi cảm thấy có thể sao? Trước Úc Nhiên gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia trào phúng. Nàng tả hữu hai một bên Lâm Phỉ Lâm Hải càng là cười lạnh liên tục. Tối nay ta cùng Lâm Hải ca xem chiếu bóng, Kim Lăng ái tình cố sự, rất không tệ. Ta cảm thấy Lâm Hải ca bảo vệ ta là được rồi, kỳ thật có ngươi không có ngươi đều như thế. Trước Úc Nhiên lại hờ hứng nói một câu. Nói ra câu nói này, nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút đau buồn, cho nên không có ý định nói thêm cái gì, mà là lựa chọn vòng qua phòng tiêu, hướng ký túc xá đi đến. Lâm Vĩ Lâm Hải cười lạnh một tiếng, cảnh cáo một cái Phùng Tiêu, cũng là vội vàng đi theo. Phùng Tiêu nhìn xem ba người bóng lưng, ánh mắt rất bình tĩnh. Hắn biết Trương Ngốc Nhiên từ trước đến nay liền không có đem hắn để ở trong lòng qua, cho nên hắn cũng không có cái gì thật đau lòng. Chỉ là phía trước hứa hẹn hẳn là không có cách nào hoàn thành. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu trực tiếp cho đem phía trước tiền hoa hồng cho Trương thư ký phản trở về đi qua. Sau đó hướng về Tử Kim Sơn phương hướng chạy như bay. Chương 188, vứt bỏ, chương 188, vứt bỏ. Thất nhiên làm, vậy liền sẽ không hối hận. Phùng Tiêu chính là như vậy nghĩ. Cho nên hắn đi thẳng tới Tử Kim Sơn, tính toán tại chỗ này chờ 3 tháng, đợi đến Hoa Sơn luận võ thời điểm mới ra ngoài. 3 tháng thời gian, có lẽ có thể từ luyện khí tầng 2 đột phá đến 4 tầng. Đến lúc đó cho dù là quốc gia phương diện muốn động đến hắn, sợ là cũng phải ước lượng một cái phù hợp hay không. Đứng tại Ngọc Thạch Thương hội tử Kim Sơn phân Bộ Sơn trang phía trước, Phùng Tiêu sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn tất nhiên đến Tử Kim Sơn, đương nhiên muốn tới cái này tham hỏi một cái Lý Trường lão, cũng thuận tiện thương lượng một chút Hoa Sơn luận sự tình. Dù sao hắn hiện tại cũng đã là luyện khí tầng 2. Hiện tại hắn chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, điện thoại của hắn vang lên là trưởng thư ký đánh tới. Phung Tiêu nhìn một chút, trực tiếp cúp điện thoại. Không có gì đáng nói. Hắn đem tiền trả lại trở về, Song Vương đã không quan hệ rồi. Hú hồn, trương thư ký hẳn là cũng sẽ không vì hắn cùng kỳ kiểm ủy người trở mặt. Trung điện thoại nháy mắt quay giày trong sơn trang người. Một cái thương hội hạ nhân mở cửa nhìn thoáng qua, nhìn thấy Phong Tiêu, trên mặt nháy mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. "Ngươi?" Hắn hoảng sợ chỉ chỉ, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Phung Tiêu gặp cái này nhíu mày. Cách lần trước ngọc thạch giám thượng hội cũng không có qua bao lâu, tôi tớ nhận biết mình rất bình thường. Thế nhưng đối phương vì sao lại lộ ra loại kia thần sắc sợ hãi? Nghĩ đến đây, hắn đi lên trực tiếp gó cửa. Phanh. Phanh. Phanh. gõ mấy lần, bên trong cũng không có bất luận cái gì hưởng ứng. Phung Tiêu trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ Ngọc Thạch thương hội người biết chính mình đánh kỷ kiểm vị người, cho nên sợ hãi. Đây không thể nào. Chỉ là một cái kim lăng thị kỷ kiểm vị còn không có như vậy người thiên. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý trưởng lão, vì sao không thấy? Cho một lý do A. Phung Tiêu trực tiếp giống lên một tiếng. Âm thanh truyền đi qua. Nửa ngày, cửa mới là một lần nữa bị mở ra Mở cửa vẫn như cũng là lúc trước cái kia tôi tớ, bất quá giờ phút này tôi tớ bên người còn theo một người, chính là nơi này chấp sự, Thượng quan thuật. Thượng quan thuật nhìn thấy Phùng Tiêu, trên mặt cũng là có chút cẩn thận từng ly từng tí. Bất kể như thế nào, trước mắt người này đều là so Lý trưởng lão nhân vật còn lợi hại hơn, hắn đương nhiên không dám đắc tội. Làm sao vậy? Lý trưởng lão đâu? Phùng Tiêu nhíu mày hỏi. Làm cái quỷ gì? Làm sao từng cái nhìn thấy chính mình cũng cùng nhìn thấy Ôn thần đồng dạng. Hắn có chút nổi giận. Phùng ra, ngươi vẫn là đi đi. Chúng ta Lý trưởng lão không muốn gặp ngươi. Thượng quan thuật cười làm một tiếng nói. Vì cái gì? Phùng Tiêu sắc mặt lạnh xuống. Đều đang đùa hắn chơi sao? Người còn nhớ rõ người ngày đó tại Ngọc Thạch giám thưởng hội bên trên giết người kia sao? Thượng quan thuật nhắc nhở một cái. Phùng Tiêu nghe vậy nghĩ một lát, mới là nhớ tới hắn ngày đó xác thực tại giám thưởng hội bên trên giết một cái trang bên người. Người kia giọng điệu càng cao, còn muốn cướp tiểu hồ hồ ngọc, cho nên trực tiếp bị hắn giết đi. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu trong lòng xưng sở. Ngươi hắn, lúc gần đi đều quên cùng tiểu hồ hồ thông báo một chút. Không sai, ta đích xác giết một người. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, cái này không có gì tốt phủ nhận. Cái này liền đúng. Người giết người kia là Lĩnh Nam Cố gia người, cho nên chúng ta thương hội là sẽ không cùng người hợp tác." Thượng quan thuật lắc đầu. "Làm sao? Các người to như vậy thương hội còn sợ một cái tiểu tiểu lo việc nhà sao?" Phùng Tiêu sắc mặt bình tĩnh trở lại. Hắn sớm tại Thượng quan thuật nhất lên lúc, liền đoán được kết quả, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một cái. "Lĩnh Nam Cố gia chỉ là một chỗ cổ võ thế gia, tuyệt đối so ra kém Ngọc Thạch thương hội dạng này thế lực lớn." Thượng quan thuật nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, không biết trả lời như thế nào. Theo đạo lý đến nói, bọn họ thương hội tự nhiên không phải Lĩnh Nam Cố gia có thể so. Có thể là tiểu tiểu lo việc nhà. Phùng lão đệ, ngươi quá người thơ. Linh Nam Cố gia là lĩnh nam khu vực lợi hại nhất thế gia người, mỗi năm Hoa Sơn luận võ đều có đối phương một chỗ cắm rủi. Người nói hắn nhỏ. Đúng lúc này, Lý trưởng lão từ bên trong đi ra. Hắn lúc đầu tính toán đóng cửa không thấy, miễn có coi. Thế nhưng phát hiện thượng quan thuật có chút không giải quyết được, liền đi ra. Cho nên các người thương hội sợ. Phùng Tiêu khẽ mỉm cười. Không phải sợ, mà là không đáng. Lý trưởng lão lắc đầu, lại nói, nói thật, người thiên phú cực cao, thực lực cũng không tệ. Nhưng cái này không đủ để cho chúng ta thương hội vì ngươi đi đắc tội linh nam Cố gia người. Người cái kia trời đánh người kêu Cố Tiên, là Cố gia gia chủ Cố Nhất Vạn thương yêu nhất tiểu nhi tử, mà Cố Nhất Vạn có thể là huyền cảnh trung kỳ tu vi. Thực lực thế này cho dù chúng ta thương hội cũng rất nhức đầu. Mà Cố Nhất Vạn sợ dĩ khoảng thời gian này không có tìm ngươi, sợ cũng là đang bận Hoa Sơn luận võ sự tình, chờ hắn trống không xuống, tuyệt đối sẽ đến ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là tự cầu giúp a. Lý trưởng lao mây câu nói nói rất dài, ngữ khí cũng là cực kỳ thương hại đồng tình. Phùng Tiêu nghe xong không nói gì, mà là thẳng tắp nhìn chằm Lý trưởng lão. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đối ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho nên ngươi cũng không muốn trách ta vô tình." Lý trưởng lao nhíu như mày, trong lòng hắn cũng là có chút thất vọng, sợ Phùng Tiêu chó cùng rất dữ, vậy liền không xong. Dù sao hiện tại trong sơn trang tối cường chính là hắn, mà hắn cũng không phải Phùng Tiêu đối thủ. Chương 189, Luyện khí tầng 3, chương 189, Luyện khí tầng 3. Haha, ha, vậy ta liền cáo tử." Phùng Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, trực tiếp quay người rời đi. Hắn đã thành thói quen. Phía trước Quan Vũ cùng Chu Khinh Văn phản bội hắn, hiện tại Lý trưởng lão làm như vậy, cũng không có cái gì tốt chết móc. Nhân tâm không phải liền là như vậy sao? Ngươi có lợi dụng giá trị lúc Chuyện gì cũng dễ nói, một khi không có, vậy thì cái gì đều không phải. Phùng Tiêu phía trước liền minh bạch đạo lý này, hiện tại thì là lý giải càng thêm thấu triệt. Lý trưởng lão nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng rời đi, sắc mặt rất là lạnh nhạt. "Lý trưởng lão, Hoa Sơn luận Võ liền muốn bắt đầu, chúng ta..." Thượng Quan thuật cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, thế nhưng lời còn chưa nói hết chính là bị Lý trưởng lão đánh ngãy. Người làm muốn nói, hiện tại từ bỏ Phùng Tiêu rất không sáng suốt." Lý trưởng lão thản nhiên nói. "Không sai, bằng vào chúng ta thương hội năng lực, hoàn toàn có thể tại cái này mấy tháng bảo vệ tốt hắn, để hắn đi tham gia Luân Võ." Đến mức mấy tháng về sau, Hắn sống hay chết, chúng ta cũng không cần quản." Thượng quan thuật đem ý nghĩ trong lòng nói ra. "Không cần hắn, tổng bộ bên kia đã tìm kiếm một cái tốt hơn nhân tuyển, người kia so cái này Phùng Tiêu giao động mạnh hơn nhiều, hiện tại đã là huyền cảnh sơ kỳ, ba hạng đầu hắn không phải là vấn đề." Lý trưởng lão mỉm cười một tiếng, trực tiếp quay người đi vào trong trang viên. "Thì ra là thế." Thượng quan thuật nghe vậy sắc mặt kinh ngạc một cái, sau đó cũng là cười đi vào theo. Phùng Tiêu rời đi Ngọc Thạch Thương hội sơn trang về sau, trực tiếp hướng Tử Kim Sơn chỗ sâu đi đến. Hắn quyết định tĩnh tâm tu luyện, lợi dụng khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên đi lên. Không phải vậy bây giờ làm gì đều bị hạn chế. Nếu là hắn hiện tại có chút cơ kỳ tu vi, vậy coi như giết mấy cái kia kỳ kiểm bị người, cũng không có người dám bắt hắn thế nào. Tới gần Thâm Sơn thời điểm, hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút, bên trong mấy đầu chưa đọc tin tức. Đầu thứ nhất Vương Tiến như gửi tới, nàng nhìn hắn lúc gần đi lưu lại tờ giấy, ngôn ngữ bên trong tràn đầy lo lắng, để hắn nhất thiết phải bảo trọng, trong nhà Vĩnh Viễn có người đang chờ hắn trở về. Thứ hai ba đầu là Lý Tiểu Cường cùng Vương Tiểu Dương Phát, hai người đều là để hắn nhanh đi về, hai người bọn họ cái sẽ nghĩ biện pháp ngăn lại kỳ kiệm bị người. Đầu thứ tư là Trương Đại Pháp Phát, Hỏi hắn làm sao vậy, có cần hay không hỗ trợ, nói cần tiền có thể tùy tiện nói. Thứ 5-6 đầu là Trương Tiểu Nhã cùng hứa lộ phát, một cái hướng hắn nói xin lỗi, nói cái gì thời điểm có thể mời hắn ăn cơm, một cái thì hỏi hắn vì cái gì không đi làm. Nhìn xem cái này từng đầu tin tức, Phung Tiêu trên mặt lãnh đạm rốt cục là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn bị rất nhiều người từ bỏ, thế nhưng Trung Quy vẫn là có như vậy mấy người quan tâm hắn. Bất quá hắn lúc này sẽ không trở về, bởi vì bây giờ đi về ngược lại càng thêm không tốt kết thúc. Đưa điện thoại trực tiếp tắt máy, tiêu khoát vọt vào Đại Sơn bên trong Hắn tìm tới một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, trực tiếp đả tỏa tu luyện. Một tháng thời gian thoáng qua liền qua. Trong thời gian này hắn trừ dùng Thái Thượng dẫn linh quyết tu luyện bên ngoài, chính là đang suy nghĩ Lục Đạo Luân Hồi quyền. Đây là lúc trước một vị thiên đế từ Lục Đạo Luân Hồi bên trong đốn ngộ mà ra, nếu là có thể hoàn toàn xuất ra tuyệt đối vô cùng tương đại. Đáng tiếc hắn lại thế nào suy nghĩ, vẫn như cũ chỉ là liền ra lông đều không lĩnh ngộ được. Có lẽ là ta cảnh giới bây giờ quá thấp, nếu là đến trúc cơ bên trên, hẳn là sẽ tốt một chút. Phùng Tiêu thở một tiếng, lại nhắm mắt lại tu luyện. Nửa tháng phía sau, trên người hắn chợt phát ra một cỗ cường đại khí lưu. Đem xung quanh cây cối đều là nhấc lên sai lệch. Luân khí kia kéo dài ước chừng một phút đồng hồ mới là ngừng lại. Cuối cùng đột phá, Phùng Tiêu trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Luyện khí tầng 3 đã là tương đương với hoàng cảnh hậu kỳ võ giả, bằng vào hắn lục đạo luân hồi quyền, liền tính đối mặt huyền cảnh sơ kỳ cũng có sức đánh một trận. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại không thể cùng Ngọc Thạch Thương hội cùng nhau, hắn nhất định phải khác nghĩ cách khác đi tham gia Hoa Sơn luận võ, coi đây là bản đạm, gặp một lần tiên di tích. Còn có 1 tháng nhiều một chút, muốn đột phá đến luyện khí tầng 4 có chút không có khả năng. Thế nhưng luyện khí tầng 3 đỉnh phong hẳn là không có vấn đề. Phong Diêu nói một tiếng, sau đó trong ánh mắt lộ ra ôn nhu, mới hơn một tháng không gặp Vương Tiễn Như, trong lòng hắn vậy mà liền hơi nhớ nhung. "Nhanh, sau 3 ba tháng, chờ hắn xuống núi, ai dám dung giải, trực tiếp một bàn tay đập bay." Ngay tại lúc đó, Kim Lăng thị, một đám người mặc áo đen xông vào Vương Tiến Như trong nhà. Tại nàng đối rối bên trong, đem nàng cùng Vương Tiểu Tiểu cùng một chỗ kéo đi. Bên kia, Trương Tiểu Nhã trong nhà, một đám người áo đen cũng là đem phụ mỗ hắn đánh cho một trận, đem Trương Tiểu Nhã cưỡng ép kéo đi. Chương 190, hỗn loạn, chương 190, hỗn loạn. Kim Lăng thị giờ phút này hỗn loạn tương mừng. Kỷ kiểm ủy viên trưởng nghe thủ hạ bị đánh thành đầu heo, giận không thể tận, lúc này hạ lệnh nhất thiết phải bắt giữ Phùng Tiêu. Nhưng mà Phùng Tiêu nhưng là phản phất quốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, căn bản là tìm không được người. Vì vậy những cái kia cùng Phùng Tiêu có quan hệ người đều gặp thai vạn. Vụng trộm nhân viên toán loạn, khắp nơi bắt người. Vương Tiễn Như cùng nữ Nhi Vương tiểu tiểu đứng nuôi chịu xảo, sau đó là Trương tiểu nhã, cuối cùng liền Trương đại pháo đều nhận lấy liên lụy, bị người bắt lại đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Bắt đánh xong cùng Phùng Tiêu có quan hệ nhân viên về sau, kỷ kiểm người lại bắt đầu đối Kim Lăng thị chính thương tầng tiến hành lớn kiểm tra, bởi vậy dính líu nhiều cái đại nhân vật. Liên Trương Ninh Trương thư ký đều nhận lấy một tia liên lụy, mơ hổ có xuống đại dấu hiệu. Trong vòng 3 tháng, toàn bộ Kim Lăng thị cao tầng đều tại lo lắng hãi hùng bên trong giật qua. Lên đến quan lớn hiền quý, truyền đạt khoa viên tính, đều là trong bóng tối chửi mắng Phùng Tiêu, hẳn không thể đem hắn bắt lại ngàn dao băng thời. Nếu không phải Phùng Tiêu không có não, tại đệ nhất nhân dân y đà viện đánh kỷ kiểm bị người, kỷ kiểm ủy viên trưởng cũng sẽ không báo nổi, trực tiếp một tờ văn kiện đến kinh đô, đối Kim Lăng thị tới một lần lớn kiểm tra. Kim Lăng thị ngoại ô một ngôi biệt bên trong. Biểu ca, chúng ta còn có quản hay không? Lý Tiểu Cường nhìn xem trước mặt nam tử Khôi Ngô phẫn nộ quát, những ngày này, hắn quá hoan uổng, phụng đại ca nữ nhân bằng hữu đều bị bắt đi, kết quả hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Quản, lấy cái gì quản, nếu như không phải ra ra ta hắn cùng kỷ kiệm vị ủy viên trưởng có giao tình, liền ngươi cũng muốn gặp nạn." Trần Thiên Hạo lạnh lùng nói, "Ngươi không thấy được liền trương thư ký cũng bắt đầu ẩn nốt sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem?" Lý Tiểu Cường trên mặt có chút không cam tâm. Hắn nghĩ tới phía trước tại Ngọc Thạch giám thưởng hội bên trên, nếu không phải phụng đại ca vì hắn ra mặt, hắn tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Nhưng bây giờ Phùng Đại Ca xảy ra chuyện, hắn lại một điểm bận rộn cũng giúp không được. Không phải vậy đâu. Trước đại pháo khai địch phòng địa sản khai phát công ty đã sắp bị cha đóng cửa, ngươi chẳng lẽ còn muốn còn phải phụ thân ngươi bách Thương Ngân hàng ngược lại cũng đóng sao?" Trần Thiên Hạo trầm giọng lại nói. "Gieo xuống cái gì bởi vì, liên kết cái gì quả? Cái kia Phùng Tiêu tự tin thực lực mạnh mẽ, cũng dám quang minh chính đại đánh kỷ kiểm bị người, cái này nếu là tại cổ đại, tuyệt đối sẽ liên lụy tử tộc. Hắn biến mất 3 tháng, chỉ có 2 cái có thể, đệ nhất trốn đi đi, thứ hai đi viện binh. Hắn dạng này một cái thực lực mạnh mẽ nhân vật, bóng lưng tự nhiên sẽ không rất đơn giản." Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi, cái gì khác cũng không muốn làm. Lý Tiểu Cường nghe lấy biểu ca lời nói, ván hận một tiếng, một loại cảm giác bất lực trải rộng toàn thân. Hắn cảm giác rất xin lỗi Phùng đại ca. Đúng lúc này, biệt thự cửa bị đẩy ra. Một người mặc màu hồng phấn bay giải, đen nhánh tóc dài tới eo tinh xảo nữ tử đi đến. Cùng nàng cùng một chỗ còn có một vị giàn mua lão giả. Nếu là Phùng Tiêu ở chỗ này, tự nhiên sẽ nhận ra hai người này chính là phía trước tại trong công viên mua hắn thanh tâm ngưng thần đan dược tôn nữ hai. nhân Trần Trọng Sơn, là Kim Lăng thị tiền cục trưởng. Tinh xảo nữ tử Têu Trần Diệu. Hiện nay học tập tại Kim Lăng Đại học năm thứ ba đại học. Gia gia, Diệu Diệu, hai người sao lại tới đây? Trần Thiên Hạo nhìn thấy hai người cau mày. Việc thứ này, hắn bình thường đều không thường đến. Gia gia cùng muội muội vì sao lại tới? Đến mức Lý Tiểu Cường nhìn thấy hai người đến, thì là cắn răng không hề nói gì. Nếu là lúc trước, hắn nhìn thấy biểu muội, nhất định sẽ áp sát tới đủ kiểu lấy lòng. Dù sao hắn rất thích biểu muội. Có thể là tại ngày hôm qua hắn đi cầu đơn gia gia giúp một cái phụng đại ca lúc, biểu muội đem hắn đuổi đi ra, trong lòng hắn thích liền nhạt rất nhiều. Diệu Diệu nói với ta, hai người tại chỗ này thương lượng cứu phụng tiểu sự tình. Trần Trung Sinh mặc dù đã năm đến dàn vua, nhưng âm thanh vẫn như cũ sáng sàng. chính là đơn giản ngân một chút. Trần Thiên Hạo bình tĩnh trả lời một câu: "Ca, tiểu Cường đầu góc hắn không tốt, ngươi cũng cùng hắn làm loạn." Trần Diệu Quỳnh Long mày nhíu chặt, sắc mặt của nàng thật không tốt, không hiểu một cái lừa đảo vì cái gì để ra ra cùng ca ca làm như vậy, liền tiểu Cường biểu ca cũng tẩu hỏa nhập ma. Dưới cái nhìn của nàng, có thể vừa sáng sớm tại trong công viên ồn ào nói bán 1000 khối một viên thuốc cao huyết áp, đây không phải là lừa đảo là cái gì? Chương 191, thuốc kia là thật, chương 191, thuốc kia là thật. Biểu muội Lời này của ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Phùng đại ca giúp ta đại ơn như vậy, ta chẳng lẽ liền khoanh tay đứng nhìn? Các ngươi có thể làm đến, ta làm không được? Không đợi Trần Thiên Hạo đáp lời, Lý Tiểu Cường phẫn nộ nói một câu. Hắn giúp ngươi một chút, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhà ta dựa vào cái gì muốn bước lên lớn như vậy nguy hiểm đi đắc tội kỵ kia vị viện trưởng? Trần Diệu cười lạnh một tiếng, không nhượng bộ chút nào. Hừ, ta cũng không có cầu các ngươi giúp. Lý Tiểu Cường nghe vậy nổi giận một tiếng, trực tiếp vùng cửa đi. Nhìn xem luôn Luân đảng hoàng Lý Tiểu Cường vậy mà nổi giận lớn như vậy. Trần Trọng Sơn cùng Trần Thiên Hạo Long mày đều là hơi nhíu. Hai người bọn họ cũng rất cao nhìn Phùng Tiêu, thế nhưng nghĩ mãi mà không rõ lý tiểu cường vì cái gì cũng sẽ như vậy. Hai người mới quen biết mấy ngày, chẳng lẽ Phùng Tiêu nhân cách mị lực cứ như vậy lớn sao? Ta nhìn tiểu cường hắn là bị tẩy não." Trần Diệu có chút tức giận nói một câu. Trên thực tế, nàng rất xinh đẹp, khí chất phi phạm, thuộc về trong đám người nhìn một chút liền ngại ngùng ánh mắt loại kia tồn tại. Cho nên lý tiểu cường phía trước mới sẽ như vậy thích nàng, thậm chí vì nàng lén lút chạy đi tìm Phùng Tiêu phiên phức. Nhưng bây giờ cử động của nàng để lý tiểu cường quá thất vọng, cảm thấy trong lòng hoàn mỹ người không tại hoàn mỹ. Hai tương sung đánh phía dưới, Lý Tiểu Cường mới sẽ tức giận vùng cửa mà đi. "Rượu rượu, ngươi trước đây không phải như vậy, vì cái gì vừa nhắc tới Phùng Tiêu, ngươi liền đến như vậy lớn hỏa?" Trần Thiên Hạo nhíu mày nói một câu. Hắn trong lớn tượng muội muội luôn luôn rất hiểu chuyện, liền tính bất mãn trong lòng ý, cũng sẽ không tại ngoài sáng bên trên biểu hiện quá mức. Nhưng vừa vận nàng vậy mà cùng Tiểu Cường nắm nhau, ta chính là rất tức giận, cái kia lừa đảo." Trần Diệu cắn răng nghiến lợi nói. Vừa nghĩ tới ngày đó tại trong công viên, Phùng Tiêu tại nhiều như thế người trước mặt để nàng đi bên ngoài mấy cây số ngân hàng lấy tiền, nàng liền tức nghiến răng ngửa mặc dù cuối cùng không có đi lấy, nhưng nàng vẫn là khó mà tiêu tan. Từ nhỏ liền là Thiên tri tiểu nữ, tại ưu viện hoàn cảnh bên trong lớn lên nàng, chưa từng nhận đến qua loại kia trêu chọc. "Diệu Diệu, ngươi sai, hắn không phải lừa đảo." Ở một bên quan tâm sự tình phát triển Trần trọng sơn cuối cùng mở miệng. "Hắn làm sao không phải lừa đảo? Hiện tại trên thị trường từ đâu tới có thể một viên quản một năm cao huyết áp thuốc?" Trần Diệu không phục nói. Trần Trọng Sơn nghe vậy không nói gì, nửa ngày hắn mới nói. "Hơn 3 ba tháng, ngươi có nhìn thấy ra gian lén qua thuốc cao huyết áp sao?" Lời này vừa nói ra, Trần Diệu gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức khẽ mình. Tr châni Thiên hạo cũng là ánh mắt nói lên hắn phía trước từ nước ngoài trên chiến trường trở về ngược lại là không có quá để ý qua cái này thuốc sự tỉnh dù sao từ vừa mới bắt đầu trong lòng hắn liền cho rằng không có khả năng có loại này thuốc tồn tại nhưng bây giờ lời của ra ra bên trong có chuyện A thuốc kia là thật cho dù ta bắt đầu cũng không tin thế nhưng hiện tại cũng 3 tháng huyết áp của ta đều bảo trì tại một cái bình thường tiêu chuẩn không riêng gì ta liền các ngươi mãi mãi cũng là trân trọng Sơn lại chậm ãi nói một câu lúc nói những lời này sắc mặt của hắn có chút ngưngọc lên thân ở quá cao vị hắn Rất rõ ràng minh bạch loại này thuốc giá trị vị trí. Nếu là có thể đại lượng ra mắt, cái kia kế tiếp Nobel y học thưởng tuyệt đối cùng Phùng Tiêu có liên quan rồi. Ra ra, ngươi lửa gạt ta a?" Trần Diệu gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ không tin. Liên Chân Tiên Hạo trên mặt cũng là có chút khiếp sợ, ngay sau đó hô hấp thoáng dồn dập lên. "Ngươi gặp qua ra ra gạt người sao? Không phải vậy ngươi cho rằng ta dẫn ngươi tới đây là mục đích gì?" Trần Trọng Sơn trầm rãi nói. "Vậy ngươi phía trước vì cái gì không cùng ta nói?" Trần Diệu Ngương mặt xinh đẹp bên trên có chút trắng xám. "Như thuốc kia là thật, cái kia nàng không phải hiểu Lâm Phùng Tiêu, cũng đã thương tiểu cường biểu ca tâm." Trần Trọng Sơn nghe vậy, tăng thương trên mặt nhìn xem chính mình cháu gái này có chút thất vọng chi ý, đến bây giờ còn không nhìn ra được sao? chứ 192, cút cho ta, chương 192, cút cho ta. Rượu diệu, diệu ngươi trước đây rất thông minh a, hiện tại làm sao sẽ như vậy hồ đổ. Trần Thiên Hạo lên tiếng, lại ngừng chậm nói, loại này thần kỳ thuốc nếu là thật sự, cái kia ra ra trong lòng tự nhiên lo lắng trùng điệp. Liên Cấm đơn giản nhất đến nói, nếu là tin tức này bị truyền đến nước ngoài, để những người kia biết có thuốc có thể trị cao huyết áp, cái kia có thể sẽ dẫn tới đại họa. Thiên Hạo nói rất đúng. Ta phía trước cũng không tin, thế nhưng chờ phản ứng lại lúc Phùng Tiêu đã biến mất. Trần Trọng Sơn nhẹ gật đầu, trên mặt có chút hoang mang chi ý. Loại này vượt thời đại sự tình vậy mà lại tại hắn nơi này xuất hiện trước. Mà Phùng Tiêu lại là người nào? Không những sẽ loại kia quyền pháp thần kỳ, còn có thể lấy ra loại này thuốc. Trang Diện lập tức chầm mặt xuống, ba người đều không có nói chuyện. Nửa ngày, Trần Diệu mới nói, "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Nàng âm thanh so trước đó yếu rất nhiều, nội tâm tràn đầy hối nãy. Trần Trọng Sơn nghe vậy không có trả lời, mà là đem ánh mắt dời về phía tôn tử của mình nói, "Thiên Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chờ Nếu là cái kia phụng tiêu chịu trở về, nói rõ có lực lượng, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể tận hết sức lực giúp đỡ. Như hắn không trở về, vậy chúng ta cũng không thể quản, để tránh nhóm lựa trên thân. Trần Thiên Hạo suy tư một lát, nương tụ tiếng nói, "Không sai, phụ thân ngươi cũng là nghĩ như vậy." Trần Trọng Sơn tán thưởng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới hắn đứa cháu này cả ngày trên chiến trường mưa bom báo đạn, tâm tư nhưng cũng bình đáo. Làm như vậy là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Trần Diệu nghe lấy hai người đối thoại thì là không có lên tiếng. Phụ thân không phải đi kinh đô sao? Hắn cũng biết nơi này sự tình. Trần Thiên Hạo trên mặt vạch qua một tia kinh ngạc. "Ta vị kia Chiến Hữu Cụ sinh bệnh, phụ thân ngươi mặc dù thay ta đi nhìn hắn, nhưng hắn xem như phó thị trường, tự nhiên sẽ không không quản chuyện bên này." Trần Trọng Sơn trầm rãi nói. Nghe vậy, Trần Thiên Hạo nhẹ gật đầu, không nói gì. Ra ra Chiến Hữu cũng là kinh đô một vị đại nhân vật, có lẽ là trước kia Nam Trinh Bắc chiến, thân thể rơi xuống rất nhiều tổn thương, bây giờ đã là tuổi thọ không nhiều. "Ta vị kia Chiến Hữu cụ ghê quá, cho nên nếu là có biện pháp, ta khẳng định muốn đi cứu hắn." Trần Trọng Sơn lại thở dài một tiếng. Kim Lăng thị một nhà tiệm thuốc đông y bên trong, Vương Tiểu Dương sắc mặt khó coi cúp điện thoại. Những ngày này sự tình, hắn tự nhiên cũng biết, theo lý thuyết hắn cùng Phùng Tiêu quan hệ không tệ, hẳn là cũng sẽ chịu liên lụy. Nhưng hắn sư phụ Vương Trọng Mạc hiện tại ngay tại kinh đô cho một vị đại nhân vật xem bệnh, cho nên cho dù là kỉ điểm vị người cũng không dám bắt hắn như thế nào. Có thể hắn tình nguyện chính mình bị đánh một trận, cũng không nguyện ý như thế ấy nãy. Phùng Tiêu giúp hắn trị liệu phong hàn, ân tình này rất lớn. Nhưng bây giờ Phùng Tiêu xẻ ra chuyện, hắn lại cái gì cũng không làm được. Sư phụ nói hắn trong thời gian ngắn cũng đợi không trở về. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Vương Tiểu Dương bực bội đi qua đi lại. Đúng lúc này, tiệm thuốc Đông Ý cửa được mở ra. Một cái nam nhân đi đến. Nhìn thấy cái này nam nhân, Vương Tiểu Dương sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp không nể mặt mũi nói: "Quan Vũ, ngươi còn tới làm cái gì?" "Tiểu Dương, bằng hai ta giao tình." Quan Vũ trên mặt vạch qua một nụ cười khổ. Từ 3 ba tháng trước, hắn tại bệnh viện trách cứ Phùng Tiêu, khuyên hắn xin lỗi tự thú về sau, Vương Tiểu Dương cũng đã đem hắn làm cửu nhân. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông cùng Vương Tiểu Dương mấy năm giao tình sẽ so ra kém Phùng Tiêu mấy ngày giao tình. Hai ta giao tình sớm tại ngươi làm cổ đầu một khắc này, liền đã không có. Vương Tiểu Dương lạnh giọng một câu, lại nói: "Hiện tại, ngươi có thể lăn, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tiểu Dương, với cũng không thể hoàn toàn trách ta. Kỷ kiểm ủy người tại Kim Lăng thì ai dám trọng? Ta phía trước không phải cũng giúp hắn ngăn cả nha. Có thể hắn vừa lên đến liền đánh người, ta có thể có biện pháp nào? Quan Vũ giải thích nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra kỳ kiểm ủy người là cố ý đến tìm phiền phức sao? Cái kia Trương Hành là Vương Ý sinh nữ tế, ngươi không thể nào không biết ta. Hắn tất nhiên cố ý tìm phiền toái, Phùng Tiêu tự nhiên là có thể đánh. Dựa vào cái gì đánh không được, cũng bởi vì hắn là kỷ kiểm ủy người. Vương Tiểu Dương cười lạnh một tiếng, lại nói: Nếu như ngươi sợ hãi rút lui, ta ngược lại sẽ không nói cái gì. Dù sao cũng là kỷ kiểm vị người, thế nhưng ngươi đây, vậy mà tại loại kia dưới tình huống, trách cứ phùng tiêu, còn khuyên hắn xin lỗi tự thú. Ta nhổ vào, thiệt thòi ta coi ngươi là hảo huynh đệ, nếu là kỳ kiểm vị kế tiếp muốn bắt người là ta, ngươi cũng biết cái này dạng làm a, cho nên, ngươi cút cho ta. Chương 193, luyện khí tầng 4, chương 193, luyện khí tầng 4. Một ngày này thời tiết sáng tỏ, vạn dặm không mây. Từ Kim Sơn chỗ sâu một cái dưới thác nước, có một đạo tỡi trần bóng người liền ngồi xếp bằng, tùy ý cái kia rơi xuống nước trôi quét thân thể của mình. Thác nước từ trên xuống dưới độ cao ước chừng 30 mét, nước chạy xiết từ trên xuống dưới, bộc phát ra cực lớn động năng. Bực này động năng phía dưới, người bình thường đừng nói là xếp bằng ở cái kia, liền xem như thật chặt bắt lấy dưới thân tảng đá, sợ cũng là sẽ đánh bay. Có thể đạo này cởi trần bóng người nhưng là sừng sững bất động, vững như bàn thạch. Một màn này nếu để cho người thấy được, tuyệt đối sẽ chấn kinh trong mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đương nhiên, người kia con mắt có chút giật giật, to con trên thân thể bộc phát ra một cỗ sánh vai chống không rơi xuống dòng nước còn muốn cường đại khí thế. Khí thế rất lạ mãnh liệt, đem dòng nước đều ngăn cản, tạo thành ngược dòng chi cảnh. Hô, Phùng tiêu mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới một tháng cuối cùng tại cái này thác nước rèn luyện phía dưới, chẳng những đệ ta thể phách tăng lên rất nhiều, liền tu vi cũng đột phá đến luyện khí tầng 4. Hắn ngẩng đầu, trên đỉnh đầu là bị linh khí ngăn cách đẩy trời màn nước. Luyện khí tầng 4, đã đạt đến luyện khí cảnh trung kỳ, tại cổ võ giới chẳng khác nào huyền cảnh sơ kỳ cường giả. Mà hắn là tu chân giả, so cổ võ muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, cho nên nên có thể địch qua cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ Kể từ đó, Hoa Sơn luận hẳn không có vấn đề. Nghiệm cái này, Phùng Diêu từ dưới thác nước đi ra, Mắt đi linh khí ngăn cản chạy xiết dòng nước nháy mắt nào xuống, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Đối với sau lưng tiếng vang, Phong Tiêu trực tiếp coi nhẹ. Hắn đi đến bờ sông, cầm lên áo. Cường trắng đột nhiên ra hoàn mỹ đường cong trên thân chậm rãi bị áo bao trùm bên trên về sau, hắn ánh mắt lại khẽ nhúc nhích một cái, linh khí phun trào ở giữa, ở mất tóc nháy mắt bị sấy khô. 3 ba tháng, tóc hắn chưa cắt, tại linh khí kích thích bên dưới, đã là đến bả vai. Tuy ý rối tung ở giữa, có một fen đặc biệt khí chất, thật sự là dễ chịu a. Phong Tiêu bẻ bẻ cổ, toàn thân xương lại phát ra lộp bộ tiếng vang. Loại này mạnh lên cảm giác Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được nhiệt huyết, hưng phấn, tựa như về tới năm đó tại Thiên Diễn Đại Thế Giới sinh hoạt đồng dạng. Quả nhiên trong núi linh khí vẫn là muốn đầy đủ một điểm, lại thêm thái thượng dẫn linh quyết chỗ kỳ diệu, ta mới có thể trong 3 tháng đột phá đến luyện khí tầng muốn. Phong Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất là hài lòng chính mình hiện tại bộ dáng này. Tiếp lấy, hắn lại nghĩ tới Kim Lăng thị đủ loại, Khỏe miệng hơi vểnh. 3 tháng không thấy, cũng không biết hiện tại Kim Lăng thị thế nào. Thiện như cùng Tiểu Tiểu có hay không rất nhớ ta đâu? Tiểu Hồ hộ tại Cổ Ngọc bên trong tu luyện quý nhất cổ pháp, hiện tại cũng không biết thế nào, còn ở đó hay không giận ta. Còn có cái kia kỷ kiệm ủy người tại tìm không được chính mình về sau, cũng đã từ bỏ đi. Niem cái này, Phùng Tiêu đem ánh mắt nhìn hướng chân núi, không do dự nữa, mạnh mẽ thân thể đột nhiên bạo động. Mấy cái lập loè ở giữa, chính là biến mất tại Mênh Mông Lâm Hải bên trong. Kim Lăng thị, ta Phùng Tiêu lại trở về. Mơ hồ ở giữa, Lâm Hải bên trong chuyển đến Phùng Tiêu mang theo từ tính âm thanh. Thời khắc này Kim Lăng thị mặt ngoài bình tĩnh, vụ trộm nhưng là vẫn như cũ mãnh liệt bành bãi. Lấy kỳ kiểm ủy cầm đầu 3 tháng làm trái kỷ luật lớn kiểm tra tạo thành lưới đem những cao quan kia đặt đắt cho bao trùm. Khoảng thời gian này, La Long cũng phải nằm lấy, La Hổ cũng phải nằm sấp. Có ai dám vào lúc này tự tìm phiền phức. Cách Kim Lăng đại học không xa đế cảnh tĩnh đỉnh tiểu khu bên trong. Phong Tiêu ngậm một còm rơm, xe nhẹ đường quen hướng trong nhà đi đến. Hắn vốn là định cho Vương Tiến Như gọi điện thoại để nàng làm chút ăn ngon, thế nhưng nghĩ đến lần trước hắc ám môn ăn, quyết định vẫn là quên đi. Đương nhiên, chủ yếu nhất còn là hắn phát hiện 3 tháng trôi qua, điện thoại sớm đã không còn điện. Đã như vậy, chờ chút liền hảo hảo chúc mừng một cái, mang Vương Tiến Như cùng tiểu tiểu đi ra ăn bữa tiệc, sau đó buổi tối lại vớt ve ăn uồi một đêm. Nghiệm cái này, Phong Tiêu lên. Loại này có nhà có thể về cảm giác thật đúng là tốt. Nếu là tại thiên diễn đại thế giới, hắn bị cựu ra truy sát chật vật thoát đi về sau, là tuyệt đối không có nhà có thể về. chương 194, nội giận biên giới. chương 194, nổi dẫn biên, giới, 194, nổi dẫn biên giới. Lên lầu, mở cửa. Liên tiếp động tác đều là rất quen thuộc. Hắn lặng lẽ đến gần trong nhà, muốn cho Vương Tiến Như cùng Tiểu Tiểu một kinh hỉ Nhưng mà một màn trước mắt, để hắn sửng sốt. Chỉ thấy ngày xưa ấm áp Tiểu ra giờ phút này đã bị lật loạn thất bắt ao. Ghế sofa vỡ vụt, bàn trà lật đổ, liền TV lở cờ giờ đều bị đập một cái lô thủ lớn chứ cái đó ra Cả nhà bên trong đều là cho bụi dày đặc, góc tường càng là đã kết một tầng thật dày màn nện. Này chỗ nào là trong trí nhớ nhà? Quả thực liền như là một cái sớm đã bị vứt bỏ rách nát phòng cũ. A thú vị. Phung tiêu trên mặt cứng ngắt rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ là nếu là có người quen biết hắn tại chỗ này, vậy liền sẽ biết trong lòng hắn bây giờ có nhiều bạn ngược. Có người quan tâm càng sâu, biểu hiện ngược lại càng bình tĩnh. Mà dạng này người thường thường là đáng sợ nhất. Phùng Thiêu đi vài bước, tính toán đem đèn mở ra trước, xem xét một cái lại phát hiện trong nhà điện nước đã từ lâu bị ngừng. Tiểu Hồ Hồ, Phùng Tiêu nhẹ nhàng kêu một câu, chỉ là mặt kia sắc càng thêm bình tĩnh. Nửa ngày cũng không có được đến đáp lại. Hắn trực tiếp đi đến trong phòng khách. Tình huống vẫn như cũ như vậy, trong phòng khách cũng là bị lật rối loạn. Phạm là có một chút vật giá trị đều bị cướp sạch không còn, liền ván giường đều bị người dùng đua chặt thành hai nửa. Tiểu Hồ Hồ nhà, khối kia cổ ngọc đã là biến mất không thấy gì nữa. Phùng Tiêu lại đi đến bên trong phòng của mình. Tình huống so phòng khách còn không có thể. Chỉ là đứt rời ván giường nhưng là bị người đổi một tấm ván gỗ, phía trên còn độn một tấm phá chiếu rơm. Hiển nhiên phía trước là có người tại chỗ này ở. Bây giờ trong nhà dơ giấy bẩn thỉu không chịu đổi, hết nước mất điện, sẽ có người nào tại chỗ này ở. Nghiệm cái này, Phùng Tiêu con mắt nhem lại. Nhà của mình là bị tên ăn mày đi vào ở nhà. Hắn lại đơn giản quan sát một cái. Khôi kia hắc môi cầu cùng Cửu Thiếu Thạch nhân còn tại. Hiển nhiên phía trước tới đây người đều không cho rằng hai tảng đá sẽ là vật gì tốt. Hưu hưu. Hắc môi cầu một cảm ứng được Phùng Tiêu trở về, lập tức lăn đến hắn dưới chân. 3 ba tháng không thấy, người linh tính ngược lại là càng ngày càng đầy đủ. Phùng Tiêu đem Hắc môi cầu cầm lên, rãi nói một câu. Nhìn xem hắc môi cầu tại trên người mình cọ qua cọ lại, Phùng Tiêu lại đem thả xuống, sau đó trực tiếp đi tới đối diện gian phòng. Hắn hơi thi triển một điểm nhỏ thủ đoạn, đối diện gian phòng cửa chính là bị mở ra. Bộ này phòng là Vương tiến như nhà, giờ phút này cùng nhà của hắn đồng dạng, không còn gì dáng. Niệm cái này, Phùng Tiêu sắc mặt mới là có một chút ý động. Hắn hối hận, hối hận lúc trước nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần mình đi liền không có việc gì. Những người kia sẽ không làm khó một cái nữ nhân cùng Tiểu Hải. Nhưng bây giờ hắn sai, sai không hợp tỏ thượng. Cái này đã triệt để chạm đến hắn danh giới cuối cùng. Hòa không đến người nhà. Có thể những người kia trực tiếp tới một cái đại táo đảng. Câu nguyện a. Cầu nguyện tiện như, tiểu tiểu, tiểu hồ hồ không có chuyện gì. Không phải vậy. Phùng Tiêu nói lầm bầm một nửa, lời nói chính là đột nhiên ngừng lại, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia khát máu chi ý. Tiếp xuống, hắn không tiếp tục nói, mà là quay người đi xuống lầu. Tại hắn đi xuống lầu dưới lúc, đối diện đi tới một người mặc cực kỳ rơ rãy bẩn thỉu nam nhân. Nhìn thấy cái này nam nhân, Phùng Tiêu ánh mắt rất là không bình tĩnh. Mà đối diện cái kia cực kỳ rơ rãy nam nhân cũng nhìn thấy Phùng Tiêu. Trong tay hắn đen sì màn thầu nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, sa xuất tinh thần con mắt hơi đỏ đại ca người trở về Lý Tiểu Cường lời nói có chút nghẹn nào hơn một tháng hắn tại chỗ này trải qua không bằng heo chó sinh hoạt chính là tin tưởng mình đại ca sẽ trở về hiện tại đại ca cuối cùng trở về. vềân Phung tiêu nhẹ gật đầu cho dù hắn hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi hoặc thế nhưng một cái cũng không có hỏi Lý tiểu cường hiện tại bộ Giáng này để hắn có chút xúc động mà ấy nấy không cần hỏi vừa vạn phòng ngủ chính bên trong tấm kia phá chiếu rơm chính là lý tiểu cường ngủ mà lý tiểu cường nghèo tú thành hiện tại bộáng này hiển nhiên là cùng hắn có quan hệ đi Phùng tiêu nói một câu Sau đó mang theo Lý Tiểu Cường đi tới Kim Lâm đại tụ điểm, chuẩn bị để hắn thật tốt thanh tẩy một cái, sau đó tại ăn bữa ngon. Với mới cái kia đen sì màn thầu sát thực kinh sợ hắn. Bây giờ, liền xem Như Tên ăn mày sẽ không ăn loại đồ vật này à, chứ 195, tài khoản bị đông cứng, chứ 195, tài khoản bị đông cứng. Xin lỗi, tiên sinh, ngươi tấm thẻ này không thể dùng. Khách sạn tiếp đãi lễ phép đem thẻ ngân hàng còn đưa Phùng Tiêu. Vì cái gì không thể dùng? Chẳng lẽ là bên trong tiền quá nhiều, nơi nơi này quét không được. Phùng Tiêu nhíu mày. Hắn nhớ rõ mình trong thẻ có lẽ còn có mấy cái ứng Khách sạn nhân viên tiếp đại nghe vậy trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp lấy nàng nhìn thoáng qua Phùng Tiêu bên cạnh mặc rách nát lý tiểu cường, trong mắt vạch qua một tia uất cận. "Thiên sinh, ngươi nói đùa? Ngươi tài khoản bên trong có bao nhiêu tiền ta không biết, nhưng cái này thẻ đã bị đóng kết. Có lẽ, cái này cùng ngươi uy tín có quan hệ." Nhân viên tiếp đại thẳng nhiên nói. "Tha thứ ta lắm một một câu, chi tiết gặp người chủng loại a. Với thẻ bị đông cứng, xem ra ngươi uy tín rất kém cỏi a." Phùng Tiêu nghe vậy không nói gì, chỉ là trong mắt khát máu tri ý sâu hơn. "Tốt, rất tốt. Kỳ kìm vì người, ta còn thực sự là coi thường các ngươi." thậm chí ngay cả tài khoản của ta đều cho đông kết. Ngươi làm sao cùng đại ca ta nói chuyện? Có tin ta hay không khiếu nại ngươi? Lý Tiểu Cường nghe vậy sinh khí mắng một câu. Khiếu nại ta? Làm sao? Các ngươi không có tiền cũng đừng đến chúng ta Kim Lăng đại tiểu điếm được hay không? Còn khiếu nại ta? Nhân viên tiếp đãi cười lạnh một tiếng, lại chỉ chỉ ngoài cửa nói. Ra ngoài rẽ phải 100m, nơi đó có cái, cái hẻm nhỏ, là tên ăn mày căn cứ, các ngươi có thể đi nơi đó nghỉ ngơi. Con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Lý Tiểu Cường bạo nộ rồi. Hắn hiện tại lại thế nào không chịu nổi, cũng không tới phiên một cái tiểu tiểu khách sạn nhân viên tiếp đãi chọ phụng tính toán, chúng ta đi thôi." Phùng Tiêu ngăn cản Lý Tiểu Cường. Cùng một nhóm sạn nhân viên tiếp đãi tính toán không có ý gì. "Hừ." Lý Tiểu Cường nghe vậy đành phải hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Phùng Tiêu lại ra bên ngoài mặt đi đến. "Cắt. Hai cái thôi tên ăn mày, còn tới trang B cũng không thể dầm nhìn xem chính mình bộ dạng." Nhân viên tiếp đãi nhìn xem hai người bóng lưng lại bật cười một tiếng. "Cạch." Nghe được câu này, Phùng Tiêu bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn trở về tới quẩy lễ tân chỗ, đem ánh mắt lạnh lùng nhìn chấm chấm nhân viên tiếp đãi. Cái này ánh mắt lạnh lùng lập tức làm cho nhân viên tiếp đãi trong lòng hoảng hốt, thế nhưng nàng nghĩ đến hiện tại là tại trong khách sạn rất nhanh liền trấn định lại. Làm sao? Thù dọa người nào? Ngươi còn dám đánh ta phải không? Ba. Phùng Tiêu nghe vậy không chút do dự liền cho nhân viên tiếp đãi một bàn tay. Mặc dù nói hắn không muốn phản ứng loại này bợ đỡ tiểu nhân, nhưng cũng không thể tổng nhận đối phương trên đầu mình đi ý đi tiểu. Mặc dù ngươi là một cái nữ nhân, nhưng đây không phải là ngươi miệng tiện lý do. Phùng Tiêu bình tĩnh nói một câu. Ngươi. Nhân viên tiếp đãi che lấy khuôn mặt của mình, khó có thể tin nhìn xem Phùng Tiêu. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Phùng Tiêu dám ở chỗ này đánh nàng. Lần này đem nàng đánh có chút nặng mà cách đó không xa bảo an đã là vội vã chạy tới. Người nào dám ở chỗ này dương ai? Mấy cái bảo an cầm gậy điện lạnh lùng nhìn xem Phùng Tiêu cùng Lý Tiểu Cường hai người. Phùng Tiêu nhìn một chút mấy cái bảo an, trong lòng đố nhiên không nhịn được táo bạo, hận không thể đại khai ra giới. Hắn cưỡng ép ngăn chặn chính mình bạo ngược cảm xúc, sau đó đối với Lý Tiểu Cường nói, "Tính toán, chúng ta đi." Ân. Lý Tiểu Cường nhẹ gật đầu, theo sát đại ca phía sau. Nhìn thấy hai người cũng dám không nhìn phe mình lời nói, mấy cái bảo an sắc mặt càng thêm khó coi. Làm bọn họ nơi này là địa phương nào? Đến đánh người, liền chạy. Bên trên bắt lấy hai người này lại nói, bảo an đội trưởng hư lạnh một tiếng, mấy cái bảo an lập tức cầm gậy điện gào thét lên xung tới. Hô, Phùng Tiêu cảm ứng được phía sau truyền đến tiếng xé gió, sâu sắc phun ra một ngụm trọng khí. Hắn tâm tình bây giờ rất tồi tệ, thế nhưng thường thường càng hỏng bét thời điểm, càng là có mắt không mở người đến tìm sự tình. 3. Ba. Phanh. Ben. Chỉ thấy Phùng Tiêu đột nhiên quay người, thuần thuộc ở giữa, mấy cái cầm điện côn bảo an chính là nằm ở trên mặt đất, chỉ còn lại người an ninh kia đội trưởng. Hưu. Phùng Tiêu lại làm một cái giậm chân, tốc độ tựa như tia chớp. Bảo An đội trưởng gần như đều không có kịp phản ứng, chính là bị hắn nắm ở trong tay, xế lên. Còn tìm sự tình sao? Chương 196, lao tử hỏi ngươi còn tìm sự tình sao? Chương 196, lao tử hỏi ngươi còn tìm sự tình sao? Giờ phút này, Bảo An đội trưởng bị dọa kinh hồn bạc vía. Đây là người nào a? Bọn họ như thế nhiều người tại cái này, nam nhân trong tay vậy mà giống như một cái con gà con đồng dạng. Không, thậm chí so con gà con còn muốn không chịu nổi. Hiện tại cũng không phải tại quay phim. Thế kỷ 21, chẳng lẽ còn có võ lâm cao thủ tồn tại sao? Ngươi, ngươi thả ra ta! Bảo an đội trưởng ra sức giãy rủa. Thế nhưng cái kia bắt lại hắn cổ áo tay, phản phất là một cái kiểm sát đồng dạng, tùy ý hắn làm sao dùng sức, đều không có một kìa bông ra dấu hiệu. Lao tử hỏi ngươi còn tìm sự tình sao? Phùng Tiêu Băng lánh nói, hắn sau 3 tháng trở về, nhà bị lật tung, nữ nhân yêu mến không biết tung tích, liên tiểu đệ cũng biến thành tên ăn mày dáng dấp, mà bây giờ hắn mang tiểu đệ đến tắm rửa, ăn một chút, cũng phải bị người khinh thường. Đây đã là để hắn triệt để nóng này. Thấy cảnh này, vô luận là nhân viên tiếp đãi, vẫn là mặt khác vây xem một chút ở khách đều không dám nói chuyện. Cái này nam nhân tính tình khó tránh cũng quá nóng nảy. Chỉ có Lý Tiểu Cường con mắt đỏ lên. Một tháng này, hắn trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, liền vụ thân hắn đều không còn hắn. Hiện tại lão đại trở về, vừa về đến, liền vì hắn ra mặt. Cái này, sao có thể không cho hắn rơi lệ? Lão đại, quên đi thôi. Bọn họ cũng là chỗ chức trách. Lý Tiểu Cường khuyên một cái. Bảo an đội trưởng nghe xong, lập tức cảm kích nhìn thoáng qua Lý Tiểu Cường, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ. Đối. Đối. Đối Ta cũng là chỗ trước trách, không có cách nào a." Ngay vậy, Phung Tiêu nhắm mắt lại, sâu sắc phun ra một ngụm trọng khí. Lại khi mở mắt ra, tập mắt của hắn đã một mảnh thanh minh. Không muốn lại đến gây chuyện, Phong Tiêu vứt xuống bảo an đội trưởng, sau đó ra hiệu Lý Tiểu Cường đi theo chính mình phía sau. Tất nhiên thẻ bị đông cứng, vậy trong này tự nhiên là ở không được, phải tìm cái địa phương khác mới là. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy chục đạo tiếng bước chân vội vàng chạy nhanh mà đến. Người nào dám đến chúng ta Kim Lăng đại tiểu điểm gây chuyện? Một người mặc đồng phục an ninh cường Tráng đại hán cách thật xa liền giống lên một tiếng, mà bên cạnh hắn thì là đi theo ước chừng 20 cái an. Nghe đến câu này tiểu giống, mắt thấy qua vừa vận một màn trong tràng trong lòng mọi người đều là lộn bộ một tiếng. Không xong. Thật vất vả mới đem tôn này sát thần đưa đi, kết quả một đám bảo an lại tìm đến sự tình. Mặc dù bây giờ nhân số nhiều một lần, nhưng chiếu theo vừa vận sát thần không cần tốn nhiều sức biểu hiện đến xem, hiển nhiên cũng không đáng chú ý a. Đại tráng, ngươi đừng nói chuyện. Bảo an đội trưởng tranh thủ thời gian run giọng ngăn cản cường tráng đại hán, ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Tiêu bóng lưng. Khi thấy Phùng Tiêu bước chân lúc lại, sắc mặt của hắn nháy mắt tái nhợt. Song đời, ngươi tại nói chuyện với ta sao? Phùng Điều xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn trước mắt một đám bảo an. "Ngươi." Cường Tráng Đại Hán rõ xét một cái Phùng Tiêu cùng với bên cạnh hắn giống như tên ăn mày đồng dạng Lý Tiểu Cường, trên mặt lộ ra một tia giễu cận tri ý. Chỉ thấy hắn che miệng mũi, không nhịn được nói: "Đừng đến chúng ta nơi này xin ăn, nhanh đi ra ngoài, nơi này cũng không phải các ngươi những này thối tên ăn mày chỗ xin cơm." Nghe được câu này, vừa mới quan sát một đám người đều là đồng tình nhìn thoáng qua Cường Tráng Đại Hán, mà bảo an đội trưởng thì là vội vàng rời xa Cường Đại Hán, lui về sau đến mấy mét mới dừng lại. "Đội trưởng, ngươi làm gì?" Cương Tráng trên mặt đại hán có chút không vui, hắn rõ ràng là dẫn người đến giúp đỡ, cái này có thể hiện tại đội trưởng đây là biểu tình gì? Giống như tại nhìn một cái thiểu năng đồng dạng. "Đại tráng, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian chạy." Bảo An đội trưởng run giọng nhắc nhở một câu. "Chạy." Đại tráng trên mặt khẽ giật mình. Hắn còn tại trong lòng suy nghĩ đội trưởng trong lời nói ý tứ thời điểm, chính là nhìn thấy một đạo hắc ảnh đập vào mặt. Không chờ hắn kịp phản ứng, thân thể của mình đã là bay tại giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, phần bụng cũng là truyền đến một cơn kịch liệt đau nhức. Một tiếng trầm Đại Tráng đã bị Phùng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài xa năm 6 mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Dù hắn hình thể cường tráng, và vỡ, giờ phút này cũng là không nhịn được phun ra một miệng lớn trong bụng nước đắng. Nhìn thấy một màn này, người trong sân dọa càng là câm như hến, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà phía trước bị Phùng Tiêu đánh một bàn tay nhân viên tiếp lại, càng là một mặt vui mừng. May mắn nàng là nữ nhân, không phải vậy vừa vẫn có thể liền không phải là một bàn tay đơn giản như vậy. Một quyền đem 170.180 cân đại Tráng đánh bay ra ngoài năm 6 mét, cái này liền xem như Ti Song Thái Sâm cũng làm không được a. Chương 197, kháng đánh hán. Chương 197, kháng đánh đại hán. Đại Tráng Ca, Người không sao chứ? Một đám bảo an vội vàng tiến lên xem xét, ba chân bốn cẳng đem đại tráng nâng lên. Tránh ra. Đại tráng đẩy ra đôi chính mình bảo an, sau đó hung hang phun ra từng ngụm từng ngụm nước. Năm điện côn tay nổi gần xanh, biểu hiện ra hắn nội tâm phẫn nộ. Hắn ngoan lệ nhìn xem Phùng Tiêu nói, Người dám đánh lén ta? Hắn thấy, vừa vặn người trước mắt này chính là đang đánh lén, nếu không phải hắn bị đội trưởng lời nói hấp dẫn lấy tâm thần, như thế nào lại bị một cái tên ăn mày đánh bay? Đánh lén? Phùng Tiêu vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Nghe nói như thế, Bảo An đội trưởng trong lòng run lên, lại chặn lại nói: "Đại tráng, cẩn thận." Nhưng mà vẫn là chậm. Vừa vặn đứng lên đại tráng, lại bị Phùng Tiêu một quyền đánh bay đi ra. Rất nhanh, đại tráng lại đứng lên. "Ngươi người này có xấu hổ hay không, đánh lén trùng nghiệt." Đại tráng vẫn nộ quát. Hắn lời nói vừa vặn rơi xuống, một đạo hắc ảnh hiện lên. "Đại tráng, cẩn thận." Bảo An đội trưởng khẩn trương hô to. "Đội trưởng, ngươi có thể hay không chớ ép bước lại lại." Giữa không trung đại tráng một mặt bi vẫn nhìn hướng Bảo An đội trưởng. Hắn mỗi lần chuẩn bị cùng trước mắt cái này tên ăn mày đối chiến thời điểm, Kết quả đội trưởng luôn là tại thời khắc ngấu chốt lên tiếng gọi hắn. "Ta gọi người mẹ cái bức." Trong lòng hắn không nhịn được mắng một câu, sau đó to con thân thể lại một lần nữa trùng điệp đệm xuống đất. "Phanh." Náy mắt, bùi đất tung bay. Rất nhanh, đại tráng vậy mà lại mắng mắng liệt liệt đứng lên. Gặp cái này, xung Tiêu lông mày không khỏi vẫy một cái. "Sự tình có chút không đúng a, tiểu tử này làm sao như thế có thể kháng đánh? Mặc dù hắn chỉ là dùng một điểm lực, nhưng cũng không phải tùy tiện một người đều có thể kháng trụ." huống chi cái này đại tráng đã kháng trụ ba quyển. "Lão đại, cái này đại tráng thịt ngon bền chắc a." Bên cạnh Lý Tiểu Cường nhịn không được lầm bầm một câu, "Lão đại lợi hại, hắn là từng trải qua. Nhưng trước mắt này cái đại tráng bị đánh ba quyền, vậy mà còn có thể đứng." Ân sắc thực rất dứt chắc. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Sau đó hắn không do dự nữa, trực tiếp không gián đoạn công kích, một quyền lại một quyền. Mỗi khi đại tráng bò dậy, liền lại bị đánh bay, mà bị đánh bay về sau, hắn lại mắng mắng liệt liền. Cái này lên kia đi. Cuối cùng, trong chàn người quan sát đều có chút chết lặng. Cái này đại tráng là heo sao? Ra như thế dày. Chơi ạ, hắn sẽ không một thân đều là vết chai a, như thế khẳng đánh Bay tối bay lui có phải là chơi rất vui, ta đều nhanh ngủ gật. Ngủ, thật nhàm chắn a. Thật thòi ta vừa vẫn còn lo lắng cái này đại tráng sinh mệnh an toàn. Một đám người không nhịn được nghị luận lên. Liên bảo an đội trưởng cùng những cái kia vây xem bảo an đều không bình tĩnh. Bọn họ cũng đều biết đại tráng ra dạy khẳng đánh, nhưng lại không nghĩ tới có như thế dạy. Lại một lần bị đánh bay về sau, đại tráng nhanh như chớp bỏ dậy, sau đó bi phấn nói: "Đủ rồi, dừng lại." Hán ủy khuất vô cùng, mặc dù đánh tới hiện tại không bị rất lớn tổn thương. Thế nhưng nhiều người nhìn như vậy đâu, bị trở thành đống cát đánh tới đánh lui. Đây là người có thể làm được đến sự tình sao? Dễ chịu sao?" Phùng Tiêu theo lời ngừng lại. "Phe này hổ đả, trong lòng hắn bất khí hơi thả ra một điểm. Dễ chịu mụ mụ ngươi cái chân, ngươi cũng chỉ có thể dạng này." Đại tráng vẫn nộ mắng một câu. "Có đúng không?" Phung Tiêu trên mặt khẽ mỉm cười. "Nói nhảm. Liên với gầy cánh tay về chân, muốn đả chúng ta, không có khả năng." Đại tráng kinh thường nói. Hắn trời sinh thẳng đánh, từ nhỏ bị mâu thân dùng chày gô đánh lớn, căn bản là không sợ. Đang lúc nói chuyện, Phùng Tiêu động. Lần này, hắn dùng năm điểm lực, đưa ra năm đấm mang theo từng kia từng kia tiếng xé gió hiện lộ ra lực lượng phi người. Gặp cái này, trong chẳng nháy mắt tiến tĩnh lại, mọi người đều là con người nhằn co lại. Không nghĩ tới cái này có vẻ như tên ăn mày nam nhân phía trước vậy mà không dùng toàn lực. Giờ phút này cho dù ai đều có thể nhìn ra một quyền này so trước đó muốn cường hạn mấy lần. Như vậy một quyền, đại tráng còn có thể đỡ được sao? Chương 198, từ nhỏ bị mỗ thân đánh tới lớn, chương 198, từ nhỏ bị mỗ thân đánh tới lớn. Đến a. Lao tử cũng không tin ngươi có thể đem ta làm sao. Đại tráng lớn tiếng gầm gét, căn bản là không sợ phụng tiểu một quyền. Hắn tử nhỏ bị mẫu thân đánh tới lớn, thân thể đã là sinh ra kháng tính. Phanh, từ tốc ở giữa, một tiếng vang trầm. Phùng Tiêu nắm đấm trực tiếp rơi xuống đại tráng trên thân. Nhìn thấy một màn này, trong chàng nháy mắt tiến tính lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có, không có việc gì. Có người nói lầm bầm một câu. Cái này đang làm cái gì? Thế nào thấy so vừa vặn còn muốn rất rươi. Đúng a. Vừa vặn ít nhất đại tráng còn biết bay đi ra, lần này đại tráng động đều không lúc đích. Người này sẽ không không được a. Một đám người tại trại qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nhột nhịp nghị luận lên. Chủ yếu là rất không minh bạch Nhìn vui vặn cái kia tiếng xé gió, cái kia ví thế, làm sao cũng không thể lại là dạng này một loại tình cảnh a. Ha ha ha ha, liền cái này. Người hủ ai đây? Đại tráng cười ha ha, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Cái kia nhìn như vô địch một quyền rơi xuống trên người hắn, phản phất chính là một con muỗi cắn hắn một cái. Quả thực là không có cảm giác chút nào. Phùng thiếu nghe vậy khỏe miệng hơi dương lên. Theo nụ cười của hắn dần dần lên, đại tráng nụ cười trên mặt thì là cứng ngắt xuống. Hắn chỉ cảm thấy cái kia in tại trên người mình trên nắm tay bỗng nhiên truyền đến một cỗ đáng sợ cự lực. Mà cái kia cự lực vậy mà vọt thẳng đến trong cơ thể của hắn. Ngươi Đại tráng há to miệng, muốn nói cái gì, lại lời gì cũng không nói đi ra. Phốc. Tuy theo, trên mặt hắn hiện lên một tia đỏ thắm. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, đem mặt nền đều cho tung tóe đỏ tươi, nhìn thấy mà giận mình. T. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người không hiểu chỉ ý nháy mắt biến thành hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng thoạt nhìn đánh vào người rất là nhẹ nhàng một quyền, vì sao đại tráng sẽ bỗng nhiên thổ huyết? Liên Lý Tiểu Cường cũng là có chút không rõ thời khắc này tình hình. Khó tránh quá mức ly kỳ. Hắn không nghĩ tới lão đại của mình vậy mà còn có loại này cách sơn đảng bản lĩnh. Làm sao vậy? không phải ra giày sao? Phùng Tiêu nhàn nhạt mở miệng, nắm đấm cũng không rời đi. "Ta điên đi." Đại tráng bạo tính tình vừa lên đến, trở tay lau khỏe miệng máu tươi, liền nghi chửi ầm lên. Thế nhưng tiếng mắng còn chưa ra, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra. Theo cái này một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt của hắn nháy mắt tái nhợt. Người, người tay!" Đại tráng sợ hãi. Cái kia in tại trên người mình nắm đấm vậy mà lại có quái lực xuyên thấu qua hắn ra giày thịt béo thân thể, trực tiếp đạt đến ngũ tạng phủ. Cái này người nào có thể chịu được? Nam nhân trước mắt này là ai? Là ma quỷ sao? Làm sao vậy? Tiếp tục mắng a Phùng Tiêu Từ tốn nói, "Cái này đại tráng chưa mặc, trường hợp này hắn nào dám mắng?" Lại mắng đi xuống, ngũ tạng lục phủ đều muốn sai chỗ. "Biết sợ." Phùng Tiêu mỉm cười nói, "Sợ." Đại tráng trực tiếp bật đầu. Hắn tính cách cũng là dứt khoát, không kéo dài. Vậy liên tốt. Phùng Tiêu thu hồi năm đấm, cũng không có đi làm sao khó xử đại tráng. Bởi vì hắn phát hiện cái này đại tráng lai lịch cũng không đơn giản, có lẽ là cái nào đó cổ võ giả hậu đại. Nếu là lúc trước, hắn có thể sẽ cảm thấy hứng thú hỏi thăm một chút, nhưng bây giờ trong lòng hắn đều là lựa giận. Vương Tiến Như cùng Tiểu Tiểu còn có Tiểu Hồ Hồ đều mất tích, hắn nào có tâm tình quản những vật này. Tiểu Cường, đi. Phùng Tiêu nói một tiếng. Hai người lập tức liền hướng bên ngoài khách sạn đi đến. Đây không phải là Phùng thiếu ra cùng Lý thiếu ra sao. Đúng lúc này, một thanh em gọi lại hai người. chương 199, lựa dẫn ngút trời. Trước 199, lựa dẫn ngút trời. Phùng Tiêu nghe đến câu này thanh em quen thuộc, bước chân ngừng lại. Hắn quay người nhìn. Gọi lại không phải là hắn người khác, chính là Kim Lăng Đại Tiểu Điếm Quản lý Đại Sành Dương Trọng. Phía trước Trương thư ký liên kết cùng lao chung y vương trọng mặc đệ nhất nhân dân y địa viện viện trưởng Lý Tương Thủy bày tiệc mời hắn ăn cơm. Cái này Dương Trọng đã từng khó xử qua hắn, bất quá lại biết hắn cùng Trương thư ký có quan hệ thời điểm, Dương Trọng thái độ lại trở nên cực kỳ to tính. Nói tóm lại, cái này Dương Trọng là một cái rất khéo léo, hiểu xem xét thời thế người. Đã lâu không gặp a. Phùng thiếu gia. Ai ơi, Lý thiếu gia cũng thích chơi nhân vật đóng vai. Hôm nay đóng vai chính là tên ăn mày sao? Dương Trọng đi lên phía trước tiếng cười nói, tiếp lấy không đợi hai người đáp lời, hắn nhìn một chút xung quanh, lại kinh ngạc nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có xảy ra chuyện gì, chính là ta đem các ngươi người của quán rượu đánh cho một trận." Phùng Tiêu Thản nhiên nói. Hắn nhưng không tin cái này, khách sạn quản lý đại sảnh lại không biết nơi đầy sự tình. Thậm chí tất cả đều là Dương Trọng an bài cũng nói không chính xác. Cái gì? Chẳng lẽ khách sạn chúng ta người đắc tội ngươi Phùng Tiêu ra? Dương Trọng nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, sau đó đem một bên bảo an cùng nhân viên tiếp đãi gian dạy cho một trận. Lưôn ngữ bên trong tràn đầy tức giận, biểu đạt ra hắn rất tức giận. Bảo an cùng nhân viên tiếp chỉ có thể vâng vâng dạ dạ gật đầu, không dám nói lời nào. Ngược lại là đại tráng muốn nói lại thôi, thế nhưng bị một bên bảo an đội trưởng cho giữ chặt. Gặp cái này, Phùng Tiêu càng thêm xác định trong lòng phán đoán, tốt một cái bợ đỡ tiểu nhân, thật đúng là có thể chứa a. Phùng Tiêu trong lòng cười lạnh. Phùng Tiêu ra, Lý Tiếu ra, ta thay những này không hiểu chuyện thủ hạ hướng các ngươi nói xin lỗi. Không biết các người đến khách sạn chúng ta có gì muốn làm a? Dương Trọng dặn dậy xong bảo an về sau, cười hỏi, nói nhảm, chúng ta đến khách sạn có thể làm gì? Lý Tiểu Cường ở một bên mắng một tiếng. Trong lòng hắn rất là nén giận, hiển nhiên cũng nhìn ra Dương Trọng là đang xếp vào. A, chẳng lẽ là ăn cơm cư trú? Dương Trọng kinh ngạc một tiếng, lại nói, Cái kia vì sao không có giải quyết thủ tục vào ở a? Bởi vì ta hiện tại không có tiền." Phùng Tiêu giữ chặt nổi giận lý Tiểu Cường, mỉm cười nói, "Không có tiền?" Cho cười, hai vị đại thiếu làm sao sẽ không có tiền? Dương Trọng lúc này không tin cười cười, lại nói tiếp, "Liên tính không có tiền, cái kia cũng không quan hệ. Hai người là khách sạn chúng ta khách quý, miễn phí một lần lại tính là cái gì? Còn không mau cho hai vị đại thiếu làm tốt thủ tục vào ở, một bầy chó mắt xem người thấp đồ vật." Dương Trọng giận mắng một tiếng. Quầy nhân viên tiếp đại vậy vội vàng giúp Tiêu cùng Lý Tiểu Cường làm đăng ký. "Vậy liền đa tạ ngươi. Phùng Diêu cầm lấy thẻ phòng, không có một chút ngượng ngùng dấu hiệu. Hắn đối với Lý Tiểu Cường nói: "Tiểu Cường, tất nhiên Dương quản lý có ý tốt, chúng ta liền không khách khí. Đi." "Tốt, lão đại." Lý Tiểu Cường gặp lao đại không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi nói cái gì. Tiếp lấy, hai người cũng không có cùng Dương trọng chào hỏi, tự mình hướng khách sạn thang máy đi đến. Dương trọng lặng lặng nhìn hai người bóng lưng, trong mắt ánh mắt lập loè không ngừng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mãi đến hai người vào thang máy về sau, hắn mới quay về bên cạnh một đám bảo an phân phó nói: "Tốt, tất cả giải tán đi." Con mắt cho ta sáng lên đi. Có chuyện gì tức thời cùng ta hồi báo." Nói xong, chính hắn ngược lại lấy điện thoại ra đi ra khách sạn. Phùng Tiêu mang theo Lý Tiểu Cường vào thang máy, đi tới khách sạn tầng 5. Mở chính là một kiện xa hoa hai người buồn trong. Hai người trực tiếp dùng thẻ phòng mở cửa phòng ra, đi vào. "Lão đại, cái kia dương trọng là cái tiểu nhân. Chúng ta vì cái gì muốn tiếp nhận hắn ơn huệ nhỏ?" Vừa vào phòng, Lý Tiểu Cường liền không nhịn được thống mạ một tiếng. "Miễn phí không cần thì phí, ủng hộ chúng ta hiện tại cũng xác thực không có tiền." Phùng Tiêu không để ý lắc đầu, sau đó lại nói, "Ngươi trước đi tắm một cái a, những ngày này cũng coi là liên lụy ngươi." Lý Tiểu Cường nghe vậy cái mũi chua chua, nặng nề gật đầu, đi tắm đi. Chỉ chốc lát, Lý Tiểu Cường liền rửa sạch đi ra. Đoạn thời gian này không thấy, Lý Tiểu Cường rõ ràng gầy khô không ít, toàn thân trên giới đều tản ra một cố bệnh hoạn cảm giác. Gặp cái này, Phung tiêu trong lòng càng thêm băng lánh, kỳ kiểm bị người thật đúng là quyền thế ngập trời a. Đồng thời, trong lòng hắn lại dâng lên lo âu nồng đậm. Liên Lý Tiểu Cường loại này đại thiếu đều bị cha tấn thành dạng này, cái kia thiện như cùng tiểu tiểu sẽ như thế nào? Còn có tiểu Hồ Hồ, là quỷ ngọc linh, không sợ người bình thường. Hiện tại nàng cũng biến mất không thấy, hiển nhiên là trong bóng tối có cao nhân xuất thủ. Nghĩ như vậy, Phùng Tiêu lửa giận trong lòng ngập trời, hận không thể lao ra đại khai sát giới. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Bất kể như thế nào, vẫn là phải biết rõ ràng tình huống mới là. Chương 200, hồi 0, chương 200, hồi không. Ngươi ngồi xuống nói cho ta nghe một chút đi, 3 tháng này xảy ra chuyện gì? Phùng Tiêu trầm rãi mở miệng. Lý Tiểu Cường nghe vậy nhẹ gật đầu, ngồi tại Phùng Tiêu đối diện, đem 3 tháng này sự tình từng cái nói ra. Nói cái kia kiếp một cái nghiến răng nghiến lợi cùng chữa Tiêu nghe xong Lý Tiểu Cường lợi nói, dưới thân cái giường đơn đã là bị thân thể tán phát linh khí cho chấn thành hai nửa. Tốt một cái kỳ bị thật sự làm nhíu bậc a. Phong Tiêu lạnh lùng mở miệng, trong lòng sát ý vô hạn. Từ Lý Tiểu Cường trong miệng, hắn biết được 3 tháng này sự tình. Gần như tại hắn bên trên Tử Kim Sơn không lâu, nhà liền bị dò xét. Vương Thiến như Tiểu Tiểu Trương Tiểu Nhã đều bị bắt đi, mà những cái kia cùng hắn có quan hệ người đều nhận lấy liên lụy. Trương thư ký bị kiểm tra, kém chút bị cách trước điều tra. Trương đại pháo công ty bởi vì liên quan đen bị xét xử, sắp đóng cửa. Thậm chí liền Kim Lăng đại học phụ đạo viên Hứa Lộ đều kém chút bị tóm lên đến. Nghe đến cái này từng cái thông tin, Phong Tiêu tức giận phổi đều muốn nổ, kém trực tiếp xông qua tiểm kỹ kiểm người. Ta cầu phụ thân ta giúp ngươi một chút, kết quả hắn trực tiếp cho ta đuổi ra ngoài." Lý Tiểu Cường lại phẫn nộ nói. Trong mắt của hắn mang nước mắt, làm sao cũng không có nghĩ đến bình thường thương yêu nhất phụ thân của mình sẽ như thế đối tình. Bằng không hắn cũng sẽ không hoàn thành một bức tên ăn mày dáng dấp. Phong vậy sâu sắc hơi, ép buộc chính mình tĩnh táo lại. "Phụ thân ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, liền trương thư kỳ đều không có cách nào, phụ thân ngươi nếu là đáp ứng ngươi, Bạch Thương ngân hàng đoán chừng cũng muốn đổi chủ." Phong Tiêu trầm rãi mở miệng. "Cho nên ngươi cũng không muốn bởi vì chuyện này toán hận phụ thân ngươi, hắn là vì ngươi tốt." Phong Tiêu sợ nói như vậy? thì không muốn thấy Lý Tiểu Cường cùng phụ thân hắn trở mặt thành thủ. Dạng này, trong lòng hắn sẽ càng thêm hằn náy. "Lão đại, ngươi cũng đừng thay hắn giải thích. Dù sao nếu là hắn không giúp đỡ, ta là sẽ không phản ứng hắn." Lý Tiểu Cường tức giận nói. Phùng Thiếu nghe vậy không có tại cái này chủ đề bên trên tiếp tục, mà là hỏi: "Vậy ngươi biết kỹ kia vị bắt những người kia nhốt ở đâu nhà?" Lý Tiểu Cường nghe vậy thân thể đột nhiên dùng mình một cái, hắn nuốt một ngụm nước b nói: "Ta nghe nói, các nàng đều bị nhốt ở tần ngục. Tần ngục là kim lăng thị như bức một cái ngục giam. Không phải nói nó lớn, mà là bên trong giam giữ tất cả đều là tử hình phạm nhân." là cùng hung cực các chi đồ, cho nên hắn ban đầu ở nghe đến nữ nhân của lão đại bị nhốt vào tầng ngủ lúc, mới sẽ liều lĩnh nghĩ biện pháp cầu cứu. Cũng không nhưng không có cứu ra người đến, chính mình ngược lại là bị đuổi ra khỏi nhà. Tốt, rất tốt. Phung Tiêu sắc mặt đột nhiên bình tĩnh. Có người, một khi phẫn nộ đến cực hạn, trên mặt liền sẽ bình tĩnh trở lại, đem một lời phẫn nộ toàn bộ đều đặt ở tâm địa chỗ sâu nhất, đến lúc đó bạo phát đi ra cũng thường tưởng là kinh khủng nhất. Phùng Tiêu không thể nghi ngờ chính là loại người này. Lão đại, ngươi không nên xúc động. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Lý Tiểu Cường an ủi một cái sợ lao đại của mình làm ra cái gì chuyện vọng động đến. Đến lúc đó người khác không có cứu ra, ngược lại kéo cả chính mình vào. Ta biết, ngươi nhiều ngày như vậy không có nghỉ ngơi tốt, trước nghỉ ngơi thật tốt một hồi à, ta đi ra chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn." Phung Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn cùng người bình thường không giống, càng đến loại này thời điểm, hắn tâm càng bình tĩnh hơn. Tỉnh táo khiến người giận sôi, xúc động vô dụng. Nhiều khi, chỉ có tỉnh táo mới có thể càng tốt giải quyết tất cả vấn đề. Đi ra cửa phòng, Phùng Tiêu phun ra một ngụm trọc khí. Hối hận không? Hắn hỏi chính mình. Nếu là phía trước không đánh kỹ kiểm vị người, nếu là phía trước nhận cái sợ Có phải là liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy? Nghĩ một lát, trong lòng hắn hối hận. Không qua đi hối hận lại không phải không có cái này. Hắn hối hận phía trước vì cái gì muốn nhân từ nâng tay, nên trực tiếp giết chết mới đối. Hắn hối hận chính mình một người bỏ chạy từ Kim Sơn, mà không có lưu lại. Nếu như hắn lưu lại, bằng vào luyện khí tầng 2 tu vi, kém nhất cũng có thể mang theo Thiện như các nàng chạy trốn. Nhưng bây giờ nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Đi tới khách sạn nhà hàng tự phục vụ chỗ, Phùng Tiêu chuẩn bị thay Tiểu Cường làm chút đồ ăn. Tiểu Cường những ngày này quá khổ. Hắn quên không được vừa vặn nhìn thấy Tiểu Cường lúc, cái kia biến thành màu đen màn đầu cho Tiểu Cường ăn uống no đủ về sau, chính là bắt đầu báo thủ. Tất cả cùng chuyện này có liên quan người, đều phải chết. Hiện tại hắn làm điểm tâm cùng đồ uống chuẩn bị trở về phòng thời điểm, có bốn người từ bên ngoài thần tốc hướng hắn đi tới. Phung Tiêu ánh mắt rời qua đi, sắc mặt rất là bình tĩnh. Bốn người này, hắn nhận biết ba cái. Theo thứ tự là Trương thư ký, Trương Ninh Trương Phong Dương Trọng. Còn có một cái, hắn cũng có thể đoán được, hẳn là quán rượu này lão bản, Trương Phong phụ thân, Trương thư ký chất tử Trương Kim Lai. Sớm tại Dương Trọng chủ động lưu lại hắn cùng Tiểu Cường thời điểm, hắn liền đoán được sẽ có một màn này, chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy. Mà khắc, tại hắn phỏng đoán bên trong, kỷ kiểm vị người hẳn là cũng sẽ tới, nhưng bây giờ vậy mà không nhìn thấy. Phùng Tiêu. Trương Linh cách thật xa liền kích động kêu một câu. Chương 201, chương 201. 201. một trường, trước ốc nhiên xảy ra chuyện. Nhìn xem mấy người bước nhanh đi tới, Phùng Tiêu căn cứ lễ phép thái độ trả hỏi một tiếng. Hắn cùng Trương thư ký không có cừu hận, ngược lại phía trước quan hệ cũng không tệ lắm. Phùng Tiêu, người ba tháng này chạy đi đâu? Trương Linh nắm lấy Phùng Tiêu cánh tay kích động mà hỏi. Mà Trương Phong cùng Trương Kim Lai cũng là sắc mặt có chút ý động, tựa hồ nhìn thấy Phùng Tiêu rất là cao hứng đồng giảng. Đây không phải là trốn thai đi nha. Kỷ kiểm ủy người như như vậy so. Phùng Tiêu rất bình tĩnh rút về cánh tay, mỉm cười nói một câu. Mặt ngoài mỉm cười, kỳ thực trong bóng tối sát ý vô hạn. Hắn hiện tại vừa nghe đến kỷ kiểm ủy bà chữ này, trong lòng chính là vô tận bạo ngược. Nghe đến Phùng Tiêu lời nói, Trương Linh trên mặt hiện lên một tia ấy nãy. Ngượng ngùng, chuyện này ta thực tế không còn được. Ha ha. Không quan hệ. Phùng Tiêu cười cười. Không quản Trương thư ký nói thật hay giả, với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì. Dù sao, kỷ kiểm ủy người sau cùng hạ tràng đều chỉ có một cái. Nếu là không có việc gì, ta liền trở về phòng. Tiểu Cương vẫn chờ đồ vật trong tay của ta. Phùng Tiêu cử đi nhắc tay bên trong món điểm tâm ngọt cùng đồ uống. Nói xong, hắn chính là trực tiếp quay người tính toán rời đi. Nhưng mà bên cạnh một mực trầm mặt Trương Phong bỗng nhiên xuất thủ ngăn cản hắn. Phùng Tiêu nhàn nhạt nhìn xem trước mặt Trương Phong, cũng không nói chuyện. Hắn đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Trương thư ký trên thân. Ai? Phùng lão đại a, người 3 ba tháng trước đi, điện thoại cũng không tiếp, có thể biết về sau phát sinh cái gì sao? Trương linh nói xong nói xong, trên mặt có chút băn chắc. Trương nhiên xệ ra chuyện. Tiêu chậm rãi mở miệng, có thể để cho Trương thư ký lộ ra bộ dáng này Có lẽ chỉ có cháu gái của hắn Trương ngẫu nhiên. Ngay vậy, không riêng gì Trương Ninh, liền Trương Kim Lai cùng Trương Phong đều là mặt lộ vẻ khác lạ. Ba người cũng không nghĩ tới phụng tiêu vậy mà đoán được. Không sai. Trương Ninh sắc mặt trầm thấp xuống. Ba ngày trước, muội muội ta nàng đột nhiên ngất đi một đoạn thời gian, cái này lúc trước là chuyện chưa bao giờ xảy ra, chúng ta hoài nghi bệnh của nàng muốn phát tác. Trương Phong nói theo. Sắc mặt của hắn rất là trầm trọng, đây là chứng gia bệnh di chuyển. mỗi một cái dòng chính nữ quyến đều sẽ bên trong. Hiện tại muội muội rất có thể chính là muốn phát bệnh. Một khi phát bệnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai Úc Nhân nàng còn không biết chính mình tình huống, cho rằng cũng là bởi vì tụt huyết áp mới té xỉu. Trương Kim Lai cũng là than thở nói, hiện tại toàn bộ Trương gia đều vì cái này tiểu công chúa phiền thấu tâm. Các ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Phung Tiêu nhún vai, căn bản là không để ý. Nếu là phía trước còn đối Trương Úc nhiên có chút tình cảm, cái kia tình cảm đã sớm tại 3 năm trước Kim Lăng đại học nữ ký túc xá phía trước hao hết. 3 năm trước, Lâm Phỉ Trương Úc nhiên còn có cái kia Lâm Phỉ ca ca. Có một số việc suy nghĩ một chút kỳ thật còn rất buồn cười. Phong Tiêu trong lòng tự giễu một tiếng. Bất quá cái này cũng trách không được người nào chỉ có thể trách chính mình quá nghĩ đương nhiên, cho rằng chỉ cần vì người khác tốt lên được, nhưng lại không biết người khác có thể hay không để ý tới người tốt. Phùng Lao đệ, với Trương Linh sắc mặt sửng sở, không nghĩ tới Phùng Tiêu sẽ như vậy nói. Tiếp lấy, hắn vừa khổ cười nói, "Chúng ta là muốn mời ngươi xem một chút thôi, nàng hiện tại lúc nào cũng có thể bỗng nhiên chết đi. Nàng có chết hay không rơi, cái này cùng ta lại có quan hệ gì?" Phùng Tiêu cười nhẹ một tiếng, "Hiện tại đến nói những này, 3 ba năm này, cùng chính mình có quan hệ người đều qua thảm như vậy, cũng không có gặp với đại bí thư giúp một chuyện." Mà còn nếu không phải Trương Úc nhiên bệnh phát sợ là toàn bộ đại bí thư cách mình càng xa càng tốt ta tình người ấm lạnh như người nước uống chương 202 chương 202 202 trường bị đổi đi căn cứ lê phép thái độ phương tiêu đối Trương Linh ba người vẫn là chào hỏi một tiếng mới là về tới gian phòng gian phòng bên trong Lý Tiểu Cường đã nằm ở trên giường ngủ rồi có thể thấy được mấy ngày này hắn quá mệt mỏi giờ phút này ngủ rất là thương ngọt Phung tiêu không có đánh thức hắn mà là đem đồ vật để lên bàn ngồi ở một bên lấy ra một đi điềuu thuốc yênĩnh bắt đầu hút đã từng hắn rất chá ghép hút thuốc Thế nhưng hiện tại không rút, trong lòng của hắn khó chịu. Trên thực tế, trừ khó chịu bên ngoài, trong lòng hắn dị thường tỉnh táo, cũng không có một chút xúc động chi ý. Nếu là xúc động, sớm tại từ lý tiểu cường trong miệng biết 3 ba tháng này phát sinh sự tình về sau, liền một mạch phóng đi kì kiểm kiếm đại lâu đi. Cũng không xúc động là một chuyện, trong lòng không dễ chịu lại là một chuyện khác. Mặc dù Phùng Tiêu không có quá dày, thế nhưng Lý Tiểu Cường vẫn như cũ không ngủ một hồi, bắt đầu từ giấc mộng bên trong bình tỉnh. Hắn miệng lớn thở hổn một bộ thần sắc dáng vẻ khẩn trương. Mãi đến nhìn thấy Phùng Tiêu ở bên cạnh lúc, trên mặt vẻ khẩn trương mới là hòa hóa lại, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng vừa vẫn đang nằm mơ, tỉnh lại, lao đại ngươi liền biến mất. Lý Tiểu Cường lòng vẫn còn sợ hay nói. Phùng Tiêu nghe vậy thần tình trên mặt không hiểu. Hắn còn là lần đầu tiên đối một cái nam nhân lộ ra loại thần sắc. Lý Tiểu Cường tín nhiệm hắn như vậy, có thể hắn tại 3 tháng trước nhưng là chính mình một người chạy đi tị nạn. Như vậy suy nghĩ một chút, Phùng Tiêu trong lòng càng thêm khó chịu. Ăn một chút. Phùng Tiêu đem trên mặt bàn món điểm tâm ngọt cùng đồ uống đưa cho Lý Tiểu Cường. Lý Tiểu Cường cũng không có khí, nhận lấy liền ăn uống thả cửa. Ngụ. Thật là thơm a. Những vật này trước đây ta đều chẳng muốn nhìn một chút, nhưng bây giờ bắt đầu ăn vậy mà ngọt ngào như thế. Lý Tiểu Cường một bên ăn một bên lộ ra cười ngây mô thần sắc. "Đủ sao? Không đủ ta đi xuống lại cho người làm điểm." Phung Tiêu hỏi. "Đủ rồi, ta khoảng thời gian này no một bữa đói dừng lại, đột nhiên lập tức ăn quá nhiều, cũng không quá tốt." Lý Tiểu Cường lắc đầu. Gặp cái này, Phung Tiêu nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Đúng lúc này, cửa phòng trông reo. "Ai vậy?" Lý Tiểu Cường đem trong miệng món điểm tâm ngọt nuốt xuống, lớn tiếng hỏi. Nhưng mà bên ngoài cũng không có người lên tiếng. Phùng Tiêu tự hỏi là nghĩ đến cái gì, nhíu mày. Đứng lên đi mở cửa ra. Không ra hẳn đoán, đứng ngoài cửa chính là Trương Ninh đang người. "Phùng Tiêu, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem úc Nhiên nàng xảy ra chuyện." Trương Ninh nhìn thấy Phùng Tiêu, lập tức cười khổ một tiếng. Hắn mới vừa cùng Trương Phong Trương Kim lai hai người ở dưới lầu thương lượng một hồi, nhất trí cho rằng hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Phùng Tiêu sau lưng. "Ta nói, ta không có được." Phùng Tiêu nhíu mày nói. Kỳ thật hắn cũng không có nói láo, trước úc Nhiên tình huống, hắn một mực không có nhìn ra cái như thế về sau. Phía trước hắn cho rằng là cổ độc, nhưng thực sự là nhìn không ra. "Phùng Tiêu, ta tự nhận cũng dẫn ngươi không tệ a." Nhưng bây giờ chỉ như vậy một cái tiểu tiểu thành cầu, để ngươi trông non một cái ốc nhiên cũng không được sao." Trương Linh sắc mặt có chút khó coi, hắn là một cái bí thư, thấp kém như vậy đã rất nghệ tình, nhưng đối phương vẫn là liên tục chối tử. "Chúng ta cũng không phải nhất định phải ngươi chỉ tốt, chỉ cần ngươi hết sức liền có thể." Trương Phong cũng tại một bên trầm giọng mở miệng nói ra, "Nói thật, liên hiện tại trường hợp này, cũng chỉ có chúng ta dám cùng ngươi tiếp xúc, không phải vậy ngươi bây giờ liền trơ ở đều không có." Trương Kim Lai cũng là trên mặt lộ ra một tia bất mãn chi sắc. Nghe đến ba người lời nói, Phùng Tiêu dĩ nhiên nở nụ cười. Thì ra là thế chắc không được cái kia Dương Trọng muốn miễn phí cho hắn cùng Tiểu Cường mở một gian phòng, nguyên lai like là ôm mục đích này à? Ngươi cười cái gì? Nếu là không đáp ứng, ngươi bây giờ liền có thể rời đi nơi này." Trương Kim Lai lạnh lùng lại nói. "Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, hiện tại ngươi đi ra chỉ có thể lưu lạc đầu đường, sau đó bị kỷ kiểm ủy người phát hiện, lập tức bị bắt đi, bí mật xử quyết." Phong Tiêu không nói gì, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Trương Ninh, muốn nhìn một chút Trương Ninh là cái gì phản ứng. Nhưng mà, hắn thất vọng. Trương Ninh sắc mặt rất bình tĩnh, hiển nhiên là công nhận cháu mình cách làm. Tiểu Cường Thu thập một chút, chúng ta hiện tại liền rời khỏi nơi này." Phung Tiêu hướng về trong phòng kêu một tiếng. Chỉ nghe gian phòng bên trong một trận tích tích tắc tắc âm thanh, rất nhanh Lý Tiểu Cường liền mặc phía trước trang phục ăn mày đi ra. "Lão đại, chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi." Lý Tiểu Cường chào hỏi một tiếng. "Ân." Phong Tiêu cười gật đầu, sau đó đối với Trương Ninh Thản nhiên nói, "Tất nhiên lời nói đều nói đến nước này, căn phòng này tiền, ta sẽ còn cho ngươi. Dù sao vừa vặn Tiểu Cường cũng coi là tắm rửa một cái, ngủ một giấc." Chương 203, chương 203. 203 chương, dự cảm bất thượng. Ngươi Trương Minh sắc mặt có chút tức giận, không biết nên nói cái gì cho phải. Cho cười, ai cho phép ngươi ký sổ? Tất nhiên ngươi như thế kiên cường, cũng đừng ký sổ a." Trương Kim Lai cười lạnh một tiếng, dừng một chút lại nói, "Nếu là không có tiền, cũng đừng tại chỗ này trang bê, ngươi trăng bê cho hai nhìn. Như lời ngươi nói, lời nói đến mức này, vậy ngươi liền đem mượn phòng tiền lấy ra đi." Lý Tiểu Cường nghe đến Trương Kim Lai lời nói, lập tức giận dữ, "Ngươi có ý tứ gì? Biết rõ chúng ta bây giờ không có tiền. Nơi này là địa phương nào? Không có tiền, ngươi dựa vào cái gì vào ở đến?" Trường Kim Lai trên mặt lộ ra một tia giễu cận. "Chúng ta hảo ý để ngươi vào ở đến, kết quả yêu cầu ngươi xử lý cái việc nhỏ cũng không ưng ý. Thật sự là lang tâm cậu phế." Hỗn loạn. Lý Tiểu Cường con mắt đều bị đỏ lên vì tức, tại chỗ liền nghi tiến lên tìm Trường Kim Lai liều mạng. Thế nhưng bị Phùng Tiêu cho ngăn lại. Phùng Tiêu sắc mặt bình tĩnh. "Tiền, hắn hiện tại xác thực không có. Nếu là người bình thường đối mặt cái trạng diện này, nhất định sẽ rất phẫn nộ xấu hổ. Thế nhưng hắn căn bản là không để ý. "Được thôi, ta liền giúp các ngươi nhìn một chút." Phùng Tiêu từ tốn nói. "Lão đại, ngươi..." Lý Tiểu Cường muốn nói lại thôi trên mặt đỏ lên, rất là bị khuất. Thân là Bạch Thương ngân hàng đại thiếu gia, nhưng bây giờ lại bị một cái muẫn phòng tiền cho khó xử lại. Ha ha, tính ngươi có chút tố chất, biết thiếu người tiền tài cần phải trả đạo lý. Trương Kim Lai ngay vậy lập tức cười lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường chi ý. Liên cái này, vừa vặn còn trang cái gì so đâu? Thật sự là nghèo coi trọng. Liên không thế nào nói chuyện Trương Phong cũng là không nhịn được nói một tiếng. Ai? Phùng Tiêu A, sớm biết như vậy, ngươi vừa vặn vì cái gì không trực tiếp đáp ứng, nhất định muốn làm song phương không thoải mái. Trương Linh ra vẻ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chỉ là cái kia trong mắt ý mừng nhưng là không khỏi lộ ra. Hắn cũng không có nghĩ đến Phùng Tiêu lại bởi vì ngần ấy tiền khuất phục. Người muốn biết rõ ràng chính ta nguyện ý, cũng bị các người dùng tiền ép là hai mã sự tình." Phùng Tiêu mỉm cười một tiếng, thoạt nhìn rất là khách khí. Trương Linh nhìn xem Phùng Tiêu mang theo mỉm cười mặt, trong lòng đốn nhiên hiện ra vô biên hàn ý. Thế nhưng cái này tia hàn ý rất nhanh liền bị hắn xua tan mở, bất kể như thế nào, hắn mục đích là tới, chỉ cần có hy vọng trị tốt Tô nữ, bước tránh Phùng Tiêu lại tính là cái gì? Hắn thấy Phùng Tiêu cùng hắn sẵn sàng với nhau, đều là hoàn cảnh cổ võ giả mà thôi, căn bản là không cần thiết e ngại. Lập tức một đám người chính là bí mật bên trên một chiếc màu đen bảo mã xa, hướng về Kim Lăng thị vùng ngoại ô tiến đến. Ước chừng sau nửa giờ, xe tại trước một dãy biệt thự dừng lại. Phùng Tiêu cùng Lý Tiểu Cường đi theo Trương ra ba người sau lưng đi vào biệt thự. Mấy người vừa tiến đến, hai cái người hầu chính là vội vã bưng tới nước trà điểm tâm. "Phùng Tiêu, nếu không uống chút trà." Trương Ninh bay đầu cười hỏi. "Không cần giả mù sa mưa, ngươi cho rằng ta còn có thể cùng phía trước như thế cùng ngươi ngồi xuống uống trà tán gẫu sao?" Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Trương Linh, Sau đó dẫn đầu đi lên lầu. Hắn phía trước tại Trương Gốc Nhiên trên thân lưu lại qua một tia linh khí, cho dù thời gian trôi qua thật lâu, thế nhưng cách gần lời nói vẫn là có thể mơ hồ cảm ứng được. Trương Gốc Nhiên giờ phút này có lẽ liền tại tầng hai phía bên phải trong một cái phòng. Đầu bậc thang ấy cái hộ vệ áo đen nhìn thấy Phùng Tiêu muốn lên lầu, trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn. Phùng Tiêu gặp cái này khỏe miệng hơi bện, đem ánh mắt rời về phía Trương Linh, để hắn đi lên. Trương Linh sắc mặt có chút trầm. Vừa Phùng Tiêu đã là triệt để cùng hắn mặt. Đã như vậy, hắn cũng không có cần phải giả bộ nữa. Kỳ thật lần này nếu không phải kỳ kiệm cấp trên lên tiếng, Hắn vẫn là rất tình nguyện cùng Phùng Tiêu làm bằng hữu, nhưng bây giờ không thể nào. Chỉ trách Phùng Tiêu quá không có đầu óc, dám hành hung kỳ kiểm quản chương hành. Mấy cái bảo tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, đem Phùng Tiêu thả đi lên. Trương Ninh Trương Kim, Lai Chương, Phong 3 ba, người gặp cái này cũng là đi theo. Làm cái gì? Dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Lý Tiểu Cường vốn định theo ở phía sau, lại bị bảo tiêu ngăn lại. Tốn nữ của ta khuê phòng, vẫn là muốn quá nhiều người đi vào tốt, ngươi vẫn là ngồi tại trên ghế sofa uống chút trà a." Trương Linh quay người lạnh lùng nói. "Ngươi có ý gì? Dựa vào cái gì ta không thể lên đi?" chớ không phải là muốn hại lao đại ta." Lý Tiểu Cường trầm giọng hỏi. "Cũng không trách hắn nghĩ như vậy, bên ngoài bây giờ tiếng gió chặt như vậy, một khi cho kỷ kẻ địch người biết lao đại trở về, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Haha, lao đại ngươi lợi hại như vậy, ai dám hại hắn?" Trương Kim Lai tiền khoang quái điệu nói. "Ngươi?" Lý Tiểu Cường lời nói chỉ trệ, trên mặt rõ ràng vẫn nộ đến cực điểm. Loại này châm chọc nửa khí, cho dù hắn rất ngai thẳng, cũng nghe đi ra. "Tốt, Tiểu Cường, ngươi liền tại phía dưới chờ ta a." Phùng lên tiếng đánh gáy Lý Tiểu Cường lại nói. "Lão đại, ngươi nhất định muốn cẩn thận a." Lý Tiểu Cường khẩn trương nói. Trong lòng hắn có chút dự cảm bất thường, luôn cảm thấy sẽ ra chuyện gì. Loại cảm giác này tại tiến vào đến cái này trong biệt tự lúc càng rõ ràng hơn. Chương 204, chương 204. 204 chương, Trương Ngốc Nhiên khuê phòng. Phùng Tiêu đối với Lý Tiểu Cường cười cười, ra hiệu hắn không cần lo lắng, sau đó liền đi vào chương Ngốc Nhiên khuê phòng bên trong. Gian phòng bố trí rất mềm non, tràn đầy thiếu nữ khi tức. Một tấm hồng nhạt giường lớn bên trên, Trương Ngốc Nhiên chính nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Trừ cái đó ra, bên giường còn đứng hai người. Không phải người khác, chính là Trương Úc Nhiên tốt khuê mật Lâm Phỉ, cùng với ca, ca của nàng Lâm Hải. Hai huynh muội nhìn thấy Phùng Tiêu đi tới, trong mày, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng bị theo vào đến Trương Ninh đánh gãy. "Tiểu phỉ, tiểu hài a, các người đi ra ngoài trước a, để Phùng Tiêu cho Nhiên Nhiên nhìn một chút." Trương Ninh nói một câu, sau đó lập tức đem ánh mắt rời về phía nằm trên giường tôn nữ. "Cái này xem xét, sắc mặt của hắn chính là vạch qua một tia đăm chất. Trương gia cái này bệnh di chuyển rất đáng hận, cứ đi hai người bọn họ cái nữ nhi mệnh, hiện tại liền một cái duy nhất Tô nữ mệnh cũng muốn cướp đi sao? Không, hắn không cho phép." Nghĩ tới đây, Trương Ninh lại nhìn về phía Tiêu, trong mắt tràn ngập vẻ giận. Phùng Diệu Phi trước có thể là trước thời hạn nhìn ra Vương Trọng Mạc lao trung ý ung thư, hiện tại cũng có rất lớn có thể nhìn ra bệnh của tôn nữ. Trương ra ra, người nói để Phùng Tiêu hắn cho Nhiên Nhiên xem bệnh. Lâm Vĩ nghe vậy nhíu như mày. Phùng Tiêu phía trước không phải bảo tiêu sao? Còn biết xem bệnh. Nàng có thể là biết Nhiên Nhiên bệnh có nhiều quý dị, tìm khắp cả trong nước bên ngoài danh ý đều không có một tia biện pháp. Một cái bảo tiêu có thể trị. Đây không phải là nói nhảm sao? Một bên Lâm Hải không nói gì, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu. Phía trước kỳ kiểm vị người thật giống như một mực đang tìm cái này Phùng Tiêu a. Vì thế còn đặc biệt đánh bọn họ Lâm ra chào hỏi. Nhưng bây giờ người này vậy mà Quang Minh chính đại xuất hiện ở trước mặt hắn. Người không biết không sợ? Chẳng lẽ cho rằng Trương thư ký có thể bảo vệ người? Lâm Hải nhìn xem Phùng Tiêu, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chứ ốc nhiên có thể là hắn coi trọng nữ nhân, cái này rác rưởi cũng dám có ý tưởng. Không phải muốn chết sao? Ân. Phùng Tiêu là ta thật vất vả tìm đến. Trương Ninh nhẹ gật đầu, không có quá nhiều giải thích. Thậm chí nếu như Lâm ra không phải Kim Lăng thị nhà giàu nhất, hắn căn bản cũng sẽ không đi phàn ứng. Hiện tại cái gì cũng không có bệnh của tôn nữ trong yếu. Trương gia gia Ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Phùng Tiêu chính là một cái vũ phu, làm sao lại chữa bệnh? Lâm Vĩ cau mày nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Trương Linh bất mãn nhìn thoáng qua Lâm Vĩ. Tiểu nha đầu này nói đều là thứ gì nói nhảm. Có thể là. Lâm Vĩ nghe vậy sắc mặt quíqu lên, còn muốn nói nhiều cái gì? Nàng là vô luận như thế nào đều không tin Phùng Tiêu có thể trị hết nhân nhiên, mà còn theo nàng biết, Phùng Tiêu đối nhân nhiên có khác ý nghĩ, đến lúc đó đừng xảy ra cái gì sự tình. Muộn muội. Lúc này, Lâm Hải hướng nàng lắc đầu. Trong lòng hắn Phùng Tiêu đã là cái người chết. Kỷ kiểm ủy lão đại lên tiếng, ai cũng cứu không được hắn, cho nên không cần thiết tính toán cái gì, mà còn hắn tin tưởng Trương thư ký cũng không phải đồ đần, tất nhiên nói, vậy khẳng định là có nhất định nắm chắc. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lén lút liên hệ kỷ kiểm ủy người, sau đó giữ im lặng, lặng lặng nhìn liền có thể. Nhìn thấy một mặt này, khung Tiêu sắc mặt rất là bình tĩnh. Hắn phía trước cùng Lâm Phỉ quan hệ coi như không tệ, có thể đây chẳng qua là mặt ngoài quan hệ. Đến mức cái này Lâm Hải, hắn đều nhanh quên có cái này người, tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là nếu như hai huynh muội luôn là không biết điều lời nói, hắn cũng không để ý nói cho hai người thế nào đi càng tốt là một người. Tại Trương Ninh ra hiệu bên dưới, Phùng Tiêu đi tới Trương Gốc Nhiên bên giường, đơn giản nhìn thoáng qua. Cái này xem xét một cái, lông mày của hắn chính là nhíu lại. Thân thể bình thường, cho nên khí quan đều tại bình thường vận hành, có thể là khí tức này làm sao nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thực tế không phù hợp lẽ thường. Nhìn ra cái gì sao? Trương Ninh nhìn thấy Phùng Tiêu hơi nhíu mày, trong lòng lập tức khẩn trưng lên. Ngươi không phải nói nàng chỉ là ngất đi một cái sao? Hiện tại làm sao thành dạng này? Phùng Diêu không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Đó là ba ngày trước. Thứ hôm qua buổi chiều bắt đầu, nhân nhiên liền biến thành dạng này. Trương Linh trên mặt lộ ra một tiêu bi thương chi sắc. Phùng Tiêu nghe vậy trong lòng trầm tư một chút. Nếu như muốn cấp độ càng sâu đi kiểm tra, chỉ có thể tập trung tinh thần linh khí đi tìm đòi. Nhưng bây giờ trong chẳng có nhiều người như vậy, tuy tiện dùng linh khí đi tra xét, phô trương quá mức lại nguy hiểm. Loại kia trạng thái phía dưới, tùy tiện tới một người đối hắn công kích, cũng có thể để hắn thụ thương. Như vậy đi, các người đi ra ngoài trước, ta một người tại chỗ này liền được. Phùng Thiêu từ tốn nói. Ngươi nói đùa cái gì? Để ngươi một người tại chỗ này, ai biết ngươi ôm cái gì tư tưởng xấu xa." Lâm Vĩ lúc này liền phẫn nộ nói một câu. "Nơi này chính là Nhiên Nhiên khuê phòng, để một cái nam nhân cùng nàng ở lại chỗ này tính toán chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể là Nhiên Nhiên điều trị, thế nhưng muốn một mình ở lại chỗ này cũng đừng nghĩ." Lâm Hải cũng là không nhịn được lạnh giọng nói một câu. Mặc dù hắn không để ý phùng tiêu vì chính mình thích nữ nhân điều trị, nhưng cũng phải có cái độ. Nếu là người này trong lòng thật có cái gì khác tính toán, vậy hắn không phải ăn thiệt tỏi lớn. Một cái chính mình cũng không có động tới nữ nhân, nếu là tiện nghi nam nhân khác, hắn khẳng định phổi đều muốn tức nổ tung. Xin hỏi hai người là ai? Là Trương gia người." Phùng Tiêu kinh ngạc hỏi. "Phùng Tiêu, ngươi đừng cùng ta giả ngu. Ta là ai, ngươi không quen biết sao?" Lâm Vĩ cắn răng nói, trong lòng vô cùng tức giận. Nàng biết Phùng Tiêu là cô ý, cô ý nói như vậy châm chọc nàng. "A, nguyên lai like là ngươi a, ta đều nhầm quên." Phùng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, tiếp lấy trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạo chi sắc. "Có thể là ngươi tính là gì? Nơi này cũng không phải là khuê phòng của ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Lâm âm thanh đều nhanh thay đổi. Nhìn ngươi cái giọng nói này, làm sao Ngươi có phải hay không lại muốn nói, có thể tùy tiện tiêu ít tiền tìm người đến dạy dỗ ta." Phùng Tiêu nhàn nhạt lại nói, "Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi tìm đi, đừng ở chỗ này cùng ta tất tất." "Tiểu tử ngươi thật đúng là có loại a." Lâm Hải ngăn lại muội muội của mình, nhìn xem Phùng Tiêu ánh mắt bên trong lộ ra một tia sát ý. "Phanh!" Phùng Tiêu không nói hai lời chính là một chân đem Lâm Hải gần ngã, sau đó dùng chân đạp đi lên. "Bà ba ngươi, cũng dám đối ta lộ ra sát ý." Phùng Tiêu lạnh lùng nói, dưới chân trực tiếp dùng sức nhấc chuyển. "Hỗn đản, ngươi!" Lâm Hải nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn lại bị một cái giáp rơi đánh, quả thực là xỉ đủ. Đầu đầu góc chậm chậm a. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp chân phải nâng lên, sau đó hung hăng rơi xuống. Rang rắc. Một đạo nước xương âm thanh nháy mắt vang vọng cả phòng. Lâm Hải gần như đều không có kêu một tiếng, chính là đau hôn mê bất tỉnh. Một màn này, nháy mắt đem Lâm Phỉ kinh sợ. Liền Trương Ninh đều có chút chưa kịp phản ứng. Tất cả phát sinh ở kia lựa thời gian cực ngắn. Chờ hai người kịp phản ứng lúc, Lâm Hải đã xương sườn mất mấy cây, hôn mê bất tỉnh. Ngươi dám đánh ta? Lâm Phỉ phẫn nộ một tiếng, lập tức cầm lấy bên trên giường một cái chén trà hướng Phùng Tiêu lao tới. Nhưng mà còn không có nệ đến Phùng Tiêu, chính là bị hắn bắt lấy lấy cổ tay. Nhìn ngươi là nữ nhân phân thượng, tha cho ngươi một lần." Phùng Tiêu lạnh lùng một tiếng, sau đó tay phải hơi dùng lực một chút, đem Lâm Phỉ đẩy đi ra đến mấy mét. Lâm Phỉ cảm thụ được trên cổ tay truyền đến cảm nhận sâu sắc, nháy mắt kịp phản ứng. Nang một cái nữ nhược nữ tự làm sao có thể là Phùng Tiêu loại này bảo tiêu đối thủ. Cho nên, nàng lập tức đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trương Ninh. Trương Ninh giờ phút này sắc mặt cũng là có chút khó coi. Phùng Tiêu quá không cho hắn mặt mũi, ở trước mặt hắn cũng dám ra tay như thế đánh người, đánh người vẫn là Kim Lăng thị nhà giàu nhất như tử. Mà còn nơi này là nơi nào? Là nhà của hắn a? Tại nhà của hắn đánh hắn khách nhân, cái này khó tránh cũng quá khoa trương. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ. Hắn cũng là hoàng cảnh sơ kỳ võ giả, vừa vận vậy mà không có kịp phản ứng. Điều này nói rõ cái gì? Phùng Tiêu thực lực hiển nhiên so hắn mạnh hơn nhiều. Cái này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Phùng Tiêu, ngươi dạng này có chút quá đáng đi." Trương Linh nếu mày nói, nếu là phía trước, hắn không sợ cùng Phùng Tiêu trở mặt. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu thực lực về sau, tâm tại lại có chút không xác định. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Bên ngoài chờ đợi Trương Kim Lai cùng Trương Phong nghe tiếng và vào. Hai người vừa nhìn thấy nằm trên đất Lâm Hải cùng khóc không ngừng lâm vị, ngáy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó đồng thời đem ánh mắt lạnh như băng rời về phía Phùng Tiêu. Người muốn tìm cái chết sao? Chúng ta mời ngươi tới là xem bệnh, không phải đánh người." Trương Kim Lai lạnh giọng nói. Hắn từ nhìn thấy Phùng Tiêu lúc, vẫn đóng vai một cái hát mặt đen nhân vật, chỉ là hiện tại mặt này càng thêm đen. Lâm ra tại Kim Lăng thị sản nghiệp rất lớn, đối hắn rất có lợi. Cho nên trong lòng của hắn nhưng thật ra là hy vọng Trương Úc Nhiên cùng Lâm Hải cùng một chỗ. Nhưng bây giờ Lâm Hải tại nhà hắn, bị người đánh thành dạng này, Cái này để hắn làm sao cùng Lâm Hải phụ thân, Kim Lăng thị nhà giàu nhất Lâm huyện vượng bàn giao. Phùng Tiêu, với thật sự là quá đáng. Lâm Hải chỉ là thích nhân nhiên, người đánh hắn làm cái gì? Trương Phong còn tưởng rằng Phùng Tiêu là ăn Lâm Hải dẫm. Hắn thấy, chính mình cái này đường muội rất là xinh đẹp, Lâm Hải cùng Phùng Tiêu đều rất thích. Đừng cùng ta phế nhiều lời như vậy. Ta mặc dù không nghĩ thiếu cái gì nhân quả, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Phùng Tiêu lạnh lùng lại nói, "Hiện tại, lập tức đều cốt ra ngoài cho ta, ở bên ngoài nhìn cho thật kỹ, không cho phép thả người đi vào. Dạng này ta có thể còn có thể đem Trương Úc nhiên cứu tốt, nếu không" Các ngươi liền khắc tìm người khác tới a. Chương 205, chương 205. 205 trường, đều đi ra ngoài cho ta. Thời khắc này Phùng Tiêu là thật không có kiên nhẫn. Hắn đáp ứng tới cứu trương ngẫu nhiên mục đích, chỉ là nghị triệt để cùng những người này thanh toán quan hệ, không nghĩ nhiễm phải bất luận cái gì nhân quả mà thôi. Có thể là đi tới nơi này, bị người xem thường coi như xong, vậy mà còn đem hắn làm tội phạm hỏi tội đồng dạng. Xin nhở, làm rõ ràng, hiện tại đến cùng là ai cầu người nào? Phùng Tiêu, người thái độ tốt nhất cất ký một điểm. Trương Kim Lai sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Nơi này chính là bọn họ chưa ra Trong nhà hắn mặt đánh người, còn dám lớn lối như thế, quả thực là chưa từng có sự tình. Chớ nói chi là đánh người vẫn là Lâm gia đại thiếu gia, ngươi thật sự có chút quá đáng." Trương Phong lạnh lùng mà miệng. Hiển nhiên, Lâm Hải thời khắc này hình dạng cũng để cho hắn phẫn nộ. Hắn cùng Lâm Hải cùng coi là bạn tốt, lại thêm Lâm Hải thích Trương Gốc như một. Trương gia cùng Lâm gia sau này sẽ là thân thích, ngày sau là muốn nâng đỡ lẫn nhau, cộng đồng phát triển. Hiện tại Lâm Hải lại bị đánh thành dạng này, Trương Linh sắc mặt biến huyên chừng. Nếu không phải nữ còn sinh tử không biết, nếu không phải Phùng Tiêu là tựa hổ còn mạnh hơn hắn hoàn cảnh cổ giả, Hắn đều muốn nhìn không được xuất thủ. Quả thực là quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Nghe các ngươi đều không phục đúng không? Phung Tiêu lạnh lùng nhìn xem mọi người, trong lòng dĩ nhiên bạo ngược. Ta lại nói một lần cuối cùng, đều cút ra ngoài cho ta, ở ngoài cửa xem trọng, không phải vậy ta liền trực tiếp đi. Ngươi tự tìm cái chết. Trương Kim Lai nghe vậy tại chỗ nổi giận, tức đến gần thổ huyết. Mà Trương Phong càng là trực tiếp cầm lên màu đen đế. Thế nhưng cuối cùng, hai người đều bị Trương Ninh ngăn cản. Chúng ta đi ra cho coi, ngươi thật sự có biện pháp cứu chữa nhân nhân. Trương Ninh một mặt khó coi mà hỏi. Hắn cũng rất phẫn nộ. Thế nhưng chỉ có thể nhẫn, nếu không niên nhiên làm sao bây giờ? Đối với cái này, Phung Tiêu bày tỏ không muốn trả lời. Phía trước nên nói điều nói, hiện tại lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi, có ý nghĩa gì? Tốt, chúng ta đi ra. Trương Ninh không hổ là Kim Lăng Thị bí thư, không có tiếp tục hỏi nữa. Hắn vung tay lên, kêu hai cái bảo tiêu đem Lâm Hải dẫn đi cứu chữa, sau đó lại ra hiệu những người khác cùng một chỗ cùng hắn đi ra. Đại bá? Hắn? Nghe nói như thế, Trương Kim Lai khắp khuôn mặt lạ vẻ không cam lòng. Hắn thấy, Phung Tiêu bất quá là một đầu chó nhà có tang mà thôi, dựa vào cái gì ra lệnh cho bọn họ? Mà bọn họ lại dựa vào cái gì nghe lời? Nếu như Phùng Tiêu không đáp ứng cứu chữa, trực tiếp xuất thủ cầm xuống, thật tốt giao huấn một lần, liền trung thực. Đừng nói nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nhân nhiên xảy ra chuyện sao? Trương Linh ngữ khí có chút ấm hàn. Gặp cái này, Trương Kim Lai sắc mặt hơi biến, biết chính mình đại bá tức giận, lập tức không dám nói thêm cái gì. Mà Trương Phong ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, chính là cùng đi theo đi ra. Ngươi đem ca, ca đánh thành như thế, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Lâm Vĩ đi qua Phùng Tử Minh bên cạnh lúc, gương xinh đẹp zết lạnh nói một câu. Ngươi cũng tưởng tượng ca ca ngươi như thế nằm đi ra Phùng tiêu hờ hứng mở miệng thử Lâmỉ nghe vậy biến sắc vội vàng chạy ra ngoài mặc dù trong lòng nàng Phung tiêu đã là cái người chết thế nhưng hiện tại còn có năng lực lực đối nàng sinh ra huy hiếp lần này gian phòng lập tức chống không số dưới, chỉ còn lại Phùng tiêu cùng nằm ở trên giường trước gốc nhiên Phùng tiêu nhắm mắt lại sâu sắc hô ra một ngụm cho khí quả nhân a đối phó những người này tuyệt đối không thể khắc khí không phải vậy đối phương Vĩnh viễn không biết sợ đem hắn trở thành tíy nhục mạ tội phạm độc dạng người hiền bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưới cái này thế giới Vĩnh Viễn cũng không muốn tùy tiện đem tâm nóc ra, thổ lộ tâm tình giáo phổi. Chương 206, chương 206. 206 trương, huyết chú chi thuật. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Phùng Tiêu hiện tại sâu sắc minh bạch minh bạch điểm này. Hắn phía trước chính là như vậy, Phạm là đối phương đối hắn hơi có chút tốt, hắn liền đem đối phương trở thành bằng hữu, chân tâm mà đợi. Nhưng hiện tại xem ra, quả thực liền cùng ngu bệ không khác. Phía trước tại Thiên Diễn đại thế giới, hắn chính là như vậy chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, bị người đánh lén chết đi chủ sinh. Hiện tại lại ăn một lần thiệt thòi như vậy, hắn xem như là khắc trong tâm khảm, chỉ hoán một chút tâm trạng. Phùng Tiêu đi đến trước Ngốc Nhiên bên giường. Trương Ngốc Nhiên rất xinh đẹp, giờ phút này hơi lim dim mắt, liền như là ngủ mỹ nhân đồng dạng, thế nhưng Phùng Tiêu một điểm ý nghĩ cũng không có. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Trương Ngốc Nhiên chỉ tốt, sau đó rời đi nơi này, đi tiếp tần ngục. Sau đó lại mang theo Thiện Như, Tiểu Tiểu, còn có Trương Tiểu Nhã các nàng cùng đi tìm kỷ kiểm kẻ người, vì các nàng hung hăng chút cơn giận. Lần này, hắn là thật phẫn nộ. Cho dù cùng thiên hạ là địch cũng ở đây không chối tử. Khống chế linh khí đưa vào Trương Úc Nhiên trong cơ thể, tinh tế dò xét chừng 5 phút đồng hồ. Phùng Tiêu chau mày. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? quá mức khác thường. Tình trạng cơ thể rõ ràng rất khỏe mạnh, vì sao lại đã hôn mê? Hắn vừa vặn gần như kiểm tra khắp cả chương ngũ nhân thân thể, cũng không có tìm tới bị hạ cổ vết tích, chớ nói chi là phát giác được cổ trùng. Ta phía trước tính sai, đây không phải cổ trùng. Phung Tiêu nhíu mày trầm tư, rất là không hiểu. Chợt, trong lòng hắn chấn động, nghĩ đến một loại khả năng. Cái này, hẳn là Nam Dương hàng đầu thuật. Nam Dương hàng đầu thuật là một loại vu thuật, trong đó thậm chí dính đến thiên diễn đại thế giới rủa chi thuật. Đây là một loại cùng cổ thuật sàn, sàn với nhau thuật pháp, có chút hàng đầu thuật rất là kỳ diệu, chỉ từ bên ngoài đến xem. Căn bản là nhìn không ra bị hàng thuật giả có gì không ổn chỗ. Nghĩ tới đây, phung Tiêu con mắt nhem lại, ngón tay điểm nhẹ một cái trêu ngẫu nhiên cái chẳng chỗ. Lập tức linh khí tu ra, tại trên trán tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, mà cái kia cỡ nhỏ vòng xoáy bên trên rất khôi chính là toát ra một tiêu vết khí. Cái tiêu huyết khí cực kỳ mãnh liệt, vậy mà muốn thôn phệ linh khí. Thử. Nhìn thấy một màn này, phung Tiêu lập tức hừ lạnh một tiếng, linh khí phun trào ở giữa, trực tiếp đem vết khí cho bốc hơi rơi. Hắn đã xác định đây chính là hàng đầu thuật, mà lại là hàng đầu thuật bên trong thần bí nhất một loại, huyết chú thuật. Cái này huyết chú thuật cùng loại cùng thiên diễn đại thế giới nguyên rủa chi thuật, cần dĩ hàng đầu thầy tinh huyết vì dẫn đến bên giới thuật. Một khi bên giới thuật thành công, bị hàng thuật giả gần như hẳn phải chết không nghi ngờ. Chắc không được hắn tra không được cái gì dị biến, nguyên lai là tác dụng tại trường ốc nhiên trong cơ thể huyết dịch bên trong. Chỉ là cái này huyết chú thuật cần người đến thi thuật, làm sao lại biến thành bệnh di chuyển. Phùng Tiêu trong lòng trầm tư không hiểu. Dừng một chút, hắn nghĩ tới cái gì, trên mặt vạch qua một tia quái dị. Chẳng không phải từ trước đến nay liền không có cái gì bệnh di truyền, mà là gia có một cái hàng đầu thầy, chuyên môn cho trương gia nữ quyến bên dưới huyết chú thuật đa? Nếu như là thật, cái kia Trương gia người sợ là thảm rồi. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì, liền hướng Trương gia thái độ, hắn cũng sẽ không nhiều quản. Hiện tại vẫn là đem Trương gốc Nhiên trị tốt, tranh thủ thời gian rời đi a. Nghiệm cái này, Phùng Tiêu nhìn xem Trương gốc Nhiên nhàn nhạt nói một câu: "May mắn người gặp ta, đến mức về sau sống hay chết liền chuyện không liên quan đến ta." Nói xong, hắn không tại do dự, mấy cái ngón tay điểm nhẹ, linh khí kịch liệt phun trào. Cơ hội là trong nháy mắt, Trương gốc Nhiên quanh thân liền tràn ra một đoàn sâu sát huyết vụ, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Cái kia huyết vụ tại Phùng Tiêu vây quét bên dưới, đều bị linh khí thôn phệ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phốc. Huyết vụ tiêu tán xong một cái mắt, Trương Úc Nhiên bỗng nhiên thân thể run lên, phun ra một miệng lớn máu tươi. Cùng lúc đó, tại cách Trương gia biệt thự ước chừng 2 km một cái góc vắng vẻ, có một cái lao giả cũng là phun ra một miệng lớn máu tươi. Người nào? Người nào có thể phá ta huyết chú chi thuật? Lao giả âm trầm giống lên một tiếng, sau đó lao đi khỏe miệng máu tươi, chạy thẳng tới Trương gia biệt thự phương hướng. Chương 207, chương 207. 207 chương, làm người tốt thực tế rất khó khăn. Chương gia biệt thự bên trong. Phùng Tiêu cứu chữa tốt Trương Úc nhiên phía sau. Trên mặt hơi có chút hồng luận. Những cái kêu huyết vụ là tinh huyết mà thành, bị hắn linh khí luyện hóa về sau, vậy mà nhờ hắn vừa vận đột phá đến luyện khí tầng 4 tu vi lại tinh tiến một chút. Này ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ai? Phùng Tiêu thì thở thở dài, trong lòng bỗng nhiên nhiều một tia bất đắc dĩ. Nếu như hắn không quản trương ngẫu nhiên, tự nhiên cũng sẽ không thu hoạch được loại này chỗ tốt. Trên thực tế, lại đột phá đến luyện khí tầng 4 về sau, lại là một cái tiểu bình cảnh. Muốn lại hướng lên đột phá, không thể nghi ngờ độ khó cực kỳ lớn. Có thể là làm người tốt thực tế rất khó khăn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Úc Nhân che lấy chính mình có chút chướng vắng đầu, một mặt phẫn nộ nhìn hướng Phùng Tiêu. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ngủ thiếp đi, đến mức phát sinh cái gì nhưng là không biết. Đương nhiên, cái này đều không phải mỗ chốt. Mỗ chốt là Phùng Tiêu làm sao sẽ tại khuê phòng của nàng bên trong. Haha! ha. Phùng Tiêu nhìn xem Trương Úc Nhiên ánh mắt phẫn nộ, không khỏi nở nụ cười. Hắn đã thành thói quen. Phía trước nhiều lần dạng này, mỗi lần làm xong chuyện tốt, được đến không phải cảm ơn, mà là cửu nhân phẫn nộ. Cho nên nói a, thế đạo này, làm cái gì, cũng không thể làm người tốt. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi đối ta làm cái gì Chư Úc Nhân gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia trắng xám, làm nàng nhìn thấy trên giường chính mình mới vừa trong hôn mê phun ra máu lúc, gương mặt xinh đẹp càng thêm chợt nhìn. Nàng còn là lần đầu tiên, vậy cái này máu là? Như vậy suy nghĩ một chút, nàng kem chút tức đến mất đi. Ra ra. Chư Úc Nhiên cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng. Nơi này là nhà nàng, trong nhà có lẽ có nhân tài đúng. Nàng muốn để cái này ép buộc nàng nam nhân trả giá đắt. Theo nàng hô to một tiếng, cửa phòng nháy mắt bị mở ra. Trương Linh dẫn một đám người vào, vào. Coi hắn nhìn thấy tôn nữ của mình tỉnh lại thời điểm, trong lòng lập tức kích động và phẫn. "Cháu gái ngoan." ngươi có thể cuối cùng tỉnh lại. Đúng a? Đường muội, ngươi nhưng làm chúng ta hù chết." Trương Phong đi theo vui vẻ nói. "Tốt tốt tốt, không có việc gì liền tốt." Liền Trương Kim Lai đều là nở một nụ cười. Mấy người đều là rất cao hứng, không nghĩ tới Phùng Tiêu còn có chút bản lĩnh, thật đem nhiên nhiên cứu tỉnh. "Ô ô ô. Gia gia, ca, đại bá." Nhìn xem mấy người một bộ dáng vẻ cao hứng, chứ Úc nhiên lại không nhịn được khóc lên. Nàng vừa nghĩ tới chính mình bị Phùng Tiêu trả đạm, trong lòng chính là một trận ủy khuất. Lần thứ nhất cứ như vậy không có. Vẫn là tại khuê phòng của nàng bên trong. "Gia gia bọn họ đều đang làm gì?" Làm sao lại không một chút nào biết đâu? Nhiên Nhiên, người này làm sao? Lâm Phỉ vừa tiến đến, liền thấy chính mình khuê mật đang khóc, trong lòng lập tức se chặt. Chẳng lẽ Phùng Tiêu thật thừa dịp vừa vặn đoạn thời gian kia đối Nhiên Nhiên làm cái gì không thể miêu tả sự tình? Nếu như dạng này, cái kia ca làm sao bây giờ? Không phải đợi tại bị mang nó xanh. Chư Úc Nhiên nghe đến Lâm Phỉ lời nói, khóc càng thêm lợi hại. Lần này, Trương Linh đám người đều có chút luống uống Đây rốt cuộc là thế nào? Bệnh nặng mới khỏi, không phải nên cao hơn sao? Vì cái gì khóc? Rất nhanh, Trương Linh tự hồ là nghĩ đến cái gì đem lạnh lùng ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu. Hắn cái này xem xét, Trương Phong cùng Trương Kim Lai cũng là lạnh lùng nhìn hướng Phùng Tiêu. Vừa vặn Phùng Tiêu nhất định đối nhân nhiên làm cái gì, có thể để cho một cái nữ hài tử khóc thành dạng này, sự tình rõ ràng. Người cái súc sinh, đối nhiên nhiên làm cái gì? Lâm Phỉ một mặt phẫn nộ nhìn hướng Phùng Tiêu, trực tiếp miệng lớn đánh chửi. Phía trước Phùng Tiêu đánh ca của nàng, dẫn đến ca bây giờ bị đưa đi bệnh viện, Liên đã kém chút vô cùng phẫn nộ. Kết quả hiện tại Tiêu lại đối nàng tương lai tẩu hạ thủ. Đây quả thực không thể nhẫn. Phổi đều tức nổ tung. Phong Tiêu, ta không biết ngươi làm sao cứu tốt nhân nhiên, nhưng đừng tưởng rằng cứu tốt liền có thể làm chút chuyện vô sỉ." Trương Linh sắc mặt khó coi nói, hắn hiện tại tâm tình cũng là rất phẫn nộ. "Chương 208, chương 208. 208 Trương, ngươi là muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao? Ngươi thật đem mình làm một nhân vật." Giang đối mọi mọi ta có ý nghĩ xấu. Trương Phong cũng là lạnh lùng mập miệng, mà Trương Kim Lai càng là dứt khoát, trực tiếp phủ tay. Mười mấy cái bảo tiêu lập tức vào vào. Trang diện bầu không khí đột nhiên khẩn lên, song phương thời có khả năng đọ thủ. "Lão đại, làm sao vậy?" Lý Tiểu Cường ở dưới lầu phát giác được không đúng sức lực, vội vàng gọi lên, cùng Phùng Tiêu đứng chung một chỗ. Không có việc gì. Phùng Tiêu lắc đầu, đem Lý Tiểu Cường ngăn tại sau lưng. Hắn hiện tại là thật rất trái tim băng giá. Phí hết sức khí lực cứu Trương Gốc Nhiên, kết quả được đến chính là như vậy kết quả. Hắn lúc đầu cũng không cầu cảm ơn gì đó, nhưng cũng không thể lấy dạng này không phân tốt xấu hiểu làm a. Các người suy nghĩ nhiều. Liên trước Gốc Nhân loại này nữ nhân, ta chướng mắt. Phùng Tiêu mỉm cười mở miệng. Ngươi có ý gì? Trương Gốc Nhân nghe đến Phùng Tiêu lời nói, trong lòng trở nên kích động, vừa tức vừa giận. Hắn rõ ràng đối với chính mình làm loại chuyện đó, giờ phút này lại có mặt nói ra những lời này đến. Cuồng nàng phía trước còn đối Phùng Tiêu có chỗ hào cảm, thật sự là mắt bị mù. Không có ý gì, ta không có đối ngươi làm cái gì, trên giường cái kêu máu, chỉ là ngươi trong lòng tụ huyết, bị phun ra mà thôi. Phùng Tiêu nhàn nhạt giải thích một tiếng. Vừa nói như vậy xong bên dưới, trong chàng mấy người đều là sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó Trương Ninh trực tiếp đi tới Trương Gốc Nhân bên giường, dùng ngón tay trong chăn bên trên sờ lên vết máu, đặt ở dưới mũi người người. Cái này người, hắn liền biết chính mình hiểu lầm Tiêu, mặt mo không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Nhìn thấy Trương Ninh ra dấu, những người khác làm sao không biết, đều là suy đoán đi ra, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, trên mặt lại có chút ấy nãy, nhưng những cái kia ấy nãy rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đại chi chính là lạnh lùng. Tại Trương Kim Lai cùng Trương Phong xem ra, Phùng Tiêu vốn chính là bị kỷ kiểm bị truy nã người, bọn họ hiện tại xem như là bảo vệ Phung Tiêu, hiểu lầm lại tính là cái gì? Khu khụ. Nguyên lai là một tràng hiểu lầm. Bất quá Phùng Tiêu, người cũng không muốn sinh khí, dù sao chúng ta cũng không phải cố ý. Trương Ninh ho nhẹ một tiếng, khôn mặn không nhạt giải thích một tiếng. Ha ha. Phung tiêu khẽ cười một tiếng. Không nói gì thêm, nhiều lời vô ích. Sau đó hắn không nghĩ đợi ở chỗ này nữa. Tại chỗ này lãng phí lâu như vậy, đã là cực hạn của hắn. Thiến Như cùng Tiểu Nhã các nàng còn tại tầng ngục bên trong. Hắn hiện tại đã đem tình huống đại khái hiểu rõ ràng, có thể trực tiếp đi tú người. "Tiểu Cường, chúng ta đi thôi." Phùng Tiêu Chi sẽ một tiếng. Lý Tiểu Cường nghe vậy nhẹ gật đầu. Hai người liền muốn đi xuống lầu. Đúng lúc này, Trư Cúc Nhiên xuất khẩu ngăn cản hai người. "Ý của ngươi là ngươi chẳng những không đối ta hạ thủ, ngược lại còn cứu ta?" Trư Cúc Nghiên ngữ khí mang theo vẻ hồ nghi. "Ngươi hỏi ra ra ngươi a?" Phùng Tiêu vứt xuống một câu như vậy, không hề quay đầu lại. Trên thực tế, hắn lúc trước liền không nên vì cái kia hơn 1000 bạn đi quản loại này nhàn sự. Quả nhiên nhân quả tuần hoàn, cuối cùng vẫn là rơi xuống trên đầu của hắn. Điều này cũng làm cho hắn nhận thức được nhân tâm hiểm ác. Trương Úc Nhiên nghe đến Phùng Tiêu lời nói, đem ánh mắt dời về phía Trương Ninh. Trương Ninh gặp cái này, đành phải đơn giản giải thích một chút. Trương Úc Nhiên nghe đến Gia Gia mình lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ hối nãy. Nàng vậy mà hiểu lầm Phùng Tiêu. Nguyên lai Phùng Tiêu là tới cứu nàng. "Gia Gia, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta?" Trương Nhiên tức giận nói. Ngụy Lai phụng Tiêu làm nàng bảo tiêu, là vì cho nàng xem bệnh, là vì tại thời khắc mấu chốt cứu nàng. Nghĩ đến phía trước đối phụng Tiêu thái độ, nàng quả thực xấu hổ vô cùng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến phụng Tiêu lạnh lùng âm thanh. Các người đây là ý gì? Không có ý gì, bí thư phân phó, người bây giờ còn không thể đi." Một cái bảo tiêu cười lạnh trả lời. Nghe nói như thế, trong khuê phòng Trương Linh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Phùng Tiêu cùng Lý Tiểu Cường muốn đi, hắn vì cái gì một câu không lên tiếng? Đó là bởi vì bên ngoài có mười mấy cái nắm lấy thương bảo tiêu ngồi chờ. "Phùng Tiêu, ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì? Ngươi cứu nhân nhân." Chúng ta không phải mời ngươi ăn bữa cơm." Trương Ninh mang theo Trương Kim Lai đám người đi ra khỏi phòng. "Trương Ninh, ngươi là muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao?" Phùng Tiêu lạnh lùng nhìn xem mặt mỉm cười Trương Ninh. "Chương 209, chương 209. 209 trương, bí thuật cấm kỵ." Thời khắc này Phùng Tiêu thật muốn nổ tung. Hắn cứu tốt Trương Húc Nhân, sau đó tính toán mang theo Lý Tiểu Cường rời đi. Kết quả bị cửa ra vào mười mấy cái cầm thương bảo tiêu ngăn cản. Thật làm hắn dễ ước hiếp sao? "Phùng Tiêu, ngươi đừng nói như vậy. Ta chỉ là có ý tốt, ngươi cứu nhân nhân, nếu là cơm đều không ăn một cái." Ta làm sao có thể qua ý đi đâu?" Trương Linh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại đối cửa ra vào bảo Tiêu nói: "Đều ăn cơm cô sao? Phung Tiêu là chúng ta Trương gia ân nhân cứu mạng, không biết hòa khí điểm sao?" Là mười mấy cái bảo tiêu đều là lên tiếng, sau đó lại hướng Phùng Tiêu nói một tiếng xin lỗi. Phung Tiêu lạnh lùng nhìn xem một màn này, căn bản không hề bị lay động. Hắn lại không phải người ngu. Cái này rõ ràng là làm dáng một chút, chỉ bất quá cái này nắm lấy thương, hù dọa người nào. Phung Tiêu, tiểu tử này ngươi khinh nên tiêu tằn a." Trương Linh khẽ cười nói. Phía sau hắn Trương Phong cùng Trương Kim Lai cũng là nở nụ cười. Không biết là thật hay giả. Phùng Tiêu, có lỗi với. Vừa vặn là ta hiểu là ngươi, cho nên ngươi chờ chút liền lưu lại ăn cơm đi, ta hướng ngươi bổi cái không phải. Trước ốc Nhiên một mặt ấy náy nhìn xem Phùng Tiêu, tại biết chân tướng sự tình về sau, trong lòng nàng thật rất thấy náy. Ăn cơm cũng không cần. Trương thư ký, ngươi có việc cứ việc nói thằng a. Phùng Tiêu từ tốn nói. Trương Linh nghe đến Phùng Tiêu lời nói, con mắt nhắm lại, tựa hồ là tại suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn cười một cái. Đã như vậy, ta cũng không mất tích. Trương Linh nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, lại trầm giọng nói. Nhân nhân bệnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tất nhiên có thể chỉ tốt nàng, hẳn phải biết một hai a. Chỉ cần ngươi nói ra cái như thế về sau, ta lập tức để cho ngươi đi. Ngươi có ý tứ gì? Nghe lời ngươi, lão đại ta nếu là nói không nên lời, ngươi còn không thả chúng ta đi. Lý Tiểu Cường ở một bên phẫn nộ chất vấn. Thế nhưng Trương Ninh căn bản là không có để ý hắn, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phùng Tiêu. Hiển nhiên, trong lòng hắn, Lý Tiểu Cường cùng hắn còn không phải một cái cấp bậc người. Một cái ngân hàng thiếu ra mà thôi, trong mắt hắn không đáng giá nhất tới. Phùng Tiêu ngăn cản Lý Tiểu Cường, giá trị không cần nói. Sau đó hắn đem ánh mắt chậm rãi dời phía Trương Linh mang trên mặt một tia trêu tức, "Ta liền tính nói cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Có ý tứ gì?" Trương Ninh chau mày, nàng bị người hạ huyết chú, mà lại là trước đây không lâu hạ, các ngươi Trương gia hẳn là đắc tội người." Phùng Tiêu Tử tốn nói, "Có thể bày ra huyết chú người, thực lực tất nhiên không thể khinh thường." Bằng Trương Ninh hoàn cảnh sơ kỳ tu vi hiển nhiên là giải quyết không được, mà còn, nếu là hắn đoán không sai, cái tiêu bày ra huyết chú người cũng đã biết, nói không chừng ngay tại trên đường chạy tới. Bất quá, cái này liền không có quan hệ gì với hắn. Liên tính toàn bộ Trương gia bị diện môn, đều cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Huyết chú. Trương Ninh thì thảo một câu, tựa hồ là tại suy nghĩ hai cái này cái chữ ý tứ. Dừng một chút, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, lạnh giọng hỏi: Người nói Huyết chú có thể là nam dương bí thuật cấm kỵ?" "Không sai." Phung Tiêu rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Loại này bí thuật có rất ít người nghe qua, hắn không nghĩ tới Trương Ninh vậy mà biết. Ở trong đó muốn nói không có mở ám, hắn đều không tin. Huyết chú là cái gì? Nam dương ta chỉ nghe nói qua hàng đầu thuật, cái này bí thuật cấm kỵ lại là cái gì? Trương Kim Lai nhíu mày hỏi một câu. Hắn bên cạnh Trương Phong cũng là có chút hoang mang. Hai người trung bi không phải cổ võ giả, cho nên đối với mấy cái này sự tình rất là lắm. Mà cách đó không xa cùng Trương Úc Nhân đứng chung một chỗ lâm vị, tựa hồ là biết rất chú sự tình, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, không tự chủ được cách Trương Úc Nhiên hơi xa một chút. "Lão đại, cái gì là bí thuật cấm kỵ a?" Lý Tiểu Cường cũng là rất hiếu kỳ mà hỏi. Phùng Tiêu nghe vậy do dự một chút, mới chậm rãi nói: "Nam Dương có một loại người gọi là hàng đầu thầy, loại người này rất là thưa tớt, cùng chúng ta Hoa Quốc cổ sư, cổ võ giả có chút tương tự. Mà bí thuật cấm kỵ chính là hàng đầu thuật một loại, lại là cao thâm nhất lợi hại cái kia một loại." Ví dụ như vừa vận huyết chú thuật liền thuộc về bí thuật cấm kỵ. Hàng đầu thầy lấy tự thân tinh huyết vị dẫn, bày ra chú thuật, bị người thi thuật thường thường thần không biết quỷ không biết chết đi, lại người chết tại sau khi chết trong một tháng, toàn bộ thân thể tinh huyết dần dần mất đi, trở thành một đạo sắc khô. Cho nên nói Trương Ngốc nhiên bên trong là huyết chú thuật, mà không phải cái gì bệnh di chuyển. Chương 210, có thể cần đột phá đến huyền cảnh a. Chương 210, có thể cần đột phá đến huyền cảnh a. Nghe đến vùng tiêu lời nói, không khí trong sân bỗng Huyết thuật vậy mà đáng sợ như vậy. Khó tránh quá mức không thể tưởng tượng nổi nhất là Trương Kim Lai cùng Trương Phong hai người càng là thần sắc kinh biến. Nhân nhiên vậy mà chúng huyết chú thuật. Là ai làm? Trước Úc Nhiên chính mình cũng là xinh đẹp nháy mắt trắng sám, nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng Lâm Phỉ, muốn tìm kiếm một cái ấm áp. Thế nhưng Lâm Phỉ từ khi nghe đến nàng bên trong là huyết chú thuật về sau, đã sớm cách xa nàng ra. Gặp cái này, Trước Úc Nhiên trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, trong lòng có một loại người đi trả lệnh cảm giác. Lao đại, cái này chú thuật chẳng lẽ không có phương pháp phá giải sao? Lý Tiểu Cường lại hiếu kỳ mà hỏi. Theo hắn lời nói rơi xuống, những người khác đều là ngưng thần nghe. Vừa vận tiêu cứu tốt Trương Úc Nhiên, Vậy hắn hiển nhiên là biết phương pháp phá giải. Kỳ thật phương pháp phá giải rất đơn giản. Phung Tiêu giải thích một câu. Nghe đến một câu nói như vậy, trước ốc nhiên cùng Trương Linh đám người trong lòng đều là thở dài một hơi. Nếu là phương pháp phá giải đơn giản, vậy cái này huyết chú thuật cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Nhưng mà, Phùng Tiêu câu nói tiếp theo lại làm cho bọn họ trong lòng nắm chặt. Chỉ cần bước ra người thi thuật tinh huyết, đem luyện hóa là được rồi. Phung Tiêu thản nhiên nói. Nên như thế nào bức ra? Trương Ninh nhịn không được hỏi. Hắn phía trước đều nhìn không ra cái này chú thuật, chớ nói chi là bức ra tinh huyết. Có thể cần đột phá đến huyền a. Phùng Tiêu chậm rãi nói, "Phùng Tiêu, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, nếu là muốn đột phá huyền cảnh mới có thể bước ra, vậy ngươi làm sao bước?" Trương Linh theo bản năng liền muốn phủ định Phùng Tiêu thuyết pháp, thế nhưng khi thấy Phùng Tiêu cái kia lạnh nhạt biểu lộ lúc, lời nói không khỏi trì trệ, trong lòng nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ. "Khó? Chẳng lẽ hắn?" Trương Linh trong lòng run rẩy nghĩ đến, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Đúng lúc này, dưới lầu chuyển đến một đạo oanh loạn âm thanh đánh gậy hắn suy nghĩ. Chỉ nghe dưới lầu âm ý phi phàm, nếu là có người tại giao thủ đồng dạng. Trong mơ hồ còn có tiếng súng vang lên, đó là mười mấy cái bảo tiêu nổ súng. Phát sinh cái gì? Ai dám đến chúng ta Trương ra gây chuyện? Trương Kim Lai cùng Trương Phong đều là thần sắc biến đổi, lập tức liền mở cửa liền sông ra ngoài. Liền Trương Ninh cũng không kịp suy nghĩ phụng tiêu sự tình, theo sát hai người sau lưng. Tất nhiên là có người đến tìm Phiên Phúc, không phải vậy ngoài cửa bảo tiêu sẽ không mở thương. Có thể là sẽ là ai? Người nào có cái này là gan đến nhà của hắn gây chuyện. Theo mấy người đi ra ngoài, phía ngoài tiếng vang càng lớn, thỉnh thoảng truyền đến Trương Ninh cùng Trương Kim Lai tiếng hét phẫn nộ. Hiển nhiên hai người là tại cùng người vừa tới cá nhau. Lão đại, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Lý Tiểu Cường thúc giục một câu. Trong lòng hắn có chút có chút bất an, sẽ không có chuyện gì chứ? Phùng Tiêu không có trả lời, mà là liếc qua Trương Gúc Nhiên. Khi thấy Trương Gúc Nhiên một mặt trắng xám chi sắc, hoàn toàn không có ngày xưa đại tiểu thư dáng dấp thời điểm. Trong lòng hắn đột nhiên thở dài. Trương Gúc Nhiên nhưng thật ra là rất không tệ một cái nữ nhân, đáng tiếc chính là tính tình quá lớn, mà còn lại có Lâm Phỉ loại này quê mật ở bên người. "Đi thôi." Phùng Tiêu nói một tiếng. Hắn hiện tại đã cùng Trương ra nửa quyết liệt. Trương Gúc Nhiên thế nào, hắn cũng không xem vào. Đi ra cửa bên ngoài, dưới lầu đứng một đám người. Trình Linh mang theo một đám cầm thương bảo tiêu cùng một phương khác người kịch liệt đối nghịch, song phương người chính giữa còn nằm một người. Người kia toàn thân vết máu, một mặt đau đớn, hiển nhiên vừa vận đạo kia súng vang lên là đánh trúng hắn. Phong Tiêu nhìn xem một phương các người, trên mặt hơi kinh ngạc. Những người này, hắn nhận biết. Cầm đầu vậy mà là mua hắn thuốc Trần Trọng Sơn. Trần Trọng Sơn phía trước có thể là Kim Lăng thị cục trưởng. Trần gia cũng là Kim Lăng thị một đại gia tộc. Trừ cái đó ra, Trần Trọng Sơn hai cái tôn tử tôn nữ, Trần Thiên Hạo cùng với Trần Diệu cũng tại. Lại sau này thì là một đám sắc mặt lạnh lùng đại hán đen. Bọn họ tới nơi này làm gì? Tiểu Cường, ta nhớ kỹ Trần Diệu cùng Trần Thiên Hạo là biểu muội của ngươi cùng biểu ca a. Bọn họ là tới tìm ngươi." Phong Tiêu chậm rãi hỏi. Hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có lời giải thích này. Hẳn không phải là." Lý Tiểu Cường lắc đầu. Hắn giờ phút này cũng có chút buồn bực, phía trước hắn như vậy cầu biểu ca bọn họ, bọn họ cũng không ngận ý. Hiện tại tới đây là làm cái gì? Bất kể như thế nào, hắn biết chắc không phải đến tìm hắn. Nếu như tìm đã sớm tìm, cũng sẽ không để hắn ăn một tháng đen màn đầu. Chương 211, ngươi bây giờ còn không thể đi, chương 211, ngươi bây giờ còn không thể đi. Trần Trọng Sơn nhìn thấy Phùng Tiêu cùng Lý Tiểu Cường quả nhiên tại cái này, trên khuôn mặt giãn mua trở nên kích động. Hắn ra sức hô to: "Phùng Tiêu tiểu hữu, tranh thủ thời gian theo ta đi." Kỷ kiểm bị người mang theo đại đội nhân mã ngay tại trên đường chạy tới. Trương gia người không có ý tốt. "Muốn hại người. Nói bậy. Lao Trần, ta Trương Ninh chỗ nào chọc ngươi bất mãn? Người muốn tới cái này nói hiếu nói vượng." Trương Ninh lúc này phẫn nộ về chọc đi qua, hắn căn bản là không có nói cho kỷ kiểm bị người. "Ta nói hiệu nói vượng." Phía trước Kim Lâm đại tiểu điếm, ta người vừa nhìn thấy các ngươi níu lấy Phùng Tiêu không thả, ta liền biết các ngươi đánh lấy ý nghĩ gì. Trần Trọng Sơn cười lạnh một tiếng, lại nói: "Ngươi bây giờ địa vị tràn ngập nguy hiểm, cho nên ôm đem Phùng Tiêu đưa cho Kỷ kiểm ủy ý, ý nghĩ, đi lấy lòng Kỷ kiểm ủy, đến vững chắc địa vị của mình, ngươi cho rằng ta không biết sao?" Trương Linh ngay vậy sắc mặt có chút khó coi. Hắn phía trước xác thực có dạng này ý nghĩ, nhưng lại nhìn thấy Phùng Tiêu cứu tốt nhiên nhân về sau, hắn ý nghĩ này liền nhạt. Nhất là vừa vặn Phùng Tiêu lời nói hư hư thực thực chứng minh hắn là huyền cảnh võ giả về sau, hắn ý nghĩ này triệt để chẳng được. Hiện tại Trần Trọng Sơn nói như vậy, không phải tại hô sao? Ngươi đừng ngậm máu phun người, nói mê ai cũng sẽ nói, đến lấy ra chứng cứ đến. Trương Linh lạnh như băng nói: "Kỳ kiểm vị người sau nửa giờ liền muốn tới, cái này còn không phải chứng cứ sao?" Một bên Trần Thiên Hạo mở miệng. Hắn mới vừa từ nước ngoài chiến trường lui ra đến, trên thân mang theo một cỗ túc sát chi khí, cho nên hắn vừa nói, liền cho người một loại lời ấy là thật cảm giác. Cho cười, lão phu nói không có là không có. Nếu như Kỳ kiểm vị người đến, có lẽ là các ngươi cố ý mang tới đâu. Trương Linh cười lạnh một tiếng. Hắn không có làm sự tình, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nhất là vừa vận kinh lịch huyết chú sự tình, càng không muốn đem phụng tiêu làm mất lòng. Ngươi không có, không đại biểu ngươi trương ra những người khác không có. Trân Diệu ở một bên đi theo trả lời một câu. Nàng tiểu nói này, Trương Ninh thần sắc biến đổi, đem ánh mắt nhìn hướng sau lưng trường Kim Lai cùng Trương Phong, trên mặt vẽ hỏi thăm. Hai người đều là lão đầu, không nói gì. Gặp cái này, Trương Ninh thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ chính mình đứa cháu này cùng cháu trai làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nhìn thấy đi, việc này căn bản là cùng chúng ta Trương gia không có quan hệ. Trương Linh cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, kỳ kiểm vị người muốn tới, chúng ta bây giờ tính toán mang phụng tiêu rời đi nơi này, người có lẽ không phản đối a. Trân Trọng Sơn không có ép hỏi Trương Linh, mà là đổi đề tài, chỉ hướng thùng tiêu. Chuyện tế, cho dù hắn bảy Miêu nghị kê cả một đời, trong lòng giờ phút này cũng là có chút lo lắng bất an. Hắn làm tất cả đều là tại đánh cực. Phùng Tiêu là một cái người rất thông minh, hắn nếu là trở lại Kim Lăng thị, đó chính là có năm chắc đối phó tất cả. Cho nên nếu là thành công, hắn cùng Phùng Tiêu sẽ phát triển không phải bình thường hữu nghị, về sau rất nhiều chỗ tốt. Trần Gia chỉnh thể thế lực khả năng sẽ bên trên một cái mới bậc thang. Nhưng nếu là cửa sai, vậy bọn hắn Trần Gia liền muốn tiếp nhận kỷ kiểm nghiệm thị lựa giận, hậu quả khó mà lường được. Cho nên nói, đây là một chàng đánh cực. Trần Trọng Sơn nghĩ đến cái kia có thể người bảo lãnh một năm cao huyết áp thuốc tâm tình bất an hơi ổn có thể có loại này thuốc nhân vật tuyệt đối không đơn giản nghĩ tới đây hắn không đợi Trương Linh đáp lời lại đem ánh mắt nhìn về phía tầng hai Ph tiêu hô Phung tiêu tiểu Hữu chúng ta đi nhanh lên đi Phung tiêu không có trả lời hắn bình tĩnh nhìn Trần Trọng Sơn không biết đang suy nghĩ cái gì cuối cùng hắn mang theo lý tiểu cường đi tới giới lầu đứng ở hai phương chính giữa một người như vậy chúng thương các người cũng không quảung tiêu bắt đầu ngồin súng là cái kia nhận đến vết thương đã bắn người đem viênạn lấy ra sau đó đơn giản bằng bó một chút Cảm ơn, cảm ơn. Người bị thương cảm kích nhìn Phùng Tiêu. Vừa vận hắn đều nhanh tuyệt vọng, cảm thấy chính mình sắp mất máu quá nhiều mà chết. Thật không nghĩ đến cuối cùng Phùng Tiêu cứu hắn. Phùng Tiêu Tiểu Hữu, tình huống bây giờ khẩn cấp, không thể kéo dài được nữa. Trân Trọng Sơn mặt ngoài bối rối, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Khi nghe đến kỷ kiểm ủy người muốn tới về sau, Phùng Tiêu còn một mặt không quan trọng bộ dạng. Cái này nhất định là có cực lớn sức mạnh chống đỡ lấy hắn. Trần Thiên Hạo cùng Trần Diệu nhìn xem có chút mây trôi nước chảy Phùng Tiêu, cũng là một mặt dị sắc. Hai người bọn họ nghĩ qua Phùng Tiêu sẽ sợ, sẽ phẫn nộ. Theo duy trì có không nghĩ tới Phùng Tiêu sẽ như vậy không quan trọng. Đây là sức mạnh, vẫn là ngu xuẩn. Được thôi, chúng ta đi ra nói sau đi. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Tất nhiên đối phương tới, hắn cũng đúng lúc lười đi tìm. Chủ động đi ra ngăn đón, đem tất cả đến cái kết thúc ca. Những cái kia tương con người đều phải chết. Không được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng ngăn cản hắn. Ngươi bây giờ còn không thể đi. Chương 212, ngươi không thể đi, chương 212, ngươi không thể đi. Ngươi nói chuyện là Trương Kim Lai. Người trong sân nghe vậy đều là đem ánh mắt rời về phía hắn. Tràn đầy không hiểu, nghi hoặc Kỷ kiểm ủy người muốn tới, Phùng Tiêu bây giờ rời đi là lựa chọn tốt nhất. Dạng này mới có thể rũ sạch hắn cùng Trương gia quan hệ. Vừa vặn là Trương gia trọng yếu người nói chuyện Trương Kim Lai vì sao muốn ngăn lại Phùng Tiêu. Người ngược lại là nói một chút ta vì sao không thể đi. Phùng Tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, mang trên mặt một ít trêu tức nụ cười. Đúng a, Kim Lai, ngươi vì cái gì không cho Phùng Tiêu đi? Trương Ninh cũng là nhíu mày. Đương nhiên không thể đi. Kỳ kiểm ủy người tất nhiên chạy thẳng tới nơi này mà đến, đó chính là rõ ràng Phùng Tiêu tại chỗ này. Nếu là đến lúc đó không gặp được người, khẳng định sẽ trách móc chúng ta chứ ra. Trương Kim Lai một mặt bình tĩnh giải thích nói, cho nên, Phùng Tiêu không thể đi. Lời vừa nói ra, Trăn Trọng Sơn con mắt nheo lại. Hắn không nói gì. Trên thực tế, Trương Kim Lai cử động lần này cũng đúng lúc phụ họa hắn tâm ý. Hắn nghĩ tới nhìn thấy Phùng Tiêu cùng kỳ Kiểm Ủy người chính diện va ba chạm, nhìn xem Phùng Tiêu có phải là thật hay không có lực lượng. Như thế, hắn mới tốt tiến hành bước kế tiếp động tác. Nếu là hiện tại Phùng Tiêu thật cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn, cái kia kỳ Kiểm Ủy điều tra, hắn chẳng khác nào tại bao che Phùng Tiêu, không có đường lui nữa có thể nói. Còn nếu là Phùng Tiêu không đi, Chờ chút tất cả đều đem gặp cái kết quả cuối cùng, chỉ cần phụng tiêu vừa lộ ra cái gì thần sắc sợ hãi, vậy hắn liền lập tức lâm trận bài giáo. Đừng trách hắn xào trá. Trần gia có thể đi đến hôm nay tình trạng này, ven đường không biết kinh lịch bao nhiêu gió tanh mưa máu. Các với quá cố tình gây sự, ta nhìn kỳ kiểm ủy người chính là các ngươi gọi tới." Trần Thiên Hạo trầm giọng nói. Trong mắt của hắn ánh mắt lập loại không ngừng, nội tâm chân thực ý nghĩ không người nào biết. Cái này chuyện rõ ràng rành rành, kỷ kiểm ủy người tuyệt đối là Trương gia người gọi tới." Trần Diệu tiếp lấy nhẹ gật đầu. Nang một cái nữ nhân, giờ phút này lại có đại gia phong phạm, không có chút nào không ổn biểu hiện. Lão đại, chúng ta bây giờ liền đi, xem bọn hắn có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ." Lý Tiểu Cường mở miệng nói ra. Hắn có chút bối rối. Lão đại mặc dù rất mạnh, nhưng trực tiếp cùng Kỷ kiểm Ủy người đối bính, tuyệt đối là không chiếm được lợi lộc gì. Thế nhưng Phùng Tiêu hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần cần trương. Gặp cái này, Lý Tiểu Cường xuất phát từ đối lão đại mù quáng tín nhiệm, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. "Kim Lai, Kỷ kiểm Ủy người thật là ngươi gọi tới?" Trương Linh nhíu mày nói. Hắn nhìn xem Phùng Tiêu khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng đống nhiên hơi khẩn trương lên. Nếu quả thật chính là mình chất tự đem Kỷ Kiệm Ủy người gọi tới, Cái kia cùng Phùng Tiêu xem như là triệt để quyết liệt. Không phải ta, ta vừa vặn nhìn thấy Lâm ra Lâm Hải kia dày, chỉ là ta không có ngăn cản mà thôi. Trương Kim Lai quái dị cười một tiếng. Lâm Hải. Trương Ninh ngay vậy sắc mặt khẽ giật mình, tiếp lấy tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt thở dài một hơi. Cái này Lâm Hải thật đúng là mưa đúng lúc, làm hắn muốn làm sự tình, hắn còn không dùng gánh một điểm trách nhiệm. Phùng Tiêu, cái này liền trách không được chúng ta chưa ra. Người cùng cái kia Lâm Hải có mâu thuẫn, cho nên là hắn kiện giải. Trương Ninh vừa cười vừa nói, cho nên. Phùng Tiêu mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Cái này thật đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập đèn tờ. Nhân tâm mùi hôi thối, tán phát phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá loại này sự tình, đã thấy nhiều. Hắn cũng đã không quan trọng. Ở đây, cũng chỉ có Lý Tiểu Cường là chân tâm thật ý nhận hắn cái này lao đại. Những người hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo một ít lợi ích quan hệ. Cũng nguyên nhân chính là cái này, hắn nhìn thấy Lý Tiểu Cường mặc rách tung tóe, ăn đen màn tối lúc, mới sẽ hay náy vô cùng. Tất nhiên kỷ kiểm ủy người biết ngươi tại chỗ này, vậy ngươi đi, có vẻ như cũng không quá tốt đúng không? Trương Linh lời nói vẫn như cũ có chút uy cơ, phản phất tại thương lượng đường Hắn không muốn đắc tội Phùng Tiêu, nhưng lại không biết Phùng Tiêu sớm đã đem tất cả nhìn thấu. Chương 213, tìm ngươi tìm thật khổ, chương 213, tìm ngươi tìm thật khổ. Lại nói, kỷ kiệm ủy người tất nhiên tới, ngươi hẳn là cũng trốn không xong, không bằng thoải mái ở lại chỗ này, đến lúc đó song phương ngồi xuống, ôn hòa nhã nhận nói một cái, có thể còn không có sự tình đâu. Trương Ninh vừa cười nói một tiếng, nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại là cũng có chút đạo lý. Phùng Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta vừa vặn chuẩn bị đi ra cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là tính toán tiết kiệm thời gian, trực tiếp đi nghênh đón kỷ kiệm ủy người. Mọi người lúc đầu nghe lấy hai người đối thoại trong lòng liền có chút dính nhau, giờ phút này nghe đến Phùng Tiêu câu nói này, càng là kém chút cười ra tiếng. Không có người tin tưởng, ai sẽ tin Phùng Tiêu sẽ chủ động tìm kỹ kiểm vị người? Đây không phải là nhược trí sao? Thế nhưng không có người nói ra. Trương Linh cũng không nguyện ý đắc tội Phùng Tiêu, những người khác càng không muốn tìm phiền toái cho mình à. Lão đại, Lý Tiểu Cường lời nói có chút xoắn xuýt, hắn rất tin tưởng Phùng Tiêu, nhưng tin tưởng thì tin tưởng, cơ thể người bạn năng phản ứng vẫn là không khống chế được. Kỹ kiểm vị khí thế hùng, lão đại thực có thể đỉnh ở sao? Phùng Tiêu, ngươi sắp định sao? Đến lúc đó sự tình có thể không thể nào đó trước Trần Trọng Sơn trong nội tâm rất hài lòng kết quả này thế nhưng ngoài mặt vẫn là muốn chứa giả vờ giả vịt không quan hệ sẽ chờ a Phung tiêu nhìn thoáng qua Trần Trọng Sơn sau đó làm đến trên ghế sofa khép hở hai mắt nghỉ ngơi Trần gia tứ, hắn nhìn rất rõ ràng người đều là vô lợi không dậy sớm bất quá hắn cũng không có trách cứ Trần Trọng Sơn ý tứ dù sao ngay tại lúc này Trần ra có thể đứng ra đã rất hiếm thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng sau 20 phút Phung tiêu trầm rãi mở ra khép hở hai mắt đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa chỉ chốp lát Chung gia cửa lớn liền bị người hầm vang đẩy ra. Một đám năm lây súng tự động binh sĩ vọt vào, vào, sau đó tản đi khắp nơi ra, đứng ở trương gia biệt thự tầng một mấy cái nơi nhỏ lẻ, tạo thành vây quân thế. Ngay sau đó, một thanh niên người mang theo hai cái đường trang lão giả đi đến. Người thanh niên một mặt lạnh leo chi sắc, khi thấy trên ghế sofa ngồi Phùng Tiêu lúc, trên mặt lạnh leo chi sắc càng thêm rõ ràng. Hắn không phải người khác, chính là phía trước bị Phùng Tiêu hành hung chương hành. Mà hai cái kia cái đường trang lão giả thì là sắc mặt lạnh nhạt, có chút buông thõng mí mắt, phản đối cái gì đều thờ ơ Nhìn thấy một màn này, Trương Linh trong lòng nhịn không được đột ngột một cái Hai cái này cái đường trang lão giả, hắn vậy mà đều thấy không rõ là cái gì thực lực. Nếu biết rõ hắn là hoàng cảnh sơ kỳ cổ võ giả, có thể để cho hắn thấy không rõ, chỉ có bên trên cường giả. Chẳng lẽ là hoàng cảnh trung kỳ? Vẫn là hai vị. Nghĩ tới đây, Trương Linh không khỏi nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, trên mặt lộ ra một tia vẻ đồng tình. Hiện tại trường hợp này, trừ phi Phùng Tiêu thật là huyền cảnh cường giả, không phải vậy chỉ có thể thuốc thủ chịu chói. Đồng thời, trong lòng hắn rất là vui mừng vừa vặn không có tha Phùng Tiêu đi. Nếu không hai vị hoàng cảnh trung kỳ võ giả, người nào có thể đánh được? Đến loại này cảnh giới, bình thường xuống chính là trang trí. Trần Trọng Sơn đám người nhìn thấy một màn này cũng là trong lòng lộp bộ một tiếng. Kỳ khiệm vị lần này tới người, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hai cái kia vị đường trang lão giả, chẳng lẽ là võ bộ người sao? Nếu thật là, vậy liền không xong. Phùng Tiêu, ta có thể tìm ngươi tìm thật khổ a. Chương Hành không nói nhảm, trực tiếp đối với Phùng Tiêu rét lệnh nói. Hai vị đường trang lão giả nghe vậy trừng lên mi mắt, do xét một cái Phùng Tiêu, muốn nhìn một chút cái này làm cho toàn bộ Kim Lăng thị dung chuyển ba tháng tiểu tử có gì đặc biệt hơn người địa phương. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền thất vọng lắc đầu. Thường thường cùng nhau, không có chỗ xuất sắc. Đây là hai vị khủng bố lao giả đối phùng Tiêu lần đầu tiên ấn tượng. Hai người bọn họ nhìn không ra Phùng Tiêu có cái gì tu vi, nghĩ đương nhiên liền cho rằng là người bình thường. Không phải vậy, còn có thể so hai người bọn họ cao không được. Cảm thấy khổ, liền chết sớm một chút a, chết vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy khổ. Phùng Tiêu đứng lên, lạnh lùng nói. Chương 214, đại ấn màu đỏ, chương 214, đại ấn màu đỏ. Phùng Tiêu lời nói rõ ràng rất băng lánh, mang theo manh liệt sát ý, lại làm cho đến người trong sân không nhịn được cười ra tiếng. Cái thứ nhất cười chính là Trương Hành, sau đó là phía sau hắn hai vị đường trang hai người. Lại về sau Thì là trương gia người. Một đám người nụ cười sẵn lạng, ngoài miệng nở hoa. Phùng tiêu A. Phùng tiêu. Ngươi đến bây giờ còn không hiểu tình thế bây giờ sao? Trương hành đi đến cách phùng tiêu chừng một mét vị trí, chế nhạo lấy lắt đầu. Ngươi còn thật cho là là tại bệnh viện thời điểm. Khi đó ta mang đến đều là một chút người bình thường, cho nên mới để ngươi như thế một cái cấp thấp cổ võ giả muốn làm gì thì làm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi thật tốt thấy rõ ràng lại đến nói chuyện được hay không? Trương hành sắc mặt mang theo nghiền ấm, lời nói rất là lỗ mãng Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp đem Phùng Tiêu đánh chết, nhưng nhìn thấy Phùng Tiêu vẫn như cũ một bộ rất phách lối bộ dạng, lập tức thay đổi trong lòng chú ý. Cứ như vậy trang bê mặt hàng, hắn Trương Hành nếu không hung hăng đục nhã dừng lại, thật sự là có lỗi với người bề trên phân phó. Mẹ nhà mày, tại chỗ này nói nhảm cái gì? Không biết ban đầu là người nào bị lao đại ta đánh giống một đầu giống như chó chết. Nhìn thấy lao đại bị nhục, Lý Tiểu Cường nhìn không được, trực tiếp giận mắng một tiếng. Hai cái này câu nói mới ra, Trương Hành nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc xuống. Hắn lời gì cũng không nói, chỉ là giơ tay lên có chút vùng, vùng lên. Gặp cái này, một cái binh lính cầm súng tự động lập tức bước nhanh đến phía trước, ép thẳng tới Lý Tiểu Cường. Quỳ xuống cho ta, hướng chương tổ trưởng xin lỗi. Binh sĩ gầm hét một tiếng, trực tiếp thương chỉ Lý Tiểu Cường. Ngươi thì tính là cái gì? Lý Tiểu Cường trợn mắt cùng nhau chừng, căn bản là không sợ, hắn lại cười lạnh nói. Đường đường một quốc hộ vệ người, giờ phút này vậy mà lưu lạc làm tư nhân báo thủ công cụ. Ngươi cũng không cảm thấy ngại gọi ta quỳ xuống. Ngươi? Binh sĩ nghe vậy trên mặt một trận xanh trắng, sau đó đem ánh mắt dời về phía Trương Hành. Hắn nếu là không quỷ, vậy liền đập chết ta. Trương Hành không thèm để ý chút nào phất phơ tay. Lời vừa nói ra, Trần trùng sinh đám người đều là thần sắc biến đổi. Lý Tiểu Cường là bọn họ Trần gia thân thích. Phía trước mặc kệ tự sinh tự diệt, nhưng thật ra là vì bảo vệ hắn, cũng không phải là nói liền thật đem trục xuất gia tộc. Hừ, Lan Đi, Trần Thiên Hạo lúc này liền đứng dậy, đem cầm thương binh sĩ đẩy ngã. Binh sĩ vốn định phản kháng, nhưng căn bản cũng không phải là Trần Thiên Hạo đối thủ. Ba bá ba, ba. Lần này, trong chàng những binh lính khác đều là đem trong tay súng tiểu liên nhắm ngay Trần Thiên Hạo. Ừ. Đối mặt vô số đen nhành súng, Trần Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng đến từ điểm. Sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một cái đại ấn màu đỏ, dơ lên thật cao. Nhìn thấy cái này cái đại ấn màu đỏ, trong chạng một đám binh sĩ đều là sắc mặt giận mình, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, sau đó nhộn nhịp buông xuống trong tay thương, chào theo kiểu nhà binh. Hoa. Một màn này làm cho người trong sân một mảnh sốn sao. Vì sao vừa vặn còn khí thế hung hăng một đám binh sĩ sẽ bỗng nhiên thu hồi trong tay súng tiểu liên, kính cẩn lễ? Vô luận là trương gia người vẫn là trương hành đám người đều là trong lòng kinh nghi bất định. Đại ấn màu đỏ lai lịch bọn họ đều không phải rất rõ ràng, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Các binh lính thời khắc này biểu hiện tuyệt đối cùng cái này cái đại ấn màu đỏ có quan hệ. Phùng Thiêu thu hồi kín đáo chuẩn bị xuất cái tay, không có chút rung động nào trên mặt hơi kinh ngạc chi sắc. Đại ấn màu đỏ. Hắn lông mày suy nghĩ, tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt kinh ngạc biến thành kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này, Trần Thiên Hạo còn có chút bản lĩnh. Cũng coi như không có Bạch Bạch ở nước ngoài trên chiến trường lăn lộn. Các người đang làm cái gì? Đều là ăn cơm nhà. Có còn muốn hay không làm? Trương Hành sắc mặt có chút khó coi. Không quản cái kia ấn là cái gì, đám này chính mình mang tới binh sĩ cũng không thể làm như vậy. Đây không phải là lại cho hắn mất mà sao? Cho nên, hắn trực tiếp liền mắng bên trên. Ba ba bá, bá. Lại là một trận súng vang lên, một đám binh sĩ trực tiếp đem thương trong tay nhắm ngay Trương Hành. Cái này một đôi, Trương Hành sắc mặt đột nhiên biến đổi, phía sau hắn hai vị đường trang lão giả trực tiếp bước nhanh đến phía trước, đem bảo hộ ở sau lưng. Trương Hành nhìn thấy hai vị đường trang lão giả đem chính mình ngăn tại trên thân, trong lòng bối rối mới là bình tĩnh trở lại. Sau đó, chính là trùng thiên phẫn nộ. Hắn mang tới người vậy mà cầm thương chỉ vào hắn. Làm càn. Các ngươi là nghĩ làm phản sao? Các ngươi quên đi lúc đến, phía trên người là thế nào phân phó các ngươi nhà? Trương Hành lạnh giọng nói, hắn vốn cho rằng nói như vậy, đám này binh sĩ sẽ kiêng kỵ, lại không nghĩ rằng các binh sĩ trực tiếp kéo chốt súng, trực tiếp nạp đạn lên nòng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có nổ súng có thể. Một màn này làm cho Trương Ninh, Trương Kim Lai đám người trận mắt há mồm. Sau đó trong lòng càng thêm lo trọng, có thể để cho đám này binh sĩ lâm trận quay giáo, có thể tưởng tượng nói viên kia đại ấn màu đỏ có cỡ nào bất phàm. Trần ra Trần Thiên Hạo gần nhất ở nước ngoài đến cùng kinh lịch cái gì? Người không cần nói, bọn họ nhìn thấy ta cái này dấu đỏ, là sẽ không tại nghe ngươi lời nói. Trần Thiên Hạo sắc mặt lạnh lùng lại nói, Ngươi cũng đã biết trong tay của ta đại ấn màu đỏ là cái gì sao? Chương 215, Thanh Vân ấn, chương 215, Thanh Vân ấn. Đại ấn màu đỏ cổ phát Vô Hoa, nhưng giờ phút này lại hấp dẫn tầm mắt mọi người. Trần Thiên Hạo nâng đại ấn màu đỏ đứng ngạo nghễ tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong càng là lộ ra lăng lệ chi sắc. Như thế phong phạm, làm cho trong tràng rất nhiều người đều là trở nên thân thần. Đây chẳng lẽ là Thanh Vân ấn? Lúc này, trong đó một vị gầy điểm đường trang lão giả mở miệng. Hắn nhíu mày, lời nói bên trong có một chút không xác định. Không có khả năng Thanh Vân ấn toàn thân sinh biết, tương tự màu xanh, không thể nào là màu đỏ. Trương Hành quả quyết lắc đầu. Hai người vừa đối thoại, người trong sân nộn nhịp thấp giọng bắt đầu giao lưu. Rất nhanh, một đám người đều biết rõ Thanh Vân ấn lai lịch. Thế nhân chỉ biết là quân công có phần làm nhất đẳng công, huy chương hạng 2, huy chương hạng 3, có rất ít người tại vừa chờ công bên trên còn có một cái hạng nhất công. Thu hoạch được cái này công người, không có chỗ nào mà không phải là trong chiến trường đối quốc gia làm cực lớn công những người. Mà thu được hạng nhất công người, quốc gia phương diện liền sẽ trao tặng như thế một cái Thanh Vân ấn. Trong quân đội, có như thế một công Chết trận, ngươi có thể thu hoạch được một cái vừa trợ công, thế nhưng hạng nhất công, ngươi muốn đạt được ít nhất phải chết 10 lần mới được. Nhân mạng chỉ có một đầu, lại thế nào có thể chết 10 lần? Bởi vậy có thể thấy được, cái này hạng nhất công có cơ nào khó được. Thanh Vân ấn là trong quân cao nhất vị dự, mỗi một cái quân nhân đều không cho phép có người khinh nhờ nó. Đây là bản phận, cũng là thiên mệnh. Không sai. Thanh Vân ấn ý nghĩa phi phạm, người bình thường nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là ta qua. Trần Thiên Hạo trong tay cầm tuyệt đối không phải Thanh Vân ấn, bất quá nhìn đám này binh sĩ biểu hiện, cũng hẳn là một loại rất cao cấp quân công. Cũng không biết hiện tại trường hợp này Kỷ kiểm ủy người sẽ làm thế nào? Trương gia một đám người nhộn nhịp khe khẽ bàn luận. Trong sân bây giờ, Trần gia cùng Phùng Tiêu một phái, Kỷ kiểm ủy cùng hai cái kia vị võ bộ đường trang lão giả là một phái. Chỉ còn lại bọn họ Trương gia xem như là trung lập, còn thuộc về yên lặng quan sát bên trong. Nhưng rất nhanh cái này trung lập liền bởi vì Trương Kim Lai nguyên nhân bị đánh gãy. Trương tổ trưởng, đừng cùng bọn họ nhiều lời. Trực tiếp cầm số A. Trương Kim Lai đi lên trước, vừa cười vừa nói. Hắn một màn này thanh, lập tức làm cho Trần Trùng Sinh đám người sắc mặt trầm xuống. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Trương gia đã cùng kỷ kiểm ủy người chọn đội sao? Nếu thật là dạng này, cái kia Phùng Tiêu có thể ngăn lại được sao? Nghĩ tới đây, một đám trần da người đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Tiêu. Chỉ là thời khắc này Phùng Tiêu sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì dị sắc. Bên kia, Trương Linh sắc mặt xanh xám. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lúc này cháu của mình sẽ nói ra loại này ngu xuẩn lời nói đến. Lúc này tình huống không rõ, làm sao có thể tùy tiện đứng đổi. Nhưng sự tình đã đến một bước này, hắn cũng không tốt lên tiếng phản đối. Cái kia chính là đắc tội Phùng Tiêu, lại đắc tội Cho nên Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện phùng tiêu không phải huyền cảnh cao thủ, tranh thủ thời gian bị kỳ kiểm vị người bắt đi. Đừng nóng độ. Ta đối Trần Thiên Hạo trong tay cái này dấu đỏ cảm thấy rất hứng thú, vậy mà có thể để cho ta mang tới người Lâm trận phản chiến. Trương Hành mỉm cười lắc đầu. Hắn mặt ngoài mỉm cười, kỳ thật nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Đám này binh sĩ có thể là phía trên từ Kim Lăng thị một vị tư lệnh trong tay một tới, tính kỷ luật rất cao, làm sao có thể làm phản. Hắn rất thông minh, biết sự tình ra nhất định có nguyên nhân, cho nên xuất thủ phía trước nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Ngươi đến cho ta giải thích một chút nguyên nhân. Trương Hành đối với cách đó không xa một cái làm phản binh sĩ nói. Bị chỉ vào binh sĩ nghe vậy biến sắc, trên mặt có chút vẻ do dự. Nhìn thấy một màn này, Trương Hành sắc mặt âm trầm xuống. "Làm sao? Các người có thể là ta từ Trương Tư lệnh thủ hạ muốn tới binh, còn thực sự không có chút nào nghe lời?" Chương 216, nói chuyện chú ý một chút, chương 216, nói chuyện chú ý một chút. "Ta." Binh sĩ há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Nếu là hắn nói ra, cái kia không thể nghi ngờ chính là phản đồ. Nhưng nếu là không nói, vậy liền đắc tội kỷ kiểm người. Cho nên lập tức lâm vào hai khó lúc. Chính mình ánh mắt tiễn cận, còn nhất định muốn ép người ta binh sĩ, ngươi thật sự là có mặt. Lúc này, Phong Tiêu lên tiếng, Khoe miệng của hắn ngậm lấy cười lạnh, mang trên mặt một tia trào phúng. Trên thực tế, hắn có thể tùy thời một bàn tay đem những người trước mắt này đập thành tàn bã, cho dù là hai cái kia vị hoàn cảnh trung kỳ đường trang lão giả cũng đồng dạng. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có làm như vậy, bởi vì nhìn một đám hề hát hí khúc, vẫn còn có chút ý tứ. Ta ánh mắt tiễn cận, ngươi đây, chẳng lẽ ngươi biết cái này dấu đỏ là cái gì? Ngươi trừ miệng tiện, ngốc đết, còn biết cái gì? Trưng hành sắc mặt âm trầm liên tiếp nói vài câu. Hắn hận không thể tiến lên đem phụng tử minh miệng xé nát, nhưng bây giờ bởi vì dấu đỏ nguyên nhân, một đám binh si đã không nghe hắn lời nói, mà võ bộ hai vị đường trang lão giả chỉ là đến bảo vệ hắn, không nhận phân phó của hắn, cho nên hắn phải làm rõ ràng giấu đỏ sự tình, sau đó hướng lên phía trên bẩm báo mới được. Tất nhiên người loại này được trí hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho người một cái." Phùng tiêu mang trên mặt một tia ý lạnh, lại nói: "Cái này ấn chính là trong miệng các người thành văn ấn. Đến mức cái này ấn tại sao là màu đỏ? Cái kia hẳn là bị máu nhuộm đỏ." Lời này vừa nói ra, trong chàng một mảnh sốn sao, không có khả năng Thanh vân ấn là bực náo vinh quang, làm sao sẽ bị máu nhuộm thành màu đỏ? Chính là, loại này trí cao ý nghĩa đồ vật, cầm lên thật tốt bảo vệ cũng không kịp, còn bị máu nhuộm đỏ. Người tại đánh dám? Liên biết nói nhảm, tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin. Trương ra một đám người nhộn nhịp lên tiếng, môn từ kịch liệt. Thậm chí liền Trương Ninh cũng tại trong đó lên tiếng. Trong quân cao nhất công lao, trừ ấn phía sau nên thật tốt giữ gìn, làm sao có thể biến thành loại này bộ dạng? Nghe đến cũng có. Ngươi cho rằng tùy tiện nói bừa một cái, liền có thể lựa gạt chúng ta? Trương Hành nghe đến Trương gia người lời nói, Nhìn xem Phùng Tiêu ánh mắt bên trong đã tràn đầy rêu cận Còn bị máu nhuộm đỏ. Ngươi tại sao không nói là bị Hắc Sơn hung đâu? Dạng này còn biên giống một điểm. Ngứ ngẩn. Phùng Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua Chương Hành, ném ra như thế hai cái chữ. Quả nhiên người ngu ngốc không phải là không có lý do. Đều đến loại này trình độ, còn không biết đi tinh tế quan sát một chút. Kỳ thật máu người khô cạn về sau sắc thái rất tốt biệt bạch, người bình thường đều có thể một cái liền có thể nhìn ra. Ngươi liền miệng tiện a. Dù sao cũng sống không lâu. Chương hành nghe vậy trên mặt ý, dừng một chút, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại hài hước nói. Chờ sau khi ngươi chết, ngươi hai cái kia cái nốt tại tần mục nữ nhân, ta sẽ thật tốt giúp ngươi chiều cố." Phan, gần như tại hắn lời nói vừa ra bên dưới, hắn toàn bộ thân thể chính là bị Phùng Tiêu đạp bay đi ra. Sau đó hung hang đụng vào tường, phun ra một miệng lớn máu tươi. "Nói chuyện chú ý một chút, không phải vậy ngươi bây giờ liền có thể chết đi." Phùng Tiêu hờ hứng mà miệng. Hắn có thể đem Trương Hành xem như một cái thằng hề đến xem cho vui, nhưng tuyệt không thể tha thứ thằng hề đi khẩu hải vương tiến như cùng Trương Tiểu Nhã các nàng. Một màn này phát sinh quá đột nột, thế cho nên tất cả mọi người đều có chút thần. Hai vị hoàng cảnh lão giả liếc nhau, đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Vừa vặn cho dù là hai người bọn họ cũng không có kịp phản ứng. Cái này có chút khoa trương, xem ra cái này Phùng Tiêu thực lực xác thực không thể khinh thường. Chắc không được võ bộ bên kia lại phái hai người bọn họ tới, có chút thực lực, bất quá cũng chỉ thế thôi. Gây điểm đường trang lão giả lạnh lùng nhìn xem Phùng Tiêu, mà vị kia mập điểm đường trang lão giả thì là đi đem Trương Hành đỡ lên. Trương Hành lao đi khỏe miệng máu tươi, tức giận trong lòng đã là từ trên mặt không che giấu chút nào bạo phát đi ra. Hắn lại bị đánh, lại bị trước mắt cái này miệng tiện tiểu tử đánh. Như vậy suy nghĩ một chút, hắn kèm chút phát điện. Hai vị tiền bối, hắn đã uy hiếp đến an toàn của ta, còn mời hai vị xuất thủ." Chương hành đối với hai vị đường trang lão giả cung kính nói một câu. Nhìn thấy hai vị lão giả gật đầu về sau, trong lòng hắn mới lạ búng lòng, sau đó đem âm trầm ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu. Liên Tính không có biết rõ ràng dấu đỏ lai lịch, ngươi cũng phải chết. Chương 217, Thanh Vân ấn lai lịch, chương 217, Thanh Vân ấn lai lịch. Hai vị đường trang lão giả nhìn thẳng Phùng Tiêu, khuôn mặt dị thường bình tĩnh. Tiểu tử này thực lực thật là không tệ, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là không sai mà thôi. Hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, đều đủ để cầm xuống tiểu tử này. Dù sao hoàn cảnh trung kỳ cổ võ giả đã là siêu thoát phàm tục tồn tại, ngươi có cái gì gì ngôn có thể nói ra, không phải vậy về sau không có cơ hội." Gây điểm đường trang lão giả một bước phía trên, lạnh nhạt nói đến. Hắn ánh mắt không tình cảm chút nào, phản phất tại nhìn một người chết đồng dạng. Mập điểm đường trang lão giả thì là hai tay thả lòng phía sau, nghiễm nhiên một bộ xem trò vui giáng dấp. Hắn không có ý định xuất thủ, bởi vì đối phó tiểu tử này, một người đủ để. Nhìn thấy một màn này, trong chàng có chút viên náo bầu không khí nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người biết sự tình rất nhanh liền có một cái kết quả. Hai cái này cái đường trang lão giả chỉ cần xuất thủ một người liền đủ để quét ngang tất cả. Hôm nay như ngươi không phải huyền cảnh cường giả, chắp cánh khó thoát. Trương Ninh nhìn xem Phùng Tiêu, trong miệng lẩm bẩm nói: Hoàng cảnh trung kỳ cường giả, liền xem như hắn cũng ngăn không được bao lâu. Chớ nói chi là giờ phút này còn có hai vị. Trương Kim Lai cùng Trương Hành hai người đứng chung một chỗ, đều là trên mặt triệt tức, đã là nhận định Phùng Tiêu là cái người chết. Bên kia Trần Trọng Sơn, Trần Diệu đám người thì là khuôn mặt trang nghiêm. Dễ hoa trên gấm dễ dàng đưa than sưởi ấm trong ngày rơi khó. Bọn họ Trần gia lần này cô độc ném đi, không tiếc tội cũng muốn đến giúp đỡ Tiêu chính là nhìn chúng Phùng Tiêu tiềm lực, muốn coi đây là cầu thang, bước lên tầng cao hơn tình trạng. Chỉ cần Phùng Tiêu có thể giải quyết chuyện này, ngày sau thành tiểu tuyệt đối không thể ướt đoán. Trừ cái đó ra, bọn họ còn nghĩ tới cái kia thần bí điều trị cao huyết áp thuốc. Một khi công bố ra, cũng đủ để hoành động toàn thế giới. Đến lúc đó, bọn họ Trần ra chính là lớn nhất kẻ thu lợi. Nhưng, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Phùng Tiêu có thể giải quyết kỳ kiểm bị người. Không phải vậy, đều chỉ là vì người khác làm đồ cưới. Bất quá có thanh vân vấn tại, nên không được gì. Ha ha, Zinun. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Phùng Diêu lại nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn giữ chặt một bộ muốn cùng người khác liệu mạng dạng lý tiểu cường, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, chuẩn bị tiến lên đem hai cái này cái trang bức lao đầu tử đã bay. Đều là thứ gì vớ va vớ vẩn. ta trong nháy mắt biến thành cho bụi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kinh hãi tiếng quát đột nhiên vang lên. Ai dám? Trần Thiên Hạo quát lạnh một tiếng, sau đó lại lạnh như băng nói: "Chư vị chiến hữu, nghe ta thanh văn ứng khiến, hai người này ai dám tiến tới một bước, trực tiếp phá." Theo lời này rơi xuống, một hồi đạn lên đạn bá bá, bá âm thanh lập tức vang vọng ở trong sân. Tất cả binh sĩ đều là đem trong tay súng tiểu liên nhắm ngay hai vị đường trang lão giả. Cái này một chuỗi động tác nước chảy mây trôi, không chút do dự, không có chút nào đình trệ. Trong chảng mọi người nhìn thấy một màn này ban đầu sức sở, sau đó nháy mắt lông tơ đều dựng đứng lên. Thanh Vân ấn. Vậy mà thật là Thanh Vân ấn. Trương Linh khó có thể tin kinh ngạc nói, quả thực tê cả ra đầu. Loại này Thanh Vân ấn gần với quốc quan ấn. Nam giữ cái này ấn người, không có chỗ nào mà không phải là hoa quốc nhân vật hết sức quan trọng. Hắn, Trần Thiên Hạo chỉ là một cái trần gia tử, trong tay làm sao sẽ có loại này độ vận? Đừng nói là hắn liền xem như toàn bộ Kim Lăng thị cũng có thể không người có a. Bình thường đến nói, nắm tử Thanh Vân ấn người đều tại kinh đô mới là. Cái kia, cái kia đại ấn màu đỏ thật sự là Thanh Vân ấn. Chư hành trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng thất thố, sau đó hắn lại cắn răng nói: "Mơ tưởng lừa gạt ta, Thanh Vân ẩn chỉ ở dựng nước trước sau xuất hiện qua mấy lần, cận đại đến nay liền không nghe ai nói trao tặng qua. Với khẳng định là giả dối, mà con ngươi muốn làm giả, ít nhất phải là một cái màu xanh a. Quả thực là đang vũ nhục chúng ta chỉ số IQ." Hắn rõ ràng nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lời nói lại càng ngày càng yếu có thể để cho một đám binh sĩ lâm trận phản chiến đồ vật, lại thế nào khả năng là giả dối. Cho nên, trong lòng hắn đã là tin nửa phần. Nhưng hắn trong lòng thực tế không cam tâm a, thật vất vả tìm tới Phong Thiêu, chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ rời đi sao? Phong Thiêu đã sớm biết cái kia đích thật là thanh văn lớn, cho nên không có cái gì vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc trần ra người sẽ như thế không để lại dư lực giúp hắn. Kinh lịch như vậy nhiều, hắn rất rõ ràng nhận thức đến người đều là vô lợi không dậy sớm, trần ra cử động lần này tuyệt đối có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân sẽ là cái gì? Lý Tiểu Cường giờ phút này trong lòng cảm động không thôi, sắp khóc. Hắn không nghĩ tới biểu ca ở lúc nỗ chốt như thế ra sức, chỉ là hắn cũng có nghi hoặc, biểu ca từ nơi nào làm ra cái này thanh vân ấn. Giả dối." Phong Tiêu phía trước nói qua. "Là người không tin mà thôi." Trần Thiên Hạo lạnh lùng nói một câu, sau đó lại nói, "Trong tay của ta cái này thanh vân ấn trao tặng tại Cao Ly chiến tranh, phía trên nhuộm đầy chính là Cao Ly chiến tranh lúc, chư vị tướng sĩ vì nước hi sinh máu tươi. Cái này hắn đại biểu không phải người nào đó, mà là ngàn vạn tướng sĩ bất khuất vì quang. Cao Ly chiến tranh kết thúc phía sau, cái này ấn bị Cao Ly chiến tranh tổng tư lệnh thay mặt lĩnh. Bây giờ đã có gần 70 năm." Có cái này hiện tại đủ để mệnh lệnh toàn bộ Kim Lăng quân đội. Đương nhiên, cái này cũng không tính là mệnh lệnh, không có cưỡng chế tính, nhưng ta tin tưởng không có cái nào quân nhân sẽ xem nhẹ nó. Nói những lời này lúc, Trần Thiên Hạo nâng cao thất lưng, khuôn mặt cực kỳ trang nghiêm. Cái này in lên mặt ký thác ngàn vạn liệt sĩ quân hồn, căn bản không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cho nên những binh lính này mới sẽ như vậy không chút do dự lâm trận phản chiến. Đây đã là một loại tín ngưỡng. Trên thực tế, cái này cái thanh văn vốn là không có khả năng xuất hiện ở đây. Nhưng bởi vì một kiện chuyện trọng yếu, mới trong đêm bị phụ thân hắn từ Kinh Đô bên kia đưa tới. Ê. Cảm thấy Lương thú có thể đi lục soát một cái liên quan tới quân công huân chương sự tỉnh. Xét thử có hai loại chân quý huân chương, một là Thanh Thiên Bạch Nhật huân chương, hai là Quốc Chỉ Diên huân chương. Nơi này ta lấy ấn thay thế. Chương 218, không phải là chúng a, chương 218, không phải là chúng a. Giờ phút này, không khí trong sân có chút ngưng kết. Một đám người ánh mắt toàn bộ đều đặt ở Trần Thiên Hạo trên thân, trong đầu tràn đầy vừa vận hắn nói những lời kia. Lấy ngàn vạn tướng sĩ máu tươi còn rưỡn, xây vô thượng đại bất quân hồn. Cái này, vậy mà là từ thế kỷ trước thập niên 50, cao chiến tranh bên trong lưu truyền xuống thanh vân ấn. Ngay sau đó, một đám người nặng nghề hô hấp. Bực này vinh quang, vì sao lại tại Trần ra một cái tiểu tử trong tay? Liên Tính Trần Thiên Hạo phía trước một mực ở nước ngoài trên chiến trường rèn luyện, cũng không xứng nắm giữ bực này đồ vật. Ngươi Thanh Vân ấn là từ đâu đến? Không phải là trong a?" Trương Hành một mặt âm trầm nói, trong lòng hắn quá không cam lòng. 3 ba tháng này, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trong nội tâm đã sớm không đem tất cả để ở trong mắt. Nhất là bây giờ mắt thấy là phải bắt lấy Phùng Tiêu, lại xuất hiện như thế một cái chướng ngại vật. Hắn làm sao có thể bằng lòng? Chính là, ngươi loại này thân phận tới chỗ nào đến Thanh Vân ấn? khẳng định là không đứng đắn thủ đoạn được đến. Trương Kim Lai cũng là ở một bên thâm trầm nói. Vừa nói như vậy song bên dưới, Trương gia những người khác cũng nộn nhịp mở miệng trợ uy. Nói có lý, thanh vân ấn toàn bộ hoa quốc cứ như vậy mấy cái, không thể lại tùy tiện xuất hiện ở đây. Kim Lăng thị mặc dù là lục chiều cố đô, lịch sử lâu đời, nhưng dù sao không phải kinh đô. Không có người có thanh vân ấn. Ta hoài nghi toàn bộ thanh vân ấn là trần ra từ kinh đô cái nào đó trong đại tộc chúng được. Thật sự là quá làm càn. Bực này đại biểu cho vô thượng vinh quang đồ vật, cũng dám chống cặc. Một nhóm người này lời nói, làm cho Lâm Trận phản chiến một đám binh sĩ cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ, cái này Thanh Vân ấn thật sự là trúng được? Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái này Thanh Vân ấn là gia tư lệnh đích thân giao cho cha ta thần, sau đó phụ thân ta trong đêm để người đưa tới Kim Lăng thị. Một bên trầm mặc vẫn như cũ trần rượu lúc này khẽ kêu một tiếng. Nàng là một cái mỹ nữ, vẽ lấy đậm trang, một đầu tóc xoăn sóng nước áo choàng, nhìn xinh đẹp phi phạm. Nhất là thời khắc này khí thế, càng là tại xinh đẹp bên trên mang theo một tia khí khái hào hùng. Mọi người đem ánh mắt dời về phía nàng trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thèm nhỏ dại chi sắc, đặc biệt Trương Hành là rất. Trần Tiểu Thư, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Trương Hành mang trên mặt nụ cười khinh thường, lại nói: "Đã như vậy, ngươi liền để cái kia giả tư lệnh gọi điện thoại thông chi chúng ta kỉ kiểm vị thượng tầng không được sao? Chỗ nào dùng phiền toái như vậy? Ngươi?" Trần Diệu nghe vậy lời nói chi trệ. Giả tư lệnh đều đã bệnh tình nguy kịch, còn thế nào gọi điện thoại? Cái này Thanh Vân ấn là lấy ra giải quyết kỉ kiểm bị người, sau đó chờ lấy đem Phùng Tiêu mời đi kinh đô cứu hắn A. Nhưng bây giờ Trương Hành vậy mà nói như vậy, Nghĩ tới đây, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên có chút khó coi. "Làm sao?" "Làm không được. Liên Thanh Vân ấn loại này vật phẩm, gia tư lệnh đều nguyện ý cho người lấy ra cứu người, hắn còn không nguyện ý gọi điện thoại sao?" Chương Hành cười lạnh một tiếng. "Chư vị, Thanh Vân ấn đích thật là thật, nhưng các ngươi nhìn xem Trần ra những người này, một đám đồ bỏ đi, có thể đường đường chính chính làm ra Thanh Vân ấn sao? Cho nên cái này ấn lai lịch khẳng định có quỷ. Ta đề nghị trước từ chúng ta kỷ kiểm ủy người giữ gìn kỹ cái này ấn, chờ điều tra rõ ràng lại nói." Hắn mấy lời nói này rơi xuống, chư gia một đám người lập tức hưởng, gọi tốt Trương tổ trưởng lời ấy có lý, kỷ kiểm ủy luôn luôn chính trực vô tư, giao cho các người đảm bảo, chúng ta cũng yên tâm. Trương Kim Lai cười đáp lại một câu, mà bên cạnh hắn Trương Ninh đã là không nói, hiển nhiên là ngầm cho phép Trương Kim Lai lời nói. Việc đã đến nước này, bọn họ Trương gia xem như là đem phụng tiêu làm mất lòng. Haha, ha, Trương lão ca sĩ cử. Trương Hành nghe vậy cười lớn một tiếng, sau đó đối với Trần Thiên Hạo nói: Nghe đến không có, còn không mau đem Thanh Vân ấn đưa tới. Người vô sỉ. Trần Diệu gương mặt xinh đẹp tức giận trắng bệ. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến kỳ kiểm ủy người không biết xấu hổ như vậy. Đến mức, Trần Thiên Hạ mặc dù không nói chuyện, bất quá sắc mặt của hắn cũng là ngưng chọc lên. Trên thực tế, Kỳ Kiểm ủy người nói rất đúng, chỉ cần hắn để ra tư lệnh liên lạc một chút liền có thể, nhưng đó căn bản không có khả năng. Có thể đem Thanh Vân ấn cho vay đến, đã là giả tư lệnh gia tộc lớn nhất ngữ bộ. Dù sao Phùng Tiêu có thể hay không chỉ tốt giả tư lệnh còn còn chưa hay có thể, chỉ bằng vào một câu có khả năng chỉ tốt, còn chưa đủ lấy để ra tư lệnh gia tộc đi đối phó Kỳ Kiểm ủy cùng võ bộ người. Chương 219, rất tốt, có chí khí. Chương 219, rất tốt, có chí khí. Hử? Ta cái này liền liên lạc một chút. Trần Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra cho chính mình xa tại Kinh đô Nhi tử Trần Lập gọi một cú điện thoại. Thế nhưng không có nói vài lời, hắn chính là một mặt khó coi cúp xong điện thoại. Hiển nhiên kết quả không lạc quan. Gia tư lệnh gia tộc cự tuyệt, không muốn chính diện cùng Kỷ Kiểm ủy người lên xung đột. Ha ha ha, làm sao vậy? Liên lạc không được. Trương Hành nhìn thấy Trần Trọng Sơn bộ dạng, đoán được cái gì, lập tức cười lên ha hả. Cười xong về sau, hắn thần sắc đột nhiên lạnh. Các ngươi Trần gia thật sự là không phải coi trọng, dám trộm cấp Thanh Vân ấn lửa chúng ta Kỷ Kiểm ủy, còn cùng phản tặc phùng tiêu làm bạn. Đây là tại phạm tội chết, tội đáng lấy phản quốc xử lý. Lần này vừa vặn đem các ngươi Trần gia cũng cùng nhau bưng. Lời vừa nói ra, Trần ra tới đây một đám người nháy mắt kinh hoàng. Bọn họ đến giúp Phùng Tiêu, làm sao lại biến thành phản quốc? Mà còn cái kia thanh vân ấn rõ ràng là thật, làm sao lại là trộm tập đến? Trần Trọng Sơn, Trần Diệu, Trần Thiên Hạ ba người đều là thần sắc biến đổi, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Cùng bọn hắn kinh biến thần sắc ngược lại chính là, Trương ra một đám người trên mặt cười lắc ý. Trương Ninh nhìn thoáng qua Tiêu, trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn thành công. Trần gia bởi vì trợ giúp Phùng Tiêu rơi xuống loại này hạ trạng mà bọn họ Trương ra trợ giúp Kỷ kiểm ủy, tương lai chỗ tốt không thể tưởng tượng. Trương Kim Lai không nói lời gì, nhưng cái kia khỏe miệng ngậm lấy tiêu ý nhưng là vô cùng chói mắt. Haha, ha, một đám nô trí, còn dám cùng Kỷ Kiệm ủy người tới cứng, may mắn ta cơ trí. Trương Kim Lai đáp ý nghĩ đến, còn không lên cho ta, đem hắn Thanh Vân ấn cướp lại. Trương Hành lạnh như băng mệnh lệnh một tiếng. Trong chàng cầm thương binh sĩ nghe vậy có chút do dự, dù sao hiện tại Thanh Vân ấn còn tại Trần Thiên Hạo trong tay. Hừ. Hắn cái kia Vân lai lịch chính, các ngươi những này làm lính đều là chết đầu óc sao? Trương Hành lại hừ một tiếng. Gặp cái này, một đám binh sĩ mới là cắn răng, đem thương nhắm ngay Trần Thiên Hạo. "Xin lỗi, ngươi không thể chứng minh Thanh Vân ấn lai lịch, chúng ta chỉ có thể ra tay với ngươi. Mau đem Thanh Vân ấn giao ra." Trong đó một cái lĩnh đội binh sĩ trầm giọng nói. "Làm càn, Thanh Vân ấn lai lịch đàng hoàng, giờ phút này ta liền nắm lấy hắn, ta xem ai dám dùng sức mạnh." Trần Thiên Hạo lạnh giọng nói một câu, nắm thật chặt Thanh Vân ấn. Nhìn thấy một màn này, một đám binh sĩ nháy mắt chần chờ. "Nếu là tới cứng, đem Thanh hủy đi. Vậy bọn hắn quân lữ cuộc đời liền xong đời." Một đám đầu óc kêu. Hành gặp cái này, trên mặt một trận khó thở. Đều đến loại này trình độ, đám này binh sĩ còn có thể bị uy hiếp đến. Hắn Trần Thiên Hạo cũng là con nhân, dám hủy đi thanh vân ấn sao? Hai vị tiền bối, vẫn là muốn dựa vào ngươi hai xuất thủ. Chương Hành đối với bên cạnh hai vị võ bộ đại nhân vật, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nói xong, trong lòng hắn có chút khẩn trương. Hai người này nhiệm vụ chỉ là bảo vệ hắn, không nhận hắn phân phó, nếu là đối phương không muốn, vậy hắn cũng không có biện pháp. Tốt tại, cái kia gây Điểm Đường Trang lão giả gật đầu đồng ý. Giao cho ta đi. Dây Điểm Đường Trang lão giả nhàn nhạt, nhạt đầu, đi ra đem hở hững mắt dời về phía Trần thiên Hạo, lạnh lùng nói. Giao ra a. Không phải vậy ta vừa ra tay, ngươi tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay." Trần Thiên Hạo nghe vậy sắc mặt nặng nề xuống. Trong lòng hắn lo lắng nhất chính là hai cái này cái lao giả sẽ ra tay, kết quả lo lắng trong lòng thành sự thật. Thanh Vân Ứn là quân nhân tín ngưỡng, hắn tự nhiên sẽ không cầm hỷ đi nó đến uy hiếp. Thậm chí hắn hoài nghi liền tính cầm Thanh Vân Ứn uy hiếp, cũng sẽ không đối cái này Đường Trang lão giả có bất kỳ tác dụng. Trần gia những người khác thì là nháy mắt báo đản, chăm chú nhìn ch Đường Trang lão giả, chuẩn bị tùy thời ứng phó công kích của đối phương. Trong đó còn có một bộ phận người nhìn hướng Phùng Tiêu, khi thấy Phùng Tiêu một mặt không để ý lúc, trong lòng hiện ra vô biên phấn Bọn họ là đến giúp đỡ Phùng Tiêu, kết quả đối phương ngược lại như cái người không việc gì đầu dạ, cái này còn có thể hay không có chút nhiệt khí. Trần ra người phẫn nộ thời điểm, Trần Thiên Hạo lạnh như băng mở miệng. Người suy nghĩ nhiều quá. Thanh Vân ấn là gia tư lệnh đích thân giao đến phụ thân ta trên tay, làm sao có thể cho người. Lời vừa nói ra, trong chảng nhiệt độ tựa hồ lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Rất tốt, có chi khí. Gây Điểm Đường Trang lão giả hờ hững nhẹ gật đầu. Chương 220, Âm Nhu Quỷ Kế, chương 220, Âm Nhu Kế. Theo Đường Trang lão giả dứt lời bên dưới, Thế Cục nháy mắt khẩn trương đến từng hạt. Một khi thật đánh nhau, Liên tính trần gia những người này toàn bộ liên tính cùng tiến lên, cũng không thể nào là cái này gây điểm đường trang lão giả đối thủ. Hoàn cảnh trung kỳ cổ võ giả quá mạnh, thậm chí có thể nói, chỉ cần một người liền có thể quét ngang toàn bộ Kim Lăng thị. Hung chi giờ phút này còn có một vị khác ở một bên nhìn chằm chằm. Cùng chương hành, chương gia người trên mặt vẻ trêu tức so sánh, Trần ra người trên mặt đều là trạng đầy vẻ tuyệt vọng. Liên trần trọng sơn đều không ngoại lệ. Đây chính là hoàn cảnh trung kỳ cường giả a. Bọn họ bên trong ai có thể địch? Liên Sếp Như Nhi tự hắn tuổi hạ, cũng bất quá chỉ có một vị hoàn cảnh sơ kỳ cổ võ giả, giờ phút này còn thuận theo cùng đi kinh đô. Trần Gia có ít người càng đem ánh mắt phẫn nộ giợi về phía Phùng Tiêu. "Chết tiệt, chúng ta tại sao tới giúp hắn? Người xem một chút hắn như thế, quả thực là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Quá làm cho người thất vọng, cái này thái kê, thiệt đối chúng ta còn tới giúp hắn. Một điểm tâm huyết đều không có. Liền xem như đầu heo, thấy chúng ta liều mạng như vậy, cũng sẽ cảm động a. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể trách chúng táng lốc." Một đám người nhộn nhịp giọng căm hận nói. Trần Trọng Sơn cùng Trần Diệu Trần Thiên Hạo đáng người nhìn thấy Tiêu một bộ thờ ơ bộ dạng, giờ phút này cũng không khỏi cuộc đời khổ sở chẳng lẽ bọn họ nhìn lầm nha. Sau ba tháng, Phong Tiêu chạy về đến, căn bản không phải đến báo thủ. Không phải vậy làm sao một điểm phản ứng không có? Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tiểu Cường khẩn trước hỏi. Hắn mặc dù không biết lão đại thời khắc này ý nghĩ, thế nhưng theo hắn xem ra, lão đại là xác thực sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta, hắn còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng lời nói còn không có nói ra, chính là bị người gầy đường trang lão giả lời nói đánh gãy. Đã cấp ngươi như thế không biết điều, cũng đừng trách ta." Gầy điểm đường trang lão giả một tiếng quát lớn, một chân giẫm một cái. Toàn bộ thân thể giống như là một tia chấp hướng về Trần Thiên nổ bắn ra đi qua. Gặp cái này, Trần Thiên Hạo con người nhăn co lại. Phía sau hắn những cái kia Trần ra tử đệ cũng là mặt lộ sợ hãi. Tốc độ quá nhanh. Vậy mà đều mang ra một tia tiếng nổ âm thanh. Xong. Chẳng lẽ chúng ta Trần ra cứ như vậy xong đời nha? Bực này cường giả, ai có thể ngăn xuống? Một đám Trần gia não người trong biển hiện ra tuyệt vọng suy nghĩ, cơ hội là từ bỏ chống cự. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mặt thờ ơ phùng tiêu động, hắn gần như tuấn di đồng dạng ngăn tại Trần Thiên Hạo trước mặt. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đưa ra một cái tay đem sông lên người gầy đường trang lão giả tóm lấy. "Liên ngươi, cũng có mặt nói người khác không biết điều, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí?" Phùng Tiêu một mặt bóp lấy người gầy đường trang lão giả cái cổ, một mặt bình tĩnh hỏi. Người gậy đường trang lão giả nghe vậy trên khuôn mặt giàn mua một trận phẫn nộ, hắn kịch liệt dây rủa, tay chân cùng chuyển động. Nhưng mà vẫn là thoát khỏi không ra cái kia thoạt nhìn gầy gò yếu đất tay. Phản phất như là một cái gà con đồng dạng, bị dương cánh hùng ngưng một mực chộp vào dưới bước. "Hoa." Trang diện lập tức một màn xuân sao. "Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Một cái hoàng cảnh trung cấp đỉnh cấp cường giả bị Phùng Tiêu bắt lại." Bộc cổ, không có lực phản kháng chút nào. Chẳng lẽ lao giả này nhược điểm là cái cổ, chỉ cần bắt hắn cái cổ, hắn liền chống cự không được nữa. Mọi người trong lòng toát ra như thế một cái hoang đường suy nghĩ. Trừ cái đó ra, bọn họ thực tế nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân khác. Chẳng lẽ nói là phùng tiêu quá mạnh? Cái này sao có thể? Chỉ bằng vào thực lực dễ dàng đem một cái hoàn cảnh trung kỳ cường giả bắt lại, cái kia phải có rất mạnh. Cái kia, quả thực nghi cũng không dám nghĩ. Dám rủi, cũng dám an toán, còn biết xấu hổ hay không? Trương Kim Lai dẫn đầu phẫn nộ quát, biết chính mình không phải là đối thủ, vậy mà ám toán tiền bối, phùng tiêu Ngươi thật là đứa ca. Trương Linh hiện tại đâm lao phải theo lao, cho nên cho dù hắn trong lòng rất bất an, nhưng cũng chỉ có thể nói theo. Phung Tiêu đã làm mất lòng hiện tại chỉ có thể ôm chặt lấy kỷ kiểm vị bắt đuổi. Hai người vừa mở miệng, trương ra những người khác cũng lên tiếng. Hử. Quả nhiên là cái thái kê, đồ vô sỉ. Trương Phong hử lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy lạnh lùng. Quá vô sỉ. Mặt là cái đồ tốt, ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Không muốn mặt, về sau cũng đừng đi ra gặp người. Một đám người mang trên mặt phẫn nộ, vô tình phúng Không người nào nguyện ý tin tưởng Phùng Tiêu là bằng bản lĩnh thật sự đem một cái hoàn cảnh trung kỳ cường giả bắt lại. Tất cả đều là âm mưu quỷ kế, là an toán. Nghĩ không ra ngươi còn có bực này tiểu tâm tư, Chắc không được vừa vặn liên tiếp bình tĩnh. Trương Hành cũng mở miệng, hiển nhiên hắn cũng cho rằng Phùng Tiêu chơi âm mưu gì. Hoàn cảnh trung cấp cường giả lợi hại, hắn là từng trải qua. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, há lại Phùng Tiêu có thể tùy tiện đánh bại. Giờ phút này, liền trần ra người cũng là lộ ra một tia không xác định thần sắc. Chẳng lẽ vừa Phùng Tiêu thật là chơi cái gì tiểu thủ đoạn? Có thể đến cùng là cái gì tiểu thủ đoạn? mới có thể tùy ý đánh bại một cái hoàng cảnh trung kỳ cỡ giả. Âm nhu quý kế. Phùng Tiêu cười, cười rất là làm càn, cười rất là tùy tiện. Những người này thật đúng là rất tự cho là đúng a. Hắn lạnh lung nhìn mọi người một cái, sau đó lại đem ánh mắt lạnh như băng dợi về phía bị chính mình bóp lấy cái cổ Đường Trang lão giả. Đường Trang lão giả nhìn thấy Phùng Tiêu băng lên ánh mắt, trong lòng lập tức run lên. Người này muốn giết mình. Trong đầu hắn hiện ra như thế một cái hoàng sợ suy nghĩ. Hắn rõ ràng nhận thức đến đối phương căn bản là vô dụng cái gì tiểu thủ đoạn, hoàn toàn là dựa vào bản thân thực lực. Liền xem như hoàng cảnh cao cấp cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh bại hắn cũng chính là nói người này ít nhất là huyền cảnh cường giả. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hướng cách đó không xa đồng bạn cầu cứu. Chỉ cần đồng bạn xuất thủ cứu hắn, hai người liên thủ mới có thể có một chút hy vọng sống. Nhanh. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, Phùng Tiêu chính là không lưu tình chút nào đem cổ của hắn cho bẻ gãy. Răng rắc. Âm thanh rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng rơi vào một đám người trong lốt hai. Một cái hoàng cảnh trung kỳ cường giả cứ thế mà chết đi. Người trong sân đều là run lên trong lòng, ý thức được tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Mập điểm đường trang lão giả gặp cái này con người nhăn co lại, Hắn lập tức liền biết bọn họ đều đánh giá thấp Phùng Thiêu. Người này thực lực cực mạnh, không phải bọn họ có thể đối phó. Khó trách Tử vừa mới bắt đầu, người này đều không có mảy may thần sắc sợ hãi. Hắn thực lực thế này còn cần sợ cái gì? Sau 3 tháng trở về, đây không phải là đi tìm cái chết, mà là đến báo thủ a. Nghĩ tới đây, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, quát lớn: "Mau trốn!" Nói xong, hắn cũng cô kỵ không được cái gì, trực tiếp quay người nghĩ bên ngoài bỏ chạy. Lời này rơi xuống, không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bá! Một đạo nhanh đến cực hạn thân ảnh từ bọn họ trước mắt liền xông ra ngoài. Trở lại kịp phản ứng lúc, còn chưa chạy trốn tới cửa ra vào mập điểm đường trang lão giả chính là bị Phùng Tiêu lấy phương thức giống nhau bóp lấy cái cổ. Các người nói ta là đuộng nghịch tâm lưu quy tắc. Phùng Tiêu lạnh như băng nhìn xem Trương ra mọi người, sau đó lại một là một tiếng răng rắc. Mập điểm đường trang lão giả cũng là bị bẻ gãy cái cổ. Chương 221, lão giả thần bí, chương 221, lão giả thần bí. Hoàng sợ, tức giận, không hiểu, mờ mịt. Đủ loại màu sắc hình dạng biểu lộ tại mọi người trên mặt hiện ra đến. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị hoàng cảnh trung kỳ cường giả vậy mà giống như một cái con gà con đồng dạng bị bẻ gãy cái cổ. Không So con gà con còn muốn không bằng, ít nhất con gà con còn có thể chạy một hồi. Cái này sao có thể? Một đám người khó có thể tin nhìn xem Phùng Tiêu trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Có người càng là cho rằng mình đang nằm mơ, hung hăng xoa con mắt của mình. Cuối cùng, lại phát hiện cái này xác thực chính là thật. Võ bộ hai cái hoàng cảnh trung kỳ cường giả thật chết rồi. Bị bọn họ một mực coi nhẹ Phùng Tiêu tùy tiện giết chết. Người Trương Hành ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu, chắt chát âm thanh muốn nói cái gì, nhưng cái gì đều nói không đi ra. Như ngạnh bạnướt, toàn thân Phùng Tiêu không do dự Trực tiếp một bước tiến lên trước, cho hắn một bàn tay. Ba. Giống như phía trước tại bệnh viện đồng dạng, Trương Hành cả người đều bị đánh bay đi ra, gò má xương đỏ không thành nhân dạng. Đây là tại Phùng Tiêu lưu thủ điều kiện tiên quyết. Hắn nếu là thoáng dùng một điểm khí lực, liền vừa vặn một cái tát kia đã đủ để đập chết cái này Trương Hành. Sau đó, hắn lại mấy bước bước tới, tiếp tục cho Trương Hành mấy bàn tay. Một lần so một lần nặng, đánh Trương Hành trong miệng răng đều rơi sạch, đầy mặt máu tươi, thê thảm vô cùng. Ngươi biết ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất là cái gì sao? Phùng Tiêu bóp lấy Trương Hành cái cổ, đem hắn xé lên, lạnh như băng lại nói: Ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất chính là chọc tới ta." Nói xong, hắn cũng không cho Trương Hành đáp lời cơ hội, lại một chân đem hắn đá bay đi ra. Rang rắc, một đạo nước xương âm thanh vang lên, xương sườn cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Tiên tâm đi, hiện tại ta sẽ không giết ngươi." Phùng Tiêu nhìn thoáng qua gần như đã hôn mê Trương Hành, lạnh lùng mà miệng. Nói xong, hắn đem ánh mắt liếc nhìn Trương ra một đám người. Trương Gia một đám người nhìn thấy cái này băng lãnh không giống nhân dạng ánh mắt, lập tức dọa liên tiếp lui về phía sau, hận không thể tìm Trương vải trắng đem đầu của mình che lên, cũng không nguyện ý đối mặt cái này rét lạnh con mắt ta. Bọn họ sai bọn họ đều xem thường người này. Sau 3 tháng trở về Phùng Tiêu, đã cường cái gì đều không e ngại. Phùng, Phùng Tiêu, ngươi, Trương Linh muốn nói cái gì đến vãn hồi hiện tại cục diện này? Có thể là lời nói đến trong miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vừa vặn bọn họ Trương gia đã đứng ở Phùng Tiêu mặt đối lập, Phùng Tiêu làm sao có thể sẽ còn buông tha bọn họ? Làm sao vậy? Ngươi một cái bí thư cũng sợ sao? Phùng Tiêu đông nhiên nở nụ cười, "Cho dù ta biết rất vô sỉ, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể buông tha chúng ta Trương gia." Trương Linh chán nản trả lời, mà phía sau hắn Trương Kim Lai đám người đã là dọa toàn thân run, run. Trên thực tế, hắn cũng rất sợ, sợ muốn chết. Thế nhưng ngay tại lúc này, sợ hữu dụng không? Hắn thân là Trương gia gia chủ, chỉ có thể đứng ra. Người tại đánh rắm, vừa vặn ngươi làm sao không có cầu kỳ kiểm vị người thả qua lão đại chúng ta? Hiện tại biết sợ? Vô sỉ. Lý Tiểu Cường nghe vậy trực tiếp cười lạnh. Lão đại ta vô địch thiên hạ, các ngươi những người này nhìn lầm a. Vì cái gì không nhiều học một chút biểu ca ta Trần ra đâu? Lý Tiểu Cường lại là cười lạnh nói hai câu. Lão đại phát huy, tiểu lệ đi theo uy phong. Cái này để hắn càng thêm sủng tính xung thiếu. Đời này có cái này lão đại, liền tính hiện tại chết cũng đáng. Trần Gia một đám người nghe đến bên trong Lý Tiểu Cường lời nói, lập tức thân thể run một cái. Đây không phải là sợ hãi, mà là kích động. Bọn họ Trần Gia thành công, Liên Phùng tiêu mạnh như vậy biểu hiện. Ngày sau phát triển khó có thể tưởng tượng. Có thể tiện tay giết chết Hoàng cảnh trung kỳ võ giả, đây là khái niệm gì a? Liền xem như Hoàng cảnh cao cấp cũng không được. Cũng chính là nói Phùng tiêu hiện tại thấp nhất cũng là Huyền cảnh võ giả. Đặt tới cấp độ này võ giả, Liền xem như quốc gia phương diện cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Trước đó còn trách cứ Phùng tiêu lạnh lùng vô tình một chút Trần Gia người, giờ phút này cũng là vui vẻ ra mặt, hận không thể nhảy tới phía trước dùng sức thân Phùng tiêu một cái. Phụng tiêu, cầu ngươi thả qua chúng ta chưa ra? Trương Linh không để ý đến Lý Tiểu Cường, vẫn như cũ đau khổ hướng Phụng Tiêu cầu khẩn nói. Vương tha các ngươi trường gia có thể, thế nhưng ngươi phải chết. Phùng Tiêu hờ hứng mà miệng. Lời vừa nói ra, Trương Linh thân thể lập tức giun lên. Muốn hắn chết? Hắn quay đầu nhìn pháng qua Trương gia người chờ mong ánh mắt, lập tức minh bạch tất cả. Xem ra, đám này tộc nhân đều hy vọng hắn hy sinh a. Hắn không nghĩ tới tại hắn lãnh đạo hạ chúng gia, vậy mà biến thành bộ dáng này. Tốt, ta chết. Trương Ninh tuyệt vọng nhẹ gật đầu. Nước đã đến chân, cũng trách không được người khác. Nếu là hắn vừa bắt đầu liền hảo hảo đối đãi Phùng Tiêu, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. Chỉ trách hắn tiểu tâm tư quá nhiều, an chuối tiêu, ném đi dư hấu. Vậy ngươi chết đi. Phùng Tiêu nghe vậy không chút do dự, một cái bước lên phía trước, chuẩn bị đem Trương Ninh giết chết. Con người khi còn sống có rất nhiều loại lựa chọn, có lựa chọn làm sai, chỉ có thể lấy mạng đi chống đỡ. Phùng Tiêu, không muốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kêu khóc đánh gãy Phùng Tiêu động tác. Chỉ thấy Trương Úc Nhiên khóc lóc từ trên lầu chạy xuống, trực tiếp ngăn tại ra ra mình trước mặt. Đừng có giết ta ra ra, Phùng Tiêu, ta van ngươi. Nhiên nhìn thẳng Phùng Tiêu, đau khổ cầu khẩn nói, bởi vì huyết chú nguyên nhân, nàng tinh xảo trên mặt giờ phút này tràn đầy trắng xám chi sắc. Cái này trắng xám chi sắc xen lẫn nước mắt, thoạt nhìn làm cho người đau lòng không thôi. Nhiên nhiên, Trương Ninh không nghĩ tới thời khắc mấu chốt là tôn nữ của mình lao xuống bảo vệ hắn, ra mắt nháy mắt liền đỏ lên. Tránh ra, không phải vậy ngươi cũng phải chết. Phùng Tiêu không hề bị lay động, hờ hứng mở miệng. Ta biết chúng ta trường già có lỗi với ngươi, vậy ngươi liền đem ta cũng giết a. Trước Úc nhiên cắn môi một cái, nhắm mắt lại. Nhìn xem trước mặt cái này vẫn còn đang đi học tiểu nữ hài lộ ra như vậy quyết tuyệt dáng dấp, Phùng Tiêu trên mặt khẽ giật mình. Mấy tháng trước, hắn vẫn là nàng bảo tiêu, thủ hộ an toàn của nàng. Nhưng bây giờ lại muốn tự tay giết nàng. Thế sự thật đúng là tạo hóa trêu người a." Hắn nhắm mắt lại, trong lòng có chút phức tạp, nhất thời không có bất kỳ cái gì động tác. Mọi người gặp cái này cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể liên lặng nhìn xem. Trang diện nhất thời vậy mà an tính quỷ dị xuống. "Tiểu Cường, chúng ta đi, đi tận mục nền tẩu tử người gia tù. Cuối cùng, Phong Tiêu quay người đối với cách đó không xa lý Tiểu Cường chào hỏi một tiếng. Đối mặt dạng này một cái chính mình tự tay cứu sống tới nữ hải tử, hắn vẫn là mềm lòng, không có hạ thủ. "Tốt, lão đại." Lý Tiểu Cường nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Vô luận lao đại làm cái gì quyết định, hắn đều là hoàn toàn như trước đây hỗ trợ. Trương Gia bên trong người gặp cái này trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Vừa vận chẳng khác gì là từ Quỷ Môn Quan đi một chuyến, chờ trì hoãn xuống lúc, bọn họ phát hiện phía sau mình đã là ướt một màn lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Gia đại môn bị người từ bên ngoài đập vang. Giọng nói lạnh lùng truyền bảo. "Là ai phá ta huyết chú? Một người có mái tóc hoa dâm lão giả âm trầm đi đến. Nhìn thấy người này, trong chàng mọi người sắc mặt sững sờ. Người này là ai? Chương 222, là hắn, chương 222 là hắn. Lão giả sắc mặt tâm trầm, trên thân tán phát khí tức làm cho lòng người bên trong phát lệnh. Hắn ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng đặt ở vừa vặn chết đi hai cái đường trang lão giả trên thân. Võ bộ người. Trên mặt hắn khẽ giật mình, sau đó chau mày. Chẳng lẽ võ bộ người phát hiện ta, cho nên tới phá ta huyết chú chi thuật? Nghĩ tới đây, hắn đối với Trương Ninh thâm trầm mà hỏi. Tôn nữ của ngươi huyết chú thuật, có thể là võ bộ phái người dạy. Hai cái này cái võ bộ người lại là chết như thế nào? Vừa nói như vậy xong bên dưới, trong chảng một đám người đều có chút hoang mang. Cái gì là huyết thuật? Trương Thư ký tôn nữ được huyết chú thuật sao? Ngươi là cái kia dễ hành. Đột nhiên chạy vào, như bức hống hống, đến thôi hả nhà. Không đợi Trương Ninh nói chuyện, phía sau hắn một cái trương ra người trung niên chính là không nhịn được niệm mai một tiếng. Vừa mới đã bị Phùng Tiêu làm đủ bị khuất. hiện tại bọn hắn lại tới một cái lao đầu trang bề, cái này người nào có thể nhịn ở. Cho nên người trung niên này không chút do dự liền mở miệng. Ta tính cái dễ hành nào? Hoa Bạch lao giả nghe vậy trên mặt âm trầm cười một tiếng, chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua đối phương, đối nó đưa tay ra, cách không nắm chặt. Ha ha, ngươi đang làm gì? Cùng ta trò hỏi sao? Ngươi sợ không phải được bị mất trí nhớ chứ vẫn là nói ngươi lao bất tử này tại làm tập thể dục theo đài. Người trung niên thấy lao giả đối với chính mình làm loại này kỳ quái động tác, lập tức cười lên ha ha. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn chính là dần dần tàn đi. Phốc. Tại mọi người kinh nghi bất định ánh mắt bên trong, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, trực tiếp ngã xuống. Mà nhìn vết máu kia bên trong, vậy mà còn sen lẫn bể nát nội tạng. Đây là có chuyện gì? Phát sinh cái gì? Tiên thuật sao? Trong chẳng trừ phùng tiêu, cũng đã đã hôn mê chư hành. Tất cả những người khác đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn xem hoa bạch lão giả. Lão giả này cũng không có làm gì chỉ là vươn tay có chút nắm chặt, êm đẹp đều muốn một người chính là thổ hết mà chết, nhìn răng rốc, trái tim đều vỡ vụn. Phung Tiêu trên mặt rất bình tĩnh. Tất nhiên Trương Úc Nhiên trên thân huyết chú thuật là người này bày ra, vậy nói rõ người này tuyệt đối là một vị hàng đầu thầy. Đến mức vừa vặn một màn, có lẽ thuộc về hàng đầu thuật bên trong một loại. Hàng đầu thuật từ trước đến nay quỷ dị, cho nên có thể tạo ra loại này kết quả cũng không như vậy khiến người ngoài ý muốn. Hiện tại biết ta tính cái dễ hành nào đi. Hoa Bạch lao giả liếc nhìn toàn trường, âm trầm nói đến, trong mắt hắn, giết một người tựa hồ so giết một con gà còn muốn nhẹ nhõm đồng dạng. "Tốt, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta đi." Hoa Bạch lao giả một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Trương ninh trên thân. Lao giả tựa hồ nhận biết Trương Linh, luôn là nhìn chằm chằm hắn. Người là ai? Vì sao muốn hại ta Trương gia nữ quyến?" Trương ninh không có trả lời, mà là phẫn nộ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Kể từ khi biết Trương gia nữ quyến tử vong là vì bị người thi triển huyết chú thuật về sau, hắn vẫn tại nghĩ là ai làm. Thậm chí, trong lòng hắn có phỏng đoán, định ra mấy cái người hiểm nghi. Có thể lão đầu này không hề tại mấy cái kia người hiềm nghi bên trong. Hắn căn bản là không quen biết cái này Hoa Dương lão đầu. Đã như vậy, Đối phương vì cái gì muốn hại hắn bọn họ chứ ra, còn vừa tiến đến cũng không chút nào do dự giết bọn hắn trương gia một người. Ta là ai, ngươi cũng không cần biết." Hoa Bạch lao giả thâm trầm cười một tiếng, sau đó lại nói: "Đến mức hại các ngươi trương gia nữ quyến, xin lỗi, cái này có thể không thể trách ta. Chỉ trách nhà các ngươi tại chỗ này, mà ta chờ địa phương lại cách các ngươi nhà rất gần. Ta cần nữ nhân tinh huyết tu luyện, cho nên chỉ có thể tìm nhà người nữ nhân." "Ngươi?" Trương Linh ngay vậy tức giận tay đều đang phát run, sau đó hắn không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia tộc bọn họ bệnh di truyền đã tồn tại hơn mấy chục năm cũng chính là nói như thế một cái kinh khủng lão giả trong bóng tối nhìn chằm chằm nhà bọn họ mấy chục năm. Thậm chí, nếu không phải phùng tiêu phá huyết chú chi thuật, đối phương còn đem tiếp tục chầm chằm đi xuống, cho đến bọn họ trương ra một cái nữ nhân không có, cuối cùng diệt vong rơi. Cái này cũng áp độc. Ngươi dùng nữ nhân tinh huyết tu luyện, luyện không phải chính phái cổ võ công pháp, mà là tà môn ngoại đạo. Cái này nếu là cho võ bộ người biết, ngươi liền chết chắc. Trương Ninh lại phẫn nộ quát. A. Hoa Bạch lão giả kinh ngạc một tiếng, sau đó giơ tay lên. Cái này một động tác làm cho Trương Ninh thân thể run lên, cho rằng đối phương muốn đối chính mình hạ xuống thuật. Kết quả không nghĩ tới Hoa Bạch lão giả chỉ là đang hù dọa hắn. Ha ha, nhìn xem ngươi cái kia sợ hãi bộ dạng, còn dám uy hiếp ta? Võ bộ người đã sớm biết ta tồn tại, lại có thể làm gì được ta? Hoa Bạch lão giả nhìn xem Trương Ninh quý dạng, lập tức cười ha ha. Hắn thật là thích đùa bỡn người tại bàn tay ở giữa. Rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn chính là tiêu tán đi, chuyển thành âm trầm chi sắc. Đến cùng là ai phá ta huyết chú chi thuật? Nếu không nói, lần tiếp theo nhưng là không phải hù dọa ngươi. Trương Ninh nghe vậy trên mặt vừa sợ vừa giận, nhưng không thể làm gì. Có thể là huyết chú chi thuật là phụng tiêu phá, nếu là nói ra không phải bán Phùng Tiêu. Phùng Tiêu vừa mới buông tha bọn họ chưa ra, nếu là giờ phút này bán hắn, khó tránh cũng quá không phải người. Là hắn, là hắn phá ngươi hết chú tri thuật. Đúng lúc này, Trương Kim Lai âm thanh vang lên. Ngón tay hắn chỉ vào Phùng Tiêu, là lớn. Chương 223, đưa tay chấm giết, chương 223, đưa tay chấm giết. Trương Kim Lai lời nói rất lớn tiếng, nháy mắt vang vọng toàn trường. Trần ra một đám người đầu tiên là thần sắc sững sờ, sau đó nháy mắt lộ ra xem thường chi ý. Cái này Trương ra người khó tránh cũng quá mức vô sĩ a. Phùng Tiêu có thể là buông tha các ngươi một mã. Kết quả chỉ trước mắt, liền bán Phùng Tiêu. Đến cùng là dạng gì người vô sỉ, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Cùng Trần ra người phẫn nộ vẻ khinh thường so sánh, Phùng Tiêu sắc mặt ngược lại rất là bình tĩnh, không có phản ứng chút nào. Nhân tính ác liệt cùng qua Huy, hắn đều sâu sắc trải qua, trong lòng đã sớm không có chút rung động nào. Muốn nói xem thường, hắn cũng có thể xem thường chính mình. Hắn vừa vặn mềm lòng, không nên lưu thủ. Có người ngươi thả qua hắn, hắn chẳng những lòng sinh cảm kích, ngược lại sẽ quay người liền cho người một đao. Mà không thể nghi ngờ Trương Kim Lai chính là người như vậy. Là ngươi. Hoa Bạch lão giả nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Tiểu tử này bình thường, thực tế nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thủ. Hán huyết chú chi thuật cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể phá giải. Hắn thấy, toàn bộ Kim Lăng thị chỉ có võ bộ cao tầng mới có thể phá giải Hán huyết chú chi thuật. Lão đại, cẩn thận. Lý Tiểu Cường nghe vậy có chút khẩn trương tại Phùng Tiêu sau lưng nhắc nhở. Vừa vặn cái này Hoa Bạch lão giả quỷ dị rất người chiêu thức, thực tế rung động nhân tâm, hiện trường có rất nhiều người giờ phút này cũng không dám nhìn cái này Hoa Bạch lão giả. Dù sao chỉ cần một động tác, liền có thể cách không giết người, cái này người nào không sợ. Phùng Tiêu đối với Lý Tiểu Cường khẽ lắc đầu. Sau đó cũng không có phản ứng hoa bạch lão giả. Hắn từng bước từng bước hướng về Trương Kim Lai đi đến. "Ngươi, ngươi không được qua đây." Trương Kim Lai nhìn thấy Phùng Tiêu đi tới, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Hắn cũng không phải Phùng Tiêu đối thủ." Nhìn thấy Phùng Tiêu vẫn còn tại hướng hắn chậm rãi đi, hắn lại vội vàng đối với Hoa Bạch lao giả nói: "Vị đại nhân kia chính là Phùng Tiêu phá ngươi hết chú chi của ta. Ngươi nhìn ta mà báo, hắn đều muốn giết ta. Ngươi nhanh mau cứu ta." Nhưng mà Hoa Bạch lão giả chỉ là thâm trầm cười một tiếng, tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy tấm này tình cảnh, cũng không có bất kỳ động tác gì. Các câu cứu Hoa bạch lão giả không có kết quả, Trương Kim Lai lại đem ánh mắt đặt ở Trương Gốc Nhiên trên thân, lo lắng hô: "Nhiên Nhiên, ngươi nhanh mở miệng để Phùng Tiêu đừng giết ta, ta là người thân thúc thúc a." Trương Gốc Nhiên nghe vậy thân thể run lên, gương mặt xinh đẹp bên trên trở nên thất thần. Nàng đã không có mặt. Sở tại vừa vặn cầu Phùng Tiêu bông tha bọn họ Trương ra thời điểm, liền đã đem mặt nệm xong. Có thể kết quả nàng thúc thúc Trương Kim Lai quá mức vô sỉ, để mặt của nàng trắng ném đi. Có thể nàng có thể làm sao? Đối phương dù sao cũng là nàng thúc thúc Ca. "Phùng Tiêu, ta cầu" Trư Úc Nhân sắc mặt trắng bệnh nhìn xem Phùng Tiêu, muốn mở miệng cầu tình. Theo Phùng Tiêu động tác nhưng là đem lời của nàng đánh gãy. Rang rắc. Chỉ thấy, Phùng Tiêu đi đến trường Kim Lai trước mặt, không chút do dự liền đem cái cổ bẻ gãy. Trương Kim Lai hai mắt mở thật to, tựa hồ đến chết cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ cứ như vậy chết đi. Theo Trương Kim Lai chết đi, người trong sân càng là trợn mạnh cũng không dám một cái. Tình huống trong sân bây giờ quá phức tạp đi, Trần Gia cùng Phùng Tiêu cùng một chỗ, Trương Gia cùng Kỷ kiểm vị người cùng một chỗ. Mà vừa đột nhiên đi ra Hoa Bạch lão giả mặc dù không biết là cái gì thân phận, nhưng nhìn dáng dấp Hiển nhiên là tồn tại cực kỳ đáng sợ, làm không tốt hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải cắm đến trong tay của hắn. Ngươi vừa vận nói cái gì? Giết xong Trương Kim Lai về sau, Phùng Tiêu đối với Trương Úc Nhiên nhàn nhạt hỏi, "Ta?" Trương Úc Nhiên há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Nàng tâm đều nhanh nước ra, bị tổn thương thương tích đẩy mình. Nếu như có thể, nàng tình nguyện hiện tại liền đi chết. Mà đổi thành một bên Trương Linh mặc dù một mặt vẻ bi thống, nhưng giờ phút này cũng không dám nhiều lời. Ai bảo cháu của hắn vô như vậy? Phùng Tiêu rõ ràng đã buông tha ngươi, ngươi còn muốn đi chủ động trêu chọc. Ngươi dám giết phụ thân ta, ta liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, Trương Phong vẫn nộ cầm một cây dao găm vọt lên. Trương Kim Lai là phụ thân hắn, thân làm con, hắn đương nhiên phải báo thù hết hận. Phụ mẫu mưu thủ, không đội trời chung. Phung Tiêu chỉ là liếc mắt nhìn hắn, chính là một chân đá ra, đem hắn đá bay mười mấy xa. Anh. Trương Phong thân thể trùng đâm vào chiến tường, cuối cùng phun ra một miệng lớn máu tươi, ngất đi. Chương 224, thì tính sao? Chương 224, thì tính sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này, trong trà người đều là căm như hến. Phung Tiêu quá nhu bức. Tại cái này kinh khủng trước mặt lão giả, vẫn như cũng làm theo ý mình. Trém Diệt Trương Kim Lai đã bay trương phòng. Hôn nhiên một bộ không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt dáng dấp. Hắn chẳng lẽ không biết lao giả này thực lực còn muốn mạnh hơn sao? Khà khà, thú vị, thú vị. Đúng lúc này, Hoa Bạch lao giả vụ vô tay, mang trên mặt một tia âm trầm nụ cười. Nụ cười này làm cho trong chảng mọi người không khỏi run lên một cái. Mọi người nghĩ đến vừa vặn lao giả quỷ dị giết người một màn, quả thực là không ghét mà run. Lao đại, cẩn thận lao đầu này." Lý Tiểu Cường thấp giọng nói, nói trên mặt có chút sợ hãi. Mà Trần Gia mọi người cũng là một mặt cảnh giác nhìn xem Hoa Bạch lão giả. Phòng ngựa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Nguyên bản, Phùng Tiêu giết chết hai cái võ bộ lão giả về sau, bọn họ bên này liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ theo cái này Hoa Bạch lão giả xuất hiện, thế cục lại có chút biến hóa. Huyết chú chi thuật là cái gì? Cái này Hoa Bạch lão giả tìm phá giải huyết chú chi thuật người lại muốn làm cái gì? Chân ra mọi người không biết lúc trước Phùng Tiêu là trơ ngốc nghiên cứu chữa sự tình, cho nên trong lòng đều là rất nghi hoặc. Nhưng bất kể như thế nào, từ Trương Kim Lai vừa vận lợi kia đến xem, cái này phá giải huyết chú chi thuật người hiển nhiên chính là Phùng Tiêu. Tiền bối, ta là Kim Lăng thị kỳ kiểm vị chương hành chính là cái này phùng tiêu giết võ bộ người, mà vừa vận ngươi cũng nghe đến Trương gia người nói, huyết chú chi thuật cũng là hắn phá giải. Đúng lúc này, Trương Hành nếm hiểm mở miệng. Giờ phút này hắn không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất người. Nguyên bản cho rằng chính mình thắng rồi, kết quả lại toát ra một cái hoa dâm lão đầu. Mà lão đầu này hiển nhiên cùng Phùng Tiêu là đối lập. A, Kỷ Kiểm bị người. Hoa Bạch lão giả thâm trầm nhìn toán qua Trương Hành. Trương Hành nhìn thấy Hoa Bạch lão giả ánh mắt, trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên có chút bối rối. Phía trước, tiền bối. Làm sao vậy? Khắc khắc, 10 năm trước, Kỷ Kiểm vị người cũng đi tìm phiền phức của ta. Ngươi nói làm sao vậy?" Hoa Bạch lao giả âm trầm nói một câu, trên mặt mang một cố làm người ta sợ hãi nụ cười. Vừa nói như vậy xong bên dưới, Trương Hành run lên trong lòng, tại chỗ liền quỳ xuống. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến trước mắt cái này khủng bố lao giả sẽ như vậy nói. "Phía trước, tiền bối, cái này không có quan hệ gì với ta a. 10 năm trước, ta còn tại đại học a." Trương Hành tất kinh giải thích. "Ta không quản, dù sao kẻ kiểm ủy người ở trước mặt ta, đều phải chết." Hoa Bạch lao giả cười lạnh một tiếng, lại là giống như vừa vặn một màn kia, đối với Trương Hành đưa tay ra. Trương Hành nhìn thấy thân thể run một cái. Hai chân ở giữa nháy mắt chảy ra một cỗ chất lỏng màu vàng. Hán. Vậy mà sợ kẻ ra quần. A, tiền bối, tha mạng a. Ta không muốn chết ta. Cầu ngươi, tha ta. Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi." Trương Hành tê liệt trên mặt đất, đầy mặt hoảng hốt, lời nói không có mạch lạc, "Cầu xin tha thứ." Hán giờ phút này thật muốn cho chính mình một cái tát mạnh. Tại sao phải nói chính mình chủ động nói chuyện? Dù sao không nói, lão giả này cũng sẽ tìm phùng tiêu phiên phước. Nhưng bây giờ hối hận, đã không kịp. Khắc khắc, không cần. Ngươi vẫn là chết đi. Hoa Bạch lão giả không nhúc nhích nào đưa ra tay nhẹ nhàng nắm chặt. Nhưng mà, đúng lúc này, Phong Tiêu một cái giậm chân ngăn tại hai người chính giữa, hắn cũng là đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng rung lên, linh khi nháy mắt tràn ngập ra. Két. Chỉ nghe một đạo chói tai âm thanh vang lên, ngay sau đó một cố vị khét chuyển khắp bản trường, phảng phất là thứ gì bị cháy rủi lồng dạng. Phát sinh cái gì? Nhìn thấy một màn này, trong chảng mọi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Vì sao lại chuyển đến cố kia âm thanh, vì sao lại bỗng nhiên có cố vị khét? Mẫu chốt nhất là, Phong Tiêu hình như cứu hành. Đây là ý gì? Liên Hoa Bạch lão giả cũng lạ sắc mặt khẽ giật mình hiển nhiên không nghĩ tới nơi này lại có người có thể ngăn cản hắn ảnh chủ thuật. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn chính là âm trầm xuống. Hắn còn không có tìm tiểu tử này phiền phức, kết quả tiểu tử này ngược lại đến tìm hắn phiền phức. Thật sự là tự tìm cái chết ta. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" Hoa Bạch lao giả một mặt âm trầm nói. Đương nhiên biết. Phùng Tiêu một mặt bình tĩnh, sau đó lại nói: "Bất quá thì tính sao? Trương hành mệnh ta còn hữu dụng, trừ ta ra, không ai có thể giết hắn." Chương 225, Thanh sát cổ, chương 225, Thanh sát cổ. Phùng Tiêu lời nói rất là bình tĩnh lại nhẹ nhưng lộ ra ý tứ, nhưng là làm cho người trong sân đại mạo mồ hôi lạnh. Hoa Bạch lao giả quỷ dị như vậy thông bố, Phùng Tiêu cũng dám trực tiếp về trọng, không có cho chính mình có lưu một tia chỗ trống. Lời này nói chuyện, là chú định đứng ở Hoa Bạch lão giả mặt đối lập. Trương Hành nhìn xem ngăn tại trước người mình bóng lưng, trong lòng phức tạp lại hoàn hốt. Hắn sắp chết thời điểm, vậy mà là Phùng Tiêu cứu hắn. Có thể Phùng Tiêu cứu hắn, cũng bất quá là vì cha tấn hắn mà thôi. Nghiệm cái này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hối hận không thôi, cảm thấy không nên trêu Tiêu. Đáng tiếc, bây giờ đã không có đường rút lui. Khắc khắc, ta ngược lại là xem thường ngươi. Hoa Bạch lao giả cười, nụ cười rất là ấm lãnh, làm cho trong chảng mọi người kinh hồn tăng đảm. Một trang đại chiến, muốn bắt đầu. Quỷ dị Hoa Bạch lao giả, cùng với không biết thực lực mạnh bao nhiêu Phùng Tiêu, hai người đến cùng là càng hơn một bậc. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này trong chảng mọi người mục đích lạ thường nhất trí, đều hy vọng Phùng Tiêu có thể thắng. Đáng tiếc, hy vọng thắng lợi quá mơ hồ. Cho dù biết Phùng Tiêu rất mạnh, thế nhưng tại cái này quỷ dị trước mặt lão giả cũng không thể là đối thủ. "Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Nói thẳng đi." Hoa Bạch lão giả lại âm trầm nói một câu. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người lại là siết chặt. Sau đó đều là đem lo lắng bất an ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu, muốn xem hắn trả lời thế nào. "Ngươi, nói nhảm vì sao nhiều như thế?" Phùng Tiêu cao mày. "Ngươi, giờ phút này liền xem như hoa bạch lão giả, đều là bị tức có chút nói không ra lời." Hắn ngang dọc hoa quốc cổ võ giới nhiều năm như vậy, liền xem như võ độ người gặp phải hắn, đều nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng trước mắt này cái không biết tốt xấu tiểu tử, vậy mà nói hắn nói nhảm nhiều. Quả thực là tự tìm cái chết. "Ta đổi ý, không tại giết ngươi, nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết." Hoa Bạch lão giả âm trầm nói một câu, sau đó đang chuẩn bị đưa tay cho trước mắt tiểu tử này một bài học. Phùng Tiêu tiện tay một bàn tay chính là quả tới. Phanh. Hoa Bạch lão giả gần như chưa kịp phản ứng, khô héo thân thể chính là bị đánh bay đi ra, trung điệp đâm vào trên tường, phun ra một miệng lớn máu tươi. Ách. Đây là tình huống như thế nào? Trong chạng mọi người ngạc nhiên, có chút phản ứng không kịp. Trong lòng bọn họ đều là cho rằng vô cùng cường đại lão giả, còn không có xuất thủ, liền bị Phùng Tiêu một bàn tay quật bay. Đây quả thực động Rất tốt. Rất tốt. Ngươi triệt để chọc giận ta. Hoa Bạch lão giả từ dưới đất bò dậy, lao đi khỏe mệt máu. Hắn thật sự tức giận, cảm thấy nhân cách của mình bị giẫm đạp, bị vũ nhục. Nhưng hắn lời vừa mới rơi xuống không lâu, phung Tiêu liền động, trực tiếp một cái vào bước, tốc độ cực nhanh, một chân đá ra. Phanh! Một tiếng vang trầm về sau, Thật vất vả bò dậy Hoa Bạch lão giả lại bay ra ngoài. Cái này, hắn tại trên mặt đất vùng vẫy nửa ngày, đều không có bò dậy. Ngươi cho rằng chính mình biết chút nam dương hàng đấu thuật, liền rất lợi hại sao? Nói thật, ngươi đừng không thích nghe. Trong mắt ta, chỉ là cái rác rưởi mà thôi. Phong Tiêu lạnh lùng nói một câu. Sau đó hắn liền không tại phản ứng Hoa Bạch lão giả, trực tiếp quay người nhìn hướng Trương Hành cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu Cường, mang theo hắn cùng đi, chúng ta đi tầng ngục. Lý Tiểu Cường nghe vậy đang chuẩn bị đắc ý gật đầu, nhưng nhìn thấy Phùng Tiêu sau lưng một màn, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắt xuống. Hắn bồi rối nói: "Lão đại, cẩn thận." Ngay tại lúc đó, Trần ra những người khác cũng là khẩn trương nói: "Phùng Tiêu, cẩn thận sau lưng." "Cẩn thận a?" Haha, đã muộn." Chỉ nghe Hoa Bạch lão giả tùy tiện cười lớn một tiếng, khóe miệng máu tươi lộ ra đặc biệt nhìn thấy mã giận mình. Hắn vung tay lên: "Hừ!" một cái không biết tên đồ vật vạch phá không gian, lấy mắt thường gần như khó mà bắt giữ tốc độ hướng về Phùng Tiêu thần tốc vào tới. Cái này hiển nhiên là lão giả một cái khủng bố tuyệt chiêu, cho nên mới nhường hắn tự tin như vậy. Mắt thấy chính mình thanh xà cổ liền muốn tiến vào Phùng Tiêu thân thể, Hoa Bạch lao giả nụ cười trên mặt dần dần mở rộng. Nhưng trong chốc lát, nụ cười của hắn lại cứng ngắc lại xuống. Chỉ thấy, Phùng Tiêu đầu cũng không bay lại, chỉ là tiện tay chào một cái. Một cái dài ba, bốn cấp tiểu thanh xà chính là bị hắn nắm ở trong tay, không ngừng lắc lắc thân thể. Nghĩ không ra, ngươi sẽ còn thật nhiều, liền cổ đều làm ra tới. Phùng Tiêu quay người, lạnh lùng nói